chương ba trăm tám mươi chín cắm vào hoàn thành suy tại hoàn thành tất cả phong ấn thuật thức khắc lục về sau x i n g ì cuối cùng t h ở phào nhẹ nhõm đừng nhìn cỗ này sinh vật xương vỏ ngoài chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhưng bên trong chủ thể bộ phận có thể là từ s c h i z o z tế t bào tạo thành s c h i z o z tế t bào trạng thái ôn hòa ổn định vậy cũng là tương đối tế bào đệ nhất mà nói đối với người bình thường đến nói s c h i z o z tế t bào cũng là trí mạng khủng bố đồ vật nhận giới có thể dung hợp s c h i z o z tế t bào người đồng dạng ít càng thêm ít thoáng công lòng một cái tâm thần về sau sin dì đối với hạn chế tạo ra cỗ này sinh vật xương vỏ ngoài kết một cái ấn k h o ả n khắc nguyên bản trình viên hình sinh vật xương vỏ ngoài từ giữa đó phân chia thành hai cái nửa vòng tròn xin di lại lần nữa kết tấn chia rẽ hai cái nửa vòng tròn lại dung hợp lại cùng nhau biến thành một cái c h ì n h thể xong rồi đến một bước này xin di tâm m u ô i tính triệt để trở xuống trong bụng sau đó hắn không dám trì hoãn lập tức loại bỏ phòng thí nghiệm bên trong tất cả vết tích bảo đảm họ rồ xì ma trở lại về sau sẽ không căn cứ vật tàn lưu phát hiện cái gì sau đó lặng yên rời đi họ rồ xì ma phòng thí nghiệm trở về cổ nộ hạ về sau chờ đến buổi tối xin di tại luyện tập trong chàng tìm tới bị bệnh về sau như c ũ khắc khổ tu luyện kỳ mị mà rồ một thân hạ cắt xủ kỳ a n mặc hắn theo trong bóng tối đi ra ngươi lại như thế tu luyện sẽ chỉ chết càng nhanh bởi vì biết ta cùng họ rỗ xì mà do tác sở dĩ đ ố i xin dị xuất hiện kỳ mị mạ rỗ không có biểu hiện ra mấy lần trước khẩn trường chỉ là ngừng tu luyện thản nhiên nói nếu như ta vô dụng liền tính sống cũng không có bất cứ ý nghĩa gì xin dị cười cười lấy ra nửa khối sinh vật xương vỏ ngoài ném cho kỳ mị mạ rỗ kỳ mị mạ rỗ tiếp nhận cái tia nửa khối sinh vật xương vỏ ngoài về sau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn phía xin dị đây là cái gì xin dị hàm hồ đáp đây là có thể cứu ngươi mệnh đồ vật kỳ mị mạ r ầ còn tưởng rằng trong tay nửa khối sinh vật xương vỏ ngoài là xin dì cùng họ rồ xị mạ c ù n g một chỗ nghiên cứu ra kết quả thế là không có cảnh giác mà hỏi dùng như thế nào đặt tại chỗ ngực là được rồi xin dì chỉ chỉ kỳ mị mạ r ầ lồng ngực kỳ mị mạ r ầ không cần nghĩ ngợi trực tiếp lột ra áo đưa trong tay cái kia nửa khối sinh vật xương vỏ ngoài dính vào thịt gắn ở ngực của mình Bạch. bên chốc, cái chết kích Thoáng khối yên tĩnh như chết vật sinh nhiên vật vật trong, đột ngoài nửa yên xương kia vỏ x xin di một bên dùng sở sản đủ dạng c ủ không chế bị hạ cựu gẳng quan sát ký mỹ mạ r ổ vừa nói không cần phải sợ đây là sinh vật xương vỏ ngoài cắm vào thân thể n g ư ơ i á t không thể thiếu phân đoạn kiên trì một hồi liền tốt có thể nhịn đau là xem như cả cụ già nhất tộc ký mỹ mạ r ổ năng khiếu sở dĩ tại nghe xin di lời nói về sau hắn yên lặng tiếp nhận lên dán tại ngực cái kia nửa khối sinh vật xương vỏ ngoài cắm vào mà tại xin di bị hạ cựu gẳng trong tầm mắt cái kia nửa khối sinh vật xương vỏ ngoài bên trên đưa ra tám con xúc tu đâm vào kỳ mỹ mạ rồ trong cơ thể kinh mạch tiến vào kỳ mỹ mạ rồ thân thể từng cái muốn hại về vị một lát sau thống khổ biến mất đầu đầy mồ hôi kỳ mì mạ rồ đứng lên xin gì khoe miệng có chút bên trên trọn hắn chế tạo c ố này sinh vật xương vỏ ngoài có thể một phân thành hai cũng không phải tùy ý thiết kế bởi vì căn cứ hắn kèn s â y gẳng kế hoạch cần hắn nhất định phải đem kỳ mì mạ rồ cùng n ệ dị trả cờ dạ hòa làm một thể sở dĩ mặt khác nửa khối sinh vật xương vỏ ngoài là chuẩn bị cho n ệ dị chỉ là kỳ mì mạ rồ thể chất rõ ràng phải mạnh hơn n ệ dị sở dĩ hắn mới cầm kỳ mì mạ rồ làm thí nghiệm nghiệm chứng một chút sinh vật xương vỏ ngoài phải chăng có thể như hắn thiết kế bình thường thuận kỳ mỹ mạ dô lúc này một bên thở khẽ một bên nói dạng này liền có thể điều trị bệnh của ta sao xin dị nói ra đương nhiên sẽ không như thế đơn giản kỳ mỹ mạ dô như mày vậy vật này có làm được cái gì xin dị cười cười ngươi có thể thử một chút dùng t r ạ cờ dạ kích hoạt nó kỳ mỹ mạ dô dựa theo xin dị lời nói thử một cái sau đó kinh ngạc phát hiện chỉ cần mình dùng t r ạ cờ dạ kích hoạt lên chỗ ngực sinh vật xương vỏ ngoài sinh vật xương vỏ ngoài liền sẽ liên tục không ngừng cho chính mình chuyển vận cao độ tinh khiết dương độn t r ạ cờ dạ cái này dù là kỳ mỹ mạ dô loại này lạnh nhạt cá tính cũng hung hăng lấy làm kinh hãi xin dị nói ra đây chỉ là nó đông đảo công năng bên trong một loại trừ cái đó ra nó còn có một loại giải phóng hình thái bất quá ngươi bây giờ không cách nào thi triển bởi vì ta đã đem loại này hình thái phong ấn kỳ mì mạ dỗ hỏi vì cái gì bởi vì giải phóng hình thái vô cùng tiêu hao trạ cơ dạ quá độ sử dụng sẽ phá hư sinh vật xương vào ngoài kết cấu ổn định xin dì giải thích một câu hắn chế tạo sinh vật xương vào ngoài cũng không phải là thật muốn vì kỳ mì mạ dỗ cùng n ệ dị tăng lên sức chiến đấu hắn chỉ là vì thu thập hai người trạ cơ dạ sở dĩ hắn sẽ không vì giúp kỳ mì mạ rỗ cùng nghệ dĩ tăng lên chiến lược mà hy sinh đi sinh vật xương v ỏ ngoài tính ổn định ít nhất tại sinh vật xương v ỏ ngoài bên trong chứa đ ự n g đủ nhiều trạ cờ dạ o phía trước là sẽ không xin dĩ tiếp lấy còn nói thêm mặt khác một khi cắm vào cỗ này sinh vật xương v ỏ ngoài chính ngươi là không cách nào gỡ xuống kỳ mì mạ rỗ không nói thêm gì t i ế n lặng nhẹ gật đầu hắn đến bây giờ còn cho rằng cỗ này sinh vật xương v ỏ ngoài là ó r ổ xi mà chế tạo sở dĩ liền tính không cách nào gỡ xuống hắn cũng không có câu toán nào cho kỳ mì mạ rỗ bên này an bài về sau xin dĩ lại tới hỉ gạ tộc địa bên ngoài tìm tới nghệ d nhìn thấy một thân ạ cả sủ kỳ ăn mặc x i n dì nệ d ì vội và nói đại nhân m ộ ư ơ i ngày kỳ hạn đã qua trên mặt trăng sột xù kỳ phân ra có thể hay không thẹn quá hóa giận tập k í c h làng x i n dì nói ra cái k i a không vừa và sao nệ dì ngơ ngác một chút x i n dì lúc này đem mặt khác nửa khối sinh vật xương vỏ ngoài vứt cho nệ dì nói ra tiếp thân gắn ở ngực của mình chỗ nệ dì hơi nghi hoặc một chút đại nhân đây là x i n dì nói ra có thể để cho ngươi mạnh lên đồ vật hơi chút do dự nệ d ì liền dựa theo xín dị chỉ thị đem trong tay nửa khối sinh vật xương vỏ ngoài dính vào thịt gắn ở chỗ ngực hắn hiện tại thống nhất chính là chính mình không có thực lực không cách nào ngăn cản trên mặt trăng sụt sù k ỳ phân ra sở dĩ tất cả có thể tăng cao thực lực phương thức hắn đều không ngại thử một chút a rất nhanh nệ di liền thống khổ ngã trên mặt đất so với n h ị đau hắn so kỳ mì mạ rộ rõ ràng kém một đoạn t có như thế đau không xin di tuyệt không phải người bình thường hắn đau thành cái dạng này càng là theo bên cạnh thể hiện ra kỳ mì mạ rộ tên kia nhận đau thực lực một lát sau nệ di m ệ n lãng ấ t đi mà xin di lại nhẹ nhàng thở ra bởi vì nệ dị mặc dù đau đến chết đi sống lại nhưng sinh vật xương vỏ ngoài cắm vào vẫn là thuận lợi hoàn thành c ả n h thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái n h ấ c tay xin nhờ mọi người á chương ba trăm chín mươi kiểm tra cùng chờ mong đem nệ dị cứu tỉnh về sau xin dị đem cái này nửa cỗ sinh vật xương vỏ ngoài phương pháp sử dụng cùng chú ý hạng mục kỹ càng nói một lần vẫn có chút mệnh là nệ dị một bên nghiêm túc nghe lấy vừa bắt đầu thử nghiệm sau đó hắn liền phát hiện chỉ cần dùng chính mình trả c ờ dạ kích hoạt lên chỗ ngực cỗ này sinh vật xương vỏ ngoài bên ngoài thoạt nhìn giống vết xẹo đồng dạng bám vào chỗ ngực sinh vật xương vỏ ngoài liền sẽ liên tục không ngừng hướng về trong cơ thể của hắn chuyển vận trả cơ dạ. đây thật là quá thần kỳ n g h gì đầy mặt kinh ngạc bởi vì sinh vật xương vỏ ngoài bên trong g ầ n chứa phẩm chất cao dương độn trả cơ dạ, so hắn tự thân trả cơ dạ, mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi sở dĩ cho dù những này trả cơ dạ chỉ là bên ngoài cơ thể chuyển mà không phải là tế bào d u n g hợp phía sau tinh luyện đối hắn giúp ích cũng là cực lớn xin gì cuối cùng lại dặn dò tại bình thường nó sẽ chậm chạp hấp thu ngơi trả cơ g i tiến hành phong ấn chứa đựng đối ngươi sẽ có nhất định ảnh hưởng. Bất quá ngươi có thể đem cái này trở thành quả ngươi này cái có đem lúc à là đối đứng đối xuống, ngươi tinh hiệu i chính mình trả cờ phụ trọng tu luyện. chỉ cần có thể thích cờ có mình phụ thể trọng luyện, luyện trả tu trả suất trợ dạ dạ g sẽ p Ta hiểu đ ư ợ Một mặt mới lạ gì? Liên tục gật đầu. Lúc này gì, gật liên Lúc n tục đầu. hắn đã đắm chìm tại sinh vật xương vỏ ngoài các loại năng lực bên trong có chút khó mà tự k i ể m chế bởi vì hắn phát hiện c ỗ này sinh vật xương vỏ ngoài không chỉ có thể vì hắn cung cấp phẩm chất cao trả cơ dạ còn có thể tăng phúc hắn lực lượng xin d h lại thoảng qua nâng một câu cố này sinh vật xương vỏ ngoài có thể giải phóng hình thái sự tình hắn ngược lại là môn dầu diếm nhưng theo cắm vào thành công nghệ dị đối cố này sinh vật xương vỏ ngoài nắm giữ trình độ sẽ càng ngày càng cao phát hiện có thể giải phóng hình thái là chuyện sớm hay m u ộ n cùng hắn để hắn h ồ loạn mặc tác vòng qua phong ấn còn không bằng trước thời hạn thông báo một chút để hắn không cần loạn dùng gặp xin gì muốn quay người rời đi nghệ dị vội vàng gọi hắn lại đại nhân ruột x ủ kỳ phân ra sự t ì n h ngài chẳng lẽ mặc kệ sao xin gì nói ra đối phó bọn hắn còn cần bàn bạc kỹ hơn yên tâm đi bọn họ hiện nay nên sẽ không dễ dàng ra tay với nhân giới đi qua đoạn thời gian này kinh doanh dưới chương hắn thế lực đã đơn giản quy mô đặc biệt là có màn trệ c xạ dịn c n g vĩnh c đồng thời t ạ i súng kích dìn nệ gẳng cá dìn cùng t h â n kim rét lọn gẳng cùng một đ ộ n cụ già mạ nhưng b ỗ lực lượng này còn chưa đủ lấy đối kháng chính diện trên mặt trăng xuất xù kỳ phân ra bởi vì trên mặt trăng tôn kia cự hình tẹn s ấ y gẳng là đủ áp chế gì k ý gấp trở xuống tất cả không phải là bị ạ cựu gẳng nhất hệ nhị dạ đừng nhìn cả dìn cùng cụ già mạ thực lực bây giờ không yếu thật là muốn chống lại có thể điều khiển cự hình tẹn s ấ y gẳng xuất xù kỳ phân ra đối phương chỉ là một cái trạ c ờ dạ rút ra liền có thể giống vốn là thời không bên trong đối phó bốn trận chiến phía sau nạ rủ tổ như thế hời hợt giải quyết đi hai người bọn họ sở dĩ chỉ cần trên mặt trăng tôn kia cự hình k ẹ n s ấ y gẳng vẫn còn đối kháng chính diện s u ấ t xù kỹ phân gia liền là phi thường mạo hiểm thậm chí là ngu xuẩn hành vi đến mức s u ấ t xù kỹ phân gia trả thù xin dị kỳ thật không quá lo lắng bởi vì theo vốn là thời không bên trong sáu bảy năm sau toàn bộ s u ấ t xù kỹ phân gia chỉ còn lại s u ấ t xù kỹ tôn nệ gì một người tình huống đến xem lúc này xuất xù kỹ phân gia chưa chắc có quyết tâm cùng nhẫn giới đối kháng chính diện dù sao bị bọn họ ký thác kỳ vọng xuất xù kỹ tô nệ dị lúc này còn không có hoàn toàn trưởng thành l i ê n tính s ố sủ kỳ phân gia thật nghĩ quẩn muốn đ ố i thân ở cổ nổ hạ hỉ gà nhất tộc đối thủ cái kia xin dì liền muốn vỗ tay khen hay s ố sủ kỳ phân gia nuốt ở trên mặt trăng canh giữ ở tôn kia cự hình đèn s ợ i gẳng hắn xác thực không có gì tốt biện pháp nhưng nếu như bọn họ dám can đảm ở nhận giới hành hung cái kia xin dì liền có cơ hội đánh lén bọn họ về tới căn hộ phía sau xin dì vứt bỏ tạp nghiệm bắt đầu một bước cuối cùng kiểm tra hắn đầu tiên là mở ra sủ gụ tổ nạn ì kết nối lên phía trước liền đã âm thầm làm tốt tiêu ký kỳ mỹ mạ rổ cùng n ệ dị hai người chật hắn hít một hơi thật sâu lại lần nữa chuyển vào nhãn lực tăng cường sủ gù tổ nạ dị kết nối rất nhanh hắn liền thông qua sủ gù tổ nạ dị cảm giác được phân biệt cắm vào tại kỳ mì mạ rổ cùng n ệ dị trên thân sinh vật xương vỏ ngoài sở dĩ có thể làm được loại sự tình này là vì hắn chế tạo sinh vật xương vỏ ngoài lúc h ạ c h tâm dùng chính là hắn chính mình tế bào tổ chức sở dĩ hắn có thể tại sinh vật xương vỏ ngoài chỗ sâu chứa đựng chút ít đưa đến tọa độ hiệu quả nhãn lực chính là cái này chút ít nhãn lực tồn tại để hắn sủ gù tổ nạ dị có thể thông qua kỳ mì mạ rổ cùng n ệ dị linh thể trung chuyện kết nối bên trên sinh vật xương vỏ ngoài xong rồi xin d Kiểm tại hắn cấu tứ bên trong một nửa sinh vật xương vỏ ngoài sống nhờ tại kỳ mỹ mạ rổ trên thân thông qua tương đối an toàn chậm chạp đường hóa thu lấy kỳ mỹ mạ rổ tế bào tổ chức cùng trà cớ dạ đồng thời đem lưu tại sinh vật xương vỏ ngoài hạch tâm bên trong một nửa khác thì sống nhờ tại nệ dị trên thân dùng phương pháp giống nhau thu lấy nệ dị tế bào tổ chức cùng trà c ơ dạ cuối cùng lợi dụng hai cái này nửa khối sinh vật xương vào ngoài đến dựng dục ra đủ để s ú n g kích thèn sẩy gẳng cường đại t r ả cờ dạ đương nhiên đây cũng là thực tế không có biện pháp lùi lại mà cầu việc khác bởi vì n ệ gì căn bản d u n g hợp không được ky mi mạ r ổ cái kia đã bị xỉ có xu mì ạ cụ thi c t mạch độ cao ăn mòn qua tế bào tổ chức mà bị đánh lên cả gò no to di lung trung đ i ể u n ệ gì, cũng không khả năng đem hạ cú mắt cấy ghép cho ky mi mạ r ổ hoặc là nói vẹn vẹn cấy ghép một đôi bị hạ kiểu g ẳ n là không đủ xung kích t è n sẩy g ẳ n mà nếu như dùng sinh vật xương vào ngoài xem như bồn mơ cấy cùng dụng cụ lưu l ư ữ dùng sụ cụ tôn nạ gì cùng mạ gặt xem như truyền đường ống thì có thể trình độ lớn nhất đ à o móc ra kỳ mì mạ rổ cùng nghệ gì lực lượng đến mức sinh vật xương vỏ ngoài có thể hay không dung hợp kỳ mì mạ rổ tế bào tổ chức xin gì vẫn là có lòng tin bởi vì hắn cũng không phải nề gì, hắn tế bào tổ chức cùng mạng chệc xạ dìn gẳng v ĩ n h cựu nhãn lực hẳn là đủ để miễn cưỡng áp chế kỳ mì mạ rổ cái kia bị xỉ có su mì à cụ thi c t mạch ăn mòn qua tế bào tổ chức hồ phun ra một ngụm chọc khí về sau xin dị thầm nghĩ hiện tại liền có thể chờ lấy nở hóa kết trái họ rồ xì mạ trụ sở bí mật bên trong mới vừa ứng phó x o n g đặn trở về trụ sở bí mật họ rồ si ma nhìn thấy bị thanh lý qua phòng thí nghiệm trực giác nói cho hắn a tại phòng thí nghiệm của hắn bên trong hoàn thành cái gì thế là hắn vội vàng đưa tới giả cờ xì cạ bụ tô giả cờ xì cạ bụ tô một mặt bất đắc dĩ họ rồ si ma đại nhân a xác thực dùng qua phòng thí nghiệm chỉ là tại sử dụng phía trước hắn dùng huyễn thuật đánh lên ta đồng thời hư hại phòng thí nghiệm bên trong giám thị thiết bị ta cũng không rõ ràng hắn ở bên trong rốt cuộc đã làm cái gì họ rồ si ma sắc mặt chấm xuống nhanh đi xác nhận một chút kỳ mi mạ rồ trạng thái g i cờ xì cạ bụ tô hỏi ngài lo lắng họ rổ xị m à nhìn lướt qua phòng thí nghiệm nói ra ta có loại dự cảm hắn có lẽ đã hoàn thành sinh vật bọc thép c á n h thứ nhất dâng lên c ầ u phiếu đề cử n g u y ê n phiếu chương ba trăm chín mươi một lực hấp dẫn sáng sớm trường học nghỉ dạ nghỉ ngơi một đêm t h á o xuống m u ệ vải xin di thần thanh khí s ẵ n g đi tới trường nghỉ dạ thao trường bởi vì s ầ n đã có giả mạ tổ vị này chỉ đạo rộn ì n s ợ gì hắn không cần lại giống thường ngày đốc xúc s ầ n tu luyện trực tiếp đi tới một chỗ góc tối không người xin di một bên hoạt động thân thể một bên quan sát tại trên thao trường tu luyện bỏ dị nổ một sinh sân t ự h ồ tại luyện tập kết tấn bất quá nhìn nàng liên tiếp vào đầu gián g dấp nên không quá thuận lợi cụ dạ mạ cùng xạ s ủ kẻ chính tiến hành thể thuật đối kháng cụ dạ mạ rét lọn găng bất luận là tại nhỏ xíu nhìn rõ vẫn là thấu thị bên trên đều vượt qua xạ s ủ kẻ xạ dìn găng cấp ba nhưng chiến cục nhưng là xạ s ủ kẻ chiếm một số t h ư ợ n g phong nhìn ra xạ s ủ kẻ đoạn thời gian này kích thích không có phí công chịu thực lực rõ ràng có chỗ tăng lên đồng dạng tại tiến hành đối kháng huấn luyện còn có nạ rủ tổ cùng ký bạ chỉ là bọn họ chơi đ u ổ thành phần muốn nhiều một điểm không có xạ xủ kẻ cùng cụ dạ mạ bọ nghiêm túc ánh mắt nhất chuyển xỉn di lúc này cạ dìn ở hạ cụ chỉ đạo bên dưới chính luyện tập kết tấn s h i n j i âm thầm cười một tiếng hắn có thể nhìn ra cạ dìn bởi vì lo lắng thật đem nhận thuật phát huy ra sở dĩ luyện tập kết tấn lúc đều chỉ dám luyện tập một nửa nghĩ đến cái gì s h i n j i lập tức nhắm mắt lại âm thầm phát động sủ gù tôn giá di cảm thụ một cái cạ dìn linh thể xác nhận cạ dìn linh thể còn tại mạnh lên cạ dìn trong cơ thể còn tại sinh sôi xâm la vạn tượng trí lực nàng cặp kia mạn trệ cự xạ dìn gẳng vĩnh cựu nhãn lực chỉ sợ xin di thầm thở dài một tiếng ngay tại vừa rồi hắn thậm chí có một loại cảm giác chỉ cần cạ dìn chống đối tại thiết kế sinh vật xương vỏ ngoài phía trước hắn liền cân nhắc qua ẩn nấp vấn đề cắm vào về sau hắn lại dùng sợ s ạ đủ dạng củ không chế bị hạ cựu gằn quan sát mấy lần lặp đi lặp lại sát nhật qua cỗ này sinh vật xương vỏ ngoài tại chưa kích hoạt phía trước bởi vì có phong ấn thuật thức nguyên nhân bình thường cảm giác loại hình ni dạ hoặc đồng thuật ni dạ là không cách nào tùy tiện phân biệt nhiều lắm là chỉ có thể nhìn thấy kỳ m i mạ dỗ cùng nghệ dị lồng ở chỗ tựa hồ có chút sưng vụ mà theo sinh vật xương vỏ ngoài dần dần đồng hóa về sau liền tính kỳ mì mạ rộ hoặc n ệ dị kích hoạt lên sinh vật xương vỏ ngoài bình thường cảm giác n h ỉ dạ cùng đồng thuận n h ỉ dạ cũng rất khó phát hiện cái gì nơi xa l i ề n t ạ i xin dị bí mật quan sát lúc chính một mình tu luyện n u quyền n ệ dị bỗng nhiên lòng có cảm giác ngầm đầu nhìn phía kỳ mì mạ rộ phương hướng cơ hội là đồng thời đồng dạng đang vùi đầu tu luyện kỳ mì mạ rộ lại cũng quay đầu nhìn phía n ệ dị thoáng chốc hai người ánh mắt đụng vào nhau cái này vốn là cũng không có cái gì hai người vốn chính là trường n h ỉ dạ kình địch lúc tu luyện ánh mắt có chỗ ra hội là không thể bình thường hơn được sự tỉnh Cũng không biết vì cái không nệ nẻ tránh ánh Tránh gì, biết lại đi trột mắt. vì về dạ sau nệ chính mình cũng không nghĩ, gì có chút không hiểu, thầm nghĩ, ta đó â y vậy? thấy suy là làm sao vậy? Vì cái gì vừa nhìn thấy kỳ liền tim đập lợi là là mì mạ tim mắt mì mạ chậm sao sinh Sau vừa ra ra nửa Vì đập thật gì nhìn cái dịch chỉ cũng chỉ ánh tránh hại. Đối diện, nghĩ dịch ra ánh mắt kỳ thật không chỉ là gì, kỳ mì dồ cũng sinh ra né tránh suy nghĩ, nệ nẻ hắn phản ứng chậm nửa nhịp. kỳ kỳ kỳ dồ dồ đ hắn vẻ mặt thành thật suy t ư nói kỳ quái vì cái gì nệ gì sẽ đối ta có như thế sức hấp dẫn máy liệt một màn này rơi xuống xỉn di trong mắt để nét mặt của hắn cổ quái mới phần cắm vào k ý mị mạ rổ trong cơ thể cùng cắm vào n ệ gì trong cơ thể đều chỉ là nửa cỗ sinh vật xương vào ngoài bọn họ hợp lại cùng nhau mới là một bộ hoàn chỉnh sinh vật xương vào ngoài sở dĩ hai cái này nửa cỗ sinh vật xương vào ngoài ở giữa tồn tại rất mạnh lực hấp dẫn xin gì không nghĩ tới chính là loại lực hấp dẫn như thế này tựa hồ thông qua sinh vật xương vào ngoài chuyển tới xem như ký chủ k ý mị mạ rổ cùng n ệ gì trên thân để bọn họ ở giữa cũng sinh ra một loại lực hấp dẫn sẽ không xảy ra vấn đề gì nên đi xin dị lẩm một câu sau đó bắt đầu chính mình tu luyện sinh vật xương v à ngoài đồng hóa chu kỳ rất dài trường o à n bộ quá t ì n h k nghị duy dạ bên ngoài mỹ tạ dạ xi、si、ảng cổ vừa ăn viên thịt một bên hướng về trường nghị dạ đi đến nàng lần này đi trường nghị dạ là tiếp thu cả cạ xi、si、nhờ giúp đỡ chuẩn bị thu xỉn gì làm đồ lệ kỳ thật nàng không hề làm sao thích rượu trí hạ cảm thấy ủ trì hạ nhất tộc đều là một đám cái thằng giám t h í chỉ là thực tế không lay chuyển được cả c ả xỉ ba lần bốn lượt xin nhờ sở dĩ đành phải đi chuyến này nhưng lại tại ảng cô đi tới trường nghĩ ra trước cửa chính một thân ảnh đ ỗ n g nhiên c ả n lại nàng ảng cô một mặt ngoài ý mớn ngài đối phương giơ tay lên một cái ra hiệu ảng cô đuổi theo chính mình sau đó hướng đi một bên rừng cây đến rừng cây bên trong đạo thân ảnh kia hỏi ngươi đi trường nghĩ ra là chuẩn bị thu ủ chị hạ xỉn gì làm đồ lệ a phải ảng cô nhẹ gật đầu đạo thân ảnh kia nói ra liên quan tới ủ chị hạ xỉn gì ta có an bài khác ngươi không cần đi ảng cộ vốn là không muốn thu hữu trí hạ làm đồ đệ lại cân nhắc đến thân phận của đối phương thế là lại lần nữa gật đầu ta hiểu được chờ ảng cộ rời đi về sau đạo thân ảnh kia vây vây tay trường n g dạ bên trong xuất hiện một đạo lời đồn đại đó chính là xem như trường n g dạ thủ tịch xỉn dị sở dĩ chậm chạp không có bị rô n ì n nhìn chúng là vì hổ c ả đại lâu không hy vọng có rô n ì n thu xỉn dị làm đồ đệ bởi vì xỉn dị dạng này t h i ê n tài vậy mà không có chỉ đạo rô n ì n nhìn chúng vốn chính là một kiện vô cùng kỳ quái sự tình sở dĩ đầu này lời đồn đại rất nhanh liền truyền khắp trường n g d ạ đồng thời bị rất nhiều người tin tưởng không nghi ngờ mà bởi vì đầu này lời đồn đại nguyên nhân có chút mọi gì nổ sinh bắt đầu vòng quanh xin gì đi trường nghĩ ra bên trong ẩ n ẩ n xuất hiện một cỗ xa lánh cùng xa lanh xin gì tình thế đối với cái này xin gì ngược lại là không quan trọng chỉ là không biết do hổ cạ đại lâu phương diện vì cái gì muốn nhắm vào mình tại hắn nghĩ đến nếu như hắn ạ cà s ù kỳ a thân phận lộ tẩy làng cao tầng là nhất định sẽ đối hắn áp dụng biện pháp ít nhất sẽ tiếp xúc hắn mà nếu như không có lộ tẩy làng cao tầng cũng không đến mức nhằm vào hắn sở dĩ làng cao tầng loại này đã không áp dụng quả quyết biện pháp lại tại chỗ tối ẩn ẩn nhằm vào hành vi để hắn có chút không nghĩ ra cạnh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề c một cái nhấp tay xin nhờ á chương ba trăm chín mươi hai là lúc này rồi thời gian một tệ lần đi qua xin gì như c ũ bận rộn mặc dù tại đồng thời đẩy tới dìn nghệ gẳng kế hoạch cùng tẹn xảy gẳng kế hoạch nhưng tại phương diện tu luyện hắn cũng không dám rơi xuống gần như mỗi ngày đều thân có năm mươi kg phụ trọng cường độ cao tu luyện thể thuật ra sức như vậy tiến bộ tự nhiên cũng là mắt trần có thể thấy xin gì từ trước đến nay đều không phải cái gì thiên tài đặc biệt là tại thể thuật bên trên tối đa cũng chính là người bình thường tứ chất bình thường lúc tu luyện có lẽ nhìn không ra có thể tại trong tiệ cảnh h sơ san g chân đủ tu tán hồ, tá hồ, cấp cấp tá hồ nghiền ép hiệu quả liền h sẽ càng ngày càng không rõ ràng đến gì cứ cấp về sau sơ san đủ tu tán ă n g hồ cũng chỉ là rất bình thường chiêu số cho dù là hoàn toàn thân thể sở sàn đủ tu tán ă n g h ồ cũng không ngoại lệ mà đến cấp bậc kia bình thường n h â n thuật huyễn thuật hiệu quả cũng không rõ ràng cuối cùng so đấu thường thường là càng trực tiếp thể thuật sở dĩ hắn có thể không luyện n h â n thuật không luyện huyễn thuật nhưng duy trì có không thể rơi xuống thể thuật tu luyện ngoại trừ tu luyện bên ngoài hắn sẽ còn thỉnh thoảng đi họ d ổ xì mạt trụ sở bí mật cùng họ d ổ xì mạt giao lưu một chút thân thể người thí nghiệm phương diện kinh nghiệm kỳ mị mạ rổ trên thân cắm vào cái tia nửa cỗ sinh vật xương vỏ ngoài hiển nhiên là không thể gạt được họ rổ xì mạt chỉ là một khi cắm vào cái tia nửa cỗ sinh vật x sở dĩ họ rổ xì mạt đối với cái này cũng không có cái gì biện pháp tốt đương nhiên lấy họ rổ xì mạt tính cách hắn là sẽ không ăn cái này ngậm b ù i hòn sở dĩ vì chấn an họ rổ xì mạt tránh d... cho họ rổ xì mạt đánh kỳ m ì mạ rổ trên thân cái kia nửa cỗ sinh vật xương vào ngoài chủ ý từ đó ảnh hưởng đến chính mình thẹn xảy gẳng kế hoạch x i n dĩ trực tiếp ném ra xì rổ z tế t b à o được đến xì rổ z tế t b à o họ rổ xì mạt như nhặt được trí bảo bắt đầu một vòng mới điên cuồng nghiên cứu mà nhìn xem họ rổ xì mạt trong mắt lóe lên h ư n g phấn tinh quang xì dĩ cũng nhịn không được cảm thấy một trận sợ hãi trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình làm như vậy đến Làng lá. một chỗ mặc chính cử công tắc cử nhà phòng nghỉ hướng thân ảnh hồi nghỉ tòa trong. Một tế một tại trường nghỉ dạ nhất cử nhất、độ. Một an văn bên bàn xin động. vị vô bộ báo ám dị dạ, dạ sự sau lát sau ám bộ nói ra trở lên chính là ủ trì hạ xỉn dị những ngày này tất cả hoạt động bàn làm việc đằng sau đạo thân ảnh kia hơi nghi hoặc một chút ta muốn phản hồi đâu ám bộ cúi đầu đại nhân chúng ta không thể thu thập được ủ trì hạ xỉn dị bất luận cái gì phản hồi hán h á n tự hồ đối với chúng ta tung ra ngoài lời đồn không thèm để ý chút nào thật là một cái thú vị h trì hạ thân ảnh kia cười cười chậm nói ra ưu chị hạ sẽ rất ít che giấu mình ý nghĩ cái này ưu chí hạ xỉn gì hoặc là thật không để ý hoặc chính là để ý đến ép buộc chính mình biểu hiện ra không để ý ngươi cảm thấy hắn là loại nào ám bộ suy tư một chút đắp đại nhân ta cảm thấy không có người sẽ đối với cái này không để ý chớ nói chi là mẫn cảm ưu chí hạ sở dĩ ưu chí hạ xỉn gì tình huống hẳn là cái sau hắn tại ngụy trang chính mình sau bàn công tác thân ảnh đứng lên xem ra là thời điểm hôm sau xỉn gì theo thường lệ tại trường nhì dạ trên thao trường bí mật quan sát cá dìn kỵ mị mặc r n ệ dị mấy người cá dịn vẫn như cũng như thường trong cơ thể không ngừng sinh sôi xâm la vạn tượng chi lực ngày qua ngày tăng cường nàng mạng trệ c ủ a xạ dìn gẳng vĩnh cửu nhãn lực thông qua ghi chép cả dìn trạng thái xin dì đã xác nhận mạng trệ c ủ a xạ dìn gẳng vĩnh cửu tiến hóa đến dìn nghệ gẳng không chỉ cần phải các loại yếu tố còn cần đầy đủ tích lũy mà lúc này c ả dìn liền ở vào cái này tích lũy quá trình bên trong chờ đợi lượng biến dẫn đến chất biến kỳ mị mạ d ộ cùng nghệ d ì trạng thái coi như ổn định sở dĩ là coi như là vì xin dị không ngờ đến sinh vật xương và ngoài đối hai người thể chất cải thiện sẽ như vậy rõ ràng chỉ ngắn ngủi một tuần công phu thực lực của hai người liền có vô cùng r đưa tại k、so so、hơn một người tuần thời gian bên trong kỳ mỹ mạ rộ trên thân sinh vật xương vỏ ngoài thu thập được trả cờ dạ lượng so nệ dị bên kia trọn vẹn nhiều bảy mươi nếu biết rõ sinh vật xương vỏ ngoài thu thập trả cờ dạ là căn cứ ký chủ bản thân tinh luyện trả cờ dạ tiêu chuẩn theo tỷ lệ thu thập kỳ mị mạ dỗ bên này thu thập được trả cơ d ạ so nệ gì nhiều bảy mươi phần trăm không cần biết ra sao chỉ cái này điểm này cũng có thể thấy được kỳ mị mạ dỗ s á t thực mạnh hơn nệ gì quá nhiều sợ rằng đây cũng là vốn là thời không bên trong kỳ mị mạ dỗ một thân bệnh thân thể cũng có thể phát huy ra cả cấp thực lực mà nệ gì cho đến sinh mệnh cuối cùng kết thúc cũng nhiều lắm là chỉ là nhìn tinh anh nguyên nhân bởi vì giữa hai bên s á t thực tồn tại không cách nào coi nhẹ tranh lệch ó khăn. rõ ràng đến ảnh hưởng hắn k ẹ n xảy gẳng kế hoạch trình độ nhất định phải nghĩ cái biện pháp tăng cường n ệ di thực lực kỳ mỹ mạ rổ trả cờ dạ bản thân liền so nệ dị cường thế rất nhiều bây giờ sinh vật xương vỏ ngoài thu thập được kỳ mỹ mạ rổ trả cờ dạ lượng lại so nệ dị nhiều hơn nhiều như vậy không cần nghĩ liền biết cả hai một khi dung hợp nệ dị trả cờ dạ sẽ bị kỳ mỹ mạ rổ trả cờ dạ nháy mắt thôn phệ đây cũng không phải là xin dì muốn xem đến liền tại xin dì âm thầm suy nghĩ bổ cứu phương h n lúc ý dù cạ tìm tới hắn nói ra xin dì nghe theo ta đến một cái xin dì hỏi ý dù cạ lao sư có chuyện gì không không phải đại sự gì ngươi theo ta đến liền biết Y dù cả cười cười không có nói tỉ mỉ trực tiếp ở phía trước dẫn đường lên nhìn vẻ mặt kia tựa hồ là có chuyện tốt gì đang chờ xin gì xin gì đành phải đi theo chỉ chốc lát sau xin dĩ liền cùng tại sau lưng Y dù cả đi tới lầu dạy học một gian cửa phòng làm việc thùng thùng nhẹ nhàng gõ cửa một cái về sau Y dù cả tại cửa ra vào nói ra đại nhân ta đã đem xin dì gọi tới để hắn vào đi văn phòng bên trong chuyển đến một thanh âm ý dù cả tránh ra thân thể cười nói với xin dì mau vào đi thôi kỳ quái nàng tìm ta làm cái gì nhìn một chút một mặt ý cười ý dù cả xin dị hơi nghi hoặc một chút hiển nhiên thông qua thanh em mới vừa rồi hắn đã nhận ra văn phòng bên trong người muốn gặp hắn cánh thứ nhất dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu chương ba trăm chín mươi ba cấp bách đẩy cửa ra xin dị đi vào văn phòng như hắn dự liệu một dạng văn phòng bên trong không phải người khác chính là xem như cổ nổ hạ ba vị cố vấn trưởng lão một trong u tạ t ạ n cổ hà xin dị không có che giấu nghi ngờ trên mặt ngươi tìm ta có cái gì sao u tạng cổ hà một bên dò xét xin dị một bên nói trong trường học nghỉ giả những cái kia liên quan tới ngươi lời đồn ngươi nên đều rõ ràng đi xin gì hơi có chút nợ nhiều không ép thân tư thế ngươi chỉ là cái nào một đầu lời đồn u tạ t ả n cô hàz có chút nhí mày nàng mặc dù trên mặt hơi có vẻ không vui nhưng đ ấ y lòng lại nhẹ nhàng thở ra bởi vì xin d ì lúc này thái độ mới giống nàng quen thuộc cụ trí hạ ngồi xuống trên ghế sofa u tạ t ả n cô hàz khoan thai giơ lên c h a n trả ngươi không h i ể u kỳ trong thôn vì cái gì không có dỗ nhìn, nhìn chúng ngươi thu ngươi làm đồ sao xin di hỏi vì cái gì u tạ t ặ n cô h à nói ra liên quan tới ngươi lời đồn có thật có giả nhưng trong đó có một đầu là thật đó chính là trong thôn xác thực có người không hy vọng nhìn thấy ngươi có rổ nhìn chỉ đạo n g ư ơ i nào u tạ tà t ả n cô hát cười cười ngươi không cần biết là ai liền tính biết ngươi một người lại có thể như thế nào đây xin gì thản n h i n nói ngươi t ì m ta không phải chỉ là để muốn nói cho ta những này a dĩ nhiên không phải dừng lại u tạ tà t ả n cô hát nói ra gia tộc của ngươi mặc dù bị diệt nhưng bởi vì ạ cà s ù kỹ bên trong sinh động những cái kia mạn triệt của ựu t r hạ trong thôn vẫn còn tại đại lượng k i ê n kỵ thậm chí là căm t h ủ các ngươi ựu t r hạ người ả cà xù kỹ bên trong sinh động những cái kia ựu t r hạ đều là ta người xin di ở đấy lòng n ổ nước b ọ t m ộ t câu mặt ngoài lại không lên tiếng p h á t u tạ tản cô hà t tiếp tục nói trong thôn đã có năng lực lại nguyện ý tiếp nhận ngươi người chỉ có ta sở dĩ ta là ngươi cơ hội cuối cùng ta không biết rõ xin di ngoài miệng ruột h e o đấy lòng lại có đầu mối phía trước hắn còn một mực nghi hoặc làng vì cái gì muốn âm thầm chèn ép chính mình n g h e đến chỗ này hắn lập tức liền hiểu tới hắn vốn cho rằng là đàn d trong bóng tối d ở cho quỷ bây giờ xem ra trong bóng tối d ở cho quỷ không phải người khác chính là trước mắt hắn vị này cố vấn trưởng la ưu tạ tản cô hà t đối phương hiển nhiên đánh lấy trước á p chế hắn để hắn mất đi lựa khắc sau đó lại đưa ra cảnh ô liu thu hoạch hắn mạng ơ n chỉ là vị này cố vấn trưởng lão hiển nhiên không có ý thức được xin dị cùng cái khác cụ trí hạ không giống hắn là thật không để ý làng cao tầng ý nghĩ có hay không bị chỉ n không ép, có c hay h đạo dô nhìn những n à y hắn tất cả đều không để ý ủ tạ tặng c ổ hạ trực tiếp làm rõ ngươi chỉ có trở thành bộ hạ của ta ngươi tài năng ở trong thôn sinh tồn tiếp mới có cơ hội phục hưng gia tộc của ngươi quả nhiên là mời chào trách không được vừa rồi ý dù cả lao sư cao hứng như vậy xin dị thầm hô một tiếng mà có thể được trong thôn cố vấn trưởng lão đích thân mời chào chuyện này đối với xem như ủ u trí hạ con mổ c i xin dì đến nói không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất sở dĩ ý dù cả mới sẽ phát ra từ nội tâm vì xin dị cảm thấy cao hứng gặp xin dị rơi vào chân m ặ t u tạ t ả n cô h à n nói ra ngươi nên rõ ràng chính mình đắc tội qua người nào chỉ có ta tài năng cho ngươi công trình đ ố i lãi xin dị nghiêm túc suy nghĩ trên thực tế hắn ở trong thôn xác thực cần một cái có thể che chở thế lực của hắn đây cũng không phải hắn sợ hãi làng cao tầng h ã n hại hắn bởi vì lấy hắn thực lực hôm nay liền tính thật trở mặt rồi hắn cũng có toàn thân trở ra nắm chắc hắn chỉ là muốn tránh miễn phiền thoái không cần thiết mặt khác hắn dìn nghệ gẳng kế hoạch cùng tẹn sầy gẳng kế hoạch đều đang trong quá trình tiến hành sở dĩ hắn không nghĩ chính mình trường kỳ ở vào bị người quan tâm bị người nhằm vào tình cảnh cái này sẽ ảnh hưởng đến hắn các hạng kế hoạch cuối cùng hắn còn có chút nghĩ hoặc bởi vì theo ủ tạ tạng cổ hạt lần này mởi trào bên trong hắn lại ẩn ẩn cảm nhận được đối phương cấp bách không sai chân chính cấp bách không phải xin gì ngược lại là ngồi tại trên ghế sofa vị t i ế chính khoan thai uống trà cổ nộ hạ cố vấn trường lão chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba bên trong thảm trọng thương vong là đệ tam về vườn. đệ tứ leo lên sân khấu nguyên nhân chủ yếu nhất cũng nguyên nhân chính là như vậy đệ tam một lần nữa t h ừ a n vị là cô nội hạ không người kế tục một lần thỏa hiệp mà không phải là đệ tam thật mục đích chung đây cũng là đệ tam tại rất nhiều vấn đề bên trên đều phải tìm kiếm mấy vị cố vấn trưởng lao ủng hộ nguyên nhân có thể theo hạ cả sủ kỳ uy hiếp càng diễn c à n g mạnh xem như hồ cả đệ tam ở trong thôn uy tín không ngừng tăng cường quyền lực thứ này là này lên kia xuống đệ tam uy tín tăng cường tất nhiên mang ý nghĩa lấy đăng làm đại biểu cố vấn trưởng lao đoàn uy tín bị suy yếu về sau gì diễn ra dù nạ hai vị này đệ từ đời ba trở về càng là tăng lên quyền lực này lên kia xuống. để đệ tam vi thế tiến một bước tăng cường đến lúc này cho dù cùng đàn dự tại một số vấn đề bên trên tồn tại bất đồng c ủ tạ tản cô h t cùng mỹ tổ ca đỏ hổ m ù giả cũng chỉ có thể lựa chọn đứng tại đàn dự một bên cộng đồng giữ gìn cố vấn trưởng lão đoàn h uy nghiêm ba vị cố vấn trưởng lão đoàn kết để cố vấn trưởng lão đoàn một lần nữa lấy được một chút quyền nói chuyện miễn cưỡng duy trì được quyền lực cân bằng nhưng sự cân bằng này lại không thể duy trì quá lâu đánh vỡ sự cân bằng này không phải người khác chính là gì hắn đôi sở xạ nụ giảng c một lần to gan thử nghiệm đã sáng tạo ra tại toàn bộ nhận giới bên trong đệ nhất vô nhị rét lọn gẳng dù nạ thu cụ dạ mạ làm đồ đệ đồng thời thành công vì cụ dạ mạ cấy ghép tế bào đệ nhất trở thành một cái bước m ặ t bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra thân kiêm rét lọn gẳng cùng một độn cụ dạ mạ thành t ự u tương lai nhất định không kém sàn nhìn lại thêm gì dì dạ thu nạ rủ tổ làm đồ đệ để nạ rủ tổ nắm giữ tạ ca bùn x i n no rút đa trọng ảnh phân thân chi thuật cùng dạ sẽ gẳng loa toàn hoàn cái này từng kiện sự t ì n h phát sinh đều tại tăng lên đệ tam xem như hổ cả tính quyền uy tăng cường đệ tam lệ thuộc trực tiếp lực lượng không chỉ là đ ẳ n toàn bộ cố vấn trưởng lão đoàn đều bị đẩy vào góc tường nếu như không nghĩ như vậy bị biên giới hóa cố vấn trưởng lão đoàn cũng chỉ có thể khẩn cấp chiêu m ộ m á u mới đến nỗi chống trọi đệ tam bồi dưỡng đại tân sinh Thu nạ thu cụ g i ạ mạ làm đồ đệ dì dạ dạ thu nạ dụ tổ làm đồ đệ cả c ả xỉ、si、thu xạ xủ kệ làm đồ đệ ạ xù mạ thu một đời mới ỉ nổ xỉ、si、cả cờ hở làm đồ đệ trường n h ị dạ bên trong thiên tài bị đệ tam thu nạp đi hơn phân nửa còn lại có thể cùng chống lại cũng chỉ có nề d ì kỳ mỹ mạ rộ xin gì t r ở giải rác với người kỳ mỹ mạ rộ là thông qua đ ằ n quan hệ tiến vào trường n h ị dạ nề dị là hì gà nhất tộc người chỉ cần có cả gò no tọ di lung trung điều tại cũng chỉ có thể chúng với hì gà thông ra sở dĩ để lại cho hụ tạ tặng cộ hạ lựa chọn cũng chỉ còn lại xỉn gì một cái thoạt nhìn tựa như là nàng vị này làng cao tầng hạ mình đi tới trường nì dạ mời chào xỉn dị vị này không bị người xem trọng hụ trí hạ có thể thực tế tình huống là nếu như nàng lại mời chào không đến có tiền đồ người phát ngôn nhiều nhất mười năm nàng ở trong thôn quyền lực liền sẽ tiêu tán hầu như không còn cho nên nàng gấp a canh thứ hai dâng lên lập tức làm ớ i một tuần khẩn cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương ba trăm chín mươi bốn hai chúng ta quả nhiên là không giống xin d ì mới đầu không có ý thức được điểm này tại phát hiện đủ tạ tặng cổ hạ dần tàng cấp bách về sau hắn mới hậu chi hậu giác có chỗ suy đoán vốn là thời không bên trong đặt tại b è n tập kích cổ nổ hạ về sau thừa dịp xù nạ trọng thương thời khắc cấp đoạt hồ cả vị trí có thể tính là cố vấn trưởng lao đoàn sau cùng phản công làm đàn chết tại xả xủ kẻ trong tay về sau còn lại hai vị cố vấn trưởng lao đủ tạ tặng cổ hạt cùng mỹ tổ cạ đỏ hổ m ù dạ liền cấp tốc biên giới hóa mà trước mắt đệ tam thế lực có thể so với vốn là thời không muốn hùng hậu rất nhiều dị d i dạ dù nạ cương thế trở về cùng với nạ dù tô cụ dạ mạ những này đại tân sinh của、thời. đều để cố vấn trưởng lao đoàn quyền lực r a tốc xói mòn suy nghĩ minh bạch điểm này về sau x i n h di phía trước đủ loại nghi hoặc cũng liền giải quyết dễ dàng muốn đáp ứng là sao x i n h di lộ vẻ do dự hắn liên thủ với ủ tạ tạng cô hà kỳ thật có thể tính là theo như nhu cầu hắn cần ủ tạ tạng cô hà vị này trong thôn cố vấn trưởng lao giúp hắn xử lý phiến phức mà ủ tạ tặng cô h ạ thì cần hắn vị này trường nghi giả thủ tịch vì tự thân vững chắc địa vị kéo dài quyền lực chỉ là song phương nhu cầu không hề ngăn nhau ủ tạ tạng cô hà b ì n thế đối sinh d đến nói cũng không phải là không thể thiếu đi qua hơn một năm nay trưởng thành hắn đã sớm vượt qua xuyên qua mới bắt đầu cái kia nguy tại sớm tối trạng thái cố nộ hạ cao tầng đối hắn uy hiếp đã theo hắn mản trệ c ử s x dìn g ẳ n g lĩnh cựu dung hợp đại đại c h i ế k h ấ u ngược lại hắn nuôi ủ tạ t ả n cô has tầm quan trọng nhưng là không thể thiếu bởi vì tại trường nhì dạ bên trong có thể áp chế nạ dù tổ cụ dạ mạ những n à y đệ tam dòng chính đại tân sinh lại có thể bị khống chế lôi kéo cũng chỉ thừa lại xỉn dị một cái nàng không được chọn kết quả là liền tạ ủ tạ t ạ n cô has bình chân như vậy cho rằng ăn chắc xỉn, thời điểm, xỉn lại rất lạnh nhạt thi lễ một cái nói ra ta tự tuyệt u tạ t ả n c ổ h ạ t nghe vậy tay run một cái nước trà suýt nữa đều đổ đi ra sau đó nàng nghi ngờ nhìn về phía xin dì ngươi nói cái gì ta cự tuyệt xin dì lặp lại một lần u tạ t ả n c ổ h ạ t đầy mặt kinh ngạc rốt cuộc không có phía trước con thai đ ỗ n g nhiên đứng dậy hỏi ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao xin dì lễ phép nói ra cảm ơn ngài yêu mến nhìn chăm chăm xin dì bộ kia mặt mũi bình tĩnh u tạ t ả n c ổ h ạ t theo ban đầu kinh ngạc chuyển biến làm nghĩ hoặc cuối cùng rơi vào trầm mặc hiển nhiên nàng đã nhìn ra xin dì không phải để ý khí n ă n quyền mà là nghị sâu tính kỹ về sau quyết định tiểu quỷ này chẳng lẽ nhìn ra cái gì sao? vẫn là có cái gì người nói với hắn thứ gì nàng ngâm thở dài xin gì lại không cho ủ tạ t ả n cô hà tiếp tục nói nhảm chỗ trống nói thẳng không có chuyện gì khác ta trước hết l ù i xuống ưu tạ t ả n cô hà trần c h ờ một chút cuối cùng tại xin gì sắp rời phòng làm việc phía trước gọi hắn lại người muốn cái gì đưa lưng về phía ưu tạ t ả n cô hắn xin gì, khỏe miệng hơi dâng lên mặc dù hợp tác đối với song phương đều có chỗ tốt nhưng đối phương mới là vô cùng cần thiết hợp tác một phương sở dĩ xin gì tự nhiên sẽ không bị một cái, cái gọi là cấp dưới liền đả động hắn xoe người khe cười nói ngài có thể cho ta cái gì đâu u tạ t ặ n cô hà bắt đầu thăm dò u c h ị hạ xin di ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta xin di cũng không tức giận ta chỉ là u c h í hạ nhất tộc con mồ côi không quyền không thế sở dĩ ta không có gì có thể lấy mất đi u tạ t ả n cô h ạ sắc mặt chấm xuống nàng không nghĩ tới xin di sẽ như vậy không có sợ hãi xin di suy nghĩ một cái b ỗ n nhiên biên sắc ngạo nghệ nói ta rất mạnh là đánh bại qua cụ già mạ dạ cụ mò hai lần trường n h ị dạ thủ tịch ừ cuối cùng vẫn là cái u trí hạ u tạ tàn cô h ạ dâm thầm hừ lạnh một tiếng bất quá xin di lời nói cũng s á c thực đả động nàng nắm giữ một đ ộ t lại b á i xú nạ sư phụ cụ gia mạ dạ cụ mò là tương lai hổ ca người kế tục nàng tồn tại lại không ngừng tăng cường đệ tam uy tín sở dĩ muốn duy trì cố vấn trưởng lão đoàn quyền lực liền nhất định phải nâng đỡ một cái có thể đối kháng cụ g i ả mạ giả c ụ mọi đại tân sinh nàng mặc dù không thích xem như ủ trí hạ dương n g h i ệ t xín dì nhưng toàn bộ trường lý dạ cũng chỉ có xín dì một người có thể chống đỡ cụ g i ả mạ mà. mà còn theo ủ trí hạ nhất tộc bị diệt ủ trí hạ xín dì ở trong thôn cũng chỉ có thể dựa vào nàng sở dĩ tại ủ trí hạ xín dì trên thân hạ trọng chú có lẽ thật có thể thu hoạch không tưởng tượng được hiệu quả một điểm cuối cùng chính là x í dị vừa mới biểu hiện ra kiêu ngạo để nàng sinh ra xín Là có thể dùng lợi ích lôi có ích bức hiếp công cụ một cân nhắc thể Một nghĩa hiếp phen dùng dùng đại kéo, về sau U tạ t ả này cổ hạt Tốt nói ra tốt à, ta có thể thân ngươi được u nếu như ngươi có thể vì làng lập xuống công vân ta còn có thể dùng cố vấn trưởng lao danh nghĩa giúp ngươi khôi phục củ trí hạ nhất tộc thu hồi thuộc về các ngươi tộc địa gia sản dòng họ lần này đổi xín gì có chút ngoài ý muốn hắn lúc đầu chỉ là muốn tranh lấy một cái tốt hơn điều kiện không nghĩ tới ủ tạ t ạ n cổ hạt vậy mà đưa ra muốn đích thân đảm đương hắn chỉ đạo dồn n ì n nếu biết rõ chỉ đạo dồn n ì n loại sự tình này không sai biệt lắm liền có thể giống như là sư đồ ưu tạ tà tản cổ h ạ t một khi trở thành xin dị chỉ đạo dồn ì n liền tương đương với xin dị thành công lẫn vào hồ cả sư đồ nhất hệ có đủ trở thành hồ cả thấp nhất tư cách bởi vì tại cổ nỗ hạ chỉ có hồ cả c ù n g cố vấn trưởng lão có thể đề cử hồ cả lúc trước đệ tứ cùng họ rồ xì mà tranh đoạt hồ cả lúc bọn họ phân biệt chính là đệ tam cùng đắn dê danh sở dĩ nếu như không có một vị cố vấn trưởng lão đề cử cái kia liền tranh cử hồ cả tư cách đều không có đương nhiên tư cách là tư cách có thể hay không lên làm liền có một chuyện khác xin d ì vô cùng chắc chắn ưu tạ t ả n cô h ạ n sở dĩ mở ra cao như vậy điều kiện chỉ là nghĩ lung lạc lấy hắn để hắn đi chế hành cụ da mạ nạ rủ tổ những này đệ tam tại trường nhì giã đại tân sinh bên trong bồi dưỡng dòng chính căn bản không có bồi dưỡng hắn trở thành hồ c ạ o ý nghĩ chỉ là bảng giá mở đến tình trạng này hắn muốn tại lại cự tuyệt z, sợ rằng liền sẽ gây nên ưu tạ t ả n cô h ạ n sự hoài nghi kết quả là xin d ì quả quyết tỏ thái độ lao sư hồ cà đại lâu bên trong đệ tam triệu tập làng cao tầng cùng với bộ phận nhân viên tương quan trao đổi ứng đối hạ cả sủ kỳ hội nghị phòng hợp chủ tọa bên trên đệ tam ngầm l nhìn xem gần nhất thu thập được gã cà s ù kỳ tình báo lúc này chú nạ dẫn s ỉ dùn cùng cụ giả mạ đi đến tại b à n hội nghị một bên tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống bởi vì cụ giả mạ cùng ạ cà s ù kỳ b từng có giao thủ kinh lịch sở dĩ tương quan hội nghị chú nạ đều sẽ mang lên nàng mà có thể ra vào cao cấp như vậy cái khác hội nghị cũng nói chú nạ bồi dưỡng ý đồ của nàng hết sức rõ ràng ngay sau đó d i diễn ra cả cà xỉ ạ xù mạ nạ dạ xỉ cả cụ chở một đám rỗ n ì n đi tới phòng hợp trong đó tương đối gây cho người chú ý là cùng tại cả cà xỉ sau lưng xả s ù kẹ rỗ n ì n bọn họ riêng phần mình trao hỏi cụ dạ mạ cùng xạ s ủ kệ hai cái này trường nhị dạ đệ tử cũng lẫn nhau chào hỏi cụ dạ mạ có chút ngoài ý m u ố n xạ sủ kệ ngươi cũng tới tham gia hội nghị xạ sủ kệ hai tay cắm c ạ b ù tổ lạnh lùng nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt chết đi nhìn lướt qua hội t r ư ở n g gặp nhập hội đều là trong thôn cao tầng n gặp nhập hội đều là trong thôn cao tầng gặp nhập hội đều là trong thôn cao tầng ngáy lòng ẩn ẩn có chút từ nam y nói với cụ dạ mạ hai chúng ta quả nhiên là không giống h thế đơn lực bạc bốn chữ gần như viết tại trên mặt của hắn vào chỗ về sau đàn đầu tiên là nhìn thoáng qua dự tính trên ghế cụ ra mạ sau đó đưa ánh mắt về phía cụ già mã bên người xạ s ù kẹ lạnh l u n g nói t hì d ụ rèn nghiêm túc như thế hội nghị để dạng này tiểu quỷ tới thăm ra khó tránh cũng qua trò đùa một số đi cả c ả s ì đứng dậy giải thích nói xạ s ù kẹ là hiện nay trong thôn duy nhất mở ra xạ dìn g ả n g ngụ trí hạ tại dính đến xạ dìn g ả n g vấn đề tường có lúc có thể sẽ cần đến hắn đệ tam lúc này cũng mở miệng cười chấn an nói đặt là thời điểm nên để bọn nhỏ biết chúng ta những lao già này vất vả đặt danh phải ngầm miệng chiếm hết thượng phong đệ tam đã không cần hùng hồ do người hắn chỉ cần duy trì hiện trạng quyền uy của hắn liền sẽ theo đại tân sinh quật khởi mà c lúc này lại có người đẩy cửa vào người đến chính là một vị k h á c cố vấn trưởng lão mỹ tổ c ạ đỏ hổ mù ra tại nhìn đến trong phòng hợp tình huống phía sau hắn sinh ra cùng đắn đồng dạng cô lập cảm giác chỉ là hắn không có biểu hiện ra ngoài trầm mặc ngồi xuống bàn hội nghị phía bên phải đắn bên cạnh hội nghị không có bắt đầu bởi vì còn có một vị cố vấn trưởng lão không có trình diện có thể sẽ thương nghị trong phòng lại hiện ra vô cùng kỳ quái một màn tại bàn hội nghị bên trái ngồi đến tràn đầy không nói còn tại trao đổi lẫn nhau mà tại bàn hội nghị phía bên phải chỉ có lẽ loi trơ chọi hai vị cố vấn trưởng lao không nói hơn nữa còn đều âm mặt trầm mặc không nói chỉ chốc lát sau phòng hợp đái món lại lần nữa bị đ ẩ y ra chỉ là cùng mọi người dự liệu không giống xuất hiện tại cửa ra vào không phải một thân ảnh mà là hai đạo mọi người kinh ngạc phát hiện u tạ tản cổ hạt vậy mà mang theo một người đi tới phòng hợp thật xin gì? bên trái dự tính h trên ghế c ũ ra mà cùng xin gì cùng nhau đứng dậy đầy mặt ngoài ý m u ố n trên bàn hội nghị tu na nhữ mày dì d i dạ như có điều suy nghĩ mà cả c ả xị thì đầu tiên là s ư ớ c sở chật thần sắc thay đổi đến phức tạp những ngày này hắn một mực trong bóng tối vì xin di thu xếp chỉ đạo dô n h n sự tỉnh chỉ là bởi vì xin dĩ ủ trí hạ thân phận rất nhiều rô n ì n không nghĩ gây phiền thoái tất cả đều hiện c h u y ể n cự tuyệt hắn là phí hết lớn công phu mới miễn cưỡng thuyết phục cặn c ổ không nghĩ tới xin dĩ lại bị ủ tạ t ặ n c ổ hạt chiêu mộ với hắn mà nói chỉ cần trong thôn có rô n ì n mời chào xin dĩ để xin dĩ đừng đối cổ nộ hạ lòng mang oán hận là được rồi đến mức vị này rô n ì n là ai có thích hợp hay không xin dĩ kỳ thật đều là thứ yếu chỉ là làm mời chào xin dĩ là ủ tạ t ặ n c ổ hạt vị này cố vấn trưởng lao về sau sự tình liền thay đổi đến phức tạp bởi vì hắn biết rõ đối phương mời chào xin g ì mục đích sở gì hắn ẩ n ẩ n có chút bận tâm xin g ì sau này sẽ cuốn vào cao tầng ở giữa quyền lực đấu tranh trở thành cao tầng đấu tranh vật hy sinh đương nhiên muốn nói trong phòng hợp nhìn thấy xin g ì người nào nhất nổi nóng cái kia không thể nghi ngờ chính là đàn dì hắn trực tiếp đứng dậy đối ủ tạ t ạ n cô hắn chất vấn ngươi làm sao đem hắn mang đến ủ tạ t ạ n cô hắn t ạ i mọi người tìm kiếm ánh mắt bên dưới tuyên bố ta hiện tại là ủ t r ì hạ xin dì chỉ đạo g i nhìn từ nay về sau hắn đem tiếp thu ta chỉ đạo cái này cái gì ta không nghe lầm chứ trong phòng hợp mọi người xì xì xào b nếu như nói phía trước mọi người chỉ là kinh ngạc tại ủ tạ tàn cổ hạt chiêu mộ xìn g ì lời nói vậy bây giờ mọi người chính là khiếp sợ ủ tạ tàn cổ hạt vị này cố vấn trưởng lao vậy mà tại xìn g ì trên thân xuống nặng như vậy rót quan hệ thầy trò một khi xác lập liền mang ý nghĩa chính trị quyền lực kế thừa quan hệ xác lập người đ i ê n rồi sao đặng i ậ n dữ c ô nội hạ cao tầng đều biết do hắn cùng ủ trì hạ xìn g ì ở giữa ấ n đ oán biết xìn g ì cái này ủ trì hạ dương nhiệt mấy lần để hắn xấu mặt cũng biết hắn mấy lần muốn đẩy xìn dì vào chỗ chết ủ tạ tàn cổ hạt không để ý đến đăng g i chất vấn trực tiếp ng xin d ì một mặt lạnh nhạt đi theo ủ tạ t ả n của hàz ngồi xuống phía bên phải dự tính trên ghế cùng đối diện dự tính trên ghế c g i a mạ xà xủ kệ xa xa đối lập đặt bất đắc dĩ lại ngồi xuống thu lại vẻ giận dữ nhắm mắt dưỡng thần mỹ tổ ca đỏ hổ mụ ra nhìn xem ủ tạ t ả n của hàz k h ẽ thở dài chủ tọa bên trên đệ tam kinh ngạc không một chút nào s o đ ắ n dít hắn rất nhanh ý thức được đây là cố vấn trưởng l ã o đoàn hoặc là nói là ủ tạ t ả n của hàz đối lật về thế cục một loại thử nghiệm bất quá khi thấy bên trái dự tính trên ghế cũ da mạ về sau hắn lại khôi phục thông rong l i ế c qua ủ tạ tặng của hàz một cái ủ chỉ hạ xỉn gì lại có thể thay đổi gì đâu gặp tham dự hội nghị nhân viên đã đến đủ đệ tam tiếp lây tuyên bố hội nghị bắt đầu theo hội nghị bắt đầu tham gia hội nghị mọi người tất cả đều thu thập tâm tư thảo luận lên lần này hội nghị đề tài thảo luận nạ dạ xỉ c ả c ủ cái thứ nhất đứng lên nói bởi vì ạ cà sủ kỳ a cùng b thường xuyên ra vào làng tình báo ban phân tích ạ cà sủ kỳ ở trong thôn nhất định tồn tại một cái ẩn thân chỗ sở dĩ tình báo ban định ra một cái quét dọn kế hoạch phương án đã đi ra đệ tam nhìn một chút đưa tới phương án gật đầu nói rất tốt để tình báo ban bắt đầu bố trí đi dự tính trên ghế cũ già mà nháy mắt khẩn trương lên chính nàng chính là ạ cà s ù kỳ một thành viên sở dĩ khi nghe đến làng muốn loại bỏ t i ề m phục tại trong thôn ạ cà s ù kỳ thành viên về sau nàng vừa kinh vừa sợ ánh mắt nhìn về phía đệ tam trong tay cái kia phần quét dọn phương án xin gì thì thầm nghĩ a không nghĩ tới còn có thể có ngoài ý muốn thu hoạch lấy hắn hiện tại năng lực nhận biết lại phối hợp thêm sở sản đủ dạng c không chế cặp kia cao độ tinh k h i ế t bị ạ cự gẳng hắn kỳ thật không hề quá lo lắng chính mình hành tung bại lộ bất quá có thể trước thời hạn biết làng sắp xếp ngược lại là có thể tiết kiệm đi hắn không ít phiền phức đo lấy hồ sơ quán bị tập kích sự kiện điều tra hiện nay gặp n g ă n cản đệ tam sắc mặt không ngờ nói rõ chi tiết nói chuyện a xu mạ bất đắc dĩ nói đối phương hủy đi cả gian cơ sở dữ liệu sở dĩ cụ thể thất lạc cái nào nhận thuật q u y ể n trục rất khó truy tra căn cứ ngay lập tức chạy tới hiện trường á m bộ khẩu thuật chúng ta chỉ biết là đối phương tự a hồ lấy đi hai q u ố n q u y ể n trục dù na hỏi cái k i a trong kho tài liệu đều cất giữ cái gì nhận thuật q u y ể n trục a xu mạ đáp ngoại trừ cấm thuật bên ngoài cái khác nhẫn thuật bao quát bộ phận phong ấn thuật bí thuật đều có cất giữ dù na nói ra vậy liền theo phong ấn thuật cùng trong bí thuật kiểm tra dự tính trên ghế xin gì ngay xong thầ chương ba trăm chín mươi sáu dự tính trên ghế ạ c a t s u k i s u n a mặc dù bắt lấy trọng điểm nhưng liền tính theo phong ấn thuật cùng bí thuật bắt đầu kiểm tra cũng đầy đủ cổ n ổ hạ tình báo ban phân tích rất lâu rồi nếu biết do cổ n ổ hạ thu thập các loại phong ấn thuật bí thuật ngũ hoa bắt môn số lượng mấy chục h ơ n trăm một từng cái phân tích những cái kia có thể trở thành ạ k a s u k i mục tiêu trong này lượng công việc cũng không nhỏ đ ó lấy hội nghị tiếp tục thảo luận lên ứng đối ra sao hùng hổ dọa người a katsuki bởi vì là lần thứ nhất tham gia làng hội nghị cấp cao xin di đối tất cả đều tràn ngập tò mò mà nhất làm cho hắn cảm thấy quái dị là ngồi ở một bên nghe lấy mọi người ngươi một câu ta một câu thảo luận liên quan tới hắn tất cả mặc dù b thực lực vượt ra khỏi chúng ta phía trước mong muốn nhưng ta vẫn cho rằng a mới là thủ lĩnh của bọn hắn không sai a hiện nay không có bất kỳ cái gì thua trận chúng ta sẽ đánh giá sai b thực lực đồng dạng cũng sẽ đánh giá sai a thực lực sở dĩ đối a nguy hại đẳng cấp cũng nhất định phải lên điều a thân phận quá thần bí điểm này vô cùng khả nghi mấu chốt vẫn là ở a cùng b đồng thuận bên trên nếu như không thể thấy rõ bọn họ mạn trệ của đồng thuận tới giao thủ chúng ta sẽ rất bị động dự tính trên g h ế ta có như thế thần bí sao xin gì cảm thấy có chút hoang đường thậm chí có một tia xấu hổ cảm giác chủ tọa bên trên đệ tam lúc này đối mọi người do hỏi liên quan tới a cùng b mạn trệ của đồng thuận có thể tiến hành ước định sao trả lời vẫn là d ộ n nỉn rõ r ệ t dài nạ dạ xỉ ca cụ hắn đứng lên nói a từng có thi triển h ắ c viêm ghi chép tình báo ban phân tích qua loại này hát viêm rất có thể chính là ư trí hạ một loại tên là a mạ tê gia thiên chiếu mạn trệ của đồng thuận đệ tam lại hỏi Cái kia bê đây này. mọi người nhìn về phía k h á c một bên dự tính h trên ghế cụ dạ mạ cùng xạ xù kẹ bởi vì hai tại trước đây không lâu cùng hạ cắt xù kỳ b ê từng có giao thủ ghi chép là ở đây tất cả mọi người bên trong hiểu rõ nhất bên g ư ờ i thấy mọi người nhìn hướng chính mình cụ dạ mạ đứng lên nói cùng ta giao thủ thời điểm bê tựa hồ chỉ thi triển sở sàn đủ tu tán ă n g hồ đệ tam đem ánh mắt chuyển qua một bên xạ xù kẹ trên thân xạ xù kẹ ngươi thấy thế nào xạ xù kẹ cẩn thận nhớ lại một phen tình cảnh lúc ấy sau đó nói cụ dạ mạ phán đoán là đúng bê tên kia không có sử dụng cái khác mạng triệt đồng t ậ t a xú mã hỏi c á c n g ư i tỷ như ạ rất nhiều cùng mạn g trệ cũ xạ dìn gẳng tin tức tương quan bọn họ liền thiếu thống nhất được đến rất nhiều tin tức đều là theo đệ nhị nghiên cứu đóng giấy lộn bên trong tìm tới mà bị hỏi xạ xú kẻ thân xác có chút xấu hổ ta ta cũng không rõ lắm ai trong phòng hợp mọi người nhộn nhịp thở dài nếu như trong thôn có thể có một vị mạn trệ của hữu trí hạ cái kia nhằm vào hạ cà sủ ký bên trong mấy vị kia thực lực cường đại mạn trệ của hữu trí hạ liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều ít nhất sẽ không giống như bây giờ hai mắt đen thui cảm nhận được mọi người thất vọng xa sủ kẹ s i ế t chặt nằm đấm các ngươi yên tâm ta sẽ rất nhanh rắc t ỉ n h mạn trệ c ủ a xạ gì đắng đến lúc đó không quản là a b vẫn là y chĩa tên kia ta đều sẽ tự tay đem bọn họ đánh bại xa sủ kẹ lời nói hùng hồn đổi lấy đăn dư lạnh một tiếng hắn nhìn một chút xạ xù kẹ lại nhìn lướt qua xỉ lý nói ra lao phu cũng không dám tin tưởng các ngươi những này、Uchiha. ai biết các ngươi có thể hay không chính là ạ cà sủ kỳ xếp và ở trong thôn cơ sở ngầm s à sủ kẹ lập tức giận dữ ngươi đang nói bậy bạ gì đó xin gì ngược lại là không nói gì thêm vẫn yên tĩnh ngồi tại chỗ ngồi của mình đem phản ứng của hai người thu hết vào mắt đàn、dị. thoảng qua có chút t i ế ệ t đối sau đó hắn chỉ có thể đối với s à sủ kẹ một người bật hết hỏa lực nói làm cản ngươi dám đ ố i t r ư ở n g lao bất kính ám bộ còn không đem hắn áp xuống đi cả c ả xì liền vội vàng đứng lên đặt lại nhân s à sủ kẹ tính cách lỗ mãng xin ngài tha thứ hắn đệ tam cũng mở miệm nói xà xù kẹ chú ý ngự khí của ngươi đây là làng hội cao cấp thương nghị há lại cho ngươi làm cản ngươi lui xuống trước đi s a s u kệ đành phải căm giận rời sân h ừ đối lệ tam dơ lên cao cao nhưng lại nhẹ nhàng thả xuống hành vi rất là bất mãn đàn dư khẽ hừ một tiếng nếu biết rõ dựa theo cổ n ổ hạ quy củ chửi đới cùng vũ nhục cố vấn trưởng lão nị dạ làng lá thấp nhất xử phạt cũng là giam cầm m ấ y tháng sau một hồi hội nghị kết thúc xin gì cùng tại sau lương ủ tạ tản cô h ạ t rời đi hội trường đến ủ tạ tản cô h a n văn phòng nàng nói với xin di ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt bất luận đàn di làm cái gì nói cái gì người tốt nhất đều không cần cùng hắn đối kháng chính diện ta biết xin di nhẹ gật đầu chuyện n à y hôm nay cũng không phải nói hắn sâu bao nhiêu hàm dưỡng hoặc là e ngại đằng cố vấn trưởng lão quyền thế mà là bởi vì đ ắ n một lời bên trong để hắn có chút cẩn thận yêu đ ớt sở dĩ hắn không có biểu hiện như x ả xù kệ như vậy phẫn nộ hắn thậm chí đang nghĩ nếu như mọi người biết hôm nay trong hội nghị thảo luận ạ c t xù kỳ a liền tại hiện trường dự tính không biết mọi người sẽ có cảm tưởng gì chắc hắn lại nghĩ tới không chỉ là hắn cụ gia mạ vị này ạ cà xù kỳ dê cũng tại dự tính trên thế làng đau khổ s i ê u tầm ạ cả sủ kỳ thành viên kết quả từng cái từng cái nên ngang ngồi tại trong phòng hợp nghe lấy bọn họ bàn bạc cái này thật sự là quá trầm trọng u tạ t ả n cổ h ạ t nói ra liên quan tới xạ gì gẳng ngươi phải nắm chặt một chút ta biết ngươi thiên phú rất cao nhưng có thể hay không giác tỉnh xạ gì gẳng trực tiếp quan hệ đến tương lai người thành cựu trên một điểm này u c h í hạ xạ sủ kệ có thể là đã đi tại ngươi trước mặt giác tỉnh xạ gì gẳng với ta mà nói không phải năn đề xin gì đáp phải tự tin tràn đầy hoàn toàn phù hợp một cái tự phụ u trí hạ nhân thiết rất tốt ta chờ mong biểu hiện của ngươi có ủng hộ của ta ngươi tại làng tiền đồ sẽ một mảnh q u a m ì n h tương lai xây dựng lại gia tộc cũng không phải không có khả năng u tạ tản cô hà tiếp tục vẽ lấy bánh nướng xin gì tất cả đều thu nhận xin ngài yên tâm ta sẽ không để ngài thất vọng cùng lúc đó một thân ảnh chưa từng người chỗ vượt qua cổ nổ hạ t ừ n g o à i l ạ g yên không tiếng động lẹn vào làng lá thân ảnh này tốc độ cực nhanh chỉ mấy cái lên xuống liền xuyên qua cổ nổ hạ bên ngoài tiến vào làng khu vực hạch tâm sau đó chui vào một rừng cây nhỏ bên trong mượn tán cây trái lấp đứng ở trên cây phóng tầm mắt tới lên cổ nổ hạ hắn ánh mắt đảo qua cổ nổ hạ từng đầu khu phố 397, đừng truy. trong ừ n g đêm xa xu kẻ hẹn lên xin gì hai người tại tiệm mỹ sợi bên trong nói chuyện tiếm xa xu kẻ phản là nói đặt tên kia thật sự là bờ nôn vậy mà làm hổ cả đại nhân mặt chất vấn chúng ta chúng ta làm sao có thể là ả cắt xù kỳ người đâu hắn đ i ê n rồi đi ách ách xin di vừa ăn mẹn một bên hàm hồ đáp lời xạ xù kệ nói tiếp xin di có cố vấn trưởng lão thu ngươi làm đồ đây chính là chuyện thật tốt về sau ngươi rốt cuộc không cần lo lắng phía ngoài những cái kia lưu nôn phỉ ngữ chính ăn mỹ xin di ngừng lại nhìn về phía một bên xạ xù kệ diệt tập đêm mặc dù để xạ xù kệ thay đổi rất nhiều nhưng hắn tựa hồ vẫn là cái kia bên ngoài lanh khóc nội tâm m ề mại m r a hỏa ta cùng nạn rủ tổ đến t ộ t cùng là ai ở trong mắt hắn phân lượng càng nặng một số đâu xin di thu hồi ánh mắt tiếp tục ăn lên mặt liền trước mắt mà nói hắn cảm thấy xạ xủ kẻ khả năng càng để ý chính mình một số dù sao toàn bộ cỗ nổ hạ cũng chỉ thừa lại hai người bọn họ h ữ trí hạ đông nhiên hắn suy nghĩ khéo động thầm nghĩ à nếu như vậy ta có thể hay không diễn một tràng kịch kích thích xạ xủ kẻ mở mắt nghĩ đến đây hắn lắc đầu lợi dụng người khác quan tâm đến kích thích đối phương loại sự tình này hắn kỳ thật cũng không quá muốn làm đặc biệt là hiện tại hắn dìn nghệ g ặ n g kế hoạch chính thuận lợi đẩy tới bên trong đối xạ xủ kẻ giáp tỉnh mạng trệ cửu xạ dìn g ẳ n không có quá cường liệt n h cầu phát giác xin di dị dạng xạ xủ kẻ hỏi người thế nào xin di cười, cười đừng nói nữa lại nói mặt đều lạnh thông ra đại trạch bên trong bành bành bành tại liên tiếp chầm thấp quyền cước tấn công âm thanh về sau hai thân ảnh riêng phần mình lui ra cái này kịch đ ấ u bên trong hai người chính là hì -sì、ạ xì cùng n g ệ di hì -sì、ạ xì mặt lộ nghi ngờ n g ệ di tốc độ của ngươi cùng lực lượng có vẻ giống như lại mạnh lên n g ệ di mạnh lên xem như r a chủ hì -sì、ạ xì tự nhiên là cao hứng chỉ là n g ệ di mấy ngày gần đây mạnh lên tốc độ thực tế quá nhanh để hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút thật sao n g ệ di mặt lộ vẻ vui mừng theo bản năng che, che ngược miệng Si、cũng không thể phát hiện. Nghĩ không hiểu kết h thúc tu luyện về sau khi ạ xì nói với nệ di gần nhất mấy ngày này ngươi phải cẩn thận một chút không muốn chạy loạn khắp nơi nệ d ì tự nhiên biết hỉ ạ xì lo lắng chính là cái gì bận rộn đáp ân ta sẽ cẩn thận Thì ạ、si、lại xí vô đúng bai, lúc o n này một thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi xuống trước mặt hắn nệ di ngưng thần nhìn lên thấy do xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái có một đầu tóc bạc thoạt nhìn mười phần thanh tú thiếu niên mà hốc mắt của thiếu niên này bên trong lại có một đôi sáng long lanh bị ạ cựu g ẳ n g hắn lập tức giật này cả mình ngươi là sùa s u k h không đợi nệ gì nói hết lời thiếu niên liền khoác tay bắn ra một đ o à n trả cờ dạ q u a n đạn anh. vội n v vàng không kịp chuẩn bị bên dưới nệ gì rắn rắn chắc chắc chúng trả cờ dạ q u a n đạn cả người ngã bay ra ngoài liên tiếp đâm cháy mấy bức tường bị ạ cựu g ẳ n g thiếu niên một cái lắp mình đi tới phế tích bên trong tay hư không nắm chặt liền đem phế tích bên trong ngất đi nệ dị nắm ở trong tay sau đó bịt một tiếng biến mất ngay tại chỗ bởi vì thiếu niên xuất thủ thực tế quá nhanh các tộc trong đất hỉ gạ tộc nhân nghe đến tiếng nổ chạy tới giao chiến địa điểm lúc thiếu niên sớm đã mang theo ngất đi nệ dị rời đi nhìn xem một chỗ bờ bộn thì hạ xì、si、sắc mặt tái xanh phân phó nói đuổi theo cho ta phải một đám hỉ gạ tộc nhân lập tức tản đi khắp nơi mở trên đường ăn xong mẹn xìn dị cùng x à xù kẹ hiếm thấy nhàn nhã đi dạo lên đường phố ẩm ẩm đúng lúc này nơi xa đột nhiên chuyển đến liên tiếp tiếng nổ hai người theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện a n h minh chuyển đến phương hướng ánh lửa ngút trời không nói còn ẩn ẩn có n h dạ làng là tiếng hò hét xa xù kẹ nhữ mày lại chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ lại là ạ cà s ủ k ỳ tập kích sau đó hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp phát động xùn x i n no rút thuấn thân thuật nào về phía bạo tạc chuyển đến phương hướng ta không có an bài tập k xin gì sửng sốt một chút chật cũng đi theo mấy cái lên xuống về sau xin gì đi tới một chỗ lầu chót phóng tầm mắt tới lên nơi xa chiến trường chỉ thấy tại vòng chiến trung ương một cái áo bào trắng thiếu niên trong tay s á c h theo ngất đi n g h gì mà ở vòng ngoài nổn ngang lộn xộn ngược lại một mảng lớn n h ì dạ làm lá liền vừa mới ở bên cạnh hắn xả xù kẹ lúc này cũng tê liệt ngã xuống tại một chỗ cạnh góc tưởng cả người làm á u nhìn qua tổn thương không、nhẹ. xin dị sắc mặt trầm xuống trong vòng chiến cái k i a n i ê n kỳ không lớn áo b ả o trắng thiếu niên người khác có lẽ không quen biết nhưng xin dị sẽ không nhận sai đối phương chính là trên mặt trăng xuất xù kỳ phân ra sau cùng dòng dõi cũng là ngày hôm nay tư tối cường xuất xù kỳ tộc nhân vốn là thời không bên trong xuất xù kỳ mò mò xị kỳ tại xâm lấn nhận giới phía trước đều trước đi một chuyến mặt trắng cùng lúc ấy mất đi hai mắt xuất xù kỳ tổn ệ gì gặp mặt đồng thời công nhận xuất xù kỳ tổn ệ dị huyết thống ba ba bá lúc này tu nạ xuất lĩnh lấy xị、sì、dạ, dạ làng la là đến hiện trường gặp kẻ tập kích không phải ạ cả sủ kỳ thành viên về sau cụ dạ mạ âm thầm nhẹ nhàng thở ra c h ậ n lập tức xuất thủ phát động một đ ộ t nhưng lại tại cụ dạ mạ phát động một đ ộ t n é y mắt tuột sủ kỳ tôn hệ gì một cái lắm mình chống đỡ gần đến cụ dạ mạ trước mặt một tay lộ ra cụ dạ mạ cũng không hoảng loạn xuất thủ liền muốn ngăn cách đối phương dối đến cánh tay nhưng mà liền tại song phương tiếp xúc một sát nàng cảm giác được cánh tay của đối phương bên trên chuyền đến một c ố nàng căn bản là không có cách chống lại hấp lực cái này sau đó nàng một mặt khiếp sợ phát hiện trong cơ thể mình chạ cờ dạ lại bị đối phương nháy mắt dành thời gian mà dành thời gian c ụ dạ mà trả cờ dạ sột sủ kỳ tổ nệ gì cũng có chút ngoài ý m u ố n hắn không nghĩ tới trước mặt tiểu nữ hài này vậy mà có kinh khủng như vậy trả cờ dạ lượng mà như vậy lớn trả cờ dạ lượng hắn duy trì vô cùng cố hết sức thế là liền đem trong tay rút ra trả cờ dạ tiện tay vứt ra ngoài v ớ i anh thoáng chốc làng lá bên trong chuyển đến một trận nổ thật to ánh lửa thậm chí tương dạ sổ dạ đều đốt sáng lên chứ bọ bị bạo tạc trực tiếp n u ố t hết khu phố bên ngoài bạo tạc nhấc lên sóng x u n g kích đem chiến trường phụ cận người cùng vật đều hoàn toàn là tung sách theo nệ dị sột sủ kỳ tổ nệ gì, mà hắn lưu lại chiến trường hôn loạn tư ơ mừng dù nạ cùng xỉ、sì、dùn trực tiếp nhào tới đã hôn mê cụ già mạ bên cạnh mặt khác ở đây nỉ dạ làng lá hoặc là tại cứu chữa những người khác hoặc là chính mình thụ thương ngã trên mặt đất kêu r ê n trên nóc nhà tránh thoát sóng xung kích x i n gì, không có đi q u ả n những người khác mà là hướng về xuất x ụ kỹ tổn hệ gì rời đi phương hướng đổi tới ngã trên mặt đất xạ x ụ kệ thấy thế hô lớn xỉn gì, đường truy cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyễn phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương ba trăm chín mươi tám hôn loạn trung thiên ánh lửa tản đi khắp nơi bụi mù cùng với tiếng la khóc tiếng mắng chửi tiếng đeo r ê n các loại hôn tạp cùng một chỗ ổn nào để nguyên bản an bình cổ nổ hạ lâm và hỗn loạn bên trong tập kích thực tế quá đột ngột ba ba b a rất nhanh cùng với giày đặc âm thanh xẻ gió càng ngày càng nhiều nị dạ làng l á chạy tới hiện trường mà khi bọn họ thấy rõ chiến trường thảm t r ạ n lúc tất cả đều trận mắt há hốc mồm sao làm sao sẽ dạng này rõ ràng mới giao chiến phá hư làm sao sẽ nghiêm trọng như vậy là ạ cà sủ kỳ quy mô tiến công địch nhân đâu mọi người tất cả đều một mặt kinh nghi tiếp theo mở mịt luôn cuốn dù nào đứng dậy phía trước diễn tập qua dự án đều quên sao mỗi người quản lý chức vụ của mình không nên mẩn ra đó theo su n A h é t lớn một tiếng mọi người cuối cùng có chủ tập â cốt hành động một bộ phận nhì dạ tham dự vào cứu viện bên trong một bộ phận nhì dạ bắt đầu dần dần hướng ra bên ngoài tuần tra cảnh giới cuối cùng một bộ phận tinh nhuệ n thì tự phát tạo thành tiểu đội lục soát lên được nhân sau đó để ố oxen chia rẽ tham dự vào cứu viện bên trong chính mình thì về tới cụ g i ạ mạ bên cạnh nhìn xem xù nạ vì cụ g i ạ mạ kiểm tra thân thể một bên xì dùn lo lắng hỏi h ù nạ đại nhân cụ g i ạ mạ nàng không sao chứ h ù nạ nói ra nàng trả cờ dạ bị địch nhân toàn bộ h ú t đi cái gì xì dùn một mặt khiếp sợ nàng rất rõ ràng dung hợp tế b à o đệ nhất cụ g i ạ mạ trong cơ thể trả cờ dạ lượng là kinh khủng bực nào cho nên nàng thực tế khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là cái gì nhất thuật có thể lập tức hốt đi cụ dạ mạ trong cơ thể tất cả trả cờ dạ dù nạ lúc này bắt đầu chấm dứt ấn chuẩn bị giải ra trên trán âm phăng ấn vì cụ già mạ chuyển vận t r ả cờ dạ t r ả cờ dạ khô kiệt đối nghi dạ đến nói là đủ để trí mạng cho nên nàng nhất định phải nhanh vì cụ già mạ bổ sung một số t r ả cờ dạ si dùn thấy thế vội vàng c ả n lại su n A, để cho ta tới a tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ngài t r ả cờ dạ không thể tiêu hao ở loại địa phương này vậy được rồi s u n A c h ầ m ngâm một chút nhẹ gật đầu tại làng các nơi sân luyện tập bên trong tu luyện m ò i di n ổ môn sinh giờ phút này cũng lần lượt chạy tới hiện trường cùng trước một bước chạy đến mặt khác nghi dạ làng lá một dạng mọi người tất cả đều giật này đặc biệt là tại nhìn đến xạ xù kẻ máu me khắp người ngã tại một chỗ phế tích bên trong mà cụ già mạ càng lá ngất đi đang tiếp thụ xì dùn điều trị mọi người tất cả đều hoảng hồn cụ già mạ xạ xù kẻ thực lực cùng là mọi gì nổ sinh bọn họ rõ ràng nhất một lát giao thủ liền để hai người bị thương nghiêm trọng như vậy thậm chí ngay cả nắm giữ một đ ồ n cụ già mạ đều ăn thiệt t h i lớn như thế đây quả thực khiến người khó mà tiếp thu bởi vì cụ già mạ bên kia đang tiếp thụ xì dùn điều trị thoạt nhìn rất nghiêm trọng thế là sần xạ cụ g i chờ mọi nổ môn sinh liền trước chạy tới xạ xạ xù kẻ bên cạnh. ngươi không sao chứ ta không có việc gì sắc mặt tái nhận xạ sủ k ẹ lắc đầu miệng vết thương trên người hắn chỗ chính nằm sấp một cái nhỏ ốc sen sở dĩ mất máu đã ngừng lại sân nhìn xung quanh tổn hại khu phố cùng với đầy đất người bị thương hỏi vội đến cùng phát sinh cái gì là ạ cà sủ k ỳ tập k á c h sao xạ sủ kệ trầm mặt nói ra không phải ạ cà sủ k ỳ là một cái chưa từng thấy ra hỏa bởi vì hắn nắm lấy n ề gì, cho nên chúng ta liền đậu thủ chỉ là đáng ghét tên kia mạnh đến mức không còn gì để nói a kẹ nần cùng hí nạ tạ nghe vậy cực kỳ hoảng sợ sân bị miệ lại liên tục nệ di cũng bị đánh bại Đến đến nơi này thụ thương thụ Cụ g xa Mạ, Sà xù kẹ lúc này nghĩ chống lên thân thể đứng lên có thể vừa mới đứng dậy liền tác động vết thương đau đến hắn nghe răng trận mắt xa c ụ Gia vội vàng đỡ xạ x ù kẹ xa xù kẹ ngươi chớ lộn xộn trên người ngươi tổn thương quá nặng đi ta trước giúp ngươi băng bó một chút chờ x ì r ủ n lao sư chữa trị sòng cụ dạ mạ xa xù kẹ liền đẩy ra xạ cú dạ trong mắt màu mực đồng tử thay đổi đến một mảnh đỏ tươi không có thời gian xìn dị tên kia đuổi theo cái gì Lan、lộn a n l tại mọi dị nổ sinh bên trong hạ c ụ cùng cạ dìn cùng nhau giật mình sân cũng hoàng hồn hỏi lợi hại như vậy địch nhân ngươi làm sao có thể để x ỉ n gì một người đuổi theo đâu hắn hướng phương hướng nào đuổi theo ta không nghĩ tới hắn đuổi đến như vậy gấp muốn ngăn cản hắn đã không k ị p xa xu k ẹ đầy mặt tự trách chỉ một cái phương hướng sân đối bên người mọi dị nổ sinh nói ra chúng ta đi chi viện x ỉ n gì đi mọi người cùng nhau gật đầu hạ c ụ đứng d ậ y không để ý tới nguy trang nói ra vẫn là để ta trước đi xem một chút đi địch nhân lần này rất mạnh các ngươi liền ở lại chỗ này chờ tin tức của ta、Tắc. nói đi không cần mọi người trả lời hạ cụ thân ảnh bông biến mất ngay tại chỗ thật nhanh mọi người tất cả đều xứng sở xa xù kệ càng là con người co rụt lại bởi vì đã mở ra xạ dìn gặp hắn vậy mà không có thấy rõ hạ cụ vừa rồi rời đi động tác có ta cùng đi không là được rồi các ngươi theo tới quá nguy hiểm c ả dìn lưu lại một câu thân hình nhảy lên đuổi theo đi không xa xù kệ sắc mặt tái xanh cắn răng đứng lên ủ c h i hạ còn chưa chết hết đâu xỉn gì từ ta tự mình tới cứu、Bệnh. nói xong hắn phát động xùn xìn nó、no、rụt xuân thân thuật biến mất ngay tại chỗ chờ một c h ú n ta không nghe khuyên bảo sần đuổi theo mặt khác m ò gì n ổ môn sinh thấy thế cũng đều nhộn nhịp đi theo văn phòng hồ cả bên trong n ạ dù tô kéo tay h áo la to nói háo s á c tiên nhân vì cái gì không cho ta đi ta hiện tại có thể là rất lợi hại dì dè dạ đe xuống n ạ dù tô đầu đồ đần muốn trở thành lý dạ đầu tiên phải học được kiểm chế n ạ dù tô thầm nói có thể là tất cả mọi người tại chiến đấu nha tại sao chúng ta phải trốn ở chỗ này đâu dì dè dạ không để ý đến n ạ dù tô một là nhìn về phía đứng phía về cửa ở sổ m bên đệ tam. Đệ tam lại nhìn chầm chầm ngoài cửa ánh lửa, không nói một lời đồng dạng trong phòng đệ đệ tam tam một cửa lửa, chằm chằm làm lại lời sổ vị i ệ c mấy v cố cũng vấn trưởng lao cũng đều mặt, mặt không nói. mặt, trầm mặt lao đều âm b ám ộ t vị ám bộ xuất hiện ở đệ tam trước mặt nửa quý bẩm b á o nói hồ cạ đại nhân đã chứng thực kẻ tập kích không phải ạ c t sù kỳ đệ tam hỏi có thể xác nhận kẻ tập kích thân phận sao ám bộ lắc đầu hiện nay không cách nào xác nhận thân phận của đối phương bất quá căn cứ người chứng kiến miêu tả đối phương tựa hồ có bị ạ tiểu gẳng bị ạ tiểu gẳng đệ tam k h nhữ mày trận nói ra làm tình huống thương vong làm sao á m bộ trầm giọng đáp làng có nhiều chỗ khu phố tổn hại nhân viên tổn thất còn chưa thống kê đi ra có thể xác nhận là đối phương bắt đi hỉ gà nhất tộc hỉ gạn nề gì đều xem trọng đả t h ư ơ n g tiến đến ngăn chở ủ trì hạ xạ xù kẹ t ù nạ đại nhân chạy tới về sau đối phương lui đi chỉ là đệ tam hỏi chỉ là cái gì á m bộ kiên trì bẩm bảo nói cụ dạ mạ dạ cụ mò bị một chiêu đánh bại trọng thương hôn mê ủ trì hạ xỉn gì một mình truy kích mà đi cái gì trước sau như một trầm b n đệ tam lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc cánh thứ nhất dâng lên cầu phiếu đề cử nguyễn phiếu hôm nay còn không có bỏ phiếu đồng học không nên q u nhà t r ư ơ n g ba trăm chín mươi chín truy kích nệ di xạ xù kẹ những này bị đánh bại đệ tam mí mắt cũng không có động một cái vừa vặn kiêm một độn c ù n g h ỏ a lòng mắt cụ dạ mạ bị một chiêu đánh bại hắn liền có chút không kiềm chế được nếu biết rõ liền xem như đối mặt tạ cà s ù kib cụ dạ mạ cũng là có thể chống lại một trận văn phòng hồ cả bên trong biết được tình hình chiến đấu những người khác cũng đều thần sắc khác nhau nghe đến xạ xù kẹ nệ di cụ dạ mạ bị đánh bại xin di một mình truy kích về sau mới vừa yên t ĩ n h xuống nạ dù tô lập tức kích động nói vậy chúng ta còn chờ cái gì nhanh đi cứu trở về nệ dị a dĩ dĩ dạ giờ k h ắ c này không có lo lắng áp chế nạ dù tổ hắn cũng bị tin tức này khiếp sợ đến bởi vì liền xem như hắn cũng không khả năng chỉ bằng một chiêu liền đánh bại bây giờ cụ g i a mạ chỉ một điểm này liền có thể phán đoán ra kẻ tập kích thực lực sợ rằng mạnh đến mức không còn gì để nói mấy vị cố vấn trưởng lão tự nhiên cũng phải ra cái này phán đoán đặt vẫn như cũ bình chân như vậy p h ả n phất làng bị tập kích không có quan hệ gì với hắn bị tổ cà đỏ hồ mụ ra mặt l ê n lại một bộ lo lắng bộ dạng ư tạ tản cô hà s thì có mày nàng lúc này đã lo lắng làng lại lo lắng vừa mới mời chào đệ tử đối phương nếu như có thể một kích trọng thương cụ ra mạ Cái kích cùng Cứ công lát kia xin liền ra thân mình mãng. như gì một một một lộ truy vậy lỗ vô phải u truy đệ tam đã tam thành toàn hoàn nhắc, phân phó nói, toàn lực truy kích, cân nói, lực i g cứu hỉ gã gì? Phải. gã nệ văn phòng bên trong mọi người cùng nhau lên tiếng trả lời t ử vong xâm lâm bên trong bởi vì tử vong xâm lâm không những lân cận làng mà còn địa hình phức tạp sở dĩ muốn chạy trốn cổ nỗ hạ gần như đều sẽ lựa chọn theo cái phương hướng này p h a vây x u s t kỳ tôn nệ gì cũng không ngoại lệ xin dị một bên ở trong rừng xuyên qua một bên gắt gao nhìn chằm chằm phía trước x u t xù kỳ tôn nệ gì hừ chỉ là một bộ khôi lỗi sao thông qua sở s ả n đủ g i ả n v ủ không chế cặp k i ê u bị ạ k i ể u gẳng xin gì đã thấy do phía trước bắt đi nệ gì xuất xù kỳ tôn ệ gì cũng không phải là bản tôn mà là một bộ bị tèn s ấ y gẳng trả cờ dạ điều khiển mô phỏng chân thật khôi l ỗ i đương nhiên l i ê n tính chỉ là một bộ khôi lỗi chiến lược cùng xuất xù kỳ tôn ệ gì bản tôn kỳ thật khác biệt cũng không lớn bởi vì chân chính kinh khủng không phải xuất xù kỳ tôn ệ gì, mà là trên mặt t r a n g tôn kia cự hình tèn s ấ y gẳng c lực lượng dù chỉ là một bộ khôi lỗi cũng cung cấp tại cự hình tèn s ấ y gẳng tại nhận giới người phát ngôn phía trước cú da mạ bị một chiêu đánh bại chính là ví dụ mà còn điều khiển cố này khôi lỗi rất có thể chính là s u ấ t xù kỳ tô nệ di linh thể nói là s u ấ t xù kỳ tô nệ di bản nhân cũng không tính toán sai sở dĩ nếu không phải là bị bắt đi chính là nệ di xin di thật không muốn quản nệ di dính đến hắn kẹn sởi gẳng kế hoạch là trong kế hoạch không thể thiếu một bộ phận hắn là thật không thể không quản á lúc này phía trước s u ấ t xù kỳ tô nệ di quay đầu nhìn thoáng qua sau l ư n g xin di tựa h ồ có chút nghi hoặc xin di vì cái gì dám một thân một mình truy kích chính mình Chật, hắn n ừ n g lại lạnh lùng nhìn về phía xin di xin di không có nửa phần do dự trực tiếp nào tới thử vong xâm lâm bên ngoài、Bá. g i á n g chống đỡ thương thế x ả sủ kẹ lần theo x ỉ n di truy kích phương hướng đi tới t ử vòng xâm lâm bên ngoài sau khi hạ xuống hắn mới phát hiện lúc này t ử vòng xâm lâm bên ngoài lại tụ tập không ít n g dạ làng lá chắc hắn một bước chạy đến hạ cũ cùng cả dìn cũng đều bị ngăn tại nơi này mà chặn đường d à i rác n g dạ chủ trì tổ kiến tiểu đội bố trí phòng tuyến không phải người khác chính là hắn chỉ đạo dô nhìn cả cả xì thế là x ả sủ k ẹ chạy tới cả cả xì trước mặt tình huống thế nào chú ý tới xạ xù k ẹ vết thương trên người cả cả xì nói ra sao ngươi lại tới đây nơi này không cần ngươi ngươi nhanh đi xử lý vết thương đi xa xa xô tay ta không c gì, gì cả cả lúc lúc cả cả bởi vì ngoại trừ ban đầu truy kích xin gì bên ngoài đến tiếp sau chạy tới như hạ cụ cả dìn những ngày mì dạ làm lá tất cả đều bị hắn ngăn lại bởi vì địch nhân thực lực phi thường cường đại giải rác mấy người truy kích sẽ chỉ tăng thêm thương vong không có chút ý nghĩa nào sở dĩ hắn mới cản lại mọi người theo thực lực cùng am hiểu lĩnh vực tiến hành lâm thời biên đội lấy tiểu đội hợp tác hình thức đối với địch nhân mở rộng toàn diện với bắt khi biết ngay tại tử vong xâm lâm bên trong cùng cường địch tác chiến chính là xin gì về sau xa x ù kẹ một câu nói nhảm không có quay người liền chuẩn bị xông vào tử vong xâm lâm cả cà x ì lập tức đem hắn ngăn lại đối với tên địch nhân thần bí này chúng ta bên này hoàn toàn không biết gì cả sở dĩ tuyệt đối không thể lỗ mãng xa xu kẹ vội la lên có thể là xin dị hắn cả cà xi lắc đầu xa xu kẹ đây mới thực là chiến、đấu. không phải trường nghỉ dạ bên trong luật bản hy sinh là không thể tránh được xin gì hiện tại giúp chúng ta kéo lại đ ị c h nhân chúng ta có thể làm liền là mau chóng hoàn thành tiểu đội tổ chức để mỗi một cái hy sinh đều thay đổi đến có ý nghĩa Sà s u kẹ nhìn lướt qua bốn phía phát hiện hiện trường nghỉ dạ làng lá nhân số mặc dù không ít nhưng d ồ nhìn cũng chỉ có cả cả xì、si、một người cái khác hầu như đều là trùng nhìn dợn nhìn thậm chí còn có rất nhiều là hạ cụ cá dìn sần những n à y về sau chạy đến liền trường nghỉ dạ đều không có tốt nghiệp đệ tử nhìn thấy chỗ này hắn ngáy mắt minh bạch cả cả xì、si、vì cái gì không có vội vã xuất kích lấy đối phương có thể một kích trọng thương cụ già mạ thực lực bình thường c h ù n g nhìn d i ơ nhìn liền tính không muốn mạng đuổi theo cũng là chịu chết chỉ sợ cũng chỉ có d ồ nhìn tạo thành tinh anh tiểu đội mới có thể hoàn thành đuổi bắt cứ u bị bắt đi này gì. cùng Bá! Bá! Bá! Giê -giê ghi, chờ một đám nhìn, ám bộ, đám ám Di dạ, dồ Vi, với nạ tổ cái nạ Asuma, một chờ nhìn, n gì a y lập lên tức được bảo hộ lên, kiểu vĩ g n nhộn nhịp đến hiện cờ cương viện chạy gì hỉ, thúc viện trường. tới, tức Sasuke lập nói, lên đường đi. xa xù kẹo cú lên chờ đợi thêm nữa xỉn di nhất định phải chết di dẹ ra nhìn phía tử vong xâm lâm chỗ sâu chỗ ấy tiếng nổ còn tại duy trì liên tục bên trong theo trùng tiên h ánh lửa cùng đ ầ y trời trong đụi mù có thể phán đoán song phương giao chiến bên trong có một phương rất am hiểu hòa độn nhất thuật t a m chín phần m ư ờ i chính là trước một bước truy kích mà đi xỉn di nhưng hắn vẫn không có hạ lệnh xuất kích lại qua một lát t u nạ đến hiện trường nàng câu nói đầu tiên chính là đối phương tựa hồ có đủ một loại nào đó cùng loại minh độn ă n g lực cụ dạ mạ bị nháy mắt hút đi toàn thân trạc cơ dạ cho nên chúng ta muốn khống chế khoảng cách tận lực tránh cho cùng đối phương tiến hành thân thể tiếp xúc dĩ dạy ra chờ chính là xù nạ mang tới trực tiếp tình báo thế là không trần trợ nữa lập tức truyền đạt truy kích mệnh lệ n h trong khoảnh khắc sớm đã chuẩn bị sẵn sàng n h ì dạ làng lá bọn họ lấy tiểu đội hình thức nào về phía tử vong xâm lâm canh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyễn phiếu một cái nhấc tay xin nhờ mọi người á t r ư ơ n g bốn trăm sâu kiến t ử vong xâm lâm bên trong n g ầm ầm tại bạo tạc trong ngọn lửa xin d ì thân hình xuyên tấu h buổi mù, đông nhiên lùi về phía sau chính như cả cả xỉ đoán giờ phút này tại bên trong tử vong xâm lâm cùng xuất kỳ tô nghệ dị cự đấu chính là trước người khác một bước truy kích mà đi xin gì chỉ là giao thủ lên về sau xin gì mới cảm thấy có khổ khó nói hắn đối mặt cứ việc chỉ là một bộ từ xuất xù kỳ tôn nghệ gì điều khiển mô phỏng chân thật khôi lỗi nhưng bất luận tốc độ vẫn là lực lượng đều đạt tới cực mạnh cấp độ vốn là thời không bên trong c ô này khôi lỗi cuối cùng hủy ở nạ dụ tổ trong tay nhưng không nên quên khi đó nạ dụ tổ là thành công phong ấn xuất xù kỳ cả cú dạ đã bình định chiến tranh nhận giới lần thứ tư thu phục xạ s ù kẹ thực lực bản thân đạt tới chuẩn gì cấp nhận giới người thứ nhất sở dĩ hủy tại trong tay nạ rủ tổ cũng không thể nói rõ cỗ này khôi lỗi yếu Nhảy ra bạo trên ạ phạm c khó khăn vi, tại lắm t một cây đại xin di liền, liền, liền cùng hắn vừa mới thả ra hỏa đội cùng một chỗ tất cả đều bị cỗ này thỉnh lịch sức đẩy hất bay ra ngoài trong lúc nhất thời oanh minh tương trận ánh lửa văng trời không sai sở dĩ liền tử vong s â m lâm bên ngoài mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy đầy trời ánh lửa không phải là bởi vì trong rừng rậm chiến đấu có cỡ nào kịch liệt t h u ậ n tuy chỉ là bởi vì s u s t kỳ tôn nệ dị mượn nhờ trên mặt trăng tôn kêu cự hình tèn s ả y găng phát động sức đẩy đem xỉn dì thi triển h ỏ a đội giống như pháo hoa hất bay hất bay đi ra h ỏ a đội ánh hồng hơn phân nửa bầu trời đêm sở dĩ xa xa nhìn lại tử vong s â m lâm bên trong tựa như đang tiến hành một tràng kinh khủng đại chiến mà thực tế tình huống là không cách nào vận dụng mạn chế cự xạ d ị găng lĩnh cựu xù kỳ tôn nệ dị toàn mãi đến sông vào tử vong xâm lâm di dẹ dạ đám người truy kích đội ngũ mới rõ ràng cảm nhận được phía trước trong rừng rậm cái kia nổ thật to cùng với phản chiếu trên mặt hốt nhiên sáng trận tối trùng thiên á n h lửa hô hô hô thỉnh thoảng đối diện đánh tới luồng k í xoáy càng làm cho bọn họ ý thức được phía trước chiến đấu trình độ kịch liệt những này là còn sót lại sóng xung kích sao rõ ràng ngăn cách xa như vậy vậy mà còn có thể xuyên qua rừng rậm tạo thành những k h í lưu này phía trước thật chỉ có hủ chi hạ xỉn gì một người sao lần này kẻ tập kích thật không phải là ả cà sù k i sao đội ngũ duy trì quỷ dị trơ mặc nhưng trong lòng của mỗi người đều bị kinh nghi chối xoắn suýt bàng hoàng e ngại các loại cảm xúc bắt đầu tại mọi người đ ấ y lòng sinh sôi đừng nói trong đội ngũ đồng dạng nghĩ dạ liền dẫn đầu dị dạ dạ dù nạ cũng âm mặt thần sắc vô cùng nghiêm trọng sanin đều trải qua mấy lần nhẫn giới đại chiến tẩy lễ luận t â m mắt kinh nghiệm hoàn toàn không phải đại tân sinh cấp nghĩ dạ có thể sánh ngang nguyên nhân chính là như vậy dị dạ dạ cùng xù nạ đều có thể từ phía trước chiến đấu liên lụy khu vực lớn nhỏ đại khái phán đoán ra giao chiến trình độ kịch liệt mặc dù bọn hắn không rõ ràng xin gì vì cái gì có thể quấn lấy địch nhân lâu như vậy nhưng liền trang diện này địch nhân khủng bố đã không cần nói năng dườm cạ xi、si、lúc này quay đầu nhìn sau lưng xạ sủ kẹ một cái bởi vì đang trong quá trình tiến hành hắn không tiện nói để xạ sủ kẹ nên rời đi trước lời nói thế là chỉ có thể dùng ánh mắt ám thị để xạ sủ kẹ đợi lát nữa giao chiến lúc t r ố n xa một số không muốn lỗ mãng xạ sủ k ẹ lại coi như không nghe vẫn như cũng một lòng một dạ nhìn chằm chằm phía trước trong rừng rậm trùng thiên á n h lửa Ai? bất đắc dĩ thở dài về sau cạ cạ xi、si、lại nhìn lướt qua đội ngũ phân đôi phát hiện lén lút cùng lên đến những cái kia trường nhị dạ các học viên những này tiểu quỷ hắn lập tức sắc mặt trầm xuống lại xuất phát phía trước h ắ n rõ ràng đã cường địa qua không cho phép những này trường n h ị dạ đệ tử tham dự truy kích bởi vì lần này thực chiến dị thường nguy hiểm liền xem như hắn đều có chết trận khả năng sở dĩ hắn không nghĩ những này đại biểu làng tương lai trường n h ị dạ các học viên mơ mơ hồ hồ chết ở chỗ này chỉ là nhìn thấy những hài tử kia ánh mắt kiên định hắn liền biết lúc này lại ngăn cản bọn họ đã chậm thế là chỉ có thể cầu nguyện lần này truy kích có thể thuận lợi một số không cần có quá lớn thương vong Vâng, anh. Lại một lần nữa lợi dụng lại lợi một hô hấp một bên suy tư đối sách đối phương hiện tại bất quá là một bộ khơi lỗi liền tính đem nó hủy bên trong s ụ t sủ k ỳ tổ nệ gì linh thể cũng có thể tại cự hình thẹn s ả y gàng tre chở cho bình yên trở về mặt trăng sở dĩ không cần thiết liều sống liều chết chỉ cần cứu trở về nệ gì là được rồi đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình bị một cỗ to lớn hấp lực bắt giữ lấy tựa hồ hoàn toàn mất đi trọng lực không chỉ là hắn liền hắn lẩn thân cây đại thụ kia cũng bị hấp lực bắt được cả cái cây bị cứ thế mà rút ra rừng a bị lực vô hình thu lấy đến nửa không xin dị khé gắt một cái từ trước đến nay đều là hắn lợi dụng nhãn l ự c ưu thế nghiền ép đối thủ hôm nay ngược lại tốt toàn trường đều bị s u ấ t sủ kỳ tổn hệ gì đồng thuận cho nghiền ép bất quá biết s u ấ t sủ kỳ tổn hệ gì thủ đoạn hắn không có quá bối d ố i mà là bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ lên kế thoát thần s u ấ t sủ kỳ tổn hệ gì hiển nhiên đã tại phía trước truy đổi bên trong dần dần mất kiên trì phiêu phủ giữa không trung hắn một tay n h é t hôn mê nệ d ì một tay nâng lên điều khiển hấp lực thu lấy xin d ì ánh mắt lạnh lùng ta đã chán ghét nhàm chán chơi cho tìm tất cả những thứ này nên kết thúc xin di nhét lên miệng ta chơi đến chính hăng say đây làm sao ngươi không chơi nổi、sao. xô s ù kỳ tôn ệ dì sắc mặt chấm xuống dùng nhìn xuống ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem x n g ì n g a khí lạnh dần sâu kiến ngươi chọc giận ta xin g ì cũng thu lại nụ cười thản nhiên nói a đây mới là bắt đầu đây vô luận ngươi làm sao kêu gạo sâu kiến cuối cùng chỉ là sâu kiến một mặt ngạo mạn xô s ù kỳ tôn ệ dì đem n â n g tay lên bông nhiên một thu mạnh thoáng chốc xin g ì liền cảm giác được thêm tại trên người mình lực khống chế lập tức tăng lên rất nhiều lần sau đó cả người hắn theo xô xù kỳ tôn ệ dì thu hồi cánh tay bông nhiên bay về phía xô xù kỳ tôn ệ dì tại trên không, không chỗ ngự đ ư c hắn căn bản là không có cách chống lại c ố lực lúc này chỉ một cái trước mắt hắn liền đi tới xuất xù kỳ tổn hệ gì trước mặt lúc này xuất xù kỳ tổn hệ gì đem thu hồi cánh tay lại dối thân đi ra muốn cùng phía trước đối phó cụ ra mà một dạng bắt trước làm theo rút sạch xỉn gì trên thân trả cờ dạ mắt thấy xuất xù kỳ tổn hệ gì cánh tay liền muốn đặt tại trên ngực của mình xỉn gì sắc mặt r u lên nếu như không áp dụng hành động sau một khắc trên người hắn trả cờ dạ liền sẽ được toàn bộ rút sạch đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể mặc người chém giết cánh thứ nhất dâng lên cầu phiếu đề cử nguyễn phiếu hôm nay còn không có bỏ phiếu đồng học đ ư n g quân nhà chương bốn trăm linh một các ngươi tới chậm ngừng dì dì dạy dạ bỗng nhiên ngừng chân đồng thời mệnh lệnh đại đội đình chỉ tiến lên mọi người nghe lệnh dừng bước khắp khuôn mặt là nghi hoặc bất quá rất nhanh bọn họ liền biết dì dì dạy dạ vì cái gì muốn kêu dừng mọi người chiến đấu phía trước hình như kết thúc đúng vậy a bạo tạc cùng ánh lửa đều hết rồi liên tục chạ cơ dạ không ổn định cũng lắng lại hiển nhiên dẫn đến dì dì dạy dạy kêu d ừ n g mọi người nguyên nhân là vừa vặn còn tại kịch chiến phía trước giờ phút này càng trở nên yên tĩnh không tiếng động loại tình huống này thường, thường chỉ có một lời giải thích đó chính là phía trước đại chi đáng ghét vẫn là chậm một bước sao s a s ù kẻ nghiến răng n g h i ế n lợi thân xác vặn v ẻ o giữ tận địch nhân thực lực hắn là đích thân thể n g h i ệ p qua sở dĩ hắn thấy nếu như chiến đấu kết thúc đó nhất định là xỉn dị dốc sức chiến đấu không địch lại bại trợn mà lấy vừa mới đại chiến trình độ kịch liệt nếu như bại hậu quả là cái gì căn bản không dám tưởng tượng s a s ù kẻ dị thường đưa tới cả ca si quan tâm hắn phát hiện s ạ s ù kẻ trên thân bỗng nhiên khuấy động lên vô cùng âm hàn khí t ứ c trong hốc mắt xạ d ị gẳng bên trên ba viên câu ngọc cũng tại phi tóc xoay t r ò lấy trong lòng hắn giật mình nhắc nhở xa xù kẻ người tỉnh táo một điểm. Sà xù kẽ lại hai mắt đỏ t h ấ m nhìn chằm chằm phía trước trong miệng thấp giọng gầm thét lên ta muốn giết tên kia ta nhất định muốn giết hắn đồng dạng kích động còn có bám đuôi mà đến m ọ gì nổ môn u sinh đặc biệt là hạ cụ hắn lúc này một mặt hối hận hắn hối hận không có c ư ơ n g ép đột phá cả cạ xì、si、ngăn cản tiến đến c h i viện xỉn g ì nếu như hắn kịp thời tiếp viện tới cho dù không thể đánh bại cường địch cũng hẳn là có thể đem xỉn g ì cứu được ca dì thì một mặt thấp t h ỏ g nhắm mắt cảm giác phía trước nhưng mà phía trước giao chiến khu vực bên trong khắp nơi đều tản mắt cường hoành kẹn xảy gàm trà cờ dạ nó không những cường hành vô cùng mà còn có đủ hấp thụ mặt khác trả cờ ra năng lực sở dĩ bất luận là cảm giác n h i n thuật vẫn là trong đội ngũ mấy vị hì gạ tộc nhân bị ạ tiểu g ặ n g trong khoảng thời gian ngắn đều không thể thấy rõ phía trước trong rừng rậm tình hình cụ thể và tỉ mỉ xin di n g ư ơ i nhất định đừng ra sự tình a sân hai tay nắm chặt chôn u g pháp khí trong mắt tràn đầy tất cả đều là lo lắng nàng bởi vì không có gặp quá ở sổ s ù kỳ tôn nệ di không rõ ràng đối phương lợi hại sở dĩ không có xả xù kẹn h ư vậy bi quan dù sao xin di ở trong mắt nàng có thể là bất bại trường nghỉ giả thủ tịch những người khác mỏ gì nổ sinh cũng phần lớn cùng sân một dạng bọn họ biết xỉn dị tình huống khả năng không tốt lắm nhưng đều theo bản năng không nghĩ hoặc là nói là không thể tin được xỉn dị sẽ chết cứ như vậy tầm mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm phía trước đống nhiên yên t ĩ n h lại rừng rậm p h ả n phất c h â ấy cất giấu cái gì kinh khủng cự thú đồng dạng lúc này dị dị dị dị dị dị dị dị dị dị dị dị dị dị dị dị dị dị dị dị d n dị dị d n dị dị dị dị dị d t dị dị dị dị dị dị dị dị dị dị dị dị t ị dị dị dị dị dị dị dị dị dị dị dị dị d phía trước trong rừng rậm đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến một trận bằng phẳng tiếng bước chân mọi người tất cả đều sắc mặt r u lên lúc này theo trong rừng r ạ o bước đi tới không hề nghi ngờ là vừa rồi giao chiến người thắng mà cái này người thắng hiện nhiên không thể nào là còn tại trường n h ì dạ học tập hụ trì hạ xin gì đến rồi là tên p i a s a o mọi người chuẩn bị kỹ càng kết quả là tất cả mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị kinh nghiệm phong phú dồn nhìn bọn họ còn tốt phần lớn đều có thể ổn được tâm thần có thể một số chúng nhìn giờ nhìn liền không đồng dạng trong bọn họ có người hai tay âm thầm vào bên hông nhẫn cụ trong túi lục lọi nhẫn cụ có người chậm rãi đưa tay c cả cả、si、lúc này bị kết t cũng dung không được cả cạ xị、si、tiếp tục lại nói cái gì hắn chỉ có thể mở ra cản trở mắt trái băng đô bảo vệ nhìn về phía tiếng bước chân chuyển đến phương hướng haku kazin sân chơi một đám họ dị nổ môn sinh cũng tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm phía trước rừng rậm hậu chi hậu giác bọn họ đã đoán được tiếng bước chân chủ nhân t a m chín phần mười chính là vừa rồi tập kích làng đã thương nặng cụ giả mạ thần bí định nhân giờ k h ắ c này cả chi truy kích đội ngũ đều xa vào đến chưa từng có sơ s á c tiêu điều bên trong liền trước sau như một trách trách hồ hồ nạ dụ tổ lúc này cũng trầm mặc khoác lên v ị thú áo khoác nơi xa tiếng bước chân vẫn như cũng trầm trầm mạ đến nó như nhịp trống bình thường nhẹ đấm ở đây mỗi một vị n h ị dạ làng lá tâm linh mà phía trước h á cám rừng rậm tựa như một tấm sinh sôi hoảng hốt môi trường thích hợp lại tựa như một cái bờ lách hố lệ hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người h á cám trong bóng tối phát truy kích đội ngũ bên trong lập tức xuất hiện bạo động có n ỵ dạ đã không nhịn được muốn thi triển nhân thuật phát động đánh đòn phủ đầu thế công chỉ là đội ngũ phía trước nhất d ĩ d ẻ dạ cùng s u n a vẫn không có truyền đạt chỉ lệnh công kích sở dĩ mọi người chỉ có thể cưỡng chế khẩn trương cùng bà tan đúng lúc này mấy vị mở ra bị ả i ự u g ằ n g hỉ gạ tộc nhân bỗng nhiên thần s ắ c biến đổi tựa hồ là nhìn thấy cái gì cảnh tượng khó tin đồng thời c ả dìn cũng bỗng nhiên mở mắt trên mặt lộ ra vui mừng phát ra tiếng bước chân bóng người còn tại chậm rãi tiến lên theo hắn từng bước một đi ra bóng tối truy kích đội ngũ bên trong mọi người cái này mới nhìn do hắ làm sao có thể là xin gì mọi người cùng nhau b i ế n sắc trên mặt chất đầy kinh nghi cùng không hiểu bởi vì theo trong bóng tối đi ra không phải bọn họ trong dự liệu vị kia kinh khủng cường địch mà là một tay khiêng hôn mê nệ gì, một tay nhấc một cái đầu rủ chỉ hạ xin gì ngay sau đó ánh mắt của mọi người tập trung tại xin di trong tay sách theo viên kia trên đầu tại thấy do viên kia đầu khuôn mặt về sau vừa mới cùng sùa xù kỳ tổ nệ gì mới đánh qua đối mặt xù nạ cùng với b ị thiệt lớn x ả sủ kẹ tất cả đều còn người co giù lại bởi vì xin gì trong tay sách theo đầu không phải người khác chính là vừa rồi tập kích làng đồng thời một kích đà thương nặng cụ giả mạ cái k i a thần bí cường địch mà giờ khác này vừa rồi cái k i a không ai bị nổi cường địch bị chạm đi thủ cấp hai mắt khép kín bị xỉn d ì tùy ý nâng t ạ i trên tay trước mắt trang diện này cũng để cho xỉn d ì có chút ngoài ý m u ố n hắn có chút hư nhược mà cười cười các ngươi tới trượm sân cái thứ nhất xông qua đám người chạy tới xỉn d ì trước mặt một bên trên dưới dò x é t xỉn d ì xác nhận xỉn d ì có bị thương hay không một bên t ỏ mò hỏi xỉn d ì ngươi ngươi đánh bại tên kia xin gì đem xuân sủ k ỳ tổn hệ gì mô phỏng chân thật k h ô i lối đầu tiện tay ném xuống đất ân cái này ra hỏa có chút khó giải quyết vì giải quyết hắn có thể phí đi ta không ít công phu chương bốn trăm linh hai thủ tịch dí nghĩa nhìn xem tại trên mặt đất nhấp đ ô đầu bao quát dị dẹ r ạ dù nạ ở bên trong mọi người trên mặt biểu lộ tất cả đều kinh nghi bất định không thể nào t h ắ n g vậy mà là ủ ữ u chi hạ xin gì cái này liền giải quyết trên mặt mọi người kinh ngạc kinh nghi thậm chí vui mừng các loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt sao làm sao có thể xa xu kệ trực tiếp đứng chết chân tại chỗ tại hắn nghĩ đến xin gì có khả năng cùng thần bí cường địch dây dưa lâu như vậy đã là rất không thể tưởng tượng sự t ì n h dù sao mạnh như cụ ra mạ có thể là liền một chiêu đều không có ngăn trở liền bị thần bí cường địch làm trọng thương sở dĩ hắn chẳng thể nghĩ tới cuối cùng thắng vậy mà lại là xin gì mà còn không những thắng còn đánh chết đối thủ liền đầu đều chém xuống hạ cù cùng cả dìn cũng một mặt kinh ngạc đương nhiên cùng kinh ngạc so ra trong mắt bọn họ vui sướng càng là khó mà che giấu a d u nạ bỗng nhiên khẽ ổ lên một tiếng dĩ dẹ dạ bên trên hỏi làm sao vậy Su n a tiến lên ngồi xổm ở trên mặt đất s u ấ t xù kỳ tổn hệ gì mô p h ỏ n g chân thật khôi lỗi đầu phía trước nói ra đây chỉ là một bộ khôi lỗi cái gì mọi người cùng nhau nhìn phía trên đất khôi lỗi bởi vì ban đêm tử vong xâm lâm tia sáng rất tối mọi người chỉ có thể bằng vào theo tán cây bên trong xuyên tấu xuống loang lộ ghẹt miễn cưỡng thấy vật có thể đại khái phân rõ xìn gì trong tay sách theo đầu dung mạo liền đã rất không dễ dàng lại thêm s u ấ t xù kỳ tổn hệ gì cố này khôi lỗi gần như có thể dĩ giả l u ậ chân sở dĩ lúc này trải qua su nạ nhắc nhở mọi người mới phát hiện trên đất đầu không thích hợp xin gì nói ra giải quyết tên kia mới phát hiện là c thân thể liền tại trong rừng các ngươi chậm rãi tìm đi t ù nà n h ư mày khôi lỗi nàng gặp qua không ít có thể phía trước lúc giao thủ nàng thật đúng là không có phát giác đối phương cũng chỉ là một bộ khôi lỗi đáy l ỏ n g nghi hoặc cảm động dì dè ra hỏi cái kia khôi lỗi sư đâu xin dì như bay bày tỏ không có phát hiện khôi lỗi sư dì dè ra nhìn về phía t u n a t ù nà nhẹ nhàng gật đầu chúng ta vừa rồi cũng không có phát hiện đây là một bộ khôi lỗi nàng ngụ ý rất rõ ràng liền khôi lỗi đều không có phân biệt đi ra tự nhiên là càng không có phát hiện cái gọi là khôi lỗi sư đem nghệ dị giao cho đụng lên đến hỉ gạ tục nhân xin dì ngáp một cái vừa vặn nghệ dì liền giao cho các ngươi ta đi về nghỉ trước nói đi một mặt huệ phải xin dì cũng không để ý tới mọi người ánh mắt kinh nghi trực tiếp xuyên qua đám người rời đi trên mặt hắn huệ phải cũng không phải là n g ư ờ i trang vừa rồi cùng xuất xù kỳ tôn nghệ dì sau cùng giao p h ò n g hắn mặc dù thắng nhưng kỳ thật thắng được không hề nhẹ nhõm lúc ấy xuất xù kỳ tôn nghệ dì trước dùng cự hình kẹn xảy gẳng khổng lồ hấp lực k h ô n g chế được hắn sau đó lại chuẩn bị dùng cự hình kẹn xảy gẳng cưỡng ép rút ra trả cờ dạ năng lực đem hắn nháy mắt giải quyết tại như thế thời khắc nguy cơ để lại cho xin dị lựa lự chỉ ở một ý niệm xin gì tại cái này thời khắc mấu chốt lựa chọn phát động màn trệ cơ xạ dìn gắng vĩnh cửu nhưng hắn cũng không có sử dụng sở sàn đủ tu tá năng hồ đi cùng s u ấ t sủ kỳ tôn nệ dì đối kháng chính diện mà là túi đầu nhắm hai mắt che giấu chính mình vận dụng màn trệ cơ xạ dìn gắng vĩnh cửu trong bóng tôi phát động sủ gù tôn nạ dì kết nối lên bị s u ấ t sủ kỳ tôn nệ dì nâng trên tay ngất đi nệ dì tiếp lấy lại phát động mạ gắt rút lấy nệ dì trên thân trạ cờ dạ mà tại phát động mạ gắt lúc hắn chơi một cái tâm nhãn cố ý kéo dài một điểm trạ cờ dạ chuyển vận đến trên người mình thời gian ngay sau đó mới vừa hoàn thành tất cả những thứ này hắn liền bị xuất xù kỳ tôn nệ di bắt được đồng thời không có chút nào ngoài ý muốn rút đi tất cả trả cơ d ạ theo trả cơ d ạ bị triệt để rút sạch xin dị bản thân cảm nhận được c ố kia khó mà chống lại cảm giác suy yếu cả người lâm vào trong h o à n g hốt phản g p h ấ t sau một khắc liền sẽ ngất đi đến tay phía sau xuất xù kỳ tô nệ n di thì bông xuống tất cả đề phòng dù sao chỉ cần bị rút sạch trả cơ d ạ cho dù cường hãn hơn nữa b ị c h nhân cũng sẽ biến thành trên thất thịt cá mặc người chém giết lúc này mạ gặt rút ra đến nghệ gì trả cơ da chuyển vào đến xin gì trong cơ thể để sắp ngất đi xin dị thần Ngấy mắt. xin dì mở hai mắt ra tại số sù kỳ t ổ n nệ dì ánh mắt kinh ngạc bên dưới run lên cổ tay quấn ở trên cổ tay hắn trình độ sắc bén vượt qua tơ thép đặc thù tơ nhẹ lập tức quấn ở số sù kỳ t ổ n nệ dì cái cổ bang cùng với một trận kim minh thanh số sù kỳ t ổ n nệ dì bộ kia mô phỏng chân thật khôi lỗi đầu lên tiếng trả lời rơi xuống đất xin dì hoàn thành phản xác theo số sù kỳ t ổ n nệ dì mô phỏng chân thật khôi lỗi tổn hại bên trong số sù kỳ t ổ n nệ dì linh thể tại cự hình kẹn xấy gẳng bảo vệ bên dưới một cái chớp mắt liền biến mất không thấy mà mất đi cự hình kẹn xấy t xù kỳ tôn ệ gì vừa mới rút ra x ỉ n gì trả cờ dạ nháy mắt tản mắt mở cùng kẹn s â y gẳng trả cờ dạ sen lẫn cùng một chỗ tràn ngập toàn bộ rừng rậm đây cũng là vì cái gì vừa rồi bất luận là c ả dìn c ả gù dạ x ỉ n gẳng vẫn là mấy vị hỉ gạ tộc nhân bị ạ k i t u gẳng đều không thể thấy rõ cái này một mảnh chiến trường nguyên nhân xin gì cuối cùng cứ với thắng nhưng bị rút sạch trả cờ dạ cảm giác cũng không tốt chịu mặc dù có hắn tiên cơ bố trí m ạ g ặ t rút ra nệ dị trả cờ dạ kịp thời bổ sung thân thể của hắn để hắn tránh khỏi bởi vì trả cờ dạ khô kiệt mà thân thể cơ năng sở dĩ coi hắn xuyên qua đám người rời đi lúc ai cũng có thể thấy rõ ràng trên mặt hắn huệ phải cùng suy yếu nhưng mà cái này không những không có để người xem nhẹ hắn ngược lại cho mọi người một loại chân thật cảm giác nếu như xỉn gì thật hời hợt giải quyết hết thần bí cương địch mọi người mới sẽ thật cảm giác đến khó lấy tiếp thu sân lúc này chừng xạ xù kẹ một cái hử hại chúng ta lo lắng vô ích một chàng xạ xù kẹ lẩm bẩm nói có thể là có thể là tên kia thật rất mạnh a xỉn gì một người làm sao có thể đánh bại hắn đâu sân b u môi có cái gì không có khả năng s a su k ẹ vẫn tính toán giải thích có thể cụ gia mạ đều bị tên k i a đánh bại vậy thì thế nào sân chống n ạ n h dương dương đắc ý cụ gia mạ vốn là đánh không lại xin gì a u i ngươi đến cùng biết hay không thủ tịch ý nghĩa a xin gì hắn nhưng là chúng ta trường n g h ĩ dạ thủ tịch nha nghe sân lời nói s a su k ẹ lại là im lặng lại là thất lạc nguyên bản hắn nghĩ đến liền tính giết chết tính mệnh cũng phải giúp xin gì báo thủ không nghĩ tới xin gì vậy mà một thân một mình liền đem thần bí cường địch giải quyết hắn nhịn không được âm thầm một dầu ta cùng xin gì trách lệnh có như thế lần sao đáng ghét rõ ràng là ta thức tỉnh xạ dìn cảng a một bên nghị dạ làng lá bọn họ cũng đều hai mặt nhìn nhau trường nghị dạ thủ tịch mạnh như vậy sao dù nạ cùng dì dì dạy dạy h dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy d n y dạy dạy dạy dạy dạy d ạ n t ạ y dạy dạy d ạ n d ạ c dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy n t y d n y dạy dạy dạy dạy dạy dạy d ạ n dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy d i y dạy dạy dạy dạy dạy d ạ v dạy dạ xin dì là u trí hạ nhất tộc ạ các xù ký bên trong đại lượng xuất hiện thần bí m ạ n trực u trí hạ để bọn họ bản năng kiên kỵ cùng đề phòng u trí hạ thứ hai xin dì chậm chạp không có giác tình xạ dìn gẳng đối một cái u trí hạ để nói nhân u ậ t thể thuật lại ưu tú cũng không sánh được đồng t h u ậ t đây cũng là vì cái gì xin dì tại trường nhị dạ các hạng thành tích đều áp chế xạ sủ kẹ nhưng bao quát cả cả xì ở bên trong lại càng xem trọng xạ s ủ kẹ nguyên nhân bởi vì xạ dìn gẳng mới là tất cả mọi người kiên kỵ u trí hạ nguyên nhân không có, có xạ dìn gẳng u trí hạ nhiều nhất cũng chính là một cái am hiểu hòa đồn hai điểm này nguyên nhân để bọn họ xem nhẹ xin gì nhưng mà xin gì gần nhất một hệ liệt biểu hiện nhưng lại làm cho bọn họ bắt đầu nghĩ lại có phải là tại đối đã xin gì vấn đề bên trên làm sai nếu như nói phía trước xin gì đánh bại cụ già mạ còn có thể đẩy tới cụ già mạ mới vừa nắm giữ một đ ộ n không lâu vận dụng không đủ thuần thục bên trên cái kia lúc này xin gì đánh bại thần bí cương địch chính là không cách nào coi nhẹ chiến tích mà bây giờ xin gì trở thành đủ tạ t ạ n cổ h à n đệ tử gia nhập cố vấn trưởng lão đoàn trận doanh sau này có thể hay không cùng bọn hàn phái này đại tân sinh tạo thành cạnh tranh quan hệ liền khói dị dạ thu hồi suy nghĩ nói ra vẫn là trước điều tra kẻ tập kích đi t ù nạ nhẹ gật đầu hiển nhiên trước mắt điều tra rõ ràng kẻ tập kích thân phận cùng tập kích cô n ấ hạ bắt đi nệ gì mục đích mới là bọn họ việc khẩn cấp trước mắt chỉ chốc lát sau mấy tên ám bộ tìm tới xuất xù kỹ tôn ệ gì mô p h ỏ n g chân thật khôi lỗi thân thể đồng thời mang theo tới đem mô p h ỏ n g chân thật khôi lỗi đầu cùng thân thể hợp nhất cùng một chỗ về sau t ù nạ một bên kiểm tra một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ thật sự là tinh xảo công nghệ a làng cắt những khôi lỗi kia cùng cỗ này khôi lỗi so sánh quả thực liền thành làm ẩu đồ chơi dị dạ vẫn như cũ cao mày có thể khôi lỗi sư đâu chạ các n không h u n gia, dĩ cà ò n cần n cố đem y khôi lối xì n ban tiến hành phá giải phân h phá tích. báo giải Cả cạ sĩ lúc này từ phía trước xỉn dì cùng s ố t sủ kỳ tổn hệ dì giao chiến chiến trường trở về trở về phía trước chiến trường ta đi nhìn qua rất khó tưởng tượng xỉn dì là thế nào thắng bên kia dì dì d ra hỏi bên kia làm sao vậy cả cà s ì nói ra bên kia cho tới bây giờ không khí bên trong đều lưu lại đại lượng trả cơ ra tại khu vực kia thi triển nhận thuật đều sẽ nhận đến nghiêm trọng cái nhiễu nói đi cả cà xì nhìn về phía trên đất khôi lối xác hỏi trong hốc mắt là b ì hạ t i ể u gắng sao dù nạ lắc đầu không chỉ là một loại thoạt nhìn giống b ì hạ t i ể u gắng đá quý màu trắng trang trí cạ cạ xì hơi nghi hoặc một chút dù nạ cũng vô pháp xác định có lẽ vậy bọn họ không hề rõ ràng mô phỏng chân thật khôi lỗi trong hốc mắt màu trắng tinh thạch là một loại có thể tiếp nhận trả cờ d ạ đặc thù tinh thạch một khi sổ sủ kỳ tổn hệ dị linh thể khống chế c ô này khôi lỗi thu hoạch được k ẻ n sẩy gắm trả cờ dạ tinh thạch liền có thể đạt tới cùng loại bị h tiệu g ắ n hiệu quả tham xuất lính đại đội quay trở về làng tại bên trong văn phòng hồ cạ di diễn ra t ú nạ đám người hướng tọa chấn làng đệ tam cùng với c ô vấn trưởng lão đoàn báo cáo truy kích kết quả khi biết được xin di một người liền đánh bại thần bí địch nhân về sau lão luyện như đệ tam cũng khó nén trên mặt kinh hãi một bên c ô vấn các trưởng lão cũng đều t h ầ n sắc khác nhau đặt mặt đen lại biểu lộ giống nuốt một con ruồi đồng dạng khó chịu hắn đôi ủ trí hạ xin di sắc ý đã sớm không hề che giấu hắn cũng điều động căn bộ nị ra ám sát qua xin di sở di hắn cùng xin di ở giữa ân o á n đã sớm không cách nào hóa giải bởi vậy xin di căn mạnh tình cảnh của hắn liền c m ị t ổ cà đỏ hổ mụ dạ thì nhìn về phía bên cạnh u tạ t ạ n cô hàz tựa hồ có chút hiểu được vị này ông bạn già vì cái gì không tiếc tiêu hao chính mình chính trị tư bản cũng muốn mời chào u chị h ạ xin di u tạ t ạ n cô hàz mặt ngoài không hiện nội tâm lại có mấy phần đắc ý cụ dạ mạ dạ c ù mò u chị hạ x ả s ủ kẻ những n à y bị đệ tam lôi kéo đại tân sinh đều thua ở thần bí cường địch trong tay mà nàng mời chào u chị h ạ xin di lại một mình giải quyết cường địch cái này không những nói rõ xin di cường đại cũng xác minh nàng nhìn người ánh mắt mặc dù nàng lúc trước lựa chọn xin di cũng là hành động bất đắc dĩ nhưng hiện thực lại cho nàng một kinh để nàng hành động bất đắc dĩ biến thành thần lai chi bút đệ tam liếc qua văn phòng bên trong mấy vị cố vấn trưởng lão đ ệ xuống đáy lòng lo lắng âm thầm ngược lại đối xù nạ đám người hỏi thân phận của đối phương điều tra rõ ràng sao dù nạ lắc đầu hiện nay còn không có bất quá từ đối phương tính toán bắt đi hỉ gạ n ệ gì hành vi đến xem đối phương nhằm vào hẳn là hỉ gạ nhất tộc đệ tam nhẹ nhàng gật đầu triệu hỉ ạ si tới phải đứng hầu ở một bên ám bộ lên tiếng biến mất ngay tại chỗ hỉ gạ tông ra đại t r ạ c tỉnh lại n ệ di nói với hỉ ạ si rất xin lỗi hỉ ạ si lắc đầu chuyện không liên quan tới người là ta chủ quan k đúng nghĩ tới suốt lúc này một vị ám bộ rơi xuống đại trạch viện từ bên trong khi ạ xì đại nhân hồ cả đại nhân mời đến khi ạ xì đứng lên nói biết chờ ám bộ rời đi về sau nghệ dĩ có chút lo lắng hỏi đại nhân h ổ cả đại nhân mời đến n i có phải hay không là bởi vì lần này sự tỉnh khi ạ xì cũng là đầy mặt sầu lo ân lúc này mời đến ta tất nhiên là bởi vì sổ s ụ kỷ phân gia sự t ì n h lần này đối phương là hướng về phía chúng ta hỉ gạ nhất tộc đến không thể gạt được người nệ dì có chút xoắn suýt cái kia khi ạ x ỉ đánh gây nệ dì hiện nay còn không thể cùng làng bàn h giao nếu không ngươi cùng ạ cà s ụ kỳ hợp tác leo lên mặt trăng sự t ì n h liền không dối gạt được đến lúc đó không những ngươi lại bởi vì cấu kết tạ cà s ụ kỳ mà bị trị tội chúng ta ngày đi nhất tộc cũng sẽ nhận làng hoài nghi nệ dì sợ hãi bị làng trị tội nhưng lo lắng hơn sổ sủ kỷ phân gia phát động thì thế thế là nói ra cái tiết sổ sủ kỷ phân gia âm như làm sao bây giờ bọn họ nhưng là muốn hủy diện toàn bộ nhân giới Hì xì ạ xô tay, để ta để lần ạ i s u g này cùng h t lại h ĩ sốt chút. xù kỳ tôn hệ dị giao thủ về sau hắn liền đối nguyệt sáng lên tôn kia cự hình tẹn sầy gẳng nhớ mãi không quên bởi vì tôn kia cự hình tẹn sầy gẳng thực sự là quá cường đại quá mê người chương bốn trăm linh bốn lại đến nguyệt quốc ngày thứ hai toàn bộ cỗ nổ hạ còn tại vội vàng xây dựng lại s u ấ t xù kỳ tôn nghệ gì rút lấy cú da mạ trả cơ ra phát ra động thuận thế một kích gần như hủy đi cả một đầu q u ả n g trường cuối cùng thống kê đi ra thương vong gần đặng mấy trăm người nhiều là làng tiếp sau c ử u vĩ loạn ủ trị hạ diệt tộc về sau nhân viên tổn thất nghiêm trọng nhất một lần sở dĩ cho dù tập kích đã đi qua liền kẻ tập kích cũng bị đánh giết nhưng đầu đường cuối n g o còn tại nhiệt nghị trường học nghị dạ bên trong thảo luận liền càng thêm kịch liệt bởi vì thần bí kẻ tập kích trước sau nhẹ nhóm đánh bại nệ dị cú dạ mạ xạ xù kẽ mấy vị này trường n h ị dạ thiên tài c u ố trên g lại hí thao c trường t t sân quấn lấy xín di hỏi xín di ngươi mau cùng ta nói một chút ngươi ngày hôm qua đến cùng là thế nào đánh bại tên kia a một đám mọ di nộ môn sinh tất cả đều xông tới liền xạ xủ kẹ cũng ra vẹn không để ý bưu lại xin d ì c ư ờ i cười ngày hôm qua thắng được có chút may mắn là tên kia khinh địch cho ta thời cơ lợi dụng nếu không ta rất khó đánh bại hắn quả nhiên là dạng này xa xù kệ thầm hô một tiếng kỳ ba hỏi nghe nói tên kia có một đôi bị ạ tiểu gẳng là thật sao kỳ thật ta dừng lại xin d ì nói ra ta đánh bại chỉ là một bộ m ồ phỏng chân thật khôi lỗi mà thôi sở dĩ nói nhìn qua xác thực giống như là có một đôi bị ạ tiểu gẳng nhưng hẳn không phải là thật nguyên lai chỉ là một bộ khôi lỗi sao cái kia khôi lỗi sư lâu ngày mất sao có phải là làng các người tối hôm qua không tại hiện trường m ọ di nộ môn sinh khe khe bàn luận xin gì thì thừa cơ gạt ra đám người bởi vì có ủ tạ tảng cổ hạt chính trị tư mỹ nạ m ộ tổ tối hôm qua làng đối tập kích sự kiện điều tra hắn cũng đồng bộ thu được thông tin xuất xù kỳ tổ nệ n dỉ mô phỏng chân thật khôi lỗi bề ngoài cùng với hắn tính toán bắt đi nệ dỉ hành vi đều cho thấy lần này tập kích rất có thể là nhằm vào h ỉ gạ nhất tộc sở dĩ đêm đó h ỉ gạ nhất tộc gia chủ h ỉ gạ h ỉ ạ xì liền bị h ổ ca đệ tam bí mật triệu kiến đến mức hội đàm kết quả hắn cũng biết đến một chút Khi à, không kích những phủ nhận hỉ nhất xì lần này tập kích cùng gà tập tộc có ưu trí hạ bị diệt tộc vết xe đổ mới phát sinh không lâu xem như hỉ gà nhất tộc ra chủ hắn hiện nhiên không muốn đem hỉ gà nhất tộc cũng đặt cùng u trí hạ đồng dạng hiểm địa sở dĩ cùng hắn nói thẳng ra bị làng giám sát căm thủ còn không bằng thế thốt phủ nhận dù sao ả cắt xủ kỳ bên trong đều xuất hiện mấy vị thần bí mản chất ưu trí hạ cái k i a lại xuất hiện một hai cái có bị ạ tiệu gẳng thần bí địch nhân cũng không tính là gì hiếm lạ sự tình húng chi cuối cùng xác nhận kẻ tập kích chỉ là một bộ khối lỗi con mắt cũng không phải chân chính bị ạ tiệu gẳng đến buổi tối xin gì sớm về tới nhà chợ của mình bị lập tức rút sạch trả cờ giả cũng không phải cái gì tốt thể nghiệm cho dù là hắn cũng cần mấy ngày tu dưỡng tài năng triệt để khôi phục sở dĩ hắn lúc này đã vì đó phía trước lựa chọn cảm thấy sợ khi thật tại cùng số s ù kỹ tôn hệ gì cuối cùng lúc giao thủ hắn là có thể lựa chọn phát động bị sở xạ nụ dạng vụ không chế bị ạ t i u gẳng tích phát bị ả cờ giả để chống đỡ cử hình chỉ là hắn lúc ấy cảm thấy liền tính chặn lại x u ấ t x ủ kỳ tổn hệ gì trả cờ dạ rút ra tiếp x u ố n g vẫn muốn đối mặt một cuộc c á c chiến sở dĩ không bằng đi nguy hiểm bỏ mặc u ấ t x ủ kỳ tổn hệ gì đến tay để x u ấ t x ủ kỳ tổn hệ gì v u n g lòng cảnh giác sau đó lại xuất kỳ bất ý giải quyết đối thủ kết quả mặc dù như ước nguyện của hắn x u ấ t x ủ kỳ tổn hệ gì tại rút lấy hắn trả cờ dạ về sau quả nhiên v u n g lòng cảnh giác cho hắn cơ hội đánh lén nhưng bây giờ nghĩ đến lúc đó lựa chọn vẫn là quá mức mạo hiểm cũng chính là sột xù kỳ tổn hệ gì kinh nghiệm không đủ nếu như thay cái kinh nghiệm phong phú chết khả năng chính là hắn mãi đến ngày thứ ba, xin g ì mới hoàn toàn khôi phục trạng thái linh thể thoát khỏi cảm giác suy yếu mà khôi phục phía sau hắn c h u y ệ n thứ nhất chính là trốn khỏi làng bí mật chạy tới n g u y ệ n quốc châu kia kết nối mặt trăng h u y ễ n cảnh thông đạo trên mặt trăng sụt sù kỳ bọn họ quá bất an phân hắn cần tìm hiểu một chút tình huống để về sau khả năng xuất hiện tập kích tại ngoài thông đạo hắn dùng bì ả i ự u gẳng quan sát một này g phát hiện ít nhất tại thông đạo một phía này sụt sù kỳ phân r a là không có an bài thủ vệ sù kỳ phân g a hẳn phải biết ta lần trước là theo cái thông đạo này chui vào mặt trăng nên sẽ không bỏ mặc không quản xin dì không có vội vã hành động mà là ngẫm nghĩ nếu không điều ý đồ tới, nàng là linh thể lại am hiểu h u y ệ n thuật có lẽ có thể l ạ n g y ê n không tiếng động xuyên qua thông đạo lại lần nữa chui vào mặt trăng nghĩ đến đây hắn lại lắc đầu đem ý nghĩ này đổi ra khỏi não tại nhân giới linh thể xác thực có không có gì sánh kịp điều tra năng lực có thể tại đối mặt có cự hình thẹn s â y gẳng xuân sù kỳ phân ra linh thể liền không có tốt như vậy dùng nếu như tùy tiện phái ra ý đồ rất có thể là t ặ n g đầu người vẫn là để ảnh phân thân trước lên đi xin gì hai tay kết ấ n phát động cả b ù n xin nozuts ảnh phân thân chi thuật cũng đem ảnh phân thân phái đi ra chỉ chốc lát sau hắn liền phát hiện mình cùng ảnh p h â n thân mất đi cảm ứng có thể khiến hắn kỳ quái là ảnh phân thân cũng không có truyền về bất luận cái gì tin tức loại tình huống này bình thường chỉ có hai loại khả năng hoặc là ảnh phân thân tại không phản ứng chút nào dưới tình huống bị cấp tốc giải quyết hoặc chính là ảnh phân thân bị đặc thù nào đó thủ đoạn giải quyết liền trả cờ dạ đều không thể bỏ trốn trở về nếu như là cái trước xin gì hẳn là có thể thu đến một số đoạn ngắn tin tức có thể hắn tin tức gì đều chưa lấy được sở gì hắn càng khuynh ê ư ớ n g là cái sau cũng chính là hắn ảnh phân thân bị đặc thù nào đó thủ đoạn giải quyết hết liền trả cờ dạ đều không thể bỏ trốn trở về xin gì không có gấp mà làm ai phục tại bốn phục tại cũng đã đả thảo kinh x à sở dĩ canh giữ ở h u y ễ n cảnh thông đạo s u ấ t xù kỷ phân ra chắc chắn sẽ theo h u y ễ n cảnh trong thông đạo đi ra điều tra một hai nhưng mà hắn chờ đợi dòng giã một ngày vậy mà không có bất kỳ người nào theo h u y ễ n cảnh thông đạo đi ra điều tra thậm chí ngay cả một bộ khôi lỗi đều không có chẳng lẽ s u ấ t xù kỷ phân ra tại h u y ễ n cảnh trong thông đạo bố trí không phải thủ vệ mà là một loại nào đó phát động thức cảm ấy cũng đúng lần trước trên mặt t r a n g đại chiến ta lộ rõ qua màn trệ cụ xạ dịn gắng cấp bậc chiến lực đối phương hẳn phải biết ta thực lực phải tới đóng giữ nơi này thủ vệ nếu như quá yếu lời nói căn bản không có ý nghĩa có thể quá mạnh lời nói bọn họ hẳn là cũng phân không ra nhiều người như vậy tay đột nhiên xin gì có loại này suy đoán mà sinh ra loại này suy đoán về sau hắn lập tức phát động ca bùn x i n nozuts ảnh phân thân chi thuật phân ra ba bộ ảnh phân thân sau đó căn dặn bọn họ cẩn thận thăm dò đem ba bộ ảnh phân thân phái đi h u y ễ n cảnh thông đạo chương bốn trăm linh năm nhập cư trái phép sau một hồi một đoạn ký ức không trọn vẹn xuất hiện ở canh giữ ở u y ễ n cảnh ngoài thông đạo xin gì trong đầu nguyên lai、like、là dạng này đọc một đoạn này không hoàn chỉnh ký ức về sau hắn một trận bừng tình như hắn phía trước phân tích một dạng hắn u t sủ k lần này sở dĩ có thể thu đến một đoạn này ký ức không trọn vẹn hoàn toàn là bởi vì ba bộ ảnh phân thân bên trong rơi vào phía sau nhất một bộ nhìn thấy phía trước giò đường hai cô ảnh phân thân bị phong ấn về sau nháy mắt giải trừ tự thân ảnh phân thân trạng thái chuyện này đối với xin gì đến nói vốn là một chuyện tốt ít nhất hắn có thể yên tính một hồi không cần lại lo lắng đến từ mặt trăng tập kích có thể quay đầu tinh tế suy nghĩ một chút t h o xù kỳ phân ra loại này l u i giữ mặt trăng cử động không phải là nói rõ bọn họ suy yếu t h o xù kỳ tôn nệ gì hiện tại đoán chừng cũng liền lớn hơn ta cái hai ba tuổi thực lực kinh nghiệm cũng còn khiếm q u y ế t t h o xù kỳ phân ra những tộc nhân khác đoán chừng không có còn m ấ y cái liền tính còn có mấy người hơn phân nửa cũng là g i ả yếu tàn tật ta nếu có thể nhập cư trái phép h u y ễ n cảnh thông đạo bọn họ khẳng định không có phòng bị rất nhanh một cái to gan suy nghĩ xông lên xin gì não lấy s ố ấ t xù kỷ phân ra đối cự hình tẹn s ấ y gẳng tin tệ, bọn họ nhất định sẽ không nghĩ tới có người có thể thông qua cự hình tẹn s ấ y gẳng bố trí phong vấn thuật sở dĩ chỉ cần xin gì có thể thành công nhập cư trái phép hắn liền có thể lấy hữu tâm tính vô tâm đánh lén trên mặt trăng cái kia tộc nhân đã không nhiều s ố ấ t xù kỷ phân ra mà chỉ cần thành công cự hình tẹn s ấ y gẳng liền dễ như t r ở bàn tay vừa nghĩ tới cự hình tẹn s ấ y gẳng xin gì liền tâm nóng không thôi bất quá hắn cũng rõ ràng tất cả những thứ này đều là xây dựng hắn có thể lạc liên không tiếng động nhập cư trái phép mặt trăng điều kiện tiên quyết hạn ế u không tất cả đều chỉ là suy nghĩ hắn thu liễm suy nghĩ nghiêm túc suy tư tới đối phương h u y ễ n cảnh thông đạo bên trong đạo phong ấn kia cạm b ấ y phương pháp đạo phong ấn kia cạm b ấ y hơn phân nửa là cự hình t ẹ n s ấ y găng duy trì mà cự hình t ẹ n s ấ y găng là gì、Cứ、cấp bảo vật trả cơ giả cấp độ cao sợ rằng tại trước mắt nhận giới không a i bằng s ợ dĩ dùng sức mạnh tuyệt đối là không được xin di mạch suy nghĩ là chỉ cần tại phong ấn cạm b ấ y bên trên mở một cái nho nhỏ lỗ hổng có thể tha cho hắn lặng yên chui vào là được rồi mà muốn đối kháng phong ấn thuật đơn giản nhất cũng là hữu hiệu nhất phương pháp chính là đồng dạng vận dụng phong ấn thuật về sau mấy ngày xin dị bản tôn cũng tiến vào h u y ễ n cảnh thông đạo đi qua trước sau đại lượng ảnh phân thân gỡ mìn hắn đã biết trong thông đạo đạo phong ấn kia c ả m bẫy đại khái phát động khu vực sau đó hắn bắt đầu thử nghiệm dùng chính hắn nắm giữ xịt phảnh tứ tượng phong ấn đi đối kháng trong thông đạo đạo kia mỏng như cánh v ẹ phong ấn c ả m bẫy xịt phảnh tứ tượng phong ấn cùng với hắn một tiếng q u á t nhẹ màu mực phong ấn t h u ậ t thức theo hắn khe hở trung du ra đánh út về phía phía trước mỏng màn chỉ chốc lát sau m à u mực phong ấn thuận thức giống như, như rắn chui vào mỏng màn bên trong rầm rầm k h o ả n khắc mỏng mạc trên sinh xin dì s ắ c mặt chầm xuống vội vàng l u i về sau mấy chục mét thử nghiệm tuyên bố thất bại đồng dạng là phong ấn thuật hắn x、sì、i phản tứ tượng phong ấn tại cự hình tèn s ả y c n g duy trì phong ấn c ạ m b ấ y trước mặt không chịu nổi một kích chỉ kiên trì một hai cái hô hấp liền bị triệt để thanh trừ hết trên lệch thật lớn a xin dì có chút đ ộ t c í trên lệch như vậy lập tức dội tắt hắn lòng tin suy nghĩ một cái về sau hắn quả quyết quay người rời đi huyễn cảnh thông đạo hắn không hề từ bỏ mà là chuẩn bị giao động người hắn phong ấn thuật tạo nghệ mặc dù không cách nào dung chuyển trong thông đạo phong ấn c ả b ấy nhưng không đại biểu hắn liền không có biện pháp khác vài ngày sau một thân ạ c t sủ kỳ hóa trang cà dìn đi tới n g u y ệ n quốc đồng dạng là một thân ạ c t sủ kỳ hóa trang xin dị cùng cà dìn gặp mặt về sau đầu tiên là xác nhận một cái cà dìn tại cổ nộ hạ bên kia bố trí biết được cà dìn lưu lại một bộ ảnh phân thân về sau liền không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp dẫn cà dìn đi tới u y ễ n cảnh thông đạo bên trong chỉ chỉ phía trước xin dị hỏi nhìn thấy phía trước cái kia một đạo mỏng màn sao cà dìn trong hốc mắt cặp kia màn trệ cự nhãn lực đã nhẫn giới đệ nhất sở dĩ tại sức quan sát bên trên đồng thời không kém hơn đồng thời còn khống chế một đôi b ì hạ cựu g ặ n g xỉn gì, nháy mắt liền phát hiện đạo k i a mỏng như cánh vẽ phong ấn c ả m ấy cẩn thận quan sát sau một lúc ca dìn hỏi đại nhân ngài cần ta làm cái gì xỉn di nói ra ta cần n g ư ơ i dùng phong ấn thuật đối kháng đạo k i a mỏng màn vì ta chế tạo ra một cái có thể cung cấp thông hành lỗ hỏng ca dìn cũng không d n g dài quả nhiên bắt đầu thử nghiệm cùng xỉn di một dạng ca dìn cũng lựa chọn x ị p h à n tứ tượng phong ấn theo nàng kết tấn màu mực phong ấn thuật thức linh động ở trong đường hầm du tẩu cấp tốc chui vào mỏng màn bên trong dầm dầm. dù sao liền tương đối x ì n h dị hiện nay cấp độ mà nói trên mặt trăng tôn kia cự hình tẹn sảy gặm trạ cơ dạ gần như có thể xem là không có rừng vô tận duy trì thêm một đạo phong ấn c ả p ấy đối cự hình k ẹ n xấy gẳng loại kia cấp độ bảo vật căn bản sẽ không có cái gì quá lớn gánh vác ai xin gì khe thở dài nếu như ngay cả c ả dìn phong ấn thuật đều không thể tại màn sáng bên trên mở một đạo miệng nhỏ lời nói cái kia xin gì cũng chỉ có thể tuyệt vọng rồi tựa hồ là không muốn nhìn thấy xin gì thất vọng c ả dìn một cắn kì bạ lại lần nữa phồng lên lên toàn thân t r ả cơ dạ chỉ bất quá lần này nàng không có lựa chọn xịt phảnh tứ tượng phong ấn mà là lựa chọn một loại khác nàng nắm giữ không bao lâu phong ấn cộng xạ kim cương phong tỏa thoáng chốc Trong t h â n thể của n à n g liền bốn ra mấy cái trăm quang linh ề g x í c trước màn sáu mà vàng siềng chui tại mỏng màn r vào cùng ngạn mạng xin dĩ lập tức ánh mắt lẫm liệt gương mặt dưới mặt nạ bên trên lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc Cùng xích thức cổng cương xích hoành, tượng phong ấn, phong ấn thuật thức một dạng, cổng xa, kim cương phong tỏa, siềng đâm vào mỏng xạ, thuật vào tứ một tỏa, kim đâm làm hao mòn phát ra chi chi nha nha i ậ n người tiếng vang nhưng ngoài ý liệu cứng chắc cũng không có bị mỏng màn đập vỡ vụn đại nhân cà dìn cũng kích động kêu một tiếng xin dị cẩn thận từng ly từng tí tới gần mỏng màn lại quan sát một lát phát hiện cà dìn c ổ n g xạ kim cương phong tỏa xác thực kháng trụ h u y ễ n cảnh trong thông đạo đạo phong ấn này cả b ấ y trong lòng hơi động xin dị một bên kết tấn phát động ca bùn x i n no rút ảnh phân thân chi thuật phân ra hai cổ ảnh phân thân một bên hướng cà dìn phân phó nói ngươi thử đem xiềng xích tập hợp thành một cái vòng tròn tại mỏng mạc trên chế tạo ra một lỗ hổng cà dìn lúc này nghe lệnh làm việc đem cổng xa, kim cương phong tỏa. Tám đầu màu vàng bởi vậy xin dị kết ấn lại một lần phát động xịt phảnh tứ tượng phong ấn dùng màu mực phong ấn t h u ậ t thức từng cái bổ khuyết xiềng xích ở giữa khe hở nguyên bản tại mỏng màn bên trong chỉ có thể kiên trì mấy hơi phong ấn t h u ậ t thức tại có cộng xạ kim cương phong tỏa gánh chịu chủ yếu áp lực về sau nháy mắt vững chắc lỗ hồng tạo thành một đầu chỉ có thể cung cấp một người thông qua thông đạo xin dì sắc mặt vui mừng đối bên người hai cỗ ảnh phân thân nháy mắt v ù v ù trong khoảnh khắc xin dì hai cỗ ảnh phân thân liền lần lượt xuyên qua lỗ hồng hướng về h u y ế n cảnh thông đạo một chỗ khác tiềm hành mà đi chỉ cần duy trì cộng xạ kim cương phong tỏa cả dịn lúc này hiếu kỳ đánh giá bôi phía hỏi đại nhân nơi này là địa phương nào a xin dì đáp nơi này là thông hướng mặt trăng một cái thông đạo thông hướng mặt trăng. Cả gìn l ấ y làm k i n h hãi, này n g làm cạ dìn g không có giật mình bọn họ ạ cà sủ kỳ tồn tại không phải là vì cứu vớt nhận giới nha sau một hồi xin di một bộ ảnh phân thân trở về trở về hướng xin di nhẹ gật đầu tất cả thuận lợi phía sau trong thông đạo chỉ có một ít huyết thuật cà b ấ y chúng ta thành công đến mặt trăng xin gì khe n h ư mày không có thủ vệ không có liền cố khôi lỗi cũng không thấy cười cười ảnh phân thân nói ra xem ra s ố ấ t xù kỷ phân gia đối đạo này phong ấn cạm bẫy mười phần tín nhiệm đã nhận định nơi này không cách nào thông hành xin gì nhẹ nhàng thở ra đối s ố ấ t xù kỷ phân gia cách làm hắn kỳ thật vô cùng lý giải bởi vì liền đạo phong ấn này cạm bẫy cường độ đừng nói đồng dạng nhận giới thế lực chỉ sợ sẽ là cổ n ổ hạ như vậy làng n h ị dạ lớn cũng đồng dạng thúc thủ vô sách mà nếu có người thử nghiệm cường công nghị triệt để h ủ đi đạo phong ấn này cạm bẫy lời nói v ầ n trăng kia bên trên xuất kỷ phân gia cũng có thể lập tức phát giác chỉ là số s ụ kỷ phân ra sẽ không nghĩ tới nhận giới bên trong lại có người có thể lợi dụng phong ấn thuật tại đạo này từ cự hình kèn s â y g ă n g kích phát phong ấn cạm b ấ y bên trên mở ra một cái lỗ hồng nhỏ dù sao có thể làm đến điểm này phóng nhãn toàn bộ nhận giới đều ít càng thêm ít c ả dìn là một cái trường hợp đặc biệt chính là bởi vì nàng là hữu du mạ kỳ tộc nhân lại thành công di thực tế bạo đệ nhất đồng thời có một đôi nhận giới nhãn lực tối cường mạn chế của xạ dìn gẳng vĩnh cửu nàng tài năng miễn cưỡng làm đến điều này trở lên những điều kiện này bất luận thiếu đi cái nào nàng đều làm không được chuyện này mà ngoại trừ nàng bên ngoài xin gì nghĩ tới nghĩ lui chỉ sợ cũng chỉ có hấp th nắm giữ vu nữ hoàn chỉnh lực lượng sân mới có thể làm được điều này lúc này xin dị bản tôn nói với cả dìn ngươi liền ở chỗ này chờ ta ta đích thân đi qua nhìn một chút cả dìn có chút lo lắng đại nhân cần ta cùng n g à i cùng đi sao xin dị lắc đầu trên mặt trăng tình huống rất phức tạp muốn tránh cho cùng sốt xù kỳ chính diện tác chiến sở dĩ ngươi liền tính cùng ta đi cũng giúp không được cái gì bận rộn ngược lại sẽ liên lụy ta cả dìn không tại kiên trì ta sáng hạ cụ ta ở chỗ này trông coi chờ xin dị xuyên qua lỗ hổng về sau cả dìn giải trừ cộng xạ kim cương phong tỏa lui qua một bên yên tĩnh chờ đợi xin dị bên này Có mảng từ r của bên hông nhẫn cụ trong túi lật ra một phần bản đồ xin di mở ra tại trên mặt đất cẩn thận nghiên cứu miếng bản đồ này là hắn lần trước đại náo mặt trăng trở về làng phía sau căn cứ ký ức từng chút từng chút phát họa ra đến mặc dù không coi là nhiều tinh chuẩn nhưng trên mặt trăng đại khái địa hình đặc biệt là sổ sủ k ỷ phân gia phụ cận cái kia một khối địa hình hắn vẫn là ghi chép rất rõ ràng nơi này là sổ sủ k ỷ phân gia lâu đài cung phụng cự hình tèn s ấ y gẳng thần điện tại chỗ này kết nối lơ lửng đá vụn mang tại cái này một mảnh ngón tay của hắn tại trên địa đồ di động tới nào thì thần tốc suy tư phương án hành động với hắn mà nói hành động lần này kết quả tốt nhất chính là một lần là xong lấy đánh lén hình thức đem tất cả sổ sủ k ỷ phân gia thành viên một mẹ hốt gọn sau đó đem sổ sủ kỳ phân gia cung phụng tôn kia cự hình tèn xấy gẳng chiếm làm của riêng đương nhiên đây là lý tưởng nhất trạng thái dù sao hắn hiện tại liền trên mặt trăng xuất xù kỳ phân gia thành viên còn có bao nhiêu đ ề u ở tại nơi nào có cái gì thực lực các loại tin tức hoàn toàn không biết tại không có đầy đủ tình báo duy trì bên dưới đánh lén độ khó sẽ cực kỳ tăng lên bất quá xin gì không có quá xoắn suýt điểm này hắn thu hồi bản đồ hướng về xuất xù kỳ phân gia lâu đài phương hướng tiến đến hoa thời gian một ngày xin gì cuối cùng đi tới xuất xù kỳ phân gia lâu đài bên ngoài vẫn là cùng phía trước một dạng xuất xù kỳ phân gia lâu đài toàn bộ đều ở cự hình kẹn xảy gẳng chỗ kích phát vòng phòng hộ bảo vệ bên trong bốn phía trải rộng các loại kẹn xảy gẳng khối lỗi đem cả t nhưng m à xin dĩ lại khẽ mỉm cười bởi vì hắn phát hiện lâu đài lực lượng thủ vệ bố trí cùng hắn lần trước đại náo nơi này lúc không hề khác gì nhau có thể thấy được s ố s xù kỳ phân ra là bao nhiêu n g ạ m ạ n liền thủ vệ đều không có tiến hành một lần nữa bố trí chương 407, cộng minh s ố s xù kỳ phân ra không có thay đổi sắp xếp liền mang ý nghĩa xin dĩ lần trước chui vào mạch suy nghĩ đội lần này cũng có thể dùng tới sở dĩ hắn không có chậm trễ thời gian y dạng hỏa hồ lô tiền phục tại trong rừng rậm tìm đúng thời cơ thừa dịp một đội t ẹ n sảy gẳng khôi lỗi thay quân khẽ hở cưỡng tẹn găng ép một bộ sấy khôi lần ỗ i lợi d trước cùng trả xuất xù m kỳ phân p g ra trưởng lão một tràng đại chiến hư hại lâu đài một số khu vực mà những ngày tổn hại rất có thể che giấu xin gì chui vào lúc dấu vết để lại để xuất xù kỳ phân ra cuối cùng khó mà phán đoán xin gì đến tột cùng là dùng cái gì thủ đoạn chui vào lâu đài khả năng này cũng là đối phương không có mù quáng sửa đổi thủ vệ sắp xếp nguyên nhân tại lâu đài hành lang bên trong tiềm hành đồng thời x i n d i bắt đầu ghi chép lâu đài b ộ cục theo hắn bị hạ cựu gẳng quan sát đánh giá đến xem tòa này trên dưới mười mấy tầng khổng lồ lâu đài dưới mặt đất bộ phận tất cả đều là cung cấp khôi lỗi lui tới đi xuyên thông đạo mà một đến mười tầng là khôi lỗi hoạt động khu vực lần trước tới vội vàng sở dĩ hắn một đường đều là cưỡi ngựa xem hoa mà lần này lại khác biệt tại hắn tỉ mỉ quan sát bên dưới phát hiện lâu đài bên trong khối lỗi cũng là ngũ hoa bắt môn có chuyên trách chiến đấu cũng có chuyên trách người、hầu. mỗi một loại khôi lỗi hoạt động khu vực cũng có nghiêm khắc phân chia ví dụ như tại lâu đài bên ngoài tuần tra những khôi lỗi kia cũng chỉ có thể tại lâu đài dưới mặt đất bộ phận hoạt động phụ trách lâu đài bên trong thủ vệ khôi lỗi cũng chỉ có thể tại lâu đài nội đặc định khu vực hoạt động trốn tại một cái góc xin dị lấy ra tùy thân bản bút ký ghi chép lên lâu đài bố cục cùng với các loại khôi lỗi đại khái phạm vi hoạt động ba khép lại bản bút ký xin dị nghĩ ngợi nói xem ra s u ấ t kỳ phân g a tộc nhân nên đều sinh hoạt tại lâu đài mười tầng trở lên khu vực không biết vì cái gì lâu đài mười tầng trở lên khu vực hắng bị hạ cựu phản phất bởi ị cái gì lực lượng cho che giấu gì lượng đồng dạng. che b vậy hắn suy đoán s u s t kỳ phân ra còn lại tập nhân hơn phân nửa liền sinh hoạt tại nơi đó mà điều này cũng làm cho hắn không thể không từ bỏ tập kích tòa thành bên trên tầng tâm tư bởi vì hắn đối cái kia một phiến khu vực hoàn toàn không biết gì cả địch nhân có bao nhiêu phân bố tại cái gì phương hướng hắn hết thể đều không biết tùy tiện xông đi lên một khi gặp phải ngoài ý m u ố n vậy thì không phải là hắn tập kích s u s t kỳ phân ra mà là tới cửa tạng đ ầ người bỏ đi tập kích xuất kỳ phân ra suy nghĩ về sau hắn nghĩ lại quyết định đi cung phụng cự hình t ẹ n xảy gẳng thần điện nhìn một chút một đường cẩn thận từng ly từng tí trốn khỏi lâu đài về sau xin gì đi tới kết nối thần miếu lơ lửng đá v ụ n mang trên không phi hành khôi lỗi tuần tra lộ tuyến cùng thời gian hắn đã sớm nắm giữ sở dĩ hắn đã chờ ước t r ư ờ n g bốn giờ thừa dịp trên không phi hành khôi lỗi thay quấn khẽ hở mượn đá vụn mang mặt sau bóng tối một đường lạng yên không tiếng động đi tới cung phụng cự hình tẹn xảy gẳng ngôi thần điện kia thần điện bên trong tất cả như cũ Hiện nhiên, tại phong nhận thông tại giới trăng cùng mặt đạo bế liếc mắt trông về lúc trước tôn sán lạn như ngôi sao cự hình thẹn s ợ i gắng nhìn một chút hắn kìm lòng không được vươn tay đi lên trước muốn sờ một chút tôn này cường đại lại mê người cự hình thẹn s ợ i gắng bất quá rất nhanh hắn khắc chế chính mình lui trở về đ à i cao bên trên tôn này cự hình thẹn s ợ i gắng là sổ sủ k ỳ phân gia trí bảo đừng nói hắn một cái ủ chỉ hạ tục nhân liền sổ sủ k ỳ bản gia cũng vô pháp càng quá ô sổ sủ k ỳ phân gia không chế tôn này cự hình thẹn s ợ i gắng sổ sủ kỷ hạ mụ dạ linh hồn sở dĩ đem cứu vấp nhận giới trách nhiệm giao cho nề di theo bên cạnh cũng nói hắn vị này trên mặt trăng gia tộc ô số t sù kỳ thủy tổ chỉ sợ cũng không cách nào cản quá ô số t sù kỳ phân ra không chế điều khiển tôn này cự hình tẹn sạy gàng s ở dĩ trí bảo tuy tốt nhưng chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh n h ậ n xin gì vừa rồi nếu quả thật nhịn không được s ở lên đưa tới cự hình tẹn sạy gàng d ị động sợ rằng sẽ nháy mắt dẫn tới số t sù kỳ phân ra đến lúc đó hắn lần này phí hết tâm tư chui vào kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ không đ ể cập tới chính hắn có thể trốn ra ngoài hay không đều muốn chưa biết chẳng lẽ cứ như vậy lui về trên đài cao xin di chủ trừ lỗ mãng làm việc mặc dù là không thể làm nhưng muốn hắn cứ như vậy cái gì cũng không làm lui về hắn thực tế có chút không cam tâm ngẫm nghĩ một phen về sau hắn quyết định làm một số thử nghiệm cự hình tèn sầy gẳng là bị ạ k i ự u gẳng tụ hợp sở dĩ hắn phát động sở s ả nụ đù dạng vụ đem tự thân không chế cặp k i a bị ạ k i ự u gẳng bên trong bị ạ k i ự u gẳng trả cờ dạ kích hoạt lên đi ra cẩn thận từng ly từng tí tới gần c ự hình tèn sầy gẳng cùng trước mắt cựu hình tèn sầy gẳng có cái gì liên hệ dù sao hắn k h ố n g chế đôi này cao độ tinh kết h i bị ạ tiểu gẳng là lấy tựa ổ sổ sủ kỳ phân ra trường lão mặc dù biết rất không có khả năng nhưng hắn vẫn là nghị thử một lần đôi này bị ạ tiểu gẳng có hay không có đủ điều khiển cự hình t ẹ n s ả y gẳng năng lực l i ê n tại hắn cẩn thận từng ly từng tí di động đến khoảng cách cự hình t ẹ n s ả y gẳng chỉ có một mét khoảng cách lúc hắn bỗng nhiên chấn động trên mặt lóe lên thần sắc bất khả tư nghị hắn dùng s ở s ả n đủ giản thủ không chế cặp tiêu bị ạ tiểu gẳng vậy mà cùng cự hình tèn xảy gẳng sinh ra c ộ n minh thật có thể hắn một trận mừng như liên lúc này liền nghị thử rất lâu lại chán nản phát hiện chính mình không chế bị hạ i ự u gẳng mặc dù có thể gây nên cự hình tẹn xấy gẳng của mình nhưng hoàn toàn không đủ để hắn có đủ điều kiện cự hình tẹn xấy gẳng quyền hạn mà liên tại hắn có chút ủ rũ thời điểm ánh mắt của hắn ngưng lại đống nhiên có phát hiện mới đó chính là theo hắn không chế bị hạ i ự u gẳng cùng cự hình tẹn xấy gẳng sinh ra cộng minh hắn phát hiện chính mình có thể chút ít thu hoạch được cự hình tẹn xấy gẳng bên trên tẹn xấy gẳng t r ạ cơ da tẹn xấy gẳng trả cơ da mặc dù cấp độ cực cao nhưng đối xem như hụ t r hạ tộc nhân hắn đến nói lại không có tác dụng quá lớn bất quá phát hiện này lại làm cho trong đầu hắn xin dì lúc này nghĩ tới không phải người khác chính là đồng dạng có một đôi bị hạ cựu gẳng n g ệ dì nếu như hắn không chế đôi này bị hạ cựu gẳng tại tiếp cận cự hình tẹn s ấ y gẳng về sau có thể thông qua c ậ u minh hấp thụ cự hình tẹn s ấ y gẳng bên trên tẹn s ấ y gẳng trả cơ dạ, cái tiên nghệ g ì tỷ lệ lớn cũng có thể làm được điểm này tẹn s ấ y gẳng trả cơ dạ đối hắn có lẽ không có tác dụng gì nhưng đối xem như hỉ gạ tộc nhân nghệ g ì đến nói chính là một loại giá trị liên thành bảo vật càng quan trọng hơn là xin dì phía trước một mực sầu lo kỳ mị mạ rổ cho sinh vật xương vỏ ngoài chuyển vận trả cơ g i bất luận tại chất vẫn là lượng bên trên đều so nghệ dĩ nhiều hơn song phương không cách nào xây dựng lên cân bằng nếu như nghệ dĩ có thể thông qua hấp thu cự hình t ẹ n s ấ y gẳng bên trên t ẹ n s ấ y gẳng trả cớ dạ để đền bù không đủ cái k i a cân bằng vấn đề lớn liền giải quyết dễ dàng chương bốn trăm linh tám bảo tàng làng lá khi gạ tục điện b á b á bá tại xương bạc dưới ánh trăng nghệ dĩ thân hình tại cọc gỗ ở giữa xuyên tới xuyên lui tinh chuẩn đánh trúng mỗi một cái cọc gỗ trung đoạn một lát sau hắn ngừng lại một bên thở khẽ một bên nhìn khắp bụt phía kiểm tra từng cây cọc gỗ trung đoạn tại xác nhận mỗi một cây cọc gỗ trung đoạn đều bị chính mình nô quyền tinh chuẩn đánh hắn mới thoáng thở vào một cái căng thẳng thần kinh thư giãn mấy phần từ lần trước bị s ố t xù kỳ tôn nệ di đánh bại về sau hắn liền cho chính mình gia tăng luyện tập lượng may mắn bây giờ hắn có xỉn di cắm vào sinh vật xương vào ngoài thể lực tăng lên không ít nếu không dựa theo hắn lúc đầu thể lực như vậy nặng nghề luyện tập lượng thân thể của hắn thật đúng là chưa hẳn có thể chịu nổi hơi dừng thở ra một hơi nệ di chuẩn bị tiếp tục tu luyện thân thể của ngươi cần nghỉ ngơi đúng lúc này trong bóng tôi chuyển đến một thanh âm nệ di vội vàng nhìn qua một mặt cung kính đại nhân một vị mang theo mặt nạ hất lên mũ trù mây đỏ phục thân ảnh theo trong bóng tối chậm rãi đi ra không thể nghi ngờ cái này một thân ạ cả xù kỳ ăn mặc người thần bí chính là mới vừa rồi theo trên mặt trăng trở về cổ nổ hạ xịn di hắn quan sát nghệ di một cái c h ậ m chậm rãi lắc đầu khắc khổ tu luyện xác thực có thể tăng thực lực của ngươi lên nhưng chỉ h i ể u tu luyện là không đủ nghệ di thần s ắ c cảm đạm xuống dưới đại nhân ngài nên đều nghe nói a trên mặt trăng sụt kỳ phân ra trước đây không lâu chui vào làng tập tích ta mà ta liền đối phương một chiêu đều không có ngăn trở xin g ì không có chấn an n ệ gì, ngược lại hỏi ngược một câu đối phương có thể mượn dùng trên mặt trăng tôn kia cự hình t ẹ n s ả y gàng lực lượng dựa vào cái gì không thể một chiêu đánh bại ngươi n ệ gì nói ra có thể đồng học của ta h ữ chi hạ xin g ì liền đánh bại người kia xin gì âm thầm cười một tiếng c h ậ t nghĩ mặt vậy ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút vì cái gì hắn có thể đánh bại đối thủ mà ngươi lại không thể n ệ gì quả thật suy tư sau một hồi hắn nói ra kỳ thật không chỉ là ta bạn học ta bên trong cụ gia mạ x à s ù kẹ cũng đều bị đối phương tùy tiện đánh bại xin dị sở dĩ có thể thắng ngoại trừ hắn vốn chính là thiên tài bên ngoài còn có hắn quan sát đối phương chiêu số nắm giữ đối phương tình báo nguyên nhân xin gì thản nhiên nói cho nên đừng lại tiếp tục tự thương tự cảm ngươi lần trước nhắc lại chỉ là bị đánh một cái trở tay không kịp kiểm điểm dạy dỗ là được rồi không cần thiết cho chính mình như thế lớn gánh nặng trong lòng ta hiểu được nghe xin gì lời nói n g h e gì dễ chịu một chút xin gì không tại nói nhảm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi như vậy hiện tại ngươi còn có dũng khí cùng ta cùng đi mặt t r ă n g sao cái gì n g h e gì một mặt khiếp sợ lần trước có thể thành công chui vào trên mặt trăng đó là xuất kỷ phân ra không có phòng bị trước mắt tình huống này bất luận nghĩ như thế nào đều không phải lại lần nữa chui vào mặt trăng thời cơ tốt sở dĩ hắn hoàn toàn không nghĩ tới xin gì sẽ như vậy hỏi xin gì cười cười thế nào không dám sao chỉ cần có thể ngăn cản xuất xù kỳ phân ra cứu vớt nhân giới liền xem như chết ta cũng không sợ dừng một chút nghệ d ì nói tiếp ngài không phải một mực cường điệu tạm thời không muốn cùng xuất xù kỳ phân ra đối kháng chính diện sao hiện tại đi mặt trăng chẳng phải là muốn cùng bọn họ xung đột chính diện xin gì nói ra đi theo ta liền biết phải nghệ d ì không do dự lúc này nhẹ gật đầu ở trong thôn lưu lại một bộ ảnh phân thân về sau nệ dị đi theo xỉn dị một đường phi nhanh vài ngày sau phong trần mệt mỏi hắn cuối cùng chạy tới huấn y cảnh thông đạo vị trí n g u y ệ n quốc tiến vào huấn y cảnh thông đạo hai người gặp canh g i ữ ở nơi đó cà dìn nệ dị nhìn thấy đi theo xỉn dị sau lưng nệ dị gì? cà dìn ở đáy lòng kinh hô một tiếng nàng làm sao cũng không có nghĩ đến thủ lĩnh mang tới đúng là nàng đ ồ n g học nệ dị nhìn thấy canh g i ữ ở trong thông đạo cái kia một thân ạ cà sủ kỳ hóa trang cà dìn về sau đồng dạng cũng là kinh hãi nói ra b ạ cà xù kỳ b tại trường n h ị ra đây chính là nhân vật đại danh đình đình nay chủ yếu là vì cụ gia mạ xa s ủ kẹ những ngày trường nghỉ dạ bên trong nhân vật phong vân đều từng cùng bê giao thủ qua mà còn lén lút đều đưa cho bê một cái khó mà chiến thắng đánh giá lúc này xin dị mới lên tiếng u ồ t s ủ k ỷ phân ra phong bế đầu này thông hướng mặt trăng thông đạo nghệ dị giật mình khó hiểu nói bọn họ vì cái gì phải làm như vậy nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng lắc đầu xin dị nói ra bất quá có một chút có thể khẳng định bọn họ không nghĩ cùng chúng ta tiếp tục dây dưa nói đi xin dị hướng cạ dìn nhẹ gật đầu cạ d n hiểu ý lập tức thi triển cộng xạ kim cương phong tỏa tại cách đó không xa phong ấn cạm b ẫ đạo kia mỏng mặt trên mở ra một cái lỗ hổng nhỏ đó lấy nàng lại lần nữa kết ấn lại thi triển xịt phảnh tứ tượng phong ấn dùng màu mực phong ấn thuật thức bổ khuyết lỗ hổng kẽ h hở một mình tại mỏng mạc trên mở ra một đạo nhập cư trái phép thông đạo n ệ dị t r ợ n mắt há hốc mồm cái này chớ ngẩn ra đó đi theo ta xin dị thân hình lại lên xuyên qua thông đạo n ệ dị không dám do dự nhìn duy trì thông đạo b một cái về sau vội vàng đuổi theo xịn dị xuyên qua thông đạo sau đó hai người rất nhanh thông qua huyễn cảnh thông đạo lại một lần nữa leo lên mặt trăng đi qua lần trước thành công chui vào xin dĩ lại lần nữa ưu hóa chui vào lộ tuyến sở dĩ lần này hắn dẫn nghệ gì một đường hữu kinh vô hiểm đến cung phụng cự hình tẹn xấy găng thần điện cùng lần trước xin dị một dạng lại lần nữa nhìn thấy cự hình tẹn xấy găng nghệ gì, cũng thất thần một lúc lâu sau khi lấy lại tinh thần hắn quay đầu hướng xin dị hỏi đại nhân ngài vì cái gì muốn mang ta tới đây xin dị vẫn là không có giải thích ngươi trước mở ra bị ạ t i u gẳng chậm rãi tiếp cận cự hình tẹn xấy gẳng thử một lần xuất phát từ đối xin dị tín nhiệm nghệ gì không có hỏi tới nguyên nhân trực tiếp dựa theo xin dị phân phó làm theo mà liên tải hắn tiếp cận đến cự hình tẹn xấy găng ước chừng một mét khoảng cách lúc quả nhi hắn trong hốc mắt bị ạ k i ể u gẳng cùng cự hình t ẹ n s ả y gẳng sinh ra bản năng của mình đại đại người ta cảm thấy cảm thụ được cự hình t ẹ n s ả y gẳng bên trên t ẹ n s ả y gẳng trả cờ dạ liên tục không ngừng chuyển vào thân thể của mình nệ d ị kinh hô đi ra xong rồi xin d ị nắm chặt nắm đấm cuối cùng bông l n g ra hắn phía trước lo lắng là chỉ có trên mặt trăng s u s t kỹ phân ra bị ạ k i ể u gẳng mới có thể cùng cự hình t ẹ n s ả y gẳng sinh ra cộng minh bây giờ nệ d ị bị ạ k i ể u gẳng cũng thành công xuất hiện c ộ n minh vậy liền nói rõ chỉ cần là bị ạ tiểu gẳng nên đều có thể cùng cự hình t ẹ n xảy gặng sinh ra bản năng của mình Tại thời khắc này, hình nếu như nói phía trước hắn k ẹ n s ả y gẳng kế hoạch tỷ lệ thành công chỉ có ba bốn thành lời nói như vậy theo giờ khắp này bắt đầu hắn kèn xảy gẳng kế hoạch tỷ lệ thành công liền đạt tới bảy tám phần đương nhiên tất cả điều kiện tiên quyết là không bị xuất xù kỳ phân ra phát hiện chương bốn trăm linh chín cung cấp nuôi dưỡng một lát sau nghệ dị theo trong vui mừng phản ứng lại từng bước một cẩn thận từng ly từng tí cách xa trước mặt cự hình kèn xảy gắng l i ê n vừa mới một lát công phu trong cơ thể của hắn liền tràn đầy tẹn sấy gẳng trả cơ dạ nhiều đến nét h không được những này trả cơ dạ đối cự hình tẹn sấy gẳng đến nói không khác chín châu mất sợi l ô n g liền điều khiển cự hình tẹn sấy gẳng s u ấ t xù kỹ phân ra đều khó mà phát giác có thể đối n ể gì đến nói lại nhiều đến hắn không thể thừa nhận xin gì lúc này mới lên tiếng nói biết ta vì cái gì muốn mang ngươi tới nơi này đi thật không nghĩ tới ta bị ạ cự gẳng vậy mà có thể cùng tôn này cự hình tẹn sấy gẳng sinh ra của mình đại nhân chuyện này rốt cuộc l ạ như thế nào a n g gì một mặt kinh nghi vừa mới một màn thực sự là làm hắn có chút ngoài ý、mớn. xin dì nhìn về phía cự hình tẹn s ợ i gẳng tràn đầy cảm thái bởi vì nó không chỉ là sột sủ kỳ phân ra trí bảo cũng là tất cả bị hạ tiệu gẳng người sở hữu trí bảo nệ dì nhẹ nhàng gật đầu thân thể bị tẹn s ợ i gẳng trả cờ dạ lấp đầy về sau hắn có một loại trước nay chưa từng có cảm giác phản phất trên thân có dùng không hết lực lượng xin dì lúc này đi tới nệ dì trước mặt một bên phân phó nệ dì ngồi xếp bằng tốt một bên k í t h ấn kích hoạt lên nệ dì chỗ ngực sinh vật xương vào ngoài dưới tình huống bình thường cắm vào nệ dì trong cơ thể cỗ này sinh vật xương vào ngoài một ngày tuyệt đại đa số thời gian đều ở trạng thái ngủ đông chỉ có số rất ít thời gian sẽ tự mình kích hoạt thu thập nghệ dĩ tế bào tổ chức chứa đ ự n g nghệ dĩ trả cờ giả sở dĩ như vậy là vì nghệ dĩ hiện nay thể chất chứ không được cố này sinh vật xương v ỏ ngoài lâu dài thu thập cùng hấp thu nhưng có cự hình tẹn s ả y găng về sau tất cả liền biến đơn giản tựa như hiện tại xin dĩ dùng tay kích hoạt lên nghệ dĩ sinh vật xương vỏ ngoài về sau nghệ dĩ mới vừa từ cự hình tẹn s ả y găng chỗ lấy được trả cờ giả quà tạng giờ phút này tất cả đều chứa đựng đến sinh vật xương vỏ ngoài bên trong mà được đến đại lượng tẹn xảy găng trả cờ g i sinh vật xương t ự thân trưởng thành tiến độ được đến rõ ràng tăng lên xin d ì âm thầm tính ra nếu như đơn thuần dựa vào n ệ dĩ chính mình có lẽ cần mấy năm mới có thể để cho hắn cái kia nửa cỗ sinh vật xương vỏ ngoài hoàn toàn trưởng thành đồng thời chữ l ầ y trả cơ dạ hiện tại có cự hình t è n xảy g ă nhập g trợ có lẽ chỉ cần mấy tháng liền có thể để cái kia nửa cỗ sinh vật xương vỏ ngoài đạt tới trạng thái tốt nhất xin d ì phía trước lo lắng nghệ dĩ trả cơ dạ cường độ không đủ tại sao cùng dung hợp lúc không cách nào cùng kỳ mị mạ rổ trả cơ dạ dung hợp sự tình hiện tại cũng không phải vấn đề bởi vì liền tính kỳ mị mạ rổ trả cơ dạ lại thế nào bã đạo cũng không khả năng so tẹn s ấ y gàng trả cơ dạ càng mạnh nệ d ì có chút hư nhược nói ra đại nhân trong cơ thể ta tẹn s ấ y gàng trả cơ dạ đều bị sinh vật xương vào ngoài hút đi xin d ì trực tiếp phân p h ó nói không sao ngươi lại đi cùng c ự hình tẹn s ấ y gàng cầm mình hấp thu một số tẹn s ấ y gàng trả cơ dạ sau đó đút cho sinh vật xương vào ngoài nệ d ì nghi ngờ nói tất cả đều đút cho sinh vật xương vào ngoài xin d ì nhẹ gật đầu ta vì ngươi cắm vào cỗ này sinh vật xương vào ngoài là cần ngươi trả cờ dạ cung cấp nuôi dưỡng có thể thực lực của ngươi không đủ để một mình cung cấp nuôi dưỡng nó sở dĩ ta mới dẫn ngươi tới chỗ này để ngươi hấp thu cự hình thẹn s ấ y gẳng trà cờ dạ cung cấp nuôi dưỡng nó để nó mau chóng trưởng thành c h ầ n chờ một lát n ê dĩ hỏi nó trưởng thành phía sau lại biến thành bộ g á n g gì? nhìn ra n ê dĩ lo lắng xin dị giải thích nói yên tâm đi nó một khi trưởng thành hoàn toàn ta liền sẽ đưa nó từ trên người ngươi bỏ đi xuống sẽ không ảnh hưởng đến thân thể ngươi mà còn nó tại trưởng thành quá trình bên trong cũng sẽ rời thay đổi một cách vô tri vô giác cải thiện thể chất của ngươi sở dĩ cung cấp nuôi dưỡng nó đối với ngươi mà nói không có chỗ xấu nếu như là những người khác n g dĩ là sẽ không dễ dàng tin tưởng có thể đối tượng đổi thành thủ lĩnh hắn liền bỏ đi lo nghĩ dựa theo xỉn dị phân phó làm như vậy lặp đi lặp lại bốn lần về sau v u ệ hoại không chịu nổi nệ dị ngay cả đứng đều có chút đứng không yên thông qua c ậ u minh thu hoạch kẹn s ấ y gẳng trạ cờ dạ lại đem kẹn s ấ y gẳng trạ cờ dạ toàn bộ đút cho sinh vật xương vào ngoài quá trình này nhìn như đơn giản nhưng kỳ thật đối nệ dị người thao tác giả này thân thể có gánh nặng lớn bởi vì chứa đựng trạ cờ dạ tế bào tổ chức là sẽ v u hoại tại thời gian ngắn lặp đi lặp lại kinh lịch chữa đầy cùng chuyển sổ dạ luân hồi đối toàn thân hắn tế bào tổ chức là cái không nhỏ thử thách. như vậy cũng tốt so xin gì bị sụt sù kỳ tôn nệ gì rút sạch trả cờ d dạ a một dạng cho dù đến tiếp sau được đến trả cờ dạ tiếp tế hắn cũng đầy đủ nghỉ ngơi ba ngày mới hoàn toàn khôi phục đỡ một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống nệ gì, xin gì nói ra hôm nay chỉ tới đây thôi t h ở phao nệ gì hỏi đại nhân ta cần nuôi nấng bao nhiêu lần mới có thể để cho trên người ta c ố này sinh vật xương vỏ ngoài hoàn toàn trường thành a xin gì đánh giá một chút đắp như hôm nay dạng n à y nuôi nấng nếu như mỗi tháng có thể có bốn lần ta đoán chừng mấy tháng liền có thể hoàn thành nệ dị nói ra ta hiểu được đi qua lần này nuôi nấng n ệ d ì thân thể khả năng cần mấy ngày thời gian khôi phục sở dĩ xin d ì cũng không tiếp tục lưu lại lập tức mang theo n ệ d ì rời đi thần điện chỉ trước mắt một tháng thời gian trôi qua cái này trong một tháng xin d ì lại khôi phục bận rộn tại bên trong cổ nỗ hạ hắn một bên muốn giám sát cả dìn kỳ m ị mã r ồ n ệ d ì mấy người trạng thái còn vừa muốn ứng phó ủ tạ tản cổ hạ dĩ thường thường hắn còn muốn mang n ệ d ì tiến về mặt trăng lén lút hấp thu c ử hình tẹn sấy g ẳ n g bên trên tẹn sấy gạng trà cớ dạ lấy cung cấp nuôi nấng n ệ dĩ cái tia nửa cỗ sinh vật xương vào ngoài tốt tại khoảng thời gian này bọn họ mấy không có ban ị phát、hiện. mà thông qua tổ nạ cảm giác, xin tinh chuẩn nắm giữ lấy cùng kỳ mì mạ ngoài thành thông tổ tinh trên thân vật trường tình hụ chuẩn hai sinh huống. nạ xin nệ cùng người xương Ban giác, giữ qua sụ dị dị dị lấy kỳ rổ vỏ đầu kỳ mỹ mạ r ổ trên thân cái k i a nửa cỗ sinh vật xương v ỏ ngoài trường thành tình h ì n h rõ r à n g mạnh hơn nệ dị. theo nệ dị không ngừng đánh cắp c ự hình thẹn s ả y găng bên trên thẹn s ả y găng trả cờ dạ cùng sử dụng những n à y chất lượng cao thẹn s ả y găng trả cờ dạ nuôi nấm sinh vật xương v à ngoài trên người hắn cái tia nửa cỗ sinh vật xương v à ngoài trường thành tốc độ cấp tốc đổi kịp đồng thời vượt qua kỳ mì mạ rồ hiện tại trên thân hai người sinh vật xương vỏ ngoài tất cả đều ở vào cao tốc trưởng thành trạng thái lấy tốc độ bây giờ phỏng đoán xin gì đoán chừng nhiều nhất hai tháng n g h ề d ì trên thân sinh vật xương vỏ ngoài liền có thể trưởng thành đến trạng thái tốt nhất mà k ý mỹ mạ rộ sẽ hơi chậm một số bất quá tối đa cũng liền ba bốn tháng đến lúc đó hắn liền có thể thông qua sủ gụ tôn nạ d ì kết nối mạ gặt d u n g hợp mở hư không thông đạo đem hai nửa sinh vật xương vỏ ngoài hợp hai là một lấy loại này như lợi phương thức đem nghệ dĩ cùng ký mỹ mạ rộ tế bào tổ chức cùng trạ cờ dạ toàn bộ hòa làm một thể kể từ đó Trả cờ cùng cả nhất tộc xỉ có xú chương bốn trăm mười giao cho linh tính cô nộp hạ trường học nghỉ dạ nghỉ rước hóa đang lúc xin dị ghé vào trên mặt bàn nhắm mắt dưỡng thần thời điểm bỗng nhiên một cái mỏ g ị nổ sinh chạy tới bọn họ ban trước cửa hướng phòng học bên trong hô nhanh nga xả xù kem muốn cùng ký mỹ mạ rổ so tài mọi người nhanh đi nhìn a cái gì ở đâu trên thao trường sao lâu này g không gặp thiên tài chi chiến a cái này cũng không thể bỏ qua khoảnh khắc phòng học bên trong các bạn học xôi trào lên hướng về phía dưới thao trường chen trúc mà đi xin gì c h ầ m rãi n g n g đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn sang ngoài cửa sổ phát hiện xạ sủ kẹ cùng kỳ mị mạ rỗ quả nhiên tại trên thao trường rằng co trên thao trường xạ sủ kẹ một bên hoạt động cổ tay một bên buốc lên k h vệ miệng kỳ mị mạ rỗ lâu như vậy ngươi cuối cùng chịu tiếp thu khiêu chiến của ta sắc mặt có chút tái n h u ậ kỳ mị mạ rỗ nói ra ta chỉ là muốn cùng xạ dìn gẳng dao giao, giao thủ đáng tiếc trong thôn có thể tìm tới chỉ có ngơi muốn cùng xạ dìn gẳng giao thủ hừ ta sẽ cho ngươi một cái khắc cốt mình tâm thể nghiệm xa xù kẹ hư lạnh một tiếng c h ậ m mở ra xạ dìn gẳng trong hốc mắt cặp kia màu mực con mắt nháy mắt thay đổi đến một mảnh đỏ tươi kỳ mỹ mạ dỗ nhìn c h ầ m c h ầ m xạ x ù kẹ xạ dìn gẳng nhìn một chút nói ra có thể bắt đầu chưa xa xù kẹ gật đầu đồng thời hướng kỳ mỹ mạ dỗ vây vây tay đương nhiên không có đồng thuận ngươi xuất thủ trước a ta cũng không muốn chiếm ngươi tiện nghi phòng học bên trong xỉn dị khẽ nhữ mày bởi vì cho kỳ mỹ mạ dỗ cắm vào sinh vật xương vỏ ngoài nguyên nhân thông qua sủ gụ tội nạ dị cảm giác hắn thậm cũng chí h、so、mì chính mình í so kỳ mì mạ c rõ r tốt họ rồ xì mạt h h k cũng này t tốt xương ngoài m đều cho kỳ mì mạ rồ đưa ra giảm bớt lúc tu lệ dài vì thân thể giảm bớt gánh vác đề nghị nhưng mà kỳ mì mạ rồ căn bản nghe không vào có lẽ trong mắt hắn nếu như chính mình không dùng Vậy lúc này phía dưới kỳ mỹ mạ rổ cùng xạ xủ kẻ luận bàn bắt đầu kỳ mỹ mạ rổ vẫn là hán bộ kia lăng lệ tấn mạnh phong cách lợi dụng tốc độ lấn đến xạ xủ kẻ trước mặt vừa lên đến liền phát động liên tiếp tất công bất quá vượt quá xin gì dự liệu xạ xủ kẻ không những không có loạn chợ cước ngược lại mượn nhờ xạ xỉn gặng cấp ba nghìn gió cùng kỳ mị mạ dô đánh cái có đến có vẻ sưu một tiếng phòng học bên trong xỉn gì theo c h u ngồi đứng lên hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên thao trường xạ sủ kẹ thầm nghĩ chuyện gì xảy ra bất quá một tháng mà thôi hắn nhãn lực làm sao tăng lên nhiều như thế hiển nhiên xỉn gì không hề rõ ràng phía trước hắn một mình truy kích s u ấ t sủ kỳ tôn n ệ gì lúc xạ sủ kẹ kinh lịch bao nhiêu thống khổ to lớn cùng tự trách cũng chính là vào lúc đó xạ sủ kẹ nhãn lực xuất hiện rõ ràng bạo tăng mà hắn một mình đánh bại xuất xù kỳ tôn n ệ di một chuyện cũng cho xạ x ủ kẹ cực lớn kích thích sở dĩ trong một tháng này hắn là vội vàng mang nghệ dĩ đi cọ cự hình kẹn s ả y g ă n g trả c ơ dạ xạ x ủ kẹ lại không có một khắc tranh thủ thời gian mỗi giờ mỗi khắc tại bắt chặt tu luyện hai người lập u bàn rất nhanh đưa tới càng nhiều m ỏ i dị nổ môn sinh vây xem trên thao trường tiếng kinh hô tiếng than thở liên tục không ngừng không dứt thì thầm mà khi hai người kịch đấu đến mạo hiểm c h ỗ lúc càng là đưa tới trên thao trường b à i sơn đ ả o hải đồng dạng la lên bên sân kẹ ngần nối bên cạnh nghệ dĩ hỏi ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng nghệ dĩ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên sân ph chờ một hồi gặp nghệ gì không có trả lời thẹn lần nhẹ nhàng đẩy hắn một cái nghệ gì, ta đang hỏi ngươi đây ngươi cảm thấy ai sẽ thắng a nghệ gì cái này mới lấy lại tinh thần nói ra hẳn là kỳ mỹ mạ rồ đi một bên cụ dạ mạ nhận lấy lời nói gốc dạ lắc đầu khó mà nói xạ xủ kệ là h trí hạ nhất tộc bọn họ cùng bình thường nhẫn tộc không giống kỳ mỹ mạ rồ đến bây giờ cũng còn không có hoàn toàn chiếm thượng phong tiếp xuống tình huống liền không thế nào lạc quan sân nói ra cụ dạ mạ ngươi cho rằng xạ xủ kệ sẽ thắng ân cụ dạ mạ nhẹ nhàng gật đầu thay đổi nàng nhân sinh thủ lĩnh là h trí hạ tại trường nghị dạ ép nàng một đầu để nàng chậm chạp không cách nào thu hoạch được thủ tịch danh hiệu cũng là ủ c h i hạ sở dĩ đối ủ c h i hạ nhất tộc nàng có người khác không thể nào hiểu được đặc thù tình cảm nệ dị nghiêng đầu liếc mắt cú dạ mạ một cái sau đó rời đi ánh mắt ngựa khí kiên định không thắng nhất định là kỳ mi mạ rồ cùng cú dạ mạ một dạng nệ dị cũng có thuộc về chính hắn lý do hắn không biết kỳ mi mạ rồ trên thân cắm vào mặt khác nửa cỗ sinh vật xương vỏ ngoài vậy do mượn sinh vật xương vỏ ngoài ở giữa cảm ứng hắn ẩn ẩn cảm thấy kỳ mi mạ rồ cũng không có dùng toàn lực loại cảm giác này phi thường kỳ diệu có chút cùng loại tiếp cận trên mặt trăng tôn kia cự hình t ẹ n s ầ y gắn lúc sinh ra bản năng cộng minh thế cho nên để hắn vừa mới có chút thất thần phòng học bên trong a cảm ứng được gì đó xin gì đông nhiên khẽ ồ lên một tiếng trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị nháy mắt hắn ánh mắt theo trên sân kịch đấu ký mỹ mạ rổ trên thân chuyển qua bên sân nghệ dĩ trên thân t h ầ m nghĩ không có ta mạ gặt sáng tạo hư không thông đạo nghệ dĩ trên thân nửa cỗ sinh vật xương v ỏ ngoài liền cùng kỳ mỹ mạ rổ trên thân nửa cỗ sinh vật xương v à ngoài sinh ra c ộ n minh cái này đây là làm sao làm được chẳng lẽ là vì khoảng cách quá gần sao hiện tượng này để xem như sinh vật xương vỏ ngoài người thiết kế xìn dị đều cảm nhận được kinh ngạc theo lý thuyết không có hắn sủ gụ tồn nạ gì cùng mạ gặt hợp tác kết nối hai cái dưới cỗ sinh vật xương vỏ ngoài là không tồn tại cộng minh năng lực tại thiết kế bên trên căn bản là không có cùng loại công năng thật l à lạ vì sao lại dạng này đâu dừng lại xìn dị trong đầu linh quang loại lên chẳng lẽ là vì tẻn s ả y gẳng trả cờ dạ nguyên nhân nghĩ đến đây xìn dị bỗng nhiên nghĩ đến tẻn s ả y gẳng trả cờ dạ xác thực có đủ g a o cho vật chất linh tính năng lực trên mặt trăng những cái tia tẻn xảy gặng khôi lỗi tại không có khôi lỗi sư điều khiển bên giới chính là bằng vào kẹn sấy gẳng trạ cờ dạ ban cho cấp thấp linh tính tiến hành hàng ngày tuần tra giữ gìn trở nhiệm vụ mà hắn sáng tạo sinh vật xương vào ngoài là tế bào tổ chức cùng trạ cờ dạ môi trường thích hợp so sánh với lạnh giá máy móc khối lỗi nó không thể nghi ngờ cẳng có hơn thai ngén linh tính năng lực kẹn sấy gẳng trạ cờ dạ thật có thể làm được loại chuyện này nó nó cho nệ gì trên thân cái kia nửa cỗ sinh vật xương vào ngoài giao cho linh tính nghĩ đến loại này khả năng về sau xin gì một mặt trận mắt há hấp mộn khó có thể tin chương bốn trăm mười một nghiệm chứng cùng phân tích nếu như cái suy đoán này là thật vậy liền mang ý nghĩa xỉn gì tại trong lúc vô tình đã sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới có linh trí sinh mệnh cuối cùng là tốt là xấu đâu xỉn gì có chút thất vọng hắn trong lúc nhất thời không cách nào hạ phán đoán làm sinh vật xương vỏ ngoài thu được linh tính về sau với hắn mà nói đến tột cùng là tốt là xấu bất quá vì nghiệm chứng suy đoán của hắn hắn quyết định trước thử một lần nhìn xem nghệ gì trên thân cái tia nửa có đủ kẹn sầy gẳng trả cờ dạ cung cấp nuôi dưỡng sinh vật xương vỏ ngoài có phải là thật hay không như hắn đoán bình thường thu được linh tính kết quả là hắn nghiê người dấu vào vách tường về sau mở ra mạn chếp đồng thời âm thầm phát động sủ gụ tổn ạ gì kết nối ở đây bên trên kịch đấu kỳ mì mạ rổ cùng ở đây một bên quan chiến nghệ dị sau đó hắn lại mở ra m ạ g gắt tại giữa hai bên mở ra một đạo hư không thông đạo đương nhiên hắn chỉ là đã thông một đầu trả cờ dạ thông đạo cũng không có thao túng trả cờ dạ chuyển vận hắn tại quan sát nghệ dị trên thân cái kia nửa cỗ sinh vật xương vỏ ngoài có thể hay không chính mình chuyển trả cờ dạ trên thao trường k ị c h đấu còn tại duy trì liên tục bên trong xạ xù kẹt trong hốc mắt xạ dịn gặm cấp ba theo thân thể của hắn trên dưới n ả y múa cũng tại trong hốc mắt trên dưới trái phải đ ú n đưa bắt được ta tất cả đều bắt、được. Sà xu khoe miệng càng su kẻ khoe bệnh miệng lần ê n càng cao. l này luật bản hắn rõ ràng phát hiện chính mình nhìn rõ năng lực tăng lên rất nhiều kỳ mỹ mạ d ô động tác gần như đều tại hắn nhìn rõ cùng dự phán phía dưới làm cho hắn tại lực lượng cùng phương diện tốc độ rõ ràng ở vào thế yếu có thể cục diện lại có thể một mực duy trì tại thế cân bằng kỳ mỹ mạ d ô tựa hồ cũng phát hiện điểm này lại lần nữa tăng lên tốc độ Sà su kẹ một bên ngăn cản vừa nói vô dụng ta xạ dìn gẳng đã xem thấu ngươi tất cả động tác kỳ mỹ mạ dỗ vẫn như c ũ không rên một tiếng tiếp tục tăng tốc、Tắc. rất nhanh tại kỳ mỹ mạ dỗ không ngừng tăng tốc bên dưới trên sân thân ảnh của hắn dần dần mơ hồ thật nhanh a hoàn toàn thấy không rõ đây chính là thiên tài cấp độ sao vậy xem mọi gì n ổ môn sinh phát ra từng tiếng kinh hồ cho đến lúc này bọn họ mới kinh ngạc phát hiện n g u y ê n lai kỳ mì mạ rổ tốc độ còn chưa tới cực hạn xạ xù kệ thần sắc run lên nụ cười trên mặt tàn đi không ít bởi vì hắn phát hiện kỳ mì mạ rổ còn tại biến nhanh mà hắn x ả dìn gẳng đã ẩn ẩn có chút theo không kịp khu khu đột nhiên cấp tốc di động bên trong kỳ mì mạ rổ ngừng lại thân hình che ngực kịch liệt khó khan xạ xù kệ đầu tiên là x ư sở chật cau mày nói uy ngươi không sao chứ khu cụ kỳ mị mạ r ồ ho khan thay đổi đến càng ngày càng nghiêm trọng cả khuôn mặt trướng đến thông cụ h ê l ụ này không n g ờ i phảng phất liền phổi đều muốn ho ra tới đ ồ n g dạng xạ xù kẽ một cái nhìn ra vấn đề nói thẳng thân thể của ngươi căn bản chống đỡ không được tốc độ nhanh như vậy từ bỏ đi kỳ mị mạ r ồ lau khỏe miệng chúng ta tiếp tục nhìn xem kỳ mị mạ r ồ khỏe miệng tràn ra máu tươi xạ xù kẹ chấn động trong lòng ngươi ngươi không sao à nếu không đi bệnh viện kiểm tra một chút kỳ mị mạ dồ lắc đầu ta không có việc gì tiếp tục bên sân cụ dạ mạ mà cao mày nói nhỏ kỳ mị mạ dồ hình như có chút không thích hợp sân hỏi chỗ nào không thích hợp cụ dạ mạ một bên dùng rét lọn gẳng cẩn thận quan sát kỳ mì mạ rộ thân thể một bên giải thích nói hắn hình như bị bệnh trái tim phế phủ đường hô hấp các loại vị trí mau mạch mạch máu đều có nhiễm trùng triệu chứng huyết áp cũng có một ít không thích hợp bên cạnh n ệ gì ngay vậy lập tức sắc mặt trầm xuống mặc dù không biết vì cái gì nhưng hắn chính là có một loại không muốn nhìn thấy kỳ mì mạ rộ thua cảm giác mà còn hắn cũng biết kỳ mì mạ rộ vì cái gì không cần toàn lực nguyên lai không phải là không muốn mà là không thể trên sân từ bỏ đi thân thể của ngươi có điểm gì là lạ lại tiếp tục ta lo lắng thân thể ngươi sẽ ra vấn đề s a s ù kẹ một bên chống đỡ một bên q u y ê n hoàn toàn một bộ không chút phí sức bộ dạng vừa mới ho kịch liệt tựa hồ tăng thêm bệnh tình kỳ mị mạ dỗ trạng thái bắt đầu trượt nhưng hắn không hề từ bỏ vẫn như c ũ duy trì lấy lăng lệ thế công s a s ù k ẹ thấy thế thầm nghĩ hắn bệnh thành dạng này ta liền tính thắng cũng không có cái gì đáng giá tán thưởng đã như vậy ta liền kết thúc trận này không thú vị luận bàn đi quyết định chú ý về sau xa xù kẹ lập tức mở rộng phản kích bệnh tình kéo sụp đổ kỳ mị mạ dỗ thân thể để hắn tình trạng nghiêm trọng trượt mà xạ xù kẹ một tháng này tiến bộ thần tốc nhãn lực tăng nhiều cứ kéo dài tình huống như thế xạ xù kẹ bên này một lần phát lực kỳ mị mạ r ồ rất nhanh liền ở vào hạ phong kết thúc một trận g ấ p công đem kỳ mị mạ r ồ dồ dồn đến bên sân về sau xạ xù kẹ xoay người một chân liền muốn đem kỳ mị mạ r ồ triệt để đánh ra bên ngoài sân phải thua sao kỳ mị mạ r ồ sắc mặt r u lên trước mắt dạng này thế công nếu trước kia hắn căn bản không để vào mắt nhưng bây giờ hắn cảm giác phổi đau rát đừng nói là vận động liền hô hấp đều sẽ cảm thấy kịch liệt đau nhức phản phất có cái gì tại sẽ rách thiêu đốt lồng ngực của hắn Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên c ả một thấy m dòng nước ấ mặt r đến hắn t r o n g cơ t h ể Cái thế i mát mẻ cảm giác cảm cấp khoái, gáp tốc phổi thiêu đốt cảm giác, đồng thời đốt đồng đem cảm h ắ n m ộ t thân đ a u n h ộ c cùng mềm vài tất cả đều tẩy xạ i biến tại thời hắn lập tức phát động phản tức Tắt! kích. Hắn biến mất ngay mất tại chỗ, đồng thời cũng biến mất tại xà xù kệ xạ dịn gẳng trong tầm mắt liền tại chết đi hồi ức bắt đầu công kích xạ s ủ kẻ thời điểm dùng s ù n xin nozuts thuấn thân thuật đi tới xạ s ủ kẻ sau lưng kỳ mỹ mạ dội gọn gàng mà linh hoạt một chân đá ra b à ảnh cùng với một tiếng v a n g trầm xạ s ủ kẻ bay ra ngoài đụng ngã mấy cái xui xẻo người vây xem giờ k h ắ c này trên sân dưới sân tất cả đều im lặng bởi vì ai cũng không nghĩ tới thế cục lại sẽ phát sinh lịch chuyển rõ ràng là xạ s ủ kẻ c h i ế n hữu kỳ mỹ mạ dội lại tại cuối cùng một cái chớp mắt lịch tập chiến thắng thắng kỳ mỹ mạ dội không có chúc mừng mà là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía bên sân nghệ di bên sân nghệ di giờ phút này cũng là phòng học bởi ê trên n trong. Xin thần Thông hắn nhận nệ trên thân cái kia nửa cỗ sinh vật xương ngoài có đủ một loại nào đó linh tính. chút tạp. tra, vật một loại xác mới kiểm cái kia dì dì phức sắc có cỗ có đó qua vừa vỏ đã đủ b vì vừa mới trả cờ dạ chuyển vận cũng không phải là hắn thao tác mà là nệ dị trên thân cái tia nửa cỗ sinh vật xương v ỏ ngoài tự mình hoàn thành đồng thời cái này còn nói rõ nệ dị trên thân nửa cỗ sinh vật xương v ỏ ngoài công nhận kỳ m i mạ rổ trên thân cái tia nửa cỗ sinh vật xương v ỏ ngoài là thân thể của mình một bộ phận chỉ có dạng này tài năng giải thích được nó vì sao lại chủ động chuyển trả cờ dạ tri viện kỳ mì mạ rổ xin gì không còn quan tâm trên thao trường sự t ì n h trực tiếp đóng lại mạc gắt thu lại suy nghĩ ngồi trở lại đến c h â u ngồi của mình hiện tại bày ở trước mặt hắn vấn đề là nửa cỗ sinh vật xương vào ngoài thu hoạch được linh tính đ ố i hắn kèn s ấ y gẳng kế hoạch đến tột cùng là hữu ích vẫn là có hại chương bốn t r ư ơ i hai lấy hay bỏ bởi tôi trở lại chính mình căn hộ về sau xin gì còn tại suy tư ban ngày chuyện phát sinh kinh lịch lần này hắn đôi kèn s ấ y gẳng trả cờ dạ tính b ặ c t h ủ có khác sâu hơn lý giải cũng sâu sắc cảm nhận được kèn xấy gẳng trả cờ dạ cùng mặt khác trả cờ dạ tại cấp độ bên trên khác nhau nói cách khác trên mặt trăng tôn kia cự hình thẹn sấy gẳng là trước mắt hắn duy nhất có thể tiếp xúc đến gì từ cấp độ bảo vật sở dĩ tôn kia cự hình thẹn sấy gẳng giá trị xa không chỉ để nệ gì cọ điểm thẹn sấy gẳng trạ cờ dạ đơn giản như vậy nó tồn tại bản thân chính là một cái chỉ dẫn xin dị hoàn toàn có thể thông qua quan sát cùng nghiên cứu tôn kia cự hình thẹn sấy gẳng trước thời hạn hiểu rõ gì từ cấp cái này mơ hồ khái niệm đến cùng ý vị như thế nào thu hồi suy nghĩ xin dị lại nghĩ tới nệ gì trên thân cái kia đơn giản linh tính sinh vật xương vỏ ngoài không tự chủ đốt vớt cái chán hắn trước mắt quan tâm nhất vẫn là sinh vật xương vỏ ngoài ngoài ý muốn thu ho có thể hay không ảnh hưởng đến hắn tẹn sợi gẳng kế hoạch có thể hiện nay bên tay hắn tin tức có hạn đối tẹn sợi gẳng t r ả cờ dạ giao cho vật chất linh tính một chuyện biết rất ít sở dĩ nghĩ nửa ngày cũng không thể tính ra cái gì kết luận xem ra vẫn là chỉ có thể đi một bước nhìn một bước hắn thở dài nằm trên giường bất luận là g ì n g h ệ gẳng vẫn là tẹn sợi gẳng đều là bao trùm tại cả cấp bên trên lực lượng là mở ra gì cấp chìa khóa lấy hắn hiện tại cấp độ muốn thử nghiệm nắm giữ loại lực lượng này tất nhiên sẽ gặp phải đủ kiểu ngoài ý liệu biến cố sở dĩ hắn lại lần nữa điều chỉnh tốt tâm tính lấy một cái ham học hỏi người tâm cảnh khiêm tốn đi học tập lý giải những này vượt qua hắn cấp độ lực lượng l i ê n tại xin gì âm thầm khổ não đồng thời l à một chỗ khác còn có một người cũng tại bờn dầu hoặc là nói tại tức giận hắn không phải người khác chính là hôm nay lại thua ở kỳ mỹ mạ rồ trên tay xạ xù kẹ và n h một quyển hung hăng đập vào trên cành cây xạ xù kẹ thần sắc và mẹo vì cái gì kỳ mỹ mạ rồ rõ ràng đã bệnh thành bộ kia quỷ bộ dáng ta vì cái gì vẫn là đánh không lại hắn cách đó không xa ngồi tại trên một thân cây cả cà s i liếc qua còn tại chính mình cùng chính mình so tại xạ s ù kẻ k h ẽ lắc đầu đem ánh mắt rời về đến trong tay nâng thân mật thiên đường bên trên cùng là thiên tài hắn kỳ thật bao nhiêu có thể trải nghiệm một điểm xạ s ù kẻ tâm tình bây giờ trên thực tế bây giờ vẫn chưa tới mười tuổi xạ s ù kẻ đ ặ t ở hắn đọc trường nghi dạ niên đại hổn thỏa chính là một vị thiên tri tiêu tử liền xem như hắn cái này lúc ấy được công nhận thiên tài so sánh cùng nhau cũng rõ ràng kém một bậc sở dĩ không phải xạ s ù kẻ không đủ mạnh cho tuy chỉ là lần này trường n h i dạ bên trong q á i vật thực sự là rất, rất nhiều vừa nghĩ tới như xin di kỳ mỹ mà r ồ nghệ di nạ rủ tổ những này gồm cả thiên tư cùng tiềm lực trường nhì dạ các thiên tài hắn liền không thể không cảm thán xạ sủ kẻ vật khí dạng này cũng tốt cười cười cả cả s ì thầm nghĩ nếu như không phải trường nhì dạ bên trong có nhiều như vậy thiên tài đang áp chế hắn l ấ y tính tình của hắn sợ rằng đã sớm điên c u ồ n g đến bầu trời c h ậ t hắn lại nghĩ tới ủ trì hạ xin di nụ cười trên mặt dần dần biến mất di thực bạn tốt xạ g ì n rằng hắn kỳ thật một mực hy vọng ủ trì hạ có khả năng cùng làng chân chính đạt tới hòa giải c h i t để dung nhập vào trong thôn đây cũng là hắn vì cái gì tích cực vì xỉn gì giới thiệu chỉ đạo dô nhìn nguyên nhân bởi vì chỉ còn lại hai tên con mồ côi ủ trí hạ là dung nhập làng thời cơ tốt nhất nhưng mà hắn nhìn tính và tính lại không có tính tới cố vấn trưởng lão đoàn vậy mà cũng để mắt tới ủ trí hạ xỉn gì, đem ủ trí hạ nhất tộc lại lần nữa kéo vào làng quyền lực tranh đấu bên trong a l i ê n tại hắn âm thầm cảm thán ủ trí hạ nhất tộc mệnh đồ nhiều t h ă n g chấm lúc đ ỗ n g nhiên phát giác được cách đó không xa xạ sụ kẻ khí tức trên thân phát sinh biến hóa hắn mở ra bị mắt n g n g thần nhìn sang sắc mặt chậm rãi ngưng trọc lên Hắn nhớ tới lần tới ớ t r ư chẳng truy k í c bắt đi nệ gì thần bí thần trên thân, liền từng xuất đi địch đến liền hiện loại này âm đến làm người sợ hãi nệ cường này hàn gì h lúc, cơ c làm xả sủ sợ kẻ âm dạ. lẽ bởi vì ạ cà sủ k ý bên trong xuất hiện quá nhiều thần bí mạn trệ c u trí hạ sở dĩ làng đem lúc trước phong tồn những cái kia đệ nhị nghiên cứu xạ dìn gẳng tài liệu tất cả cho b ỏ n i ê m phong lấy cả c ả sĩ nhìn tinh anh lại có một chỉ xạ dìn gẳng thân phận đặc thù tự nhiên cũng thu được xem những này tài liệu cơ mật quyền hạ mà thông qua những n à y đệ nhị lúc trước nghiên cứu tài liệu hắn hiểu được mạn trệ cũ xạ d ì gẳng rất tình cùng ngụ chỉ hạ tộc nhân nhận đến kích thích lớn nhỏ có quan hệ hiểu rõ nhất thích nhất tộc thường thường cũng là am hiểu nhất hận nhất tộc u c h ị hạ chính là như vậy lúc này cả c ả xỉ trên mặt không còn có phía trước nhẹ n h ó m hắn gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa xạ x ù kẹ thần sắc vô cùng phức tạp nếu như không đến mười tuổi liền có thể mở ra mạn trệ c ủ a xạ dìn đẳng vậy cái này hài tử đến cùng nhận lấy bao lớn kích thích à. nếu biết do kinh diễm như u c h ị hạ xì xì không sai biệt lắm cũng chính là cái này niềm kỷ giác tỉnh mạn trệ c ủ a xạ dìn đẳng đi Sau một hồi, trên thân hồi, xạ xù kẻ c cạ xị tạ nhẹ nhàng thở ra đồng thời đáy lòng lại âm thầm suy nghĩ muốn hay không đem chuyện này hướng hồ cà đệ tam báo cáo một chút hắn rõ ràng làng bây giờ là bao nhiêu khát vọng có một vị thuộc về mình mạn trệ cũ chi hạ nhưng mà hắn lại lo lắng làng biết xạ s ủ kẻ khả năng g i á c tỉnh mạn trệ cũ xạ dìn g ă n g về sau sẽ chỉ vì cái trước mắt lấy người làm kích thích phương thức gia tốc xạ s ủ kẻ mở mắt bởi vì nếu như vậy đầu tiên cái này độ sẽ rất khó nắm giữ nếu là tạo ra cái gì ngoài ý mớn vậy liền được không bù mất cuối cùng liền tính may mắn thành công chỉ khi nào để xạ xủ kẻ biết trật tướng cũng s tại có h thể tiên đoán tương lai hai vị này ưu trí hạ con mồ côi nhất định sẽ cuốn vào các loại phong ba bên trong cái này để cả cạ xỉ trong lòng sinh ra một loại số mệnh cảm giác phạm phất ủ trị hạ nhất tộc trời sinh liền cùng tranh đấu làm bạn bất luận thế nào ta đều muốn tận lực bảo vệ xạ xù kẹ cả cạ x i、si、âm thầm hạ quyết tâm xem ra đến bây giờ xạ xù kẹ thiên tư vẫn là thắng qua xỉn gì. sở dĩ nếu như sau này nhất định phải tại hai vị ủ trí hạ con mổ c i bên trong làm ra lấy hay bỏ lời nói hắn muốn ưu tiên bảo đảm xạ xù kẹ đến mức xỉn gì. hắn chỉ có thể kỳ vọng xỉn gì tốt nhất đừng giáp t ỉ n h xạ di g ằ n g kể từ đó là có thể tránh khỏi quấn vào cao tầng đấu pháp bình an sống hết một đời đương nhiên hắn cũng biết đây là yêu cầu xa vời bởi vì xỉn bày ra thiên tư, không hề so s ạ sủ kẹ kém bao nhiêu có thể nói ngoại trừ không có giác tỉnh s ạ dìn gắng bên ngoài phương diện khác đều vượt qua s ạ sủ kẹ sáng sớm hôm sau xin dị giống thường ngày vừa rời giường liền mở ra s ụ g ụ tôn nạn dị từng cái cảm giác lên n ệ dị kỵ mị mạn rộ cả dìn ba người n ệ dị tình huống vẫn như c ũ ổn định thu được linh tính sinh vật xương vỏ ngoài tạm thời còn chưa có xuất hiện di động đây có lẽ là bởi vì tẹn xấy gẳng trà cờ dạ ban cho linh tính tương đối sơ cấp cũng có thể là sinh vật xương vỏ ngoài chòng trong, trong ngoài, ngoài bị xị khắc lục quá nhiều phong ấn thuật thức nguyên nhân tiếp theo là kỳ mì mạ rộ hắn tình huống liền có chút n g u y rồi ngày hôm qua kẻn s ả y gẳng trả cờ dạ chuyển vào đúng là tạm thời áp chế bệnh tình của hắn nhưng theo kẻn s ả y gẳng trả cờ dạ tiêu hao hầu như không còn bệnh tình của hắn lập tức chuyển đất làm lại xem ra muốn cùng họ rổ xì mà thương lượng một chút lại để cho kỳ mì mạ rộ như thế làm loạn ta sợ thân thể của hắn không chống được bao lâu à. kỳ thật chỉ cần kỳ mì mạ rộ yên tâm dưỡng bệnh lấy xín gì vì hắn cắm vào sinh vật xương vào ngoài liền tính không cách nào trừ tận gốc máu của hắn tiếp sau bệnh nhưng cũng ít nhất có thể làm dịu triệu chứng trì hoán bệnh tình nhưng bây giờ kỳ mị mạ dỗ không những không có yên tâm giữa bệnh ngược lại gia tăng luyện tập lượng cái này không thể nghi ngờ làm hắn bệnh tình càng thêm chuyển biến xấu thú vị bất quá xin dị có một điểm phát hiện mới đó chính là theo kỳ mị mạ dỗ bệnh tình tăng thêm cắm vào đến trong cơ thể hắn sinh vật xương vỏ ngoài thu thập được s ỉ có xù mị à cụ thi c ố t mạch trạ cơ dạ vậy mà càng ngày càng mạnh sau đó xin dị lại theo thường lệ cảm giác một cái cạ d ì n linh thể có thể theo cảm giác tiến hành lông mày của hắn giữa bất chi bất g i á xoắn lại một chỗ sau một hồi hắn trầm mặt xuống thở dài lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh c ả dìn trong cơ thể cái kia duy trì liên tục sản xuất mấy tháng xâm la vạn tượng chi lực cho tới bây giờ tựa hồ k h ô kiệt hắn đã liên tục hai ngày đều không có cảm nhận được c ả dìn linh thể mảy may tăng cường cứ việc sớm có dự liệu cứ việc đã có dự án nhưng xỉn dị cảm xúc vẫn là xa suốt số dưới đây chính là người bình thường cùng dị cấp giới hạ sao thiếu đi s u ấ t xù kỳ a sụ dạ cùng s u ấ t xù kỳ in đ dạ trả cớ dạ liền thật không cách nào xung kích dìn n ệ gẳng không cách nào đi với tới cái kia cấp bậc cao hơn lực lượng sao đây thật là để cho người nổi nóng a không hề nghi ngờ Cả dìn trong cơ thể xâm la vạn tượng c h i lực dần dần khốc kiệt 8-9 phần 10, cũng là bởi vì nàng thiếu hụt s u ấ t xù kỳ in đ ó dạ trả cơ dạ bởi vì cắm vào tế bào đệ nhất nguyên nhân s u ấ t xù kỳ as hù dạ trả cơ dạ c ả d ì n là không thiếu đồng thời bởi vì c ả dình u dù ma kỳ tộc nhân nguyên nhân thành công dung hợp tế bào đệ nhất nàng tương đương với thân kim ê u dù ma kỳ s e n dù hai đại gia tộc tiên nhân thân thể tại thể chất bên trên đã rất g ầ n s u ấ t xù kỳ as hù dạ vị này nàng tiến tổ đây cũng là thân thể của nàng có thể duy trì liên tục mấy tháng sản xuất xâm la vạn tượng tri lực nguyên nhân có thể cô dương bất sinh cô âm bất trường một đôi m ạ n trệ của xạ dìn gắng vĩnh c ử u là không cách nào đại biểu cực hạn âm độn thiếu một nửa khắc xuất s ù ký in đỏ dạ trả cờ dạ nàng tại âm độn chất lượng bên trên xuất hiện không đủ sở dĩ đình trệ tại xung kích dìn nghệ gắng trên đường kỳ thật biện pháp giải quyết cũng không khó đó chính là rút ra đương đại xuất s ù ký in đỏ dạ chuyển thế thân thể trả cờ dạ một lần nữa kích thích cả dìn thân thể để nàng lại lần nữa sản xuất xâm la vạn tượng trí lực tại leo lên dìn nghệ gắng trên đường tiếp tục tiến lên có thể phiền váy thì phiền váy tại đương đại xuất xù ký i đỏ dạ chuyển thế thân thể là tuổi nhỏ xạ xú kẹ còn chưa mở ra màn căn bản là không có cách dẫn ra tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn xuất xù kỳ in đỏ dạ trả cớ dạ sở dĩ liền tính x i n dị rút sạch xạ xủ kẻ trả cớ dạ cũng không có biện pháp kích thích cả g ì n thân thể tiếp tục sinh ra xâm la vạn tượng chi lực trừ phi để xạ xủ kẻ giáp tỉnh mạn trệ c ủ a xạ dìn gắng vẫn là đi đến bước này dừng lại x i n dì trên mặt lộ ra xoắn suýt t h ầ n sắc bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục kiên định không có cái gì có thể ngăn cả ta đi tại đi trường học nhị dạ trên đường hắn bắt đầu cấu tứ lên kích thích xạ xủ kẻ g i á tỉnh mạn trệ cửu xạ d ì gắng kế hoạch từ chỗ nào một điểm hạ thủ đâu hắn sở dĩ nếu như theo thống khổ tuyệt vọng phương diện này tới tay sẽ chỉ làm nhiều công ích ngược lại để xạ xù kẻ cảm nhận được thích mới là kích thích hắn tốt nhất cảm xúc vốn là thời không bên trong x a sủ kệ x a dìn g ặ n g cấp một tiến hóa thành cấp hai lúc chính là vì thủ hộ nạ rủ tổ bởi vì nạ rủ tổ để hắn không cô độc nữa về sau màn trệ cụ x a dìn g ặ n g cũng là tại giải ít chĩa nỗi khổ tâm cảm nhận được ít chĩa đối chính mình thích phía sau gia tình sở dĩ cái khác cực đoan cảm xúc đều chỉ là biểu tượng thích mới là x a sủ kệ lớn nhất uy hiếp cũng là hắn thiếu nhất đồ vật xin di lắc đầu bật cười sở dĩ lần này có thể thành công hay không mấu chốt ngay tại ở hắn có nhiều quan tâm ta sao đúng là miệ mãi a chỉ t r ớ c mắt bình t h ẳ n một ngày trôi qua giống thường ngày sau khi tan học x ả s ủ kẻ cự tuyệt x ả cụ già hẹn họ một người đi tới hắn thường đi cái kia vắng vẻ yên tĩnh sân luyện tập cả c ả sĩ tên kia luôn là nói chút vô dụng xem ra muốn đánh bại cụ già mạ kỳ mị mạ dô bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình hắn lẩm bẩm một câu bắt đầu tu luyện nhất thuật thể thuật ném n ì g i ả thuật đồng dạng đều không ít tất cả đều tại hắn cần tu luyện danh sách bên trong thời gian một chút xíu trôi qua trời chiều rơi xuống màn đêm bùng xuống hô hô liên tiếp tu luyện mấy giờ xạ xủ kẻ thở hồn hện nghỉ ngơi đúng lúc này hắn tựa hồ phát giác cái gì đống nhiên xoay người quắp người nào tại cái kia. Cút r a đây cho ta một thân ạ cà sủ kỳ hóa trang xỉn di theo trong bóng tối đi ra à tính tình rất lớn nha nhìn xem xỉn dỉ trên thân ạ cà sủ kỳ mây đ ỏ phục xạ xủ k ẹ con ngươi co r ụ t lại thân thể theo bản năng bày ra tư thế chiến đấu à ngươi quả nhiên giấu ở trong thôn đối mặt xạ s ủ kệ ẹ ý xỉn dỉ không thèm để ý chút nào hắn ánh mắt tùy ý quét qua sân luyện tập ngự khí khinh miệt nói ra còn tại chơi loại này n ì dạ trò chơi sao c h ắ c không được luôn là không thắng được người khác chúng ta ưu t r ì hạ nhất tộc mặt đều sắp bị ngươi mất hết bị tóm lấy chân đau xạ xủ kệ lập tức giận g ữ ngươi đang nói cái gì chương ọ c giận xả sủ kẻ p h pháp có r bốn trăm mười bốn mở ra mạn trệ của xạ dìn cảm phương pháp xạ xù kệ vừa mới hỏi ra lời xin dĩ liền biết chính mình bắt bí lấy xạ xù kệ tâm tư đối nóng lòng báo thủ xạ xù kệ đến nói không có gì so tăng cường thực lực càng lớn rụ rỗ kết quả là hắn lạnh nhạt nói đó là bởi vì ngươi không có m ạ n trệ c ủ xạ gì n g ẳ n g chỉ cần có giống như ta con mắt ngươi làm sao lại thua xạ x ù kệ thần sắc có mấy phần khó xử bởi vì hắn biết ta nói đều là tình hình thực tế thật giống như hắn bây giờ căn bản không cách nào đối kháng cụ ra mạ liền từng bại bởi đồng dạng có m ạ n trệ c ủ xạ dìn gặng b nếu như nói mở ra xạ dì n gặng đ ố i ủ c h í hạ đến nói là một lần thực lực bay v ọ t như vậy thức tỉnh m ạ n trệ c ủ xạ dì n gặng mới chính thức được cho là leo lên nhẫn giới đình phong sân khấu xin dị thuận miệm nói ủ trí hạ ít triền nên nói qua cho ngươi g i á tỉnh màn trệ cũ xạ dìn gặng p ư ơ n g s a s u k ẹ sắc mặt đen mấy phần cắn răng hắn nói qua chỉ có đầy đủ hận tài năng giác tỉnh giống như hắn con mắt xin di lắc lắc ngón tay đúng nhưng cũng không hoàn toàn đúng s a s u k ẹ n h ư mày có ý tứ gì hắn giết phụ mẫu ngươi đồ ngươi toàn tộc dạng này hận chẳng lẽ còn không đủ sao dừng lại xin di tiếp tục nói kết quả đây ngươi giác tỉnh m ạ n trệ của xạ dìn gần sao s a s u kẽ hỏi sở dĩ hắn phương pháp là sai hắn đang g ặ p ta không xin di lắc đầu sau đó nói ra chỉ là hắn phương pháp không phải hữu hiệu, hiệu nhất mà ta phương pháp có thể bảo đảm ngươi thành công s a s ù kẻ nói ra ngươi phương pháp không phải là tự tay giết chết trí hữu loại hình phương pháp a xin d ì cười n g u y ê n lai ngươi biết s a s ù kẻ lạnh lùng nói các ngươi những cái kia loạn thất bát tao đường tắt ta không cần đến ta sẽ dùng biện pháp của mình mở ra mạn g trệ c ủ a xạ gì g ằ n g xin d ì nhìn chằm chằm s ạ s ù kẻ một cái có trí khí đáng tiếc nói đi xin d ì quay người rời đi s a s ù kẻ vội vàng gọi lại xin d ì ngươi có ý tứ gì xin d ì bước chân không ngừng à ngươi nghĩ rằng chúng ta h tri hạ vì sao lại gọi là bị nguyền rội nhất tộc xin trệ của gì thân hành g ả i t h dần dần biến mất tại trong bóng tối chuyến ra một trận trêu tức tiếng cười hai tay không dính máu tươi linh hồn không nhiễm tội nghiệp làm sao có thể thu hoạch được cặp kia bị nguyền rủa trí nhá đâu tiểu quỷ người cuối cùng không phải người báo thủ làm cái bình thường người Sống trong ạ m đi x đi. Dừng lúc nhất thời trong đầu của hắn lóe lên rất nhiều người khuôn mặt những ngày khuôn mặt bên trong có xin di có nạn dù tô có cả ca si còn có rất nhiều cùng hắn quen biết mọi dị nổ mồn sinh chính là cái này từng cái khuôn mặt để hắn theo nhân sinh thung lũng đi ra không ta không thể tiếp tục mềm yếu đi xuống ủ chị hạ nhất tộc huyết hải thâm cửu nhất định phải báo liền tính biến thành á c ma ta cũng muốn giết chết ủ chị hạ ít t r ĩ a tên kia sau một hồi ngồi dưới đất xạ xú kẹ chậm d ã i đứng dậy ánh mắt vô cùng lăng liệt trong rừng đem một màn này nhìn ở trong mắt x i n di khẽ thở dài một cái vừa mới hắn nói những lời kia tự nhiên là lừa gạt xạ xú kẹ mạn trệ cụ xạ dìn gẳng sở dĩ được xưng là bị nguyền rủa con mắt là vì một khi thức tỉnh mạn trệ cụ xạ dìn gẳng liền tương đương với hướng đi h tám mụ chỉ là thời gian vấn đề sớm hay sở dĩ giết chết chí hữu đúng là giác tỉnh mạn trệ c ủ xạ dình gắng phương pháp hữu hiệu nhưng cũng không phải là duy nhất u c h i hạ phủ gà cũ ưu c h i hạ sisi u c h i hạ o bito u c h i hạ i t c h i ệ những n à y mạn trệ c ủ u c h i hạ đều vô dụng loại biện pháp này hắn phía trước cố ý lẫn lộn để xạ s ủ kệ lầm lấy vì i t c h i ệ là r ế t xì xì về sau mới thức tỉnh mạn trệ c ủ xạ dình gắng nhưng trên thực tế i t c h i ệ chỉ là chứng kiến sì xì tự sát từ đó giác tỉnh mạn trệ c ủ xạ dình gắng cảm thụ được nơi xa xạ xủ kệ trên thân cố kê lăng liệt sắc ý xin gì t h ầ n g h hắn sẽ lựa chọn ai đây? Là Naruto, vẫn là ta kỳ thật hắn cũng không xác định chính mình tại x ả s ủ kẹ trong lòng địa vị sở dĩ từ giờ trở đi hắn nhất định phải thời khắc giám sát x ả s ủ kẹ để tránh x ả s ủ kẹt chọn tới ngoài ý liệu của hắn người nộ thương rồi vô tội t ộ c c ù gia mạ tông ra đại trạch mới vừa rửa mặt xong chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi cụ gia mạ bên hai đột nhiên vang lên một thanh â m nàng ngưng thần nghe một hồi trợ cung kính nói phải một lát sau thân mặc gạ cà s ủ ký mây đỏ phục đầu đội mặt nạ quỷ cụ gia mạ xuất hiện ở đồng dạng là một thân hạ cà xủ ký ăn mặc xin gì trước mặt đại nhân ngài mời đến ta có chuyện gì sao xin gì nói ra chờ một chút ta khả năng cần phối hợp của ngươi ta hiểu được c ú dạ mạ không có hỏi nhiều ấn xuống đáy lòng nghĩ hoặc đi theo thủ lĩnh sau lưng trong màn đêm hai người mượn bóng tối tại cỗ nô hạ trên đường phố xuyên qua c ú dạ mạ lúc này mới phát hiện thủ lĩnh vậy mà là trong bóng tối theo dõi xạ sủ kẹ chỉ là lúc này xạ sủ kẹ nhìn qua có chút không thích hợp cứ việc bình thường xạ sủ kẹ cũng có chút cao lãnh không quá hợp quẩn nhưng bây giờ hắn toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ sinh ra chớ vào khí tức để cụ dạ mạ cảm giác được vô cùng lạ lẫm chỉ chốc lát sau cụ dạ mạ nghi ngờ trên mặt càng tăng lên nàng thực tế nhịn không được đối đằng trước xin gì nói ra đại nhân ngài mục tiêu là xạ sủ kẹ xin gì sô tay đừng nóng vội có thể là xin gì quay đầu nhưng mà cái gì cụ dạ mạ một mặt lo l ắ n g nói xạ sủ kẹ đi phương hướng hình như tựa như là xin gì căn hộ xin gì c ư ờ i cười ân hắn là đi giết dụ tri hạ xin gì. tại phát hiện xạ sủ kẹ hướng về phía chính mình tới hắn nhẹ nhàng thở ra xạ sủ kẹ lúc này xác ý tất cả đều là hắn xui khiến sở gì hắn thấy xạ sủ kẹ mục tiêu tốt nhất chính là chính mình nếu không liên lụy ngộ thương người khắc liền không quá tốt cụ dạ mạ giật này cả mình cái gì hắn muốn đi r ế t xin gì vì cái gì đây hai người bọn họ không phải đồng tộc bạn tốt sao xin gì nói ra không nên hỏi nhiều đợi lát nữa ta để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó ghi nhớ lần này muốn dùng toàn lực c ú ra mạ đầy mặt xoắn suýt nhẹ gật đầu lúc này xa xù kẻ đi tới xin gì trung cư bên dưới hắn ngẩng đầu nhìn xin gì ra phòng gặp bên trong vẫn sáng ánh đèn thế là hít một hơi thật sâu mở rộng bước chân đi vào hành lang chương bốn trăm mười lăm quyết đấu đông đông đông một tràng tiếng gõ cửa phá vỡ đêm yên tĩnh người nào nha xin gì lưu tại trong căn hộ ảnh phân thân ngáp một cái đi tới cửa trước là ta ngoài cửa truyền đến xạ s ù kẻ âm thanh ảnh phân thân mở cửa ra đầy mặt nghi hoặc xạ s ù kẻ người muộn như vậy không ngủ được tìm ta tới nơi này làm gì xạ s ù kẻ không có vào cửa ta có mấy lời nghĩ nói với ngươi ảnh phân thân như bay cái kia nói đi xạ s ù kẻ nói ra chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác nói đi ảnh phân thân lại ngáp một cái phản phát không có phát hiện xạ s ù kẻ không thích hợp liền không thể ngày mai lại nói sao đều muộn như vậy xạ xù kẻ gì thường bình tĩnh ta ở dưới lầu chờ ngươi nói xong s ạ s ù k ẹ quay người đi xuống lầu nhìn xem s ạ s ù k ẹ xuống lầu bóng lưng ảnh phân thân suy nghĩ một cái đóng cửa lại đi theo ở dưới lầu nhìn thấy s ạ s ù k ẹ về sau ảnh phân thân hỏi ngươi đến cùng có lời gì muốn nói với ta ngươi theo ta đến s ạ s ù k ẹ không có nhiều lời mà là thân hình loại lên hướng về tử vong xâm lâm phương hướng v ộ i vã đi giấu ở trong bóng tối x i n gì bản tôn k h ẽ nhũ mày cái này cùng hắn dự liệu có chút không giống bất quá nghĩ lại liền tính s ạ s ù k ẹ muốn độc thủ cũng sẽ không trực tiếp ở trong thôn độc thủ dù sao như thế không tốt kết thúc cụ dạ mạ tự hồ cũng ý thức được điểm này khẩn trương nhìn về phía xía n x í xin dị nói ra đi chúng ta cũng theo sau không bao lâu xa xù k ẹ liền dẫn x ì n dị ảnh phân thân đi tới t ử v o n g xâm lâm bên trong xin dị bản tôn cùng cụ già mạ theo đôi phía sau cũng lặng yên không tiếng động đi tới t ử v o n g xâm lâm tại âm trầm tử v o n g xâm lâm bên trong trên người mặc cụ chị hạ tộc huy áo xa xù k ẹ cùng x ì n dị ảnh phân thân xa xa nhìn nhau như vậy bầu không khí bên dưới ảnh phân thân nói ra xem ra ngươi tối nay không phải có lời muốn cùng ta nói mà là muốn cùng ta đánh một trận à. xa xù k ẹ lắc đầu ảnh phân thân hỏi vậy ngươi dẫn ta tới nơi này đến tột cùng muốn làm gì xa xù kệ lạnh lùng nói ra tối nay hai chúng ta bên trong chỉ có thể sống một cái xin gì ảnh phân thân n h ư mày vì cái gì xa xù kẻ không có che giấu trực tiếp đem giết chết t r í hữu liền có thể mở ra m ạ n g trệ cũ x à dịn g ặ n g sự tình nói cho xin gì ảnh phân thân xin gì ảnh phân thân hỏi sở dĩ người muốn giết ta xa xù kẻ không có phủ nhận chúng ta là bị nguyền r ủ a nhất tộc ta đã tiếp thu loại này vận mệnh chỉ cần có thể báo thủ bất luận cái gì sự tình ta sẽ làm tất cả n g h e đến đó núp ở chỗ tối c ủ ra mà một mặt kinh hãi nàng đã khiếp sợ tại mở ra màn trệ cũ xạ dịn gẳng phương pháp là như vậy huyết tinh tội ác lại khiếp sợ tại xạ xù kẻ vậy mà vì mở ra m ạ n g trệ của xạ dìn gặng muốn giết chết xin gì một bên xin gì bản tôn trầm mặt lặng yên không lên tiếng xạ xù kẻ hành vi lại một lần nữa vượt quá hắn dự liệu hắn vốn cho rằng xạ xù kẻ đem chính mình ảnh phân thân dẫn tới t ử v o n g xâm lâm về sau liền sẽ trực tiếp đậu thủ không nghĩ tới xạ xù kẻ lại đem sự tính tất cả đều nói ra giữa sân xin gì ảnh phân thân biểu hiện liền cùng xin gì bản nhân một dạng thản nhiên nói liền tính ngươi nói mở ra màn trệ của xạ dìn gặng phương pháp là thật có thể ngươi vì cái gì muốn nói cho ta biết đâu ngươi nên rất rõ ràng không đánh lén lời nói ngươi rất khó đánh bại ta s ạ s ù kẹ h ừ l ạ n h một tiếng ngươi cái tên này không muốn tự tin như vậy ta đôi này s ạ gì gẳng sớm đã xưa đâu bằng nay xin gì ảnh phân thân nhìn chăm chú lên s ạ s ù kẹ không đúng ngươi đến cùng muốn làm gì s ạ s ù kẹ mở ra s ạ gì gẳng yên quyết nói xin gì ta đã sớm muốn cùng ngươi quyết tử đánh một trận hôm nay nếu như là ta thắng ta sắp mở ra mạn g trệ của s ạ gì gẳng giết chết ủ trì hạ ít trịa vì gia tộc báo thủ nếu như ngươi thắng ngươi nhất định có thể g i á tình ra xạ gì gẳng đến lúc đó chúng ta ủ trì hạ nhất tộc huyết hải thâm cự liền giao phó cho ngươi xin j i ảnh phân thân ngơ ngác một chút nói nhỏ cần gì chứ s a s u kệ lắc đầu ngữ khí kiên định ta cũng rất thích tại trường ni dạ thời gian nhưng trầm mê trong đó sẽ chỉ làm chúng ta đều thay đổi đến bình thường cái gì đều không muốn trả giá là không thể nào đánh bại u chi hạ ý chia cho nên chúng ta nhất định phải làm ra lấy hay bỏ xin j i không muốn m ề m tay không giết ta vậy người liền sẽ được ta giết chết tắc vừa dứt lời s a s u kệ cả người liền nhào về phía xin j i tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi Thương thương thương. trong khoảnh khắc âm t r ầ m lạnh úp t ử v o n g xâm lâm bên trong liền vang lên liên tiếp chói hai kim loại giao kích tấm thành cùng với cùng với ma quỷ thân ảnh trong bóng đêm lúc gần lúc hiện ánh lửa núp trong bóng tối cụ già mạ che miệng đôi trước mắt đồng tộc tương t à n khó mà tiếp thu xin gì thì một trận bật cười thầm nghĩ tiểu tử này nguyên lai、like、là đánh cái chủ ý này ai là ta xem nhẹ hắn mặc dù cùng mong muốn không quá đồng dạng nhưng đồng thời ảnh hưởng kế hoạch của hắn hắn quan sát bốn phía một cái sau đó đối cụ da mạ hỏi các người tộc cụ da mạ kẹp cầy tần cái huyết kế giới hạn coi trọng chính là đối ngũ giác cực hạn không chế vận dụng tại h u y ễ n thuật bên trong có thể làm được dĩ dả l o ạ n chân cực h á n lúc thậm chí có thể can thiệp hiện thực đúng không ân cu dạ mạ ngây thơ nhẹ gật đầu xin dì chỉ chỉ nơi xa xạ sủ kệ ngươi có n ắ m chắc dùng h u y ễ n thuật mê hoặc hắn sao cu dạ mạ suy nghĩ một chút nói ra đại nhân xạ sủ kệ đã mở ra xạ dịn gẳng ta huyễn thuật là có khả năng bị hắn nhìn ra xin dì tiếp tục hỏi nếu như ta trước dùng h u y ễ n thuật á p chế hắn xạ dịn gẳng nhãn lực ngươi có năm chắc không ý của ngài là trước hết để cho hắn bên trong ngài viễn thuật sau đó ta lại tại ngài viễn thuật bên trong đôi hắn ra tăng tầng thứ hai viễn thuật cu dạ mạ xứng s không nghĩ tới thủ lĩnh vậy mà lại có như thế thiên mã hành không đồng dạng ý nghĩ nếu biết do tạo dựng một tầng h u y ễ n thuật liền đã không dễ dàng tại h u y ễ n thuật bên trong lại bộ khảm một tầng h u y ễ n thuật loại này thao tác cho dù là đối nàng cái này t ộ c cụ g a mạ vài chục năm nay lớn nhất h u y ễ n thuật thiên phu thiên tài đến nói cũng là cực lớn khiêu chiến xin di nhẹ gật đầu không sai lấy ta xạ dìn gẳng phát động h u y ễ n thuật có thể xóa đi hắn xạ dìn gẳng nhìn thấu h u y ễ n thuật ưu thế để hãm tại viễn thuật bên trong hắn biến thành một người bình thường lúc này ngươi chỉ cần có thể làm đến l ặ n yên không tiếng động tại ta viễn thuật bên trong tạo dựng tầng thứ hai viễn thuật t r i để điều khiển hắn ngũ rác v cụ dạ mạ lập tức ngươi bừng tỉnh ngài làm muốn dùng huyễn thuật đến lắng lại cuộc phong ba này xin di liếc cụ dạ mạ một cái chỉ cần ngươi có thể làm đến dĩ giả luật chân để ở vào huyễn thuật bên trong xạ xù kệ thật cho rằng mình rết xỉn di từ đó mở ra mạn trệ cụ xạ di đ ẳ n g cuộc phong ba này chẳng phải tránh khỏi sao cụ dạ mạ nhìn về phía nơi xa ngay tại sinh tử tương bác xạ sủ kệ xỉn di hạ quyết tâm xin ngài yên tâm ta nhất định có thể làm được rất tốt xin di hài lòng nhẹ gật đầu chương 416, vĩnh biệt keng keng keng Ken. tại t ĩ n h mịch trong rừng rậm thỉnh thoảng sẽ đột ngột vang lên một hai tiếng tiếng kim loại va chạm sau đó lại cấp tốc q uy về yên lặng nếu có người tại chỗ này l i ề n sẽ phát hiện cùng với tiếng kim loại va chạm vang lên tại hì bạn nạ v a n g khắp nơi khoảnh khắc sẽ chiếu dọi ra hai đạo giống như ma quỷ đồng dạng thân ảnh không hề nghi ngờ cái này hai thân ảnh không phải người khác chính là đang tiến hành sinh tử chi chiến xạ xụ kẻ cùng xin di hai chân hấp thụ cánh cây treo ngược tại một cây đại thụ trên trạc cây xạ s ú kẻ một mảnh đỏ tươi trong mắt l ó e ra hưng ơ phấn ánh sáng không có gò bó tử chiến kích hoạt lên huyết dịch của hắn bên trong thuộc về hủ trì hạ cái k i a hiếu chiến thừa số giờ khắc này hắn cảm giác trên thân tất cả r à n g buộc đều biến mất có lẽ đây mới là ta chân chính toàn lực hắn nâng lên khoai miệng nếu như nói phía trước mấy lần thân thể dị dạng hắn đều không có phát giác cái k i a giờ phút này hắn đã cảm nhận được thân thể của mình tựa hồ đang ở tại một loại nào đó biến hóa bên trong đối diện tựa tại một cây đại thụ về sau chỉ nghiêng người lộ ra nửa gương mặt quan sát xỉn gì ảnh phân thân s ắ p mặt hơi trầm xuống đó chính là sụt s sụ ủ kỳ ỉn đỏ dạ trả cờ dạ sao c ố kia âm h à n chỉ là xa xa cảm thụ đều gọi người sinh ra cảm giác hít thở không thông không hổ là cực hạn âm độn trả cờ dạ xem như ảnh phân thân hắn đã sớm theo bản tôn nơi đó biết chính mình nhiệm vụ chỉ là thế cục cẩn lẩn có chút thoát ly hắn không chế xả sủ kẹ thực lực tăng lên nhanh đến mức có chút ngoài dự liệu lấy h ắ n ảnh phân thân lực lượng tương đối là càng ngày càng cố hết sức đúng lúc này xả xù kẹ bỗng nhiên mở miệm nói xỉn gì ta có chút ảnh phân thân trầm mặc không có lên tiếng treo ngược tại trên trạc cây xạ xù kẹ chậm rãi mở hai tay ra ta cảm giác ta tại tiếp cận n g ư ờ i muốn khởi động dự bị phương án ảnh phân thân sắc mặt trầm xuống hắn có thể cảm nhận được xạ xù kẹt r ạ cờ dạ còn tại kéo lên bên trong xạ xù kẹt r ê n thân c ố kia âm hẳn lại phối hợp bốn phía quỷ khí âm trầm tử vong xâm lầm để hắn bản năng sinh ra một loại cảm giác bất an bản tôn tên kia chuẩn bị xong chưa đừng lật xe a thầm thở dài một hơi về sau ảnh p â n thân nhắm hai mắt lại nhìn thấy xin gì nhắm mắt xạ xù k ẹ hơi x ư n g sờ trong mắt b đem hơn nửa người giấu ở phía sau cây ảnh phân thân chậm rãi nói ra xạ xù kệ ngươi mạnh lên lời còn chưa dứt, ảnh phân thân đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra lộ ra trong hớp mắt cái kêu một mảnh đỏ tươi xạ dìn gắng cấp ba xạ xù kệ hơi kinh hãi ngươi ảnh phân thân thản n h i ê nói n ta cùng ngươi không giống giác tỉnh xạ dìn g ẳ n g với ta mà nói là một kiện rất đơn giản sự t ì n h tựa như như bây giờ ngắn ngủi kinh ngạc về sau xạ xù kệ trên mặt càng thêm hưng p ấ n không hổ là ngươi thủ tịch ảnh phân thân một mặt chầm ngưng còn muốn tiếp tục không xạ xù kệ không có nửa điểm do dự xin gì đây mới là ta mong đợi mới mong sinh tử chi chiến là ta tử ảnh phân thân nói ra, ngươi ra, sẽ c h ế theo u c i phía t tộc sau cây đi ra vậy liền đem thắng lại giao cho vận mệnh đi xạ xù kẻ cũng theo trên cây nhảy xuống vững vàng rơi xuống trên mặt đất sau đó hắn chậm rãi hướng xìn gì tới gần tốc độ càng lúc càng nhanh Rút, hào hỏa cầu chi thuật. cơ u ố i c ù hội n t là tại cùng thời khắc đó hai người không hẹn mà cùng lựa chọn đồng giả thuật cùng với kết tấn kết thúc hai đạo hỏa cầu thật lớn theo song phương trong miệng phương ra bọc lấy chói trang sóng nhiệt đánh út về phía đối phương ầm ầm tức thời hai đạo hỏa cầu đụng vào nhau phát ra nổ vang ánh lửa xua tán đi trong rừng rậm âm u nhưng nhận thuật đối kháng cũng không có như vậy ngừng song phương tựa hồ nổi lên sức lực muốn tại gạo gakkorinosus hào hỏa cầu chi thuật cái này hủ trí hạ nhất t ổ cam hiệu nhất hỏa độn nhận thuật bên trên phân cao thấp nhưng mà khiến người không tưởng tượng được là xạ xủ kẹ gạo g a k k o r n o s u s hào hỏa cầu chi thuật rất nhanh liền phá vỡ rằng co áp đảo xỉn gì ảnh phân thân thân gạo gạo gạo g mà theo cân bằng bị đánh vỡ xạ xủ kẹ một phương ưu thế càng ngày càng rõ ràng hai cỗ hỏa cầu giao phong khu vực bị cấp tốc đẩy tới xình dị trước mặt mắt thấy chính mình liền bị xạ xủ kẹ hỏa đ ộ t l u t mất ảnh phân thân đành phải từ bỏ đối kháng hướng không trung thả người nhảy lên nhưng lại tại hắn khó khăn lắm tranh thoát gào thét mà qua hừng hực liệt hòa lúc hắn khỏe mắt quét nhìn mới đột nhiên phát hiện xạ xủ kẹ sớm đã dự đoán trước hắn động tác cũng nhảy đến không chúng cùng hắn xa xa nhìn nhau tại khí lưu nóng bỏng bên trong ánh mắt của song phương gia hội ở cùng nhau không trần trờ hai vị ánh mắt gia hội ủ trí hạ tiếp sau nhận thuật đối kháng về sau. lại lần nữa không hẹn mà cùng lựa chọn đại biểu hữu chỉ hà một cái khác tự ngạo năng lực huyễn thuật đối kháng b ạ c h đồng thời phát động xạ dìn găng hai người khuấy động lên toàn thân nhãn lực tính toán đem đối phương kéo vào chính mình huyễn thuật bên trong hô hấp ở giữa bốn phía quang ảnh biến nào ánh lửa sóng nhiệt bụi mù những n à y vừa mới nhận thuật đối kháng lưu lại giờ phút này tất cả đều biến mất không còn t â m tích bốn phía lại lần nữa khôi phục phía trước tính mịch chỉ là cả bầu trời đều thay đổi đến đỏ tươi xin gì ảnh phân thân thờ khẽ xạ xù kệ ngươi thua xạ xù kệ ngắm nhìn bốn phía xạnh cũng chỉ là như cù nải vũ khí ai mạnh ai yếu còn muốn nhìn vũ khí này khí vũ là ở tựa r o so n gìn gặng,、so、ngươi tỉnh sớm hơn. Ngươi g tay ta huyết thuật, ta t ai? giác Mà sớm khám xạ phá. đã hồ là xác minh xạ s ủ kệ lời nói tại hắn ba viên câu ngọc lượn vòng xạ d ì n g ặ n g bên trên nở rộ ánh sáng n é y mắt bốn phía tất cả bóp méo đỏ tươi quang ảnh biến mất rừng rậm khôi phục nguyên dạng ánh lửa sóng nhiệt bụi mù n h ữ này g n n ộ n nhịp xuất hiện lần nữa quanh quẩn tại bốn phía để không khí đều tràn đầy cháy bỏng hương vị làm sao có thể xin di ảnh p â n thân che mắt lửa ngồi trên mặt đất là ta thắng xa xù kẽ nụ cười trên mặt dần dần biến mất hắn hờ hững nhìn c h ầ m c h ầ m xin g i mở rộng bước chân đi tới theo hắn từng bước một tiếp cận xin g i hắn trong hốc mắt xả dịn gẳng bên trên ba viên câu ngọc lượn vòng càng lúc càng nhanh t ẩn ẩn lên i thành một đạo màu mực vòng tròn xin g i ảnh phân thân khó khăn đứng dậy nhìn xem đi tới xạ xù kẹ người dám động thủ sao một nhóm nước mắt theo xạ xù kẹ trong mắt trượt xuống nét mặt của hắn thay đổi đến lanh gốc về sau tất cả liền do ta đến gánh vấp đi xin gì vĩnh biệt lời còn chưa dứt xa xù kẹ liền đâm ra trong tay cụ nải mà khi cụ nải đâm vào xạ s ù kẹ trong hốc mắt xạ dịt gẳng cuối cùng phát sinh biến hóa màu mực vòng tròn chậm rãi đ ờ i ra chiếu ra một cái quy tắc lục mang tinh đồ án chương bốn trăm mười bảy g i á p tỉnh mạn trệ của xạ dịt gẳng tí tách bầu trời âm chầm đ ố n g nhiên bắt đầu mưa giọt mưa rơi xuống xạ s ù kẹ trên thân theo gương mặt trượt xuống cùng hắn khỏe mắt nước mắt hỏa làm một thể xạ s ù kẹ ngẩm đầu nhìn một cái u ám bầu trời đêm trời mưa sao lúc này hắn trong hốc mắt nguyên bản câu ngọc xạ d ị gẳng biến thành lục mang tinh đồ án mạn trệ của xạ d ị gẳng mà theo con mắt biến hóa cả người hắn khí chất cũng tại phát sinh biến hóa. phía trước trên người hắn cũ kia làm người sợ hãi âm h à n dần dần thu lại vào hắn vừa mới mở ra cái k i a mạn trệ cũ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng bên trong tùy theo hắn vốn là độ tinh khiết cực cao âm độn trạ c ờ dạ độ tinh khiết lại lần nữa kéo lên một cái cấp độ chỉ là nhãn lực tăng vọt trạ c ờ dạ gia tăng mãnh liệt đều không có làm hắn cảm xúc có quá nhiều chập trùng rõ ràng là vừa mới dắt tỉnh hào quang bốn phía mạn trệ cũ xạ dìn gẳng lúc này thoạt nhìn lại có mấy phần thất thần ngốc trệ một lát sau hắn túi lâu xuống nhìn về phía trên mặt đất trong nước bùn xìn dị thi thể hắn ngẩng đầu hai tay nhìn thấy trên tay nhiễm cái kia là ta giết hắn ta làm cái gì ngơ ngác một chút về sau hắn cố gắng ngợn mưa rơi nghĩ rửa sạch trên tay nhiễm máu tươi cũng không luận hắn làm sao tẩy trên tay máu chính là tẩy không sạch sẽ đúng lúc này hắn đ ỗ n g nhiên ngừng lại mợ mịt nhìn phía bố n phía không không đúng ta bị huyễn thuật ảnh hưởng tới ba ba ba cách đó không xa trong rừng chuyển đến một trận tiếng vô tay đón lấy một thân mây đỏ phục xỉn d ì bản tôn theo trong bóng tối đi ra mà theo xỉn d ì bản tôn ra sân cảnh tượng xung quanh lại biến đổi nước mưa gì đó huyết dịch gì đó tất cả đều biến mất rừng rậm lại khôi phục thành dáng vẻ vốn có vẫn như cũng là như vậy tích mịt chỉ là không khí bên trong lưu lại sóng nhiệt cùng bụi mù nói rõ vừa rồi nơi này thật có qua một chàng nhận thuật giao phong a xa xu kẻ ánh mắt ngưng lại trong hốc mắt mạn trệ c ủ a xạ dìn gặng phát ra khiếp người thần thái xin dị c i khẽ ta vốn cho rằng còn có thể che đậy ngươi một hồi không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị ngươi xem thấu a không hổ là mạn trệ c ủ a xạ dìn gặng a vừa rồi đều là huyết thuật xa xu kẻ lấy làm kinh hãi c h ậ t nhìn về phía trên mặt đất xin dị thi thể vị trí lại phát hiện trên mặt đất xin dị chỗ ngực cũng không có hắn tạo thành đạo kia trí mạng nối liền tổn thương xa x u kẻ vội và ngồi s ù n xuống, xuống. dùng tay run dậy thăm dò xin dì hơi thở phát hiện xin dì chỉ là ngất đi vẫn có tim đập hô hấp một thân hạ cắt xủ kỳ ăn mặc xin dì bản tôn cười cười hắn không có chết chỉ là chúng ta huyết thuật tạm thời ngất đi mà thôi s a s u kẹn g ầ n người trên mặt lộ ra thần tính phức tạp có vui mừng có kinh hỉ có hậu sợ còn có nồng đầm áy náy xin dì hỏi đúng rồi còn không có chúc mừng ngươi đây màn trệ của s a dìn g ặ n g cảm giác thế nào s a s u kẹn chậm rãi đứng dậy nhìn về phía xin dì ngươi vẫn lâu tại là lúc nào thi triển huyết thuật là ta cùng xin dì so đấu nhận thuật về sau tại phát hiện xín dị không có sau khi chết xạ xù kẹ liền mơ hồ đoán được một số không khí bên trong lưu lại sóng nhiệt bụi mù cùng với bốn phía mơ hồ có thể thấy được đánh nhau vết tích đều thuyết minh hắn cùng xín dị s á t thực phát sinh qua kỳ đấu a huyên thuật hẳn là tại hắn cùng xín dị so đấu nhận thuật về sau thi triển xín dị nhẹ nhàng gật đầu ân lại không ra tay các ngươi liền thật phải chết một cái xạ xù kẹ thở dài ra một hơi nhất thời lại không biết làm như thế nào đáp lại lúc này xín dị quan sát tỉ mỉ lên xạ xủ kẹ trong hốc mắt cặp kia hoàn toàn mới mạn trệ cũ xạ dị rằng dùng huyễn thuật kích thích một cái ủ trí hạ giác tỉnh mạn trệ cụ xạ dìn gẳng vốn là chuyện không thể nào bởi vì xạ dìn gẳng là tâm linh khắc họa đồng tử là linh thể cùng ý chí biểu tượng nhất là nhạy cảm muốn để một cái ủ trí hạ triệt để mất phương hướng tại huyễn thuật bên trong hoàn toàn cùng hiện thực lẫn lộn vậy cơ hồ là chuyện không thể nào bởi vì liền tính có thể lừa qua ý thức của đối phương cũng vô pháp hoàn toàn lừa gạt lại đối phương trực giác có mạn trệ cụ xạ dìn gẳng vĩnh cựu x i n di cũng đồng dạng làm không được loại chuyện này thúng chi ủ trí hạ nhất tộc huyễn thuật gần như tất cả đều là nhằm vào ý thức cho dù lạt sủ com những n à y cực hạn mạn trệ c u ộ đồng t h u ậ t cũng đều là phương diện tinh thần k h ô n g chế không cách nào hoàn toàn mê hoặc đối phương ngũ g i á c đây cũng là vì cái gì xỉn gì nhất định muốn kêu lên cụ giả m ạ nguyên nhân nếu như không có cụ giả m ạ đôi kia ngũ g i á c tuyệt đối điều khiển t ộ c cụ giả m ạ h u y ế n thuật kế hoạch của hắn tại trên căn bản liền không có thực hiện khả thi là cụ giả m ạ tồn tại đ ê n bù xỉn gì trong kế hoạch thiếu sót nhất một vòng để hắn đủ để tiến hành tối nay dạng này thử nghiệm tốt tại tất cả thuận lợi như xạ xủ kệ vừa rồi lời nói hắn thời cơ xuất thủ tuyển chọn tại xạ xủ kệ cùng hắn ảnh phân thân tiến hành huyễn thuật quyết đấu cái kia một cái trước mắt. đây cũng không phải hắn kế hoạch tốt mà là theo xạ sủ kẻ càng ngày càng tiếp cận giác tỉnh mạn trệ của xạ dìn gẳng trạng thái thực lực cấp tốc tăng vọt hắn ảnh phân thân đã không cách nào áp chế xạ sủ kẻ hắn nếu lại không ra tay cảnh này tùy thời đều có để lộ khả năng mà theo hắn bản tôn xuất thủ còn, còn chưa ò n c giác tỉnh mạn trệ của xạ dìn gẳng xạ sủ kẻ hiển nhiên không cách nào chống lại hắn mạn trệ của xạ dìn gẳng v ữ n g k i ể u sở d ĩ không có chút nào chống cự xạ sủ kẻ liền lâm vào hắn huyễn thuật bên trong thế cho nên xạ xù kẻ thậm chí đều không có phân biệt ra được thi triển h u y thuật một người khác hoàn toàn còn tưởng rằng chính mình chúng xứng về sau xạ xủ kẻ đánh vỡ h u y ễ n thuật n h ữ này g n đều là xỉn d ì cố ý phong túng mục đích chính là muốn để xạ xủ kẻ cho rằng chính mình đã thoát khỏi h u y ễ n thuật k h ô n g chế nhưng trên thực tế tại xỉn d ì thi triển h u y ễ n thuật m ấ y mắt cú dạ mạ cũng phát động h u y ễ n thuật để bảo đảm tỷ lệ thành công tránh cho xạ xủ kẻ cùng xỉn d ì từ đấu cú dạ mạ lần này không có nương tay đem ý đồ kêu lên cùng một chỗ phát động h u y ễ n thuật bởi vì xạ xủ kẻ đã lâm vào xỉn d h u y ễ n thuật bên trong sở dĩ cụ dạ mạ miễn thuật không có nhận đến xạ xủ kẻ xạ d ị gẳng ấ y nhiễu rất dễ dàng tiếp quản xạ xủ kẻ ngũ giác chuyện sau đó liền tất cả đều là c đạo diễn một tràng kịch nếu như đ ổ i những người khác liền xem như một c h à n g thiên y vô phùng vợ kịch cũng chưa chắc có thể giáp tình mạn trệ c ủ xạ d ì n gẳng có thể xạ s ủ kẻ không giống hắn tại xin dị quyết ý đạo diễn trận này hí kịch phía trước liền đã mấy lần tiếp cận giáp tình mạn trệ c ủ xạ d ì n gẳng trạng thái xem như xô s ù kỳ ý nọ dạ c h u y ể n thế thân thể hắn cách mạn trệ c ủ xạ d ì n gẳng kỳ thật không hề xa xôi xin dị trận này hí kịch nhiều lắm là chỉ có thể coi là tại xạ s ủ kẻ xung kích mạn trệ cũ xạ d ì gẳng trên đường đẩy cuối cùng một phần lực trong rừng nhìn xem thoại n g u y ệ n t h ứ c t ỉ n h mạng t r ẻ c ủ xạ dìn g ẳ n g xạ sủ kẹ cùng với té x ỉ u xuống đất bảo vệ một đầu mạng nhỏ xỉn g ì cụ da mạ ngồi trên đất từng ngụm từng ngụm thở dốc một bên linh thể trạng thái ý đ ồ lại có chút tức giận bất bình ừ mới vừa rồi là ta chủ quan bằng không xạ s ủ kẹ tên hướng tia không có khả năng nhanh như vậy xem t h ấ u chúng ta huyễn t h u ậ t mặc dù đối xạ s ủ kẹ vừa mới d ắ c t ỉ n h mạng t r ẻ c ủ xạ dìn g ẳ n g liền khám phá chính mình huyễn t h u ậ t một chuyện cảm giác có chút ngoài ý mới nhưng cụ da mạ vẫn là vừa cười vừa nói hiện tại những này đều không trọng yếu Chương 418, tờ mờ sáng. xin dì chậm rãi đi tới chính mình té xịu trên đất bộ kia ảnh phân thân phía trước xa su k ẹ cảnh giác h ô ngươi muốn làm gì xin dì một mặt trêu tức nếu như không phải ta kịp thời xuất thủ tiểu quỷ này đã bị ngươi giết ngươi bây giờ hỏi ta muốn làm gì xa su k ẹ lập tức nghe lời xin dì dưới mặt nạ khỏe miệng hơi dâng lên ta cứu hắn ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào ta xa su k ẹ nói ra ngươi ngươi muốn cái gì gia nhập tổ chức của ta đi dừng lại xin dị cười nói hiện tại có màn trệ cũ xạ dìn các ngươi miết cưỡng đủ tư cách gia nhập các ngươi hạ k a s u k i s a x u kẻ đầu tiên là xương sở chất cả giận nói ngươi hẳn phải biết ta vì cái gì muốn giác tỉnh mạng t r ẻ của xạ dìn vàng à. ta mục đích chính là muốn tự tay giết nam nhân kia hiện tại ngươi vậy mà để ta gia nhập các ngươi xin gì như v a y tại sao lại không chứ s a x u kẻ c u ồ n g loạn gầm thét ta mới sẽ không gia nhập có tổ chức của hắn ngươi liền chết cái ý niệm này đi xin gì không có vội vã giải thích mà là cười cười ngươi tự hồ hiểu lầm cái gì s a x u kẻ hỏi hiểu lầm cái gì người nào nói cho ngươi ta cùng bọn họ là cùng một bọn dưng một chút xin gì tiếp tục nói người nào nói cho ngươi nhận giới bên trong chỉ có một cái ạ c a t s u k i cái gì s a x u kẹ mắt tròn váng u c h ị hạ ít chia ra nhập ạ c a t s u k i làm mưu toan thu thập vĩ thú chế bái nhận giới tối ạ c a t s u k i xin gì sắc mặt run lên ngữ khí thâm trầm mà chúng ta là vì thủ hộ nhận giới xua tan hắc cám tờ m ở sáng trong rừng cụ dạ mạ thẳng xuống lưng khắp khuôn mặt là kiêu ngạo chúng ta là tờ m ở sáng ý đồ hai tay ôm ngực khoe miệng cười mịm chúng ta là dê xa xù kẹ kinh ngạc nhìn chằm chằm xin gì trong miệng nhỏ giọng thì thầm nói nguyên lai là dạng này một máy mắt trong đầu hắn rất nhiều nghi hoặc giờ phút này cũng dần dần bừng tỉnh phía trước hắn liền một mực hiếu kỳ vì cái gì tại làng thu thập được tình báo bên trong ạ katsuki sẽ xuất hiện phân biệt rõ ràng hai cỗ thậm chí là ba cỗ thế lực vì cái gì ít chĩa cái k i a m ộ t nhóm ạ katsuki đều là từng cái làng hung danh hiện hách nhị dạ phản bội bọn họ không mang mặt nạ không khoác mũ trùm chỉ đeo đỉnh đầu mũ rộng vành không sợ chút nào tiết lộ thân phận mà lấy a cầm đầu cái này một nhóm ạ katsuki tất cả đều hất lên mũ trùm mang theo mặt nạ xin gì c ư i nói cân nhắc thế nào chỉ cần các ngươi không trở ngại ta báo thủ ta có thể gia nhập các ngươi xạ xù kệ không có suy nghĩ nhiều rất sung sướng đáp ứng vừa đến a cùng b mấy lần buông tha hắn hắn cùng a cái này một nhóm người không những không có cái gì i ự u hận ngược lại còn thiếu nợ không ít tân nghĩa thứ hai lần này nếu như không phải a can thiệp x ì n gì hẳn phải chết không nghi ngờ mà còn a hiện tại liền đứng tại x ì n gì bên người hắn lo lắng nếu như chính mình không đáp ứng đối phương sẽ trực tiếp trở mặt lựa chọn sáng suốt xin gì cười sau đó hắn phát động sủ g ụ tô nạ gì tiêu ký xạ xù kệ linh thể tính đến trước mắt xạ xù kệ hắn sủ gù tô nạ gì tổng cộng tiêu ký tám người theo thứ tự là cá dìn hạ cụ ây đa Ni U Gito, Cú Dạ mặc ạ Mạ Nê Gì, Ký Kẹ. Mi Rồ, Sà dù hiện nay còn không có cảm giác được cực hạn bất quá cũng không xê xích gì nhiều lấy xin gì chính mình tính ra hắn nhãn lực nếu như không tại tăng lên cái kia giờ phút này hắn sủ gủ tổn ạ gì tiêu ký cực hạ nhân n số nên tại khoảng mười người bị sủ gủ tổn ạ gì tiêu ký về sau xả s ù kẹ lập tức nhữ mày lại người đối ta làm cái gì xin gì t h o a n g có chút ngoài ý m u ố n người bình thường bị hắn sủ gủ tổn ạ gì tiêu ký chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một tia không ổn giống xả xù kẹ như vậy nháy mắt có chỗ phát giác phía trước còn không có phát sinh qua liên tại xin dĩ chuẩn bị giải thích lúc hắn động nhiên giật mình bởi vì hắn cảm giác xạ xủ kệ tựa hồ có thoát khỏi hắn sủ gụ tổn ạ gì tiêu ký tình thế thế là hắn nói ra đ ừ n g đối trông chọi xạ xù kẽ một mặt cảnh giác ngươi đến cùng đối ta làm cái gì đây chỉ là một loại tiêu ký nói xong xin dĩ liền đem sủ gụ t ổ n ạ gì có thể truyền tin bí ẩn truyền trạ cờ dạ các loại công năng đ ố i xạ xủ kẹ từng cái giới thiệu một lần xạ xù kẽ hỏi chỉ có những này nhìn ra xạ xủ kẻ vẫn có chút cảnh giác xin dĩ nói ra ta không có lựa gạt ngươi cần phải mà còn nếu như cảm giác được không thích hợp ngươi tùy thời có thể thoát khỏ không sai liền xem như có rét lọn g ặ n g cụ da mạ cũng chỉ có thể đối kháng hắn sủ gụ t ổ n ạ gì mà không cách nào triệt để thoát khỏi sủ gụ t ổ n ạ gì tiêu ký đến mức những người khác liền đối chống chọi sủ gụ t ổ n ạ gì tiêu ký đều làm không được bởi vậy xin gì hoài nghi xả sủ kẻ có thể làm được điểm này không phải là bởi vì vừa mới d ắ c tỉnh mạn trệ củ xạ d ì n gẳng mà là bởi vì hắn lạt xuất s ù kỳ in đỏ dạ chuyển thế thân thể bản thân liền có vượt xa bình thường nhị dạ linh thể cường độ cho ra cái này suy đoán về sau xin gì không lo ngược lại còn mừng hắn mưu đồ trận này vợ kịch cũng không phải vì thành tựu xạ xú kẹ hắn mục đích từ đầu đến cuối đều là không đổi đó chính là nghĩ biện pháp thu hoạch s u ấ t s ù kỳ in đỏ dạ cái k i a cực hạn âm độn trả cơ dạ cái này không đơn thuần là vì cả d ì n u n g kích d ì n ệ gẳng càng là vì chính hắn sau này xung kích d ì n ệ gẳng thông qua d ì n ệ gẳng kế hoạch thực hiện xung kích d ì n nghệ gẳng trình tự cùng chi tiết hắn đã biết rõ ràng tám chính thành hiện tại chỉ còn lại một bước cuối cùng ca d ì n tắm ở một bước này tuyệt không phải ngoài ý mới nói cách khác chỉ có giúp ca d ì n giải quyết một bước này chính hắn tài năng đồng dạng đi thông một bước này mà bây giờ xạ s ủ kẹ vừa mới rác tỉnh mạn trệ cụ xạ d ì n gẳng liền có thể nhìn ra cụ ra m ạ huyết thuật có đủ thoát khỏi hắn sủ cụ tổn ạ gì tiêu ký năng lực cái này không thể nghi ngờ nói rõ xạ s ủ kẹ đã nắm giữ điều động s u ấ t sủ kỳ in đỏ dạ trạ cỡ dạ năng lực hắn cái này chuyển thế thân thể bắt đầu danh xứng với thực xác nhận chính mình không có bị viễn thuật điều khiển thân thể cũng không có bị làm cho gì về sau xa xù k ẹ dùng chính mình mạn trệ cũ xạ dìn gẳng nhìn xem xin gì không phải tính toán khống chế ta hiện tại ta đôi này xạ dìn gặng đã xưa đâu bằng này nó có thể xem thấu tất cả lại bắt đầu xin gì có chút bất đắc dĩ xa xù k ẹ cái này hơi chút đắc ý liền bắt đầu vong hình bệnh cũ tựa như là sửa không được không phải sao vừa mới d ắ c tỉnh mạn trệ cũ xạ dịn gặng liền bay lên liền nói chuyện với xin gì n g ự a khí đều không có phía trước như vậy cùng kính trời trong n ư ớ c ạ n h xa xù kệ lại cảm thấy chính mình đi lúc này bằng vào miệng là không có cách nào để xạ xù k ẻ nhận rõ hiện thực bất quá xin gì giờ phút này cũng lời ư cùng xạ xù k ẻ đắn đo gì nữa dù sao nhận giới chắc chắn sẽ có người dạy xạ xù k ẻ làm người như thế nào hắn quan tâm vẫn là chính mình sự t ì n h thế là dặn dò về sau ta sẽ định thời gian rút ra ngươi một số trả c ơ ra những này coi như ngươi gia nhập tổ chức sẽ phí đến mức mối t h ù của ngươi nếu như cần tổ chức cũng có thể vì ngươi cung cấp cần thiết trợ r ú t chương bốn trăm mười chín hối hận cùng đồng thuận ta không cần các ngươi rút lời mới vừa ra miệng xạ xù kệ tựa hầu nghĩ đến cái gì liền không có lại nói tiếp tại báo thù chuyện này hắn không nghĩ dựa vào bất luận kẻ nào hắn sớm đã âm thầm thể muốn tự tay giải quyết đi ụ chỉ hạ ít chia chỉ là nghĩ đến ít chia sẽ không một người chờ lấy hắn báo thù ít chia bên cạnh nhất định có đồng bạn những cái kia bị tối hạ cà s ủ kỳ chiêu mộ cấp ép tội phạm truy nã không có một cái là ăn chay sở dĩ mượn nhờ tổ chức lực lượng vì hắn chặn đường ít chia đồng bạn giúp hắn sáng tạo ra một cái cùng ít chia một đ ố i một quyết chiến cơ hội vẫn là vô cùng cần thiết xa x ù c á lại không yên tâm hỏi một câu các người muốn ta trả cờ dạ làm cái gì chỉ là nghiên cứu một chút n ú m bay xin dĩ biểu hiện ra một bộ làm theo thông lệ rằng mỗi một vị mạn t r ẻ cựu chỉ hạ trạ cớ dạ, đều đáng giá nghiên cứu ngươi tự nhiên cũng không ngoại lệ bất quá ngươi không cần quá lo lắng chỉ là rút ra một số trạ cớ dạ, sẽ không đối ngươi thân thể tạo thành quá lớn gánh vác s a su kẹ nhìn chằm chằm xin gì ta hiện tại đã gia nhập các ngươi a thân phận chân thật của ngươi nên có thể nói cho ta biết đi còn không phải thời điểm dừng lại xin gì giải thích nói đây không phải là nhằm vào ngươi gia nhập chúng ta thành viên đều có bảo vệ chính mình tư ẩn quyền lực ta sẽ không đem những người khác thân phận nói cho ngươi nhưng cùng lúc ta cũng sẽ không hướng những người khác tiết lộ thân phận của ngươi tốt ta Sà kẽ nhẹ gật đầu hắn gia nhập cái này à katsuki tổ chức thành viên vốn là từng cái khoác mũ t r ù m mang mặt nạ sở dĩ hắn đối xỉn dị lời nói không hề hoài nghi mà còn bảo vệ tư ẩn cũng để cho hắn cảm thấy một điểm cảm giác an toàn dù sao hắn vẫn là một tên nị dạ làng lá cứ việc vì báo thù hắn có thể bỏ qua tất cả bao q u c t làng nhưng nếu có chọn hắn vẫn là không muốn đi đến phản thôn một bước kia thời gian đã không còn sớm lại thêm tử vong xâm lâm bên trong trận chiến đấu này mặc dù ẩ n nấp nhưng cũng không phải hoàn toàn sẽ không bại lộ sở dĩ xin dí đem sớm đã chuẩn bị xong một bộ mặt nạ một bộ mũ chùm mây đỏ phục d a o cho xạ sủ kẹ về sau nói ra nơi này liền do ta đến khắc phục hậu quả ngươi đi về trước đi cái kia xin dí xạ sủ kẹ có chút chân trờ ánh mắt cũng không dám nhìn té xịu xuống đất xin dí ảnh phân thân yên tâm ta sẽ dùng huyễn thuật quấy nhiều trí nhớ của hắn để trí nhớ của hắn lưu lại tại bị ngươi huyễn thuật đánh bại trong t r ớ c mắt ấy dừng lại xin dí lại trêu tức cười, cười đến mức ngươi giết chết hắn sở dĩ cũng sẽ không nhớ tới ngươi cũng không cần lo lắng ta ta không hối hận s a s ù kệ cắn cắn ký bạ lại nói tiếp bất quá vẫn là mời ngươi hổn thỏa tốt đẹp thu xếp hắn xin dì xua tay đi thôi về sau ta sẽ lại liên hệ ngươi s a s ù kệ vẫn là không dám nhìn xuống đất bên trên xin dì ảnh phân thân quay người liền muốn rời đi lúc này xin dĩ lại đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì gọi l ạ i xa s ù kệ đ ú n g rồi ngươi rắc tỉnh mạng trệ cù đồng thuật là cái gì xa s ù kệ xoay người nói ra giống như ngươi hạ mạ tệ giả thiên chiếu xin dì gật đầu thuận miệm nói một cái khác đâu xa xù kệ bỗng nhiên trầm mặc t xa hồ t xù, xù, xù kẻ lúc này nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất xin gì ảnh phân thân cân nhắc chỉ chốc lát tựa hồ là lo lắng a sẽ dùng xin gì uy hiếp chính mình thế là nói thẳng Ta một m cái khắc ạ n gật trẻ h u tên Yzana Ơn. Lần này là Seikats. đầu ổ i Shinji hỏi, Shinji sướng sốt. Sa Su sao vậy? Ta đồng thuật có vấn đề gì sao? thuật đồng vấn gì Ta kẽ làm lắp vậy? đề đ có ta t chỉ là không nghĩ là ớ i n g ư ơ i sẽ giác t ỉ nói h thuật.、Sasuke、hỏi thuật? Shinji cái cái tới, ngươi biết cái này đồng này đồng Ơn. n đầu, Gật Su Sa kẽ ra phía trước chúng ta ưu chi hạ nhất tộc một vị tiền bối cũng thức tỉnh qua cái này đồng thuận h i n j i không có nói thật giác tỉnh cái này đồng thuận không phải người khác chính là xạ x u kẻ cùng ít triệu phụ thân bên trên xạ dạ ưu c h hạ tộc trưởng ưu c h hạ phụ gạ cụ Sà xu kẻ có chút ngoài ý muốn nguyên lai còn có những người khác giác tỉnh qua cái này đồng thuận ta còn tưởng rằng có thể thay đổi tự thân vận mệnh đồng thuận là ta đặc hữu thay đổi tự thân vận mệnh xin gì rất n g h i hoặc y i ả n a s e c a t năng lực rõ ràng là nhìn trộm vận mệnh bên trong các loại phân nhánh Sà xu kẻ cho rằng xin gì đều biết rõ liên thuận miệng trò chuyện lên chính mình đồng thuận ta cái này đồng thuận có thể v ậ n v è o chính mình vận mệnh một khi phát động ta có thể cự tuyệt bất luận cái gì ta không muốn tiếp nhận hiện thực xin dị không có trả lời chỉ là khe nhũ mày c ả dìn phía trước cấy ghép cái kia mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng bên trong ẩn chứa sở san o m ừ n dạng thuộc về có trọng điểm khác biệt công năng khác biệt hai loại đồng thuật gọi chung obi to kamu ai mắt trái đối ngoại mắt phải đối nội c ả dìn cấy ghép cái kia mạn trệ c ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng bên trong sở san o một cái năng lực là giảm bớt tiêu hao một cái năng lực là tăng cường nghị lực mặc dù danh tự đều như thế nhưng trọng tâm cùng công năng lại tồn tại rõ ràng khác nhau sa su kẻ giác tình y ra nà sắc cắt hiển nhiên cũng là như thế phụ thân hắn phủ gạ cụ ý dạ n s x i cắt trọng điểm là quan sát đánh giá tương lai vận mệnh từ tương lai vận mệnh phân nhánh bên trong thu hoạch tin tức mà nghe xạ s ủ kẹo miêu tả hắn giác tỉnh ý dạ n s x i cắt hẳn là vận mẹo đã phát sinh sự t ì n h điểm này cùng hụ trì hạ nhất tộc cấm thuật ý dạ nạt rất tương tự xin gì thậm chí có lý do hoài nghi ý dạ nạt cái này cấm thuật sở dĩ có thể được khai phát ra đến cũng là bởi vì hụ trì hạ nhất tộc bên trong đã từng có người giác tỉnh qua xạ xủ k ẹ loại này ý dạ nà xê cắt bởi vì can thiệp vận mệnh lực lượng đã vượt ra khỏi xạ dìn gắng cấp ba cấp độ Cũng chỉ có duy tâm màn trệ của có màn gìn găng, mới có thể duy tâm trệ mới xạ sở ả n sinh này hiện cùng sinh vận mệnh hoàn toàn méo mò lực lượng. s loại hồ thực huyết thuật, phát ra lực méo mơ đem mò đã dĩ về sau có người tạo ý dạ nạt s ự c c t cơ sở bên trên đã sáng tạo ra ý dạ nạt cái này xạ dìn gắng cấp ba cũng có thể phát động c ấ m thuật chỉ là không có ý dạ nạt s ự c c t năng lực xạ dìn gắng cho dù là màn trệ của xạ dìn gắng vĩnh cửu cũng đồng d ạ n g không thể thừa nhận thay đổi vận mệnh phản vệ cho nên mới có một khi thi triển ý dạ nạt liền sẽ vĩnh cửu mù đại giới ý dạ nạt cũng theo đó trở thành cẩm thuật nghĩ tới những thứ này về sau xin gì một mặt phức tạp nhìn về phía xạ su kè s ạ dìn gắng là tâm linh khắc họa đồng tử nó là sẽ không gặt người s ạ sủ kẹt h ứ c tỉnh tính toán thay đổi quá khứ vận mệnh mạn g trệ c ủ a đồng t h u ậ t trên thực tế liền đã nói do hắn giết nhau chết trí hữu mà giáp tỉnh mạn g t r ẻ cũ s ạ dìn gắng một chuyện cảm nhận được vô cùng hối hận Trước thủ Diều Hâu. Diều Hâu. Về tới nhà chợ của mình, kẻ thưởng thức tổ chức giao cho hắn mặt nạ, nhìn thấy trên mặt ta thủ dưng chợ của chức cho chính Báo báo án giao Hâu. Hâu. nhà mình, hắn nhìn khỏe Không sủ Diều Diều Di miệng sai, Về về sau, nạ, nạ lên. Không sai, ta chính là sạ kẻ đồ mặc dù đã thành công thức t ỉ n h cái này mạn trệ c ủ xạ dìn gắng xạ dìn gắng nhưng hắn lại không có cấp hống hống khởi hành đi tìm ít chĩa báo thủ cùng vốn là thời không khác biệt hắn lúc này rõ ràng hơn mạn trệ c ủ xạ dìn gắng lợi hại đương nhiên hắn đối mạn trệ c ủ xạ dìn gắng nhận biết chủ yếu là thông qua hạ cát s ù ký bên trong a c ù n g b chỉ là hắn không biết xìn dị cùng cạ dìn trong hốc mắt cũng không phải là bình thường mạn trệ c ủ xạ dìn gắng mà là có vĩnh hằng nhãn lực mạn trệ của xạ dìn gắng vĩnh cửu sở dĩ hắn đối mạn trệ cũ xạ dìn gắng nhận biết nhưng thật ra là tồn tại nghiêm trọng sai lầm. U c、so、chỉ chỉ đúng lúc này xa xu kẽ bỗng nhiên cảm thấy từ nơi sâu xa tựa hồ có cái gì tại rút ra chính mình trả cơ ra hắn bản năng muốn kháng cự có thể nghĩ lại nghĩ đến phía trước thủ lĩnh bằng hàng dao trần trơ một lát sau cũng liền vùng sôi bỏ mặc báo thù hắn còn cần tổ chức hiệp trợ mặt khác hắn tự cảm thấy mình thiếu nợ thủ lĩnh một cái đại nhân tình ra một điểm trả cờ dạ cũng không thể cờ trách nhiều xin gì thâm thở dài một tiếng xạ xù kẻ yên lặng thừa nhận bị rút lấy trả cờ dạ. xin gì cái này một đầu trước sau đổi u đi xạ xù kẻ cụ dạ mạ về sau xin gì giải trừ á n h phân thân thu thập một chút hiện trường sau đó liền gấp gáp bận rộn sợ đổi u về nhà chợ của mình cứ việc hắn sớm đã chắc chắn lúc này xạ xù kẻ trong cơ thể trả cờ dạ, tất nhiên lần chứa xu xù kỳ in đỏ giả cái tiêu cực hạn âm độn trả cờ g i nhưng chỉ cần không có nghiệm chứng hắn liền lòng có bất ăn thế là vừa về tới căn hộ hắn liền phát động xủ gủ tôn n gì báo cho cả dìn sẽ có một c ố mới trả cờ dạ chuyển qua để cả dìn cẩn thận cảm thụ sau đó hắn liền phát động magas rút ra xả s ủ kẻ trả cờ dạ liên tục không ngừng chuyển vào đến cả dìn trong cơ thể cả dìn trong căn hộ tại được đến thủ lĩnh chỉ thị về sau cả dìn vẫn tại thấp thỏm chờ đợi mấy ngày gần đây nhãn lực tăng lên đình trệ trả cờ dạ tăng lên c h ầ m dần những n à y linh thể được tăng lên rất cao cả dìn tất cả cả m thấy thủ lĩnh mặc dù không có nói rõ nhưng cho tới bây giờ nàng đã sớm rõ ràng thủ lĩnh một mực đang mong đợi trên người nàng xuất hiện biến hóa gì mà nhãn lực tăng lên đình trệ không thể nghi ngờ nói rõ loại biến hóa này chưa từng xuất hiện Tự trách. Sợ hãi. Sợ b ấ đúng lúc này một cố quen thuộc bên trong lộ ra lạ lẫm ấm lánh bên trong lẩn chứa lực lượng âm độn trả cớ ra phản phất từ hư không mà đến rót đến trong cơ thể của nàng sao lại thế cả dìn kinh hãi bởi vì cố này âm độn trả cờ dạ mới vừa rót đến trong cơ thể nàng trong cơ thể nàng dương độn trả cờ dạ giống như tiếp cận điểm sôi nước sôi cuối cùng đốt lên bình thường cấp tốc sôi trào lên dạng này sôi trào dạng này sao động là nàng phía trước chưa từng thấy qua hoặc là nói tại c ấ i ghép đồng thời dung hợp tế b à o đệ nhất về sau trong cơ thể nàng dương độn trả cờ dạ cường độ đã đạt đến một cái trước nay chưa từng có trình độ cho dù là nàng mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu cũng không đủ tới đạt tới triệt để âm dương hòa hợp có thể theo cố này âm độn trả cờ dạ rút vào nàng dương thịnh âm suy cục diện tựa hồ được đến thay đổi nguyên lai bất luận là tại trạ cơ dạ chất vẫn là l ư ợ n g bên trên đều ở vào hạ phong mạn chế cơ xạ dìn găng vĩnh cửu tại được đến cỗ này âm n ộ i trạ cơ dạ ngoại viện ủng hộ về sau lại ẩn ẩn có lật về cục diện tình thế mà trong cơ thể nàng cực hạn dương n ộ i trạ cơ dạ tựa như gặp túc địch bình thường không cần nàng điều động liền sao động cùng nhau tiến lên tính toán một lần nữa áp đảo âm n ộ i trạ cơ dạ theo cấy ghép tế b à o đệ nhất phía sau liền lắng lại âm dương giao phong lại một lần bắt đầu một mực thông qua sủ gũ tô nạn i giám sát cả dìn trạng thái xìn dị giờ phút này cũng giật này cả mình không khỏi cảm thắng nói phản ứng vậy mà mãnh cứ việc đã sớm biết xuất xù kỳ ás hủ dạ cùng xuất xù kỳ i n đỏ dạ đôi huynh đệ này dây dương ngàn năm ân đoán nhưng xin dì còn đánh giá thấp bọn họ ở giữa c h ó i buộc đối mặt đ ổ i biến cà dìn là ngây thơ vô tri nhưng xin dì lại rõ rõ r à n g r à n g làm xuất xù kỳ i n đỏ dạ t r ả cờ dạ chuyển vào cà dìn trong cơ thể về sau trong cơ thể nàng ẩ n trướt xuất xù kỳ ás hủ dạ t r ả cờ dạ lập tức làm ra vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng kịch liệt phản ứng cơ h ồ i là một cái trước mắt cà dìn trong cơ thể liền phát sinh trước nay chưa từng có âm dương đối kháng mãnh liệt trình độ không thua kém một chút nào phía trước trận kia tế bảo đệ nhất cắm vào ph xin gì có chút vạn lông mày âm dương dung hợp trình độ kịch liệt không phải nói s u ấ t xù kỳ as hù dạ cùng s u ấ t xù kỳ in đỏ dạ trả cờ dạ dung hợp trình độ kịch liệt hoàn toàn ra khỏi hắn d ự liệu cái này để hắn ý thức được nếu như thể chất không đủ cứng cỏi tự thân trả cờ dạ lượng không đủ đầy đủ căn bản là không cách nào chống đỡ loại cấp bậc này dung hợp chất biến c ả dìn có thể chịu đựng được chỉ là thoáng cảm giác kinh ngạc khó chịu đó là bởi vì c ả dìn là h u dù mạ kỳ t ộ c nhân lại có tại h u dù mạ kỳ nhất tộc bên trong đều vô cùng hiếm thấy chữa trị thể chất xin gì lại khác biệt hắn là không phải s u ấ t xù kỳ in đỏ dạ hoặc s u ấ t xù kỳ a s u dạ chuyển thế thân thể lại không có ưu du ma ki x e n dù cái này hai tộc ngạo nghệ thể chất hắn chỉ là một cái phổ thông ngụ trí hạ tộc nhân ở phương diện này tiên thiên liền tồn tại thế yếu trên thực tế tại dung hợp lực lượng nhu cầu chất biến phương diện này s u ấ t xù kỳ a s u dạ nhất hệ vốn là trội hơn s u ấ t xù kỳ in đỏ dạ cái này nhất hệ liền xem như hai cái này khi còn sống cũng là có thể tập hợp chúng nhân chi lực ra trí tự thân s u ấ t xù kỳ a s u dạ chế chủ người cô đơn s u ấ t xù kỳ in đỏ dạ ưu trí hạ mạ đã dạ có thể thành công đó là bởi vì bản thân hắn chính là s h ộ t xù kỳ in đ ó dạ c h u y ể n thế thân thể mà xin gì chẳng phải là cái gì kịch liệt như vậy âm dương tập hợp hắn thật đúng là không nhất định chịu đến đi qua ai rất nhiều thoạt nhìn nhẹ nhõm đơn giản nước chạy thành sông sự tình nguyên lai chỉ là tại người khác nơi đó nước chạy thành sông mà thôi chỉ có chính mình làm qua về sau mới biết được chuyện giống vậy tại khác biệt người trong tay kết quả vậy mà lại toàn bộ song khác biệt nhẹ nhàng cảm khái một tiếng về sau xin gì lập tức thu liễm suy nghĩ tiếp tục giám sát lên cả dìn thân thể biến hóa cảm khái cũng tốt phát tiết cũng được đều không phải hiện tại quan trọng nhất mà còn hắn cũng có chính hắn ưu thế đó chính là hắn chính mình mạn t r ệ t k h u đồng thuật sợ s ạ n đủ dạng phụ nếu như lần này cạ dìn thành công vậy liền mang ý nghĩa hắn có một đôi dìn nghệ càng đến lúc đó dùng sợ s ạ n đủ dạng phụ k h ô n g chế dìn nghệ càng hắn sao lại không phải đặc biệt đây Trước trong thể liệt tại trì tục trong. thông tổ tỉ trong cơ thể phát sinh tất cả, đồng thời thời gian thực t ra dương chiến. Cạ cơ kịch còn cạ cơ cả, khiêu kháng, không sinh phân đối liên Xin giam gian bên duy qua gìn nạ gìn đồng gì gụ gì, làm âm mị sủ xin di lắc đầu cởi khổ dựa theo hắn dìn nghệ gẳng kế hoạch c h í n h tự hắn là gửi hy vọng ở cả dìn dung hợp mạn g trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu về sau chỉ t h ấ y ghép tế b à o đệ nhất liền hoàn thành dìn nghệ gẳng rất tỉnh hiện tại xác nhận kế hoạch lúc trước của hắn căn bản không làm được tại thiếu hụt xuất xù ký ý nọ giả trả cơ dạ dưới tình huống liền tính có một đôi mạn g trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu cũng đồng d ạ n g không cách nào đạt tới dìn nghệ gẳng cần thiết cực hạn âm l ộ trả cơ dạ nhưng hắn cách làm lại trình độ lớn nhất tăng lên cả dìn thể chất cùng n h ã lực nếu như không phải phía trước sinh ra những cái kia xâm la vạn tượng trí lực vững chắc nàng sẽ không như thế nhẹ nhõm liền tiếp nhận xuống thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua kịch liệt â m dương đối kháng dần dần biến thành âm dương d u n g hợp tại u trí hạ mạ đạ dạ thành công mở ra dìn nghệ gẳng mấy chục năm sau tại cái này không đáng chú ý trong đêm s u ấ t xù kỳ as hụ dạ cùng s u ấ t xù kỳ in đỏ dạ chuyện này đối với tốc địch trả cỡ dạ lại lần nữa bắt đầu d u n g hợp cực hạn dương độn trả cỡ dạ cùng cực hạn âm độn trả cỡ dạ d u n g hợp lại cùng nhau cấp tốc phát sinh chất biến đại lượng xâm la vạn tượng chi lực phun ra ngoài xung d a n h cả dịn thân thể nhiều như thế xin gì âm thầm kinh hãi chỉ dựa vào sinh ra xâm la vạn tượng chi lực số lượng hắn liền biết lần này hắn đi tại một đầu chính xác trên đường chỉ c h ư ớ c mắt sáu giờ đi qua ngoài cửa sổ chân trời ẩn ẩn hiện ra ánh bình minh nga o một đêm xin gì một chút xíu cũng không khốn nhưng hắn biết nhất định phải đình chỉ nếu không liền tính hắn cùng cà dìn chịu đựng được xà xù kẹ cũng không chịu nổi à. đình chỉ mạ gặt về sau xin gì không có đi để ý tới xả xù kẹ mà là dùng sủ gụ tồn nạ dị liên lạc lên cà dìn hỏi cảm giác thế nào cà dìn bận dột đáp đại nhân thật sự là quá thần kỳ ngài cho ta chuyển vận đến tột cùng là của ai trả cơ giã vậy mà như thế tinh thần cái này ngươi tạm thời không cần biết dừng lại xin dì lại hỏi nói một chút cảm giác ca ca dì n lúc đầu cũng chính là thuận miệng hỏi một chút sở dĩ vội vàng theo xin dì lời nói nói ta tối nay sinh ra s â m la vạn tượng chi lực so trước đó một tuần đều muốn nhiều ta cảm giác ta nhãn lực lại bắt đầu tăng lên hơn nữa còn là tăng lên trên diện rộng xin dì không yên tâm hỏi một câu không có cảm giác được cái gì không ổn đâu ca dì n lắc đầu tạm thời không có ta hiện tại trạng thái thật tốt xác nhận ca dìn bên kia trạng thái về sau xin dì cắt đứt sủ gù tô n ạ di sau đó mở ra bản bút ký một bên suy tư vừa bắt đầu ghi chép vẹn vẹn một lần trả cơ dạ còn đ â u h i ệ n nhiên là không đủ để mở ra d ì n nghệ g ẳ n g theo xin dị hiện nay thu thập được tin tức lại thêm hắn đối h ổ cả thế giới hiểu rõ muốn mở ra d ì n nghệ g ẳ n g ngoại trừ đầy đủ xâm la vạn tượng chi lực bên ngoài còn cần góp nhặt khổng lồ trả cơ dạ. lúc trước cụ trí hạ mã đạ dạ vì góp nhặt đầy đủ mở ra d ì n nghệ g ẳ n g trả cơ dạ, hoa mấy chục năm cân nhắc đến hắn tình huống có chút đặc thù dù sao hắn lúc đó chỉ còn lại một cái mạn trệ cơ xạ gắng vĩnh cửu chuyện này với hắn góp nhặt xâm la vạn tượng chi lực là phi thường bất lợi m、so、chi sở dĩ dựa theo xin dị phỏng đoán nàng chỉ cần góp nhặt đủ rồi xâm la vạn tượng tri lực cùng trạ cớ dạ nên có thể nháy mắt mở ra r ì n nghệ gắng tại góp nhặt xâm la vạn tượng t h i lực bên trên xin dị không giúp đỡ được cái gì có thể tại góp nhặt trạ cớ dạ bên trên xin dì ngược lại là có thể vì cả dìn cung cấp một số trợ rút thời khắc mấu chốt tất cả bị sủ gụ tôn ạ dì tiêu ký người trả cớ dạ hắn đều có thể thông qua mạ gặt chuyển vận cho cả dìn thậm chí bao gồm chính hắn nếu là còn chưa đủ xin dì bung ô x u ố n g bút ngầm đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ u trí hạ mạ đã giả góp nhặt mấy chục năm trả cớ dạ cái lượng này sợ rằng đem xin dì cùng với tất cả bị hắn sủ gụ tôn ạ dì tiêu ký người trói cùng một chỗ cũng không so bằng nhưng xin dì còn có biện pháp khác đó chính là s ụ sủ kỳ trí bảo trên mặt trăng tôn kia cự hình kèn s ạ c gắng cự hình thẹn sầy gẳng là gì cướp bảo vật nó trả cờ ra lượng mở ra một đôi dìn nghệ gẳng là dễ như t r ở bàn tay sở dĩ thật đến thời khắc mấu chốt xin d ì thậm chí có thể mang theo c ả dìn cùng một chỗ lén qua đến trên mặt trăng sau đó liền tại sụt sủ kỳ phân ra trong thần điện một bên kéo cự hình thẹn sầy gẳng lông dê một bên xung kích dìn nghệ gẳng đương nhiên như vậy bị sụt sủ kỳ phân ra phát giác sát xuất liền tăng lên thật nhiều không phải vạn bất đắc dĩ xin d ì cũng không muốn làm như vậy thu thập tâm tình về sau xin dị đơn giản rửa mặt sau đó ra ngoài đi học ngắp trước khi đến trường học nhị dạ trên đường đỉnh lấy một bộ mắt q u ầ n thâm hốc mắt lom sâu xạ x u ố k ẹ thật dài ngáp một cái hắn đêm qua suốt cả đêm đều không ngủ mới đầu hắn là hưng ơ phấn ngủ không được chính mình thức tỉnh m ạ n trệ cũ xạ dìn g ặ n g không nói xin gì cũng sống tiếp được chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất kết quả nhưng làm xin gì bắt đầu dùng mạ gặt rút ra hắn trạ cờ dạ về sau hắn ác ngộng bắt đầu a cái k i a hốn đản vậy mà rút ta suốt cả đêm trạ cờ dạ đáng ghét hắn nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng không ngừng nguyền rụa xin gì dựa theo lẫn nhau quyết định hắn cho rằng a sẽ chỉ chút ít rút ra một số trả cờ dạ ban đầu sắc thực lượng cũng rất ít lấy hắn bây giờ r i á c tỉnh m ạ n trệ c ủ x ả dìn gẳng thực lực còn chịu được nổi có thể theo thời gian trôi qua hắn dần dần phát hiện không hợp lý chỉ là hắn còn bưng giá đỡ thầm nghĩ ta hiện tại có thể là m ạ n trệ cửu trí hạ là cùng a cùng b cùng cấp độ đại nhân vật nếu như rút điểm trả cờ dạ liền chịu không được vậy ta mặt mũi đặt ở nơi nào cứ như vậy một cắn ký bạ hắn cứ thế mà khiên s u ố t cả đ ê m đi tới trường học lý dạ xạ xủ kẻ đứng ở trên thao trường quét mắt trên thao trường mọi người lúc này s a c u g a tiến tới s xạ x u k e trước mặt một mặt kinh ngạc s xạ x u k e ngươi ngươi thế nào s xạ x u k e hư lạnh một tiếng ta rất tốt s a xù k a hư lạnh một chút nói ra nếu không chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi không muốn gây trở ngại ta s xạ x u k e hung tận t r ư n g xạ c u g a một cái sau đó hắn nhìn thấy thân ảnh xuất hiện ở trường học cửa chính cụ g a m a bước nhanh lên đón tiếp lấy không sai hắn muốn đi khiêu chiến cụ g a m a hắn không hề chuẩn bị che giấu chính mình thức tỉnh mạn trệ c ủ a xạ dìn g ặ n g sự tỉnh hắn muốn thông qua khiêu chiến cùng b giao thủ qua g a mạ đến phán đoán chính mình đối mạn t r ẻ cụ xạ dìn gặng k h ô n g chế trình độ chương bốn trăm hai mươi hai ta sẽ rất nhanh kết thúc chiến đấu xa xù k ẹ vốn chính là trường nỉ dạ bên trong nhân vật phong vân rất được quan tâm lại thêm lúc này hắn không chút nào che lấp mình ý đồ đi thẳng tới đồng dạng rất được quan tâm cụ gia mạ lập tức đưa tới trên thao trường mỏ dị nổ môn sinh quan tâm xa xù k ẹ muốn khiêu chiến cụ gia mạ a hắn không phải mới vừa khiêu chiến kim i mạ r ỗ thất bại sao hắn hôm nay bộ dáng tựa hồ có chút không thích hợp a mọi người hoặc là ngừng chân hoặc là dừng tay lại đầu tu luyện nộp nhịp nhìn sang vừa đi vào cửa trường cụ gia mạ tự nhiên cũng phát hiện xạ s ù kẹ cùng những người khác tỉnh tỉnh mê mê không biết phát sinh cái gì khác biệt nàng ngày hôm qua có thể là toàn bộ hành trình tham dự thủ l ĩ n h đạo diễn cái k i a m ộ t chàng vợ kịch biết bây giờ xạ s ù kẹ đã là một vị mạn g trực của h u trí hạ cho nên nàng lập tức đoán được hướng đi chính mình xạ s ù kẹ đến tuột cùng muốn làm gì quả nhiên đi tới cụ dạ mạ trước mặt hai tay đút túi xạ s ù kẹ nói ra cụ dạ mạ ta muốn đại biểu hữu trí hạ nhất tộc khiêu chín mươi không đợi cụ dạ mạ trả lời cùng cụ dạ mạ đồng thời đi đi học sần nhìn từ trên xuống dưới xạ xú kẹ xạ xú kẹ ngươi tối hôm qua là không phải là không có ngủ non a cụ dạ mạ cười, cười. Sà s ù kẻ ta có thể tiếp thu ngươi khiêu chiến bất quá vẫn là chờ ngươi nghỉ ngơi tốt về sau lại tiến hành đi ta không có việc gì Sà s ù kẻ khiêu khích nhìn xem cụ ra mạ âm thanh lạnh l ù n g nói ta chưa bao giờ giống hôm nay tốt như vậy qua ngươi đến cùng có hay không nhận khiêu chiến của ta tất nhiên ngươi kiên trì như vậy vậy liền tuyển chọn tại sau khi t à n học đi cụ dạ mạ không do dự nữa ngày hôm qua sà s ù kẻ muốn thông qua giết chết x ỉ n dị đến giác tỉnh mạn trẻ cụ sà d ì n gặng sự tỉnh quả thật có chút hù đến nàng sở dĩ không chỉ là chính nàng muốn lại lần nữa cùng mạn trệ cụ xạ dìn cảng giao thủ nghiệm chứng một chút mấy ngày này tự thân tu luyện có hay không có tăng lên nàng ấy lòng còn lần lẩn muốn vì xin gì đòi lại một cái công đạo cho xạ xủ k ẹ một bài học tốt h ta lại có luận bàn có thể nhìn v ô vũ trưởng sân nói ra xạ xủ k ẹ ta có thể nói cho ngươi cụ dạ mạ so kỳ mị mạ dồ c à n g lợi hạ i nha ngươi phải cẩn thận không phải vậy có thể là sẽ mất mặt đỉnh lấy một đôi mắt quần thâm xạ xủ kẻ lạnh lùng hắt đầu sau khi tan học các ngươi liền sẽ biết ta đã như trước kia không đ ồ n dạng cụ dạ mạ ta không có nhằm vào ngươi y tứ bất quá ngươi tốt nhất vẫn là chuẩn bị sẵn sàng nếu không ngươi sẽ t h u a c ự c kỳ thảm cụ dạ mạ trầm giọng nói yên tâm ta sẽ dốc toàn lực ứng phó sần sững sờ nhìn xem xạ sủ kẻ bóng lưng rời đi gãi đầu một cái xạ sủ kẻ hôm nay làm sao vậy khẩu khí như thế lớn là ngày hôm qua ngủ không ngon có rời giường khí sao rất nhanh xạ sủ kẻ khiêu chiến cụ dạ mạ sự tình liền tại trường nhị dạ bên trong truyền gia hai cái đều là chủ đề nhân vật đặc biệt là c ú dạ mạ bởi vì một đội nguyên nhân sớm đã bị tất cả mọi dị nổ môn sinh cho rằng tiền đồ vô lượng sở dĩ hai người này mọi cử động nhận lấy cực lớn quan tâm trong chốc lát liền trường nghị dạ bên trong các lao sư đều biết rõ xả sủ kẻ hôm nay khiêu chiến cụ dạ mạ sự tỉnh làm thông tin triệt để truyền ra về sau ngao một đêm xỉn d ì mới khoan thai đi tới trường nghị dạ nghe nói xả sủ kẻ khiêu chiến cụ dạ mạ về sau hắn âm thầm đoán thầm đây cũng quá vội vã không nhịn nổi đi hắn đêm qua không phải bị ta rút cả đêm trạ c ờ dạ sao chẳng lẽ giác tỉnh mạn trệ cụ x ả dịn càng phía sau trạ cơ dạ số lượng nhiều tăng ngày hôm qua loại trình độ kia trạ cơ dạ rút ra không đáng kể chút nào mặc dù cảm thấy nghi hoặc nhưng xỉn không hề chuẩn bị xuất thủ. hắn lúc này toàn bộ tâm tư đều nào vào cạ dìn trên thân một chốc không để ý tới xạ sủ kẻ mà còn xạ sủ kẻ muốn tìm đ ư ờ n g chết vậy hắn cũng ngăn không được à. giữa trưa nhận được tin tất cả ca si chuyên môn tìm tới xạ sủ kẻ xạ sủ kẻ mới vừa khiêu chiến kỳ mị mạ rổ thảm bại hôm nay lại kêu căng khiêu chiến thực lực c à n g mạnh cụ r a mạ điều này làm hắn cảm thấy mười phần không hiểu lo lắng cho xạ sủ kẻ trạng thái tinh thần mà chờ nhìn thấy xạ sủ kẻ về sau nhìn xem hốc mắt hắp sâu khuôn mặt tiểu tụy xạ xù kẻ hắn càng thêm im lặng xạ xù kẻ ngươi đến cùng đang dợ trò gì s a s ù kẻ lạnh lùng nói ca ca si ngươi không có tư cách dạy dỗ ta n g ư ơ i run lên ca ca si cảm thấy không thích hợp đến cùng phát sinh cái gì s a s ù kẻ lắc đầu ca ca si ta nhớ kỹ ngươi từng nói qua chúng ta rất giống sở dĩ ngươi mới muốn trở thành ta chỉ đạo lao sư bất quá ngươi sai ngươi cái k i a m ộ t bộ đối ta không có bất kỳ cái gì trợ giúp ta cùng ngươi là không giống ta là ủ ữ u trí hạ ca ca sĩ không có vội vã lên tiếng lúc này hắn đã ý thức được s a s ù kẻ trên thân nhất định phát sinh cái gì ngươi không phải hiếu kỳ đến cùng phát sinh cái gì sao n ư ờ i cười về sau xạ xù kẻ xoay người chờ một chút ta khiêu chiến cụ già m ạ thời điểm ngươi liền biết cả cạ xì、si、sắc mặt trầm xuống trong lòng có dự cảm không tốt chỉ trước mắt đến khi tan giờ học cùng bình thường không giống hôm nay các học viên cùng các lao sư đều không có vội vã rời đi mà là kiên nhận chờ đợi lên xạ xù kẻ khiêu chiến cụ già m ạ cho hay dưới trời chiều xạ xù kẻ hai tay cắm cạp b ụ tổ đi tới trên thao trường các học viên vây xem nháy mắt hưng phấn lên thao trường bên ngoài trên một cây đại thụ g i a thân c â cả cạ xì âm mặt nhìn chăm chú lên trên thao trường xạ xù kẻ một bên s i j u n cười nói cái này nhà ủ tri hạ tiểu quỷ cũng quá cao điệu a hắn sẽ không cho rằng chính mình thật có thể đánh bại cụ dạ mạ a trên tây đồng dạng đến tham gia náo nhiệt còn có y hi cụ hễ mẹ ạ sụ mạ uy mấy vị dô nhìn cụ hễ mẹ đối s i j u n hỏi nghe nói cụ dạ mạ mấy ngày này một mực tại tu luyện thể thuật a thẻ cùng uy cũng ghé mắt nhìn phía s i j u n một độn tăng thêm rét l ò n gẳng cụ dạ mạ phần cứng trình độ đã là đi cấp khiếm khuyết chỉ là thể thuật cùng lâm chiến kinh nghiệm chỉ cần cái này một khối đền bù đi lên đừng nói là xả sũ kè liền xem như đã từng đánh bại qua cụ dạ mạ ủ tri hạ xỉ cũng đồng d ạ n g không phải là đối thủ của c ù già mạ si j u n c ư ờ i nói c ù già mạ là chân chính thiên tài mà còn nàng cũng không có bởi vì tự thân ngạo nhân t i ê n phú mà b ô n g lòng tu luyện cho nên nàng tăng lên thật nhanh mặc dù thể thuật phương diện không phải nàng am hiểu nhưng căn cứ s u nã đại nhân ước định nàng hiện tại tổng hợp thực lực không hề thua kém tại chúng ta những ngày thượng nhẫn c ù hễ n lại cảm thắn nói thật sự là kinh người tốc độ phát triển a a s u mạ cũng phụ h ò a một câu nhìn xem những ngày tiểu quỷ ta cũng cảm giác mình đã già ghi đột nhiên hỏi như thế nói đến ủ trị hạ xạ xủ kệ chẳng phải là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có vậy hắn vì cái gì muốn khiêu chiến cụ g i ạ mạ mọi người lại không hẹn mà cùng nhìn về phía xạ s ù kệ chỉ đạo lao sư c ạ c ạ xì c ạ c ạ xì vẫn như c ũ không nói một lời trầm mặc nhìn c h ă m c h ă m cách đó không xa trên thao trường xạ s ù kệ trong mắt n g h i hoặc không hề so bên người một đám dô nhìn n bọn họ ít trên thao trường nhìn xem bốn phía ba tầng trong ba tầng ngoài người vây xem cụ g i ạ mạ đề nghị thao trường quá mức nhỏ hẹp chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác so tài đi xạ s ù kệ khỏe miệng v ậ y một cái không có cái kia cần phải ta sẽ rất nhanh kết thúc chiến đấu hắn không những muốn thắng còn muốn làm trường nghị dạ tất cả mọi người mà thắng hắn muốn hướng làng biểu thị công khai cường đại h trì hạ trở về chương bốn trăm hai mươi ba không nghĩ tới hắn vậy mà thật làm được b à n h dưới n ắ n g c h i ề u tại toàn trường các học viên vây xem bên trong x à sủ kẻ cùng cụ g i a mạ đụng vào nhau phát ra một tiếng trầm thấp trầm đục mà theo lần này sung kích x à sủ kẻ đối cụ g i a mạ khiêu chiến chính thức bắt đầu song phương vừa lên đến đều lựa chọn thể thuật c h é m g i ế t đặc biệt là cụ g i a mạ tựa hồ có ý nghĩ kiểm tra một cái chính mình mấy ngày này thể thuật tu luyện kết quả vành bành bảnh rất nhanh hai người liền bắt đầu hoa mắt thể thuật công thủ phòng học bên trong xin gì t ự tại bên cửa sổ nhìn xem trên thao trường kích đấu không ít người giống như hắn không có đi thao trường mà là lưu tại tầm mắt tốt hơn phòng học bên trong ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống nhìn xuống cuộc khiêu chiến này một bên k ệ nần thầm nói các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao xa xù kẻ mới vừa bại bởi kỳ m ì mạ r ổ chẳng lẽ hắn không phải chọn t r ư ớ c chiến kỳ m ì mạ r ổ sao vì cái gì đột nhiên lại khiêu chiến lên càng mạnh cụ g i ả mạ j o c li nói ra là rất kỳ quái hạ cụ nghe vậy nhìn về phía xin di xin di đông học ngươi biết đây là vì cái gì sao xin di lắc đầu tệ nần vừa nhìn về phía n g h i nghệ ngươi thấy thế nào đã mở ra b ì hạ t i ệ u g ặ n g chính hết sức chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m thao trường nệ di một mặt ngưng trọng nói ra xạ s ù kẹ hôm nay có điểm gì là lạ kẹ lần liên tục gật đầu đúng không ta cũng cảm thấy hắn không thích hợp cái k i a mắt còn thâm tựa như mấy ngày không ngủ đồng dạng ta nói không phải cái này nệ di lắc đầu sau đó trầm giọng nói trong cơ thể hắn chạ cờ dạ tựa hồ xuất hiện biến hóa gì cùng phía trước có chút không q u á đồng dạng một mực không lên tiếng cả g ì n giờ phút này cũng tại nhìn c h ầ m c h ầ m xạ xù kẹ bởi vì nàng cảm giác được thủ lĩnh ngày hôm qua đưa tới âm độn trạ cờ dạ cùng lúc này xạ xủ kẹ trên thân trạ cờ dạ mười phần tương tự trên th sĩ cám mars bật miệng hai cái này quái vật c ô gì một bên ăn đồ ăn vặt một bên nói sĩ cám m a r ngươi cảm thấy xạ s ủ kệ hôm nay có thể thắng sao sĩ cám m a r nói ra theo lý thuyết xạ s ủ kệ không phải đi khiêu chiến cú ra mạ sở dĩ loại này khác thường nói rõ xạ s ủ kệ có lẽ nắm giữ một loại nào đó có thể n ị c h chuyển thế cục con bài chưa lận chỉ là lá bài tẩy này là cái gì ta còn không có nghĩ đến y no nghe xong lập tức thở phào một cái ta chính là nói nha xạ s ủ kệ sẽ không làm hoàn toàn chuyện không có năm chắc cách đó không xa xạ cú ra một mặt lo lắng nhìn xem trên sân kịch đấu xạ xủ kệ nạn dù tổ hai tay ôm sau đầu t ù y tiện nói xạ cụ dạ ngươi c ứ yên tâm đi xạ xù kệ cũng không phải là lần thứ nhất vua không có chuyện gì xạ cụ dạ không nhìn thẳng nạn dù tổ thầm nghĩ cũng không biết xạ xù kệ thân thể chống đỡ không chịu được được hắn hôm nay trạng thái rõ ràng rất kém cỏi tại sao muốn khiêu chiến cụ dạ mạ đâu ai thật sự là để cho người lo lắng à? sân lúc này lôi kéo kỳ mị mạ rổ chen vào đám người nàng nhìn một hồi trên sân kịch đấu bên trong hai người sau đó đối kỳ mị mạ rổ hỏi kỳ mị mạ rổ cụ dạ mạ cũng không có vấn đề a kỳ mị mạ rỗ nhẹ nhàng gật đầu trường nghi ra bên trong hiện tại không có người nào là đối thủ của nàng sân có chút lấy làm kinh hãi cái gì liền xin gì cũng đánh không lại nàng sao kỳ mị mạ rồi trầm mặt lại xin gì phía trước mấy lần có thể thắng cụ già mạ hắn thấy thuần túy là bởi vì cụ già mạ từ nhỏ người yếu dẫn đến đôi kháng tính luyện tập rất ít thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu hiện tại cụ già mạ đã không có cái vấn đề này sở dĩ hắn thấy sân vấn đề rất ngu ngốc liền đáp đều không muốn đáp b à ảnh trên sân lúc này lại truyền tới một tiếng văng trầm sau đó dao phong bên trong hai người riêng phần mình nhảy ra ổn định thân hình về sau xả xù kẹ n h t lên n g o à miệng làm nóng người kết thúc cụ dạ mạ ta sẽ một hơi giải quyết đi ngươi cụ dạ mạ sắc mặt run lên nàng biết x ả s ù kẻ muốn vận dụng cái gì sở dĩ cũng không lại giữ lại ba một tiếng hai tay chắp lại phát động một đ ộ t mà theo một đ ộ t xuất hiện cùng với ầm ầm nổ v a n g toàn bộ thao trường thậm chí toàn bộ trường n h ị dạ đều chấn l u ngay l x ả s ù kẻ cái này ra hỏa tựa hồ đem cụ dạ mạ làm p h á t b ự c không phải chứ cụ dạ mạ phải nghiêm túc tất cả mọi người lui ra một điểm không muốn vây quanh gần như vậy các học viên từng cái cực kỳ hoảng sợ các lao sư thì vội vàng duy trì trật tự để vây xem đệ tử lui đến càng xa một số miễn cho bị cụ giả mạ một đ ộ n lan đến gần nơi xa trên cây rỗ nhìn bọn họ cũng từng cái mặt lộ nghi ngờ bao quát xì dùn ở bên trong ai cũng không nghĩ tới cụ giả mạ vậy mà lại trực tiếp tại trường nị h dạ trên thao trường phát động một đ ộ n đi đối phó xạ xù kẹ cụ hệ n ạ i nói ra có thể hay không có chút nhỏ nói thành to Sỉ dùn lắc đầu liên tục cụ giả mạ không phải một cái lô mãng hải tử nàng nhất định là phát hiện cái gì đừng quên nàng có thể là đồng thuận huyết kế nị dạ nghe xì d lời nói cả xì sắc mặt càng thêm nghiêm trọng hắn tự h ồ nghĩ đến cái gì nhưng rất nhanh liền lắc đầu đem ý nghĩ này ném ra sau đầu bởi vì hắn thấy đây là chuyện không thể nào trên sân nhìn xem gào thét mà đến một đ ộ t xa xù kệ không tránh không né dưng lên khoẹ miệng ngậm lấy một vệ trêu tức đủ c ư ờ i cụ d ạ mạ liền do ngươi đến cái thứ nhất chứng kiến chúng ta hụ trì hạ nhất tộc một lần nữa quật khởi đi bá khoảnh khắc xa xù kệ trong hốc mắt x à dìn gẳng cấp ba nháy mắt biến thành lục mang tinh đồ án tách ra yêu dị ánh sáng xa xù kệ dùng nhẹ tay vớt cái chán nói nhỏ sợ xa đủ tu tán n hồ giống chỉ một thoáng cùng với một tiếng làm người chấn động cả hồn phách gần thét một đạo màu tím hư ảnh theo trong cơ thể của hắn bắn ra đi ra sau đó cấp tốc ngưng tụ thành thực thể nửa người khô lâu cự nhân ầm ầm ngay sau đó cụ dạ mạ một đội liền cùng xạ s ủ kẹ tôn kiêm màu tím sở san đủ tu tá năng hồ đụng vào nhau phát ra từng đợt đ ì n h thai nhức có quanh m ì n h trong lúc nhất thời s ó n g k h í bốn tiêu chạy mảnh gỗ vụn về ra đám người vây xem giờ phút này tất cả đều mắt tròn váng đừng nói là các học viên liền phía trước duy trì trật tự các lao sư giờ phút này cũng đều đứng ngần người nhìn xem trên sân một đội cùng sở san đủ tu tá năng hồ kịch đấu sân hoàng sợ nói lại một mạn trệ củ xạ dìn gắng xạ dì t g ắ n g ách ta vì cái gì muốn nói lại đâu kỳ mị mạ d ồ thay đổi vừa mới lạnh nhạt sắc mặt thay đổi đến vô cùng ưu ám lần này hắn thật bị kích thích đến xì c ả mặt thì lôi kéo bên cạnh cổ d ì cùng y nổ hướng nơi xa trốn một bên trốn còn vừa kêu nói ta liền biết xạ xủ k ẻ tên kia nhất định nhẫn nhịn cái đại chiêu trong phòng học quan chiến các học viên cũng tất cả đều trợn mắt há hốc mồm n g ệ dị một mặt kinh ngạc trong miệm lẩm bẩm nói mạn trệ củ xạ dì thắng an không giật mình sau đó nhìn một chút bên cạnh xỉ dị lại phát hiện xỉ dị vượt quá hắ trên mặt vô kinh vô hỉ dỗ nhìn bên kia cũng không tốt đến n h ẽ xì、si、dùn mở to hai mắt nhìn đầy mặt không thể tưởng tượng nổi a su m à mà hỏi một câu tiểu quỷ này vậy mà thức tỉnh mãn trệ cũ xạ gì gắng là lúc nào sự tình cả cạ xì、si、ngươi biết không cả cạ xì、si、kinh ngạc nói không nghĩ tới hắn vậy mà thật làm được văn phòng hồ cạ bên trong ngay tại xử lý công văn đệ tam n g h e đến sở sàn đủ tu tán ă n g hồ gầm thét sắc mặt lập tức biến đổi đứng dậy nhìn về phía trường học n h ị dạ phương hướng chương bốn trăm hai mươi b ố vây xem cùng sơ tán ba ba bá tại từng đợt tâm thanh xé gió bên trong càng ngày càng nhiều thân ảnh rơi xuống trường nhị dạ xung quanh những n à y thân ảnh bên trong có phụ cận đi qua bình thường nhị dạ làng lá có thành bầy kết đội mà đến ám bộ cũng có nghe tin mà đến g u mòn đại tộc tử đ ệ mà nhìn thấy trên thao trường một đội cùng sở san đủ tu tán năng hồ kịch chiến về sau càng tụ càng nhiều người vây xem lại không có một cái ra mặt ngăn lại tất cả mọi người trong kiếp sợ cái này cũng không trách mọi người thực sự là gần đoạn thời gian ạ cà sủ kỳ a cùng b cho bọn hắn quá nhiều đủ t r í hạ rung động đặc biệt là lần trước tập kích hồ sơ quán ạ cà sủ kỳ b đối phương tôn kia trăm mét cao nhìn xuống cổ nộ hạ to lớn sở san đủ tu tán ă n g hồ thẳng đến lúc này vẫn là trong thôn rất nhiều người trong ngậu ác ngậu bây giờ trong thôn cuối cùng có thuộc v ề mình mạn chế của đủ chí hạ cứ việc vẫn chỉ là một cái ngây thơ chưa tiêu thiếu niên nhưng cũng đầy đủ để trấn sĩ khí vù vù lại là liên tiếp âm thanh xé gió lên tú nạ dị dẻ ra mấy người chạy tới hiện trường nhìn xem trên thao trường cái kia đang cùng cụ dạ mà một đội kịch đấu màu tím nửa người sở h ù nạ sắc mặt run lên nói nhỏ không nghĩ tới tiểu quỷ kia dì dè dạ cũng đầy mặt rung động ta nhớ không lầm tiểu tử kia còn chưa đủ mười tuổi à. a h ù nạ nhẹ gật đầu sau đó cấp tốc thu liễm tâm thần đối với bên cạnh một đám nhị dạ làng lạ là quát đều thất thần làm cái gì còn không m a u sơ tán trường nhị dạ bên trong đệ tử không sai h ù nạ cũng không có ý định ngăn cản trên thao trường trận này k í c đấu tại nàng nghĩ đến không có gì so thực chiến càng có thể rõ ràng hiểu rõ thức tỉnh mãn trệ cũ xạ d ị gặng phía sau hữu trí hạ xạ xủ kẻ chân thực thực、lực. sở dĩ trận này từ xạ xủ kẻ chính mình phát động k ê u chiến là cái cơ hội trời cho ma n à n g tự tin đệ tử của mình cụ ra mạ là có đủ đem xạ s ù kẻ thực lực chân thật bước đi ra năng lực tại su na mệnh lệnh dưới vây xem một đám n ì dạ làng lá bọn họ mới nhộn nhịp lấy lại tinh thần trong bọn họ một bộ phận hiệp trợ trường n ì dạ lao sư sơ tán lên trường n ì dạ đệ tử một bộ phận khác thì kết hợp phát động thổ đội n h â n thuật tại trường n ì dạ thao trường bên ngoài xây lên một đạo t ư ờ n g đất để phòng ngừa trên thao trường k ị c h đấu lan đến gần làng cái khác khu vực xin gì chợ ở lầu dạy học bên trong các học viên cũng ở vào bị sơ tán phạm vi bên trong ý dù cả chạy tới phòng học đối với mọi người hô mọi người đừng nhỉ nơi này không an toàn trên ư c c g thực n an g t o à ó đệ tế nói r ý dù cả còn có không nói ra miệng đó chính là cả cạ xỉ tìm tới hắn để hắn sơ tán lầu dạy học bên trong đệ từ lúc từng đề cập tới thức tỉnh mạn t r ẻ cũ xạ dìn gẳng xạ sủ kẻ trạng thái vô cùng không đúng u trí hạ tộc nhân vốn là cực đoan bây giờ càng là thức tỉnh mạn t r ẻ cũ xạ dìn gẳng sở dĩ ý dù c ả không dám đánh cược xạ sủ kẻ có thể hay không phá hư lầu dạy học mặc dù có lao sư nghiêm khắc mệnh lệnh nhưng vẫn là có không ít đệ tử nhớ nhung không bỏ không muốn rời đi cửa sổ liên quan tới sở san đủ tu tá năng hồ cùng một đ ộ n ai mạnh ai yếu là gần mấy tháng trường lý g i thậm chí toàn bộ làng lá đều nhiệt nghị chủ đề mặc dù không ít người đều bản năng cảm thấy đệ nhất một đội nhất định so u trí hạ nhất một đội nhất định so hồ Hiếu Thắng. nhưng lần trước g ạ cắt xủ ký bê tôn kia sợ san đủ tu tán ă n g hồ thực sự là quá dọa người rồi mà nắm giữ một đ ộ n cụ dạ mạ tại cùng bê giao phong bên trong lại toàn diện rơi vào hạ phòng sở dĩ trong thôn không ít người bắt đầu giao động ẩn ẩn cảm thấy một đ ộ n chưa hẳn có thể thắng được qua sợ san đủ tu tán ă n g hồ bây giờ sợ san đủ tu tán ă n g hồ cùng một đ ộ n lại lần nữa giao phóng mà còn giao thủ song phương vẫn là quen thuộc m ọ gì n ổ môn sinh cái này tự nhiên khơi gợi lên không ít người hứng thú đừng nói một nửa học viên liên h ệ di loại này tại trường nghĩ cùng xạ xú kẹ cụ dạ mạ nổi danh thiên tài con mắt cũng đồng dạ gắt gao nhìn chằm chằm chắm chuyển không ra. Dù ca không Y ra. dù b ấ trên đắc dĩ, ít có nổi giận, cái này mới để có cái cho các học dĩ, ít bắt tán. tại tán t nổi giận, này viên lưu luyến không bỏ bắt đầu sơ tán. Lan lộn mới lưu đầu bỏ sơ sơ o n người, g đám đầu. xin gì khẽ lắt r thao trường kịch đấu mặc dù còn tại duy trì liên tục nhưng thắng bại hắn sớm đã rõ ràng sở dĩ cùng những người khác đối một trận chiến này tràn ngập tò mò khác biệt hắn hứng thú m ệ t m ệ t ca dinh thì có chút thấp t h ỏ g ở đ ấ y lòng thầm nghĩ chẳng lẽ ngày hôm qua đại nhân cho ta chuyển vận t r ả c ơ dạ thật là xạ xù kè hắn cũng gia nhập tổ chức thao trường bên ngoài đệ tam cùng một đám cố vấn các trường lão giờ phút này cũng đi tới rộn nhìn bọn họ vừa mới xây lên trên t ư n g đất nhìn qua trong tường trên thao trường tôn kia màu tím lạ lâm s ở san đủ tu tán ă n g hồ mấy vị cố vấn trưởng lao sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt đặc biệt là đàn gi d... sắc mặt hắn đen như đáy nổi thần sắc u ám phảng phất có thể chạy ra nước phải biết trong thôn lụ chỉ hạ nhất tộc hủy diệt hoàn toàn là hắn cái này hổ cả hệ bên trong lớn nhất phái chủ chiến một tay thúc đẩy không những như vậy hắn còn vơ vét lụ trì hạ tộc nhân di thể bên trên xạ di đẳng lại thêm phía trước hắn từng có cầm tù xin di xạ xủ kẻ hành vi về sau còn điều động thuộc hạ ám sát qua xin di có thể nói hắn cùng ủ trí hạ nhất tộc thù sâu như biển không cách nào hòa giải nếu là ủ trí hạ nhất tộc như vậy t r ầ m luân suy bại đi xuống đối xỉn gì, xạ x ủ kẹ hai cái này ủ trí hạ dương n g h i ệ t hắn ngược lại là có thể mở một con mắt nhắm một con mắt có thể hiện thực tình h ữ u là bất luận ủ trí hạ xỉn gì, vẫn là ủ trí hạ xạ x ủ kẹ đều thay đổi đến càng ngày càng trói mắt càng ngày càng khó lấy coi nhẹ bây giờ ủ trí hạ xạ x ủ kẹ càng là thức tỉnh đáng chết mạn trệ cụ xạ di gẳng cái này để trước sau như một hung ác nham hiểm hắn nội tâm cũng không khỏi cảm nhận được một tia hoảng hốt ưu tạng cụ hạt tâm tình vào giờ khắc này cũng hết sức phức tạp. nàng chân trước mới vừa xuống đại lực khí lôi kéo ưu trí hạ xỉn di chân sau ưu trí hạ xạ s ủ k ẹ liền thức tỉnh m ạ n trệ của xạ di g ẳ n g điều này không khỏi làm nàng cảm thấy chính mình hạ sai rót đặc biệt là chính mình đặt cược đối tượng bây giờ liền bình thường xạ dỉn đẳng đều chưa từng giáp tỉnh đệ tam thì là cảm thấy vui mừng chính là bởi vì hắn lực bài chú nghị hắn con mắt tinh đời tập trung để ưu trí hạ xạ s ủ k ẹ sớm đầu nhập vào hắn trận ranh trở thành hắn một lần nữa thượng vị phía sau trọng y ế u chính trị tư bản bây giờ theo ư trí hạ xủ kệ giáp tỉnh mãn trệ của xạ dịn Vẹn vẹn m có có trên thao r trường thành công phát động ra sở sàn đủ tu tá năng hổ xà xù kẹ một mặt hài lòng đây là một loại hắn chưa bao giờ có cảm giác phảng phất toàn bộ thế giới đều ở trong tay của hắn cầm ầm ầm theo hắn không ngừng thôi động nhãn lực bao phủ hắn s ở san đủ tu tá năng hồ huy động hai tay xé rách lên mánh liệt mà đến b i ể n cây tại s ở san đủ tu tá năng hồ cự lực bên dưới cây cối vụn vặt bị cấp tốc kéo đứt, mạnh liệt biển cây tựa như b ọ t nước gặp đáng ẩm bị ngăn cản bị chia cắt trong lúc nhất thời toàn bộ trên sân đất dung núi chuyển mảnh gỗ vụn v y ra đây chính là m ạ n g trệ củ a xạ dìn g ả n g lực lượng sao s ở san đủ tu tá năng hồ bên dưới xạ s ủ kẹ đẩy mặt h ư phấn Lúc, nàng không có cảm thấy ngoài ý muốn. ngược h ữ n lại theo giao thủ duy trì liên tục nàng giấu ở trong mắt nghi hoặc càng ngày càng nặng không phải nha chẳng lẽ là vì hắn mới vừa v ặ n dắt tình mạn trệ cũ xạ dìn g ặ n g còn không có hoàn toàn thích ư ớ n g duyên cớ hiện nhiên xạ xù kệ muốn thông qua khiêu chiến c ú gia mạ đến định vị mình cùng hạ cặt xù kỳ bê mạnh yếu cụ d a mạ tự nhiên cũng đem xạ xù kệ cùng bê mở rộng tương đối mà cái này vừa so sánh vấn đề liền đi ra nếu biết rõ cụ d a mạ không những nắm giữ một đ ộ t còn có được nhãn lực tại bình thường mạn trệ cũ xạ dìn g ặ n g bên trên rét lọn g ặ n g sở dĩ căn cứ rét lọn gẳng nhìn rõ nàng phát hiện xạ xù kệ sở xa đủ tu tán hồ so bê n h ọ một vòng không nói liền trạ cờ g a lượng cũng xa xa không cách nào cùng bê đánh đồng. Lúc này, c ú già mạ dùng khoe mắt quét nhìn quan sát bốn phía một cái tại phát hiện trường n h ị gia đệ tử đã bị cấp tốc sơ tán l i ề n thao trường bên ngoài đều bị thổ độn nhận thuật xây lên một đạo kiên cố t ư ờ n g cao về sau nàng lại không lo nghĩ không cần lo lắng ngộ thương rồi đồng dạng tại quan sát bốn phía xạ xu kè giờ phút này khoe miệng thật cao nhất lên hắn đã chú ý tới chen t r ú c chạy tới cổ nổ hạ cao tầng tại hắn màn trễ cụ xạ dìn gẳng cao tinh nhìn rõ bên dưới hắn thậm chí ngay cả trên mặt mọi người khiếp sợ kinh ngạc thậm chí hoảng hốt chờ nhỏ xíu biểu lộ đều xem tại trong mắt là lúc này rồi xạ xu kè ánh mắt n ư n g lại liên đ ệ tam đều trình diện chứng kiến đủ chỉ hạ nhất tộc quật khởi lần nữa khán giả đã đầy đủ sở dĩ hắn muốn thực hiện phía trước khoa t r ư ờ n g đi ra nói khoác một hơi giải quyết đi cụ giả mạ kết quả là hắn không còn bảo lưu đem trong cơ thể còn lại toàn bộ nhãn lực rót đến sở s ả n đủ tu tá năng hồ bên trên quắp cụ g i á mạ đây chính là chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc sở s ả n đủ tu tá năng hồ nhận thua đi giống cùng với lại một tiếng giống to xa xù kẹ cái kia nguyên bản khô lâu hình dáng nửa người sở s ả n đủ tu tá năng hồ cấp tốc bí lớn nội bộ đầu tiên là bỏ thêm vào bắt thịt sau đó khoác lên áo giáp nhìn xem xạ s ủ kệ sở san đủ tu tá năng hồ biến hóa cụ dạ mạ trong lòng r u lên không dám có nửa phần may mắn lúc này cổ động toán thân trạ cớ dạ quắt một đ ộ t dù cạch tản thủ giới hàng đàn Vâng, tại nổ vang bên trong s ở san đủ tu tá năng hồ cùng một đ ộ t lại lần nữa đánh vào nhau chỉ là cùng phía trước lẫn nhau thăm dò khác biệt lần này tại cụ dạ mạ phát hung áp phía dưới một đ ộ t quy mô cùng y lực đều tăng lên không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần vô số vụn v ậ t v ụ t lên từ mặt đất một cái nháy mắt liền biến thành đại thụ che trời theo bốn phương tám hướng đánh út về phía xạ xủ kệ sở san đủ tu tá năng hồ nhưng mà xạ xủ kẹ tôn kia màu tím sở san đủ tu tá năng hồ đang phủ thêm áo giáp về sau cũng không có như mọi người dự liệu bình thường từ nửa người tiếp tục biến lớn biến thành như phía trước g ạ cà sủ kỳ bê thi triển tôn kia gần năm trăm mét toàn thân sở san đủ tu tá năng hồ một dạng mà là ngưng lại một phương quy mô uy lực mạnh lên gấp mười có dư một phương khác chỉ là hình thể hơi co tăng lớn khoác lên áo giáp sở dĩ vừa mới tiếp xúc xạ xủ kẹ tôn kia nửa người mặc giáp sở san đủ tu tá năng hồ liền bị cụ dạ mạ biển cây cho nháy mắt mất sống xạ xù kẹ sở san đ tu tá năng hồ còn bốn dây r u ộ có thể nâng lên tay trái tay trái liền bị vô số vụn vặt quân ấy nâng tay phải lên tay phải liền bị biển cây một mực ràng buộc căn bản không tránh thoát mà c ù già mạ biển cây càng quấn càng nhiều càng trói càng chặt tại kéo kẹt kéo kẹt g i ợ n người tiếng vang bên trong xa xù kẹo sợ san đủ tu tá năng hồ ẩn ẩn chống đỡ không nổi áo giáp bắt đầu tổn hại vỡ vụn đáng ghét sao làm sao sẽ dạng này xa xù kẹo vừa sợ vừa giận lúc này liền chuẩn bị tiếp tục phát động nhãn lực có thể mới vừa động nhầm đầu hắn cặp kia vừa mới dắt tỉnh mạn trệ cũ xạ dịn gẳng bên trên liền truyền đến một trận làm hắn đau xạ xủ kẹ che mắt nửa ngồi trên mặt đất gian g g i ắ c lúc này trên thao trường vang lên một tiếng to lớn tiếng vỡ vụn tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong xạ xủ kẹ tôn kia màu tím sợ san đủ tu tán ă n g hồ vậy mà tại cụ i a mạ một đ ộ n quấn quanh bên dưới bị xoắn nát hiển nhiên hai mắt thình lình đâm nói h ảnh hưởng đến xạ xủ kẹ để hắn tâm thần g i a o động mà hắn sợ san đủ tu tán ă n g hồ vốn là không địch lại toàn lực ứng phó cụ da mạ hắn bên này vừa phân thần tình huống liền càng là chuyện tiếp đ ộ che lấy mắt xạ xủ kẹ lúc này mới mờ m ị n g ầ đầu một mặt không thể tưởng tượng nổi ta ta sợ dùng một độn xoắn nát xạ s ủ kệ s ở s ả n đủ tu tá năng hồ cụ dạ mạ cũng không có t h ử a thắng s ô n g lên tiếp tục phát động một độn mà là ngừng một độn thân hình nói lên đích thân nào h về phía xạ s ủ kệ hướng xạ s ủ kệ bỗng nhiên vung ra một quyền Ngươi! s ở s ả n đủ tu tá năng hồ vỡ vụn để xạ s ủ kệ hoàn toàn thất thần chờ cụ dạ mạ lần đến trước mặt nằm đấm gần trong gang t ấ c về sau mới hậu chi hậu giác và n h không có bất kỳ cái gì khó khăn chắc chở cụ dạ mạ cái này thường thường không có gì lạ một quyền không lại không nghiêng đánh vào xạ sủ kẻ trên mặt đem cả người hắn hung hăng đánh bay ra ngoài ăn một quyền này xạ sủ kẻ liên tiếp đụng gây tận mấy cái cây c ố i cuối cùng mới hung hăng ngã ở thao trường bên ngoài r ồ i nhìn bọn họ xây lên đạo kia thổ độn tường cao bên trên khó khăn lắm ngừng lại thân hình cụ dạ mạ nhìn chằm chằm xạ sủ kẻ ở đ ấ y lòng tâm nghĩ ừ một quyền này ta là thay xỉn gì cho ngươi bị nện ở trên tường xạ sủ kẻ vừa định muốn giữ vững thân thể liền ký huyết quần quận phun ra một ngụm máu tươi đáng chết ta làm sao lại thua chưa từ bỏ ý định hắn dáng chống đỡ suy nghĩ muốn tiếp tục chiến đấu nhưng lúc này hắn bất luận là trả c ơ dạ vẫn là nhãn lực đều tiêu hao quá độ căn bản bất lực tái chiến sở dĩ mới vừa bước ra một bước hắn liền mắt tôi s ầ m lại thẳng tắp té xịu trên mặt đất ba ba bá khoảnh khắc lấy đệ tam cầm đầu một đám làng cao tầng cùng nhau chạy tới xạ xủ kẻ bên cạnh tu n ã ngồi s ổ m người xuống vì xạ xủ kẻ kiểm tra một chút thân thể sau đó nói ra chỉ là nhận chút d a bị thương ngoài ra cộng thêm tiêu hao quá độ thật tốt tu dưỡng một hồi liền không sao đệ tam đầu tiên là thở phào một cái sau đó thần sắc thay đ làm sao xạ xủ kệ sở xạ đủ tu tán ă n g hồ như thế yếu chương 426, t a không bằng hắn cái này u c h ị hạ xạ xủ kẻ thua vừa rồi sở xạ đủ tu tán ă n g hồ là chuyện gì xảy ra vì cái gì như vậy mà đơn giản liền bị đánh nát một chàng trong mắt mọi người vốn nên cháy bỏng đại chiến kịch liệt cứ như vậy mơ mơ hồ hồ kết thúc để không ít người trong lòng vắng vẻ sinh ra đầu voi đôi chuột cảm giác cả cạ xì đi tới k é x ỉ u xạ xủ kẻ trước mặt khe khe thở dài lúc ban ngày hắn liền cảm thấy xạ xủ kẻ trạng thái không đúng chỉ là không nghĩ tới x ả sủ kẹ lại giấu diếm hắn thức tỉnh mạn trệ c ủ x ả dìn gẳng đệ tam đối cả cà s ỉ phân phó nói ngươi trước mang x ả sủ kẹ đi bệnh viện đi phải cả cà s ỉ nhẹ gật đầu nâng lên x ả sủ kẹ s i ê u một tiếng biến mất ngay tại chỗ Tuna, lúc này đi tới củ gia mạ trước mặt. Vô vô củ gia mạ bà vai, Tuna cười nói, tốt. Xả sủ kẻ tỉnh trẻ xả một chuyện, sắc thực vượt quá làng cao tầng Uchiha chuyện, dùn này nói, mạn dìn gẳng làng kiến, không gia gia vai, cao si sủ sắc đi cười dự lúc củ củ rắc củ để mạ mạ Vô vô bả xả xả kẻ quá í cái này không những để làng về sau có thể tốt hơn nắm xạ s ủ kẹ đồng thời còn kiểm tra ra xạ s ủ kẹ hiện nay chân thật thực lực Si dù nói n ra kỳ quái xạ s ủ kẹ rõ ràng thức tỉnh mạn trẻ cửu xạ gì gẳng làm sao cho ta cảm giác muốn so ạ cá s ủ kỳ những cái k i a m ạ n trẻ cửu chỉ hạ yếu không ít cụ dạ mạ đôi mắt bên trong cũng nổi lên nồng đấm nghi hoặc cùng bê lúc giao thủ nàng cảm giác chính mình hoàn toàn không có phần thắng mà vừa rồi cùng xạ s ủ kẹ lúc giao thủ nàng dùng một chút toàn lực xạ xủ kẹ liền lập tức không chịu nổi cả hai tranh lệch hết sức rõ ràng dù nạ trầm ngâm một chút nói ra xạ xủ kẹ dù sao mới vừa v ặ n rác tỉnh mạn trệ củ xạ dị đẳng còn không có hoàn toàn t h í chứng lại thêm t u ổ i của hắn thực lực không bằng hạ cắt xủ ký bên trong mấy cái k i a mạn trệ củ trí hạ cũng thuộc về chuyện hợp tình hợp lý ân cụ dạ mạ nhẹ gật đầu đồng ý xù nạ phân tích trên thực tế ngoại trừ xù nạ đưa ra cái k i a hai điểm bên ngoài còn có mấy cái nguyên nhân trọng yếu đưa đến xạ xủ kẹ hôm nay bị bại nhanh như vậy thảm như vậy một chính là hắn đêm qua bị xìn dị rút dòng dã một đêm trà cơ dạ trạng thái thân thể cực độ suy yếu căn bản không thích hợp đại chiến thứ hai chính là hắn nghĩ lầm chỉ cần thức tỉnh mạn trệ củ xạ dị đẳng liền có thể tùy tiện phát động như cạ dìn như vậy gần đằng trăm mét hoàn toàn thân thể s ờ san đủ tu tá năng hồ đoán sai thế cục loại này đánh giá sai cũng phổ biến tồn tại ở c ô nộ hạ bởi vì cho dù là làng cao tầng đối màn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh c ử u một chuyện cũng biết dễ sở dĩ trong mắt bọn họ bất luận là a vẫn là b đều chỉ là m ạ n trệ của c h í hạ bởi vậy đem thức tỉnh m ạ n trệ của xạ dìn gẳng xạ xù kẹ trực tiếp cùng a b n h ữ n g này hạ cả x ù ky màn trệ của chị hạ đánh đồng liền không thể tránh khỏi có thể nói xạ xủ kẹ hôm nay thảm bại là từng cái phương diện nhân tố cùng một chỗ đưa đến Hán chân thật thực lực cũng không có hôm nay biểu hiện ra như vậy không chịu nổi nhưng mà rõ ràng biết điều này toàn bộ trong thôn sợ rằng cũng chỉ có xin gì một người nhìn quanh một vòng một phía dù nạ nói với cụ i ạ mạ cụ i ạ mạ người đi về nghỉ ngơi trước đi còn lại sự tình liền giao cho ta xử lý cụ i ạ mạ nhu thuận thi lễ một cái b a y người rời đi chờ cụ i ạ mạ rời đi về sau dù nạ một bên phân phó người tay loại bỏ trên thao trường một đ ộ n còn u ấ t lại một bên để người giải trừ vây quanh thao trường cái kia một vòng tường đất sau đó dù nạ dị dạ dạ đám người đi tới đệ tam cùng một đám cô vân trước mặt trường lão b à nếu bạc như ưu trí a hạ xạ s ủ kệ ngay lập tức báo cáo lời nói thông tin liền có thể đem thức tỉnh mạn trệ cũ xạ dìn gắng xạ xủ kệ xem như một tấm vương bài tại thời khắc mấu chốt cũng có thể sinh ra kỳ hiệu nhưng hôm nay xạ xủ kệ tùy ý làm vậy đem giác tỉnh mạn trệ c a xạ dìn gắng một chuyện huyền náo đường phố biết ngõ hay nghe con bài chưa là không có không nói làng còn muốn phòng bị ngấp nghẽ mạn trệ c ủ xạ d ì n gẳng d i ã tâm người đối xạ xù kẻ ám toán đệ tam cũng là nhức đầu không thôi xạ xù kẻ thiên phú là không thể nghi ngờ nhưng cái này tính tình so với xì xì cùng ý chia thực sự là kém hơn quá nhiều dù nạ lúc này nói bổ sung chúng ta còn muốn biết rõ ràng xạ xù kẻ đến tột cùng là vào lúc nào lấy phương thức g ì dắt tình mạn trệ c ủ xạ d ì n gẳng dì d ị dạ nói ra ân hôm trước hắn còn bại bởi k ý mỹ mã rộ hôm nay đột nhiên liền thức tình mạn trệ cụ xạ dịn gẳng ngày hôm qua đến tột cùng phát sinh cái gì chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng đệ tam phân phó nói dù nạ chuyện này từ ngươi phụ trách điều tra du nạ lên tiếng minh bạch đệ t a một mặt nghiêm túc nhìn về phía mọi người ra lệnh từ giờ trở đi ủ trị hạ xạ sủ kệ hành tung bị liệt là bí mật hai mươi bốn giờ từ ám bộ bảo vệ bất kỳ người nào không cho phép tiết lộ ra ngoài hừ đ ặ n không vui khẽ hử một tiếng trường nghị ra bên ngoài bị sơ tán các học viên t ố t năm top ba tập hợp một chỗ nhận nghị vừa mới kết thúc sở sàn đủ tu tá năng hổ cùng một đội giao phong không nghĩ tới xạ sủ kệ không những thua còn thua thảm như vậy đúng vậy à ta nghe vào trên tường đất ca ca nói cụ dạ mạ một đ ộ n trực tiếp đem xạ s ủ kệ sở xạ đủ tu tá năng hồ xoắn nát cái gì rất không có khả năng a đây chính là sở xạ đủ tu tá năng hồ a trong đám người có kinh hô có cảm thán thậm chí còn có khe khẽ bàn luận t r ô m trọc khiêu khích mà theo xạ s ủ kẽ bại trận thông tin khuyết tán ra các học viên cũng bắt đầu chú ý tới xin dị cái này trường n h ị dạ duy nhị ủ trí hạ cảm thụ được bốn phía quăng tới ánh mắt xin dị bình tĩnh tự nhiên bị hắn một tay kích phát ra mạn trệ cụ xạ d ị g ặ n xạ xủ kệ bại bởi một cái khác bị hắn một tay sáng tạo ra cụ dạ chuyện này với hắn đến nói thực tế không có gì đáng giá kích động cảm xúc sân lúc này tiến tới xin gì trước mặt an ủi xin gì ngươi đừng nản trí lấy ngươi thiên phú khẳng định cũng có thể giác tỉnh màn trệ của xạ dìn gắng nhìn xem sân một mặt lo lắng gián g dấp xin gì cười cười ân ta biết sân s ừ n g sốt một chút a ngươi biết cái gì xin gì núi u bay ta biết ta nhất định có thể giác tỉnh màn trệ của xạ dìn gắng a sân lập tức vui vẻ một bên có chút bận tâm xin gì hạ cụ cùng c ả dìn nghe vậy cũng bình thường trở lại biết xin gì cũng không có bởi vì xạ xủ kệ giác tỉnh màn trệ của xạ dìn gắng mà tâm tính mất cân bằng bất quá trong đám người lại có hai người trầm mặc không nói một cái là cùng xạ xủ kẻ cùng là cổ n ổ hạ huyết kế gờ ùn b ằ n n g h gì hắn nhớ lại phía trước xạ xủ kẻ phát động sở san đủ tu tán năng hồ một m à n kia trong lòng ngũ vị tập trần cho dù xạ xủ kẻ bại đó cũng là thua ở cụ g i a mạ trong tay cùng hắn so ra xạ xủ kẻ đã xa xa dẫn trước hất ra hắn một m à n lớn một cái khác t h ấ t ý thì là kỳ mị mạ r ồ hắn ở đấy lòng khét h ở dài một cái họ rồ x i、si、mạ dại nhân quả nhiên là đúng ta không bằng hắn chương bốn trăm hai mươi bảy hai hoàng ẩm cán bộ căn cứ bên trong dạ cờ xỉ c ạ bụ t ổ vội vàng đi tới họ rồ xì ma rợ ở ngoài phòng thí nghiệm thoáng chỉnh lý một cái suy nghĩ sau đó gõ cửa đi vào c ạ bụ t ổ mới vừa vào cửa họ rồ xì ma rợ liền phát rắc trên mặt hắn dị sắc làm sao vậy dạ cờ xỉ c ạ bụ t ổ nói ra họ rồ xì ma rợ lại nhân ta vừa mới nhận được tin tức ủ c h ị hạ xạ xù kẻ thức tỉnh m ạ n t r ẻ c ủ u xạ dị g ẳ n g cái gì dù là họ rồ xì ma dạng này nhân vật đều s ứ n g sốt một chút dạ cờ xỉ c ạ bụ t ổ tiếp tục nói đồng thời lúc chạm v ạ n tối phân xạ xủ kẻ khiêu chiến cụ ra mạ g i c ù mò lại bại nghe nói liền màn trệ c ử xạ dịn ẳ n g sợ s ạ đủ tu t á năng hồ Đều bị cụ cụ mạ mỏ m ộ trầm đồn xoắn nát.、Si、mà thở dài. Theo cấp đoạt ngâm thể thất quyết hắn định bại, lùi đã chỉ chốc lát về sau ỏ rồ xị mặt hỏi đặt bên kia có cái gì hành động sao ra cờ xỉ ca bụ tô đáp đệ tam gia nghiêm lệnh hiện tại người bình thường căn bản là không có cách tới gần xạ s ù kẹ sở dĩ đắn cho dù có tâm tư gì tại loại này thời kỳ nhạy cảm hẳn là cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế ỏ rồ xì m à dựa hầu nghĩ đến cái gì n h é miệng lên ta mị cười một tiếng cô nội hạ bệnh viện trên giường bệnh xạ s ù k ẹ chậm rãi mở hai mắt ra ý thức có chút hỗn độn ta đây là tại địa phương nào một bên c ả c ả xỉ khép lại trong tay thân mật thiên đường liếc xạ xù k ẹ một cái nhà nhanh như vậy liền tình cạ cạ xì xạ xù k ẹ khe nhũ mày nhìn xung quanh ta đây là tại trong bệnh viện c à cà s i mở cái vui đ ù a xem ra nào không có bị đánh hỏng s a s ù kệ lập tức trở về nhớ lại chính mình khiêu chiến cụ da mạ lại bị cụ da mạ một đ ộ n xoắn nát sở sàn đủ tu tán năng hồ chính mình cũng bị một quyền đánh bay sự tình đáng ghét theo ký ức một chút xíu khôi phục s a sù kệ vừa vội lại giận giáng chống đỡ suy nghĩ m u ố n chống lên thân thể c à cà s i nói ra ngươi vẫn là ngoan ngoan nằm đi quả nhiên c à cà s i bên này lời còn chưa dứt cưỡng ép chống lên thân thể s a s ù kệ liền lại ngã tại trên giường không thể động đậy xa xù kệ cả kinh nói ta đây là làm sao vậy cả cà sĩ thu hồi lời nhác nghiêm túc nói thân thể của ngươi đã đến cực h ạ n cần thật tốt tính dưỡng một trận mới có thể khôi phục xa xu kệ hỏi tới bao lâu cả cà sĩ thuận miệng nói có lẽ ba năm ngày có lẽ một hai tuần mặc dù s ạ s ù kệ cấp thiết muốn một lần nữa khiêu chiến cụ gia mạ vì chính mình vì gia tộc tìm về mặt mũi nhưng toàn thân vô lực hiện thực bỏ đi h ắ n ý nghĩ cả cà sĩ lúc này đột nhiên hỏi s a s u kệ ngươi mạn trệ cụ xạ dịn cẳng là lúc nào r i a tình xa xu kệ đáp tối hôm qua tối hôm qua cả cà sĩ nhữ mày hỏi tối hôm qua đến tột cùng phát sinh cái gì xa xù kẻ biết làng nhất định có thể điều tra ra được dù sao xỉn dì còn sống sở dĩ hắn không có che giấu trực tiếp đem hắn cùng xỉn dì tại bên trong tử vong xâm lâm quyết đấu sự tình nói ra đương nhiên hắn biến mất tại h u y ễ n thuật bên trong bởi vì giết chết xỉn dì mà giác tỉnh m ạ n trệ cụ xạ dìn g ặ n g sự tình đây cũng không phải hắn dám làm không dám chịu mà là một khi đem cái này một bộ phận tình hình thực tế nói ra chắc chắn sẽ liên lụy ra hắn cùng hạ cà xủ kỳ a quan hệ hợp tác đến lúc đó hắn bí mật gia nhập hạ cà xủ kỳ sự tình liền không dối gạt được tại vẫn chưa hoàn thành báo thù phía trước hắn không nghĩ kéo ra quá nhiều phiền thức cái gì Lại n g h e xong xạ s ủ kệ giải thích c ạ c ạ si một mặt không thể tưởng tượng hắn làm sao cũng không dám tin tưởng xạ s ủ kệ vậy mà vì giáp tình mạn trệ c ủ a xạ gì gẳng mà nghĩ ra cùng xin gì sinh tử tương b á c chủ ý may mắn hai người đều không có việc gì vừa nghĩ tới khả năng hậu quả c ạ c ạ si liền sợ không thôi nói ra xạ sủ kệ ngươi quá làm loạn nếu quả thật ra cái gì ngoài ý muốn ngươi nghĩ qua hậu quả sao nằm tại trên giường bệnh xạ s ủ kệ trừng trừng nhìn chằm chằm c h â n nhà c ạ c ạ si ngươi sẽ không hiểu đây là chúng ta h trí hạ nhất tộc nhất định phải kinh lịch thống khổ ta không hối hận giờ khắc này c ạ c ạ a sĩ cảm thấy trước mắt xạ xù kẹ vô cùng lạ l ắ m xạ xù kẹ khẽ cười nói ngươi cho rằng chỉ có ta chiếm được m u ố n đồ vật sao c ạ c ạ a sĩ nhữ mày có ý tứ gì xin gì tên kia không hổ là một thiên tài dừng lại xạ xù kẹ cảm khái nói kém một chút thắng chính là hắn bất quá coi như thế hắn cũng thức tỉnh xạ d ì n g ẳ n g mở ra cấp ba c ạ c ca sĩ xứng sở xin gì mở mắt vẫn là cấp ba xạ xù kẹ hư lệnh một tiếng nói sở dĩ ngươi cái gì cũng đều không hiểu cả ca sĩ một câu phản bác đều nói không đi ra bởi vì xạ xù kẹ cái này nhìn như hồ đồ hành vi không những vì hắn chính mình thức tỉnh mạn g trệ của xạ dìn gắng vĩnh cửu còn là xỉn d ì mở ra xạ dìn gắng cấp ba sự thật bày ở trước mắt hắn thực tế không có cách nào nói tiếp dậy cái gì không bao lâu cả cạ s ỉ liền đi tới văn phòng hồ cạ đem hắn theo xạ xủ kẹ nơi đó lấy được tin tức một năm một mười hướng đệ tam báo cáo ở đây còn có sủ nạ cùng d ì d ễ dạ n g h e xong cả cạ s ỉ báo cáo về sau d ì d ễ dạ cảm t h ấ n nói thật không nghĩ tới tiểu q u ỷ kia vậy mà dùng loại biện pháp này thức tỉnh mạn g trệ của xạ dị gắng dù nã lại chú ý tới một cái khác tin tức xác nhận nói ủ trị hạ xỉn dị tại đêm qua mở ra xạ dị gắng hơn nữa còn lá cấp ba cà c xì nói ra đây là xạ xù kẻ nói hiện nay còn chưa xác minh dì dè ra hỏi một câu làm sao vậy xạ xù kẻ nếu như có thể dắt t ỉ n h m ạ n trệ c ủ a xạ d ì n gẳng cái kia lấy x ỉ n dị thiên phú mở ra xạ d ì n gẳng cấp ba cũng không có cái gì đáng giá kỳ qua a d u nạ nhìn về phía đ ệ tam ta nhớ kỹ xạ xù kẻ mở mắt thời điểm vừa bắt đầu cũng chỉ có cấp hai a ưu c h ị hạ xịn dị mở mắt chính là cấp ba cái này chẳng phải là nói hắn tại xạ d ì n gẳng phương diện thiên phú không kém xạ xù kẻ lệ tam dì dè ra cà cà xì đám người một chút suy nghĩ liền hiểu xù nạ ý tư trong lời nói lập tức cảm nhận được kinh hãi nếu như xin g ì tại xạ dìn gạng phương diện tiên phú không thể so xạ sủ kẻ kém mà xin g ì đi qua chuyện này về sau biết cùng t r í hữu k ế i đấu tỷ lệ lớn có thể kích phát ra mạn trệ cũ xạ dìn gạng lời nói như vậy xin g ì rất có thể chính là trong thôn kế tiếp mạn trệ cũ trí hạ mà bây giờ vấn đề là cái này tương lai mạn trệ cũ trí hạ đã đứng ở cố vấn trưởng lão đoàn bên kia trở thành đối cụ gia mạ nạn rủ tổ những này đ ể tam nhất hệ đại tân sinh to lớn uy hiếp ngoài ra nếu như xạ sủ kẻ xin g ì đều trở thành mạn trệ cũ trí hạ như vậy phía trước làng cao tầng ngầm đồng ý thậm chí là giật dây hữu trí hạ hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được nếu biết rõ lúc ấy ủ trí hạ nhất tộc không phải là không có năng lực phản kháng chỉ là trong tộc hai cái thiên tài x ỉ x ỉ cùng ít chia đều lựa chọn đứng tại làng bên này sở dĩ làng tài năng tùy tiện giải quyết ủ trí hạ nhất tộc hiện tại xạ s ủ kẻ cùng xỉn x ì tiềm lực đã không thể nghi ngờ tiếp tục bồi dưỡng bọn họ có thể hay không nuôi h ổ gây họa gây họa tới làng Trưng 428, nhượng bộ. Tuna, lượng nhuộm dạng không nhỏ phải khí đều bộ. dĩ dạ, cạ cạ xỉ việc này về sau ít chia s a u đến nắm lỗ mũi đồng ý tự tay diệt tộc chưa chắc là bao nhiêu tín nhiệm làng hỏa chi ý chí càng nhiều hơn chính là một loại hai hại lấy nhẹ bất đắc dĩ sở dĩ về phía sau thôn hiểu rõ tình hình thực tế su n a dĩ diễn ra trung quy là trột dạ nói trở lại nếu như chỉ x ả s ủ kẻ cái này một cái mạn trệ c ụ u trí hạ làng cao tầng ngược lại là có thể thử nghiệm nắm cuối cùng đem hắn thu phủ nhưng nếu là x i n dĩ về sau cũng thức tỉnh mạn trệ c ụ x ả dị đẳng hai cái kêu mạn trệ cựu t r hạ một khi liên thủ làng phiến phức lên lớn ánh mắt quét qua mọi người đệ tam lấy xuống cái tẩu bất luận làm sao ương đôi ả cắt xù kỳ đều là trước mắt việc khẩn cấp trước mắt chúng ta không thể tự loạn t r t c ư ớ c dĩ dè ra nhẹ nhàng gật đầu hai đứa bé kia ta đều gặp s á c thực kiệt ngạo một chút không tốt giao tiếp nhưng tâm địa không xấu nhìn ra bọn họ đối làng là có tình cảm dù nạ trầm âm xem như sẻn dù nhất tộc công chúa nàng đối ủ trí hạ không có cảm tình gì chỉ là nàng không phải bụng dạ hẹp hỏi người tại cân nhắc một phen về sau nói ra ân ả cắt x ủ kẻ cùng xín dĩ là làng đại tân sinh bên trong người nổi bật có chút nguy hiểm là đáng giá một b ư ớ lên cả cạ xì vội vàng tỏ thái độ ta có thể vì xạ xù kẻ đảm bảo hắn đối làng không có bất kỳ cái gì c a m thủ đệ tam gật đầu hiện tại vấn đề là đủ chi hạ xỉn gì làm sao bây giờ dù nà n h ư mày dì dì hay r dà thở dài cả cạ x ỉ buồn bực không thôi sớm chút thời điểm hắn phí hết tâm tư vì xỉn gì tìm chỉ đạo dô nhìn làng cao tầng lại bởi vì lúc ấy tế b à o đệ nhất c ấy ghép phẫu thuật sự t ì n h không dành bận tâm để cố vấn trưởng lão đoàn nhanh chân đến trước bây giờ xỉn gì tại xạ d ì n găng bên trên thiên phú đã hiện rõ lại biết kích thích rác tỉnh mạn trệ cũ xạ dịn găng phương pháp q u biết hắn lúc nào sẽ rác tỉnh ra mạn trệ cũ xạ dịn găng thấy không có người trả lời đệ tam s dù nạ lúc này nói ra nhà ủ c h ì hạ hai cái này tiểu quỷ thiên phú mạnh đến loại này tình trạng chèn ép gì đó căn bản là không làm được cùng hắn sợ cái này sợ cái kia không bằng ít tốn chút tâm tư nhiều để tâm bồi dưỡng dì dẹ ra cùng c ả cạ si cùng nhau gật đầu xa x u kẻ thức tình mạn trệ của xạ dìn găng xin d i mở ra xạ dìn găng cấp ba nghĩ áp chế bọn hắn đã không kịp lại thêm ngoại bộ uy hiếp như thế lớn trước mắt thanh trừ hết xạ x u kẹ xìn d i sắp thực có thể để phòng tại chưa xảy ra nhưng cũng tự hủy vạn lý trưởng thành bởi vậy chẳng bằng dứt khoát một chút thừa nhận hiện thực đem hai người kéo vào làn quyền lực hệ thống bên trong. mà còn đại tân sinh bên trong còn có cụ gia mạ nạ rủ tổ những ngày tiềm lực hạt giống tương lai chưa chắc so hai cái ủ trì hạ kém mà ủ trì hạ tiêu căng khó thuần bản tính sẽ để cho bọn họ trong bất tri bất giác tội không ít người sở dĩ chỉ cần làng cao tầng không muốn chèn ép quá rõ ràng thích hợp nhượng độ một số quyền lực đi ra lôi kéo thuần hóa hai cái ủ trì hạ sát xuất vẫn là vô cùng lớn ngậm lấy điếu thuốc đấu đệ tam phun ra một cái khói đặc về sau gật đầu nói căn dặn trường nị dạ bên kia cho ủ trì hạ, hạ xỉn gì đầy đủ ưu đãi hồ sơ quản hướng bọn họ toàn diện mở ra Ngoại trước mắt t h ủ tạ h u tặng n cổ hà đã thu xin gì làm đồ đệ sở dĩ bọn họ bên này lại nghĩ dùng lực lôi kéo xin gì cũng chỉ có thể quanh co đến chữa bệnh ban bên kia hiện tại bên trong văn phòng h i cả tiến hành hội nghị bí mật đồng thời xin gì bị ủ tạ tặng cổ hà triệu hoán đến cố vấn trưởng lao văn phòng không có nửa điểm hàn huyên vừa thấy mặt ù tạ tạng cô hát lại hỏi u chị hạ xạ xù kệ là chuyện gì xảy ra xin g ì nhún bay đem loại bỏ mấu chốt tin tức tình hình thực tế cùng ù tạ tạng cô hát nói một chút lấy hắn đối xạ xủ kệ hiểu rõ những này xạ xủ kệ là khinh thường che giấu sở dĩ giờ phút này để tam bên kia hơn phân nửa đã biết sự tình đi qua nếu là hắn dầu diếm ngược lại lộ ra dụng ý khó giỏ cái gì n g h e xong xin g ì giải thích về sau ù tạ tạng cô hát đầu tiên là sức sờ chậm xác nhận nói ngươi thật mở ra xạ dị gắng xin dì hai mắt nhắm nghiển lại mở ra lúc trong mắt đã một mảnh t đồng tử bên trên cái kia ba viên câu ngọc càng là đoạt người ánh mắt xạ dìn gẳng cấp ba dù là thường thấy sóng gió ưu tạ t ạ n cô h ạ t vẫn là khó nén kinh ngạc vừa mở mắt chính là xạ dìn gẳng cấp ba cái này tại nàng tới lui nhận biết bên trong là chuyện không thể nào chỉ là có xạ sủ kẻ giác t ì n h m ạ n trệ cũ xạ dìn gẳng ở phía trước xin dì mở ra cấp ba liền lộ ra không phải như vậy bắt mắt xin dì rất nhanh đóng lại xạ dìn gẳng mượn lần này xạ sủ kẻ hoành động toàn thôn cơ hội hắn đi cái đi nhờ xe hiện lộ chính mình xạ dìn gẳng bởi vì lấy hắn bây giờ bày ra thực lực nếu như chậm chạp không mở ra xạ dìn gẳng lời nói ngược lại sẽ gây nên không ít người hoài nghi mà hắn sớm đã làm màn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu không cách nào biểu hiện ra xạ dìn gẳng cấp một xạ dìn gẳng cấp hai những này câu ngọc xạ dìn gẳng quá độ hình thái sở dĩ lần này thừa dịp xạ s ủ kệ ở phía trước hấp dẫn hỏa lực hắn mở ra xạ dìn gẳng cấp ba liền sẽ không gây nên quá nhiều quan tâm u tạ tàn cô hắn động viên xìn di hai câu sau đó để xìn d i rời đi hôm nay xạ s ủ kệ g ắ á tỉnh màn trệ c ủ a xạ dìn gẳng quả thật làm cho nàng trong lúc nhất thời sinh ra hạ sai rót hoài nghi nhưng tại biết được xị cũng mở ra xạ dìn gẳng cấp ba về sau nàng lập tức bỏ đi hoài ngh xin gì vẫn như cũng là nàng kéo dài quyền lực trọng yếu công cụ chỉ là nàng không nghĩ tới đệ tam đã làm ra thỏa hiệp chuẩn bị đem x ả s ủ kẻ cùng xin gì hai cái này hữu trí hạ dương nhiệt đưa vào làng cao nhất quyền lực hệ thống đổi một loại cách chơi một lần nữa ra bài sở dĩ theo thời gian trôi qua xin gì cần nàng cái này cố vấn trưởng lao ủng hộ c ụ c diện sẽ từ từ diễn biến thành nàng vị này cố vấn trưởng lao cần xin gì mà dẫn đến những n à y phía sau màn h á t thủ là còn chưa ý thức được tất cả những thứ này xin gì chính mình chính là hắn lấy hạ cả xủ kỳ danh nghĩa ở trong thôn làm mưa làm gió làm ra một bộ mưa gió sắp đến khẩn trương tình thế mới để cho lấy đệ tam cầm đầu cổ nộ hạ cao tầng bất đắc dĩ làm ra n h ư ợ n bộ lấy ứng đối giả dối không có thật ngoại bộ uy hiếp nếu để cho đệ tam bọn họ biết bọn họ chuẩn bị nể trọng dùng để đối phó ạ cà s ù kỳ a bê những này thần bí mạn trệ cũ chỉ hạ xỉn gì sa s ù kệ đúng là bọn họ muốn đối phó ạ cà s ù kỳ thành v ĩ n lúc không biết sẽ có cảm tưởng thế nào mà xạ s ù kệ r i á t ỉ n h mạn trệ cũ xạ dịn g ă n g một chuyện cũng không có bởi vì làng điệu t h ấ p xử lý mà dần dần lắng lại ngược lại về sau trong vòng vài ngày đầu này tin tức tại nhận giới các đại quốc xuyên、qua. r cụ nộp h hạ liền bày làng làng làng t đại tân sinh hiện nay mặc dù còn tại trường nghĩ dạ nhưng bày ra thiên phú kinh người đã nhường mặt khác tứ đại làng nghĩ dạ cảm nhận được áp lực làng sưng mù mỹ giúp văn phòng bên trong đệ tứ mỹ giúp khé thở dài một cái phía trước ra một cái cụ da mạ dạ cù mò liền đã để chúng ta ăn ngủ không yên bây giờ lại tới một cái ủ trì hạ xạ sù kẻ thiên phú không tại năm đó ưu trí hạ xì xì phía dưới thật sự là để cho người đau đầu à. tờ dù mỹ m ệ ây y s ả m dạ cụ dạ, ao chờ một đám làng sương ngủ nhìn tinh anh nhìn nhau không nói gì bởi vì không chỉ là cụ dạ m à dạ cụ mò ưu trí hạ xạ xủ kệ hai người này cỗ nộ hạ trưởng nghỉ ra bên trong còn có rất nhiều cái khác thiên tài thậm chí ngay cả trong đó một số không có danh khí gì tiểu quỷ cũng không kém hơn bọn họ làng sương ngủ thiên tài thu thập suy nghĩ đệ tứ mỹ r ụ ú hỏi ạ cắt xủ k i bên kia có tin tức gì sao Tờ dù mỹ mẹ ấy lắc đầu ạ cà sủ kỳ nên ẩ n n ú p lên ngoại trừ bê t ạ i cổ n ổ hạ ngắn ngủi hiện thân qua bên ngoài thành viên khác tất cả đều không biết vết tích đệ tứ mỹ dục n h ữ n mày con mắt bên kia tờ dù mỹ mẹ ấy nói ra cũng không có thông tin bất quá con mắt thân phận không có tiết lộ sở dĩ còn không cách nào phản đ o à n kế hoạch có hay không thất bại không thể nghi ngờ bọn họ trong miệng con mắt chính là bị bọn họ xếp vào tại cổ n ổ hạ hạ c ủ do dự một chút tờ dù mỹ mẹ ấy nói ra mỹ dục đại nhân con mắt thiên phú cực mạnh nếu như thân phận bại lộ chúng ta tổn thất sẽ rất lớn đồng d ạ n g tham dự lần trước gạ c á t s ủ kỳ khảo hạch hành động kỳ s à m phụ hòa nói ân hắn thực lực đã tiếp cận dô nhìn tốc độ tiềm lực không nhỏ đệ tứ mỹ dục hơi trần trờ liền lắc đầu ta đương nhiên biết thiên phú của hắn nếu không ạ c á t s ủ kỳ cũng sẽ không để mắt tới hắn chỉ là hắn hiện tại tác dụng không thể thay thế nếu như có thể thành công đánh vào ạ c á t s ủ kỳ có lẽ có thể tìm ra cái kia từng dùng huyễn thuật nô dịch đệ tam ủ trí hạ tờ dù mỹ mệ tiếp tục thử nghiệm q u y ế n bảo có thể là đệ tứ mỹ dục xua tay không cần quá lo lắng chúng ta cùng cổ nộ hạ quan hệ đã hòa hoãn nếu như thân phận của hắn bại lộ ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn theo cổ nổ hạ c h ở về gặp đệ tứ mỹ dục tâm ý đã quyết thợ d ụ mỹ mệ ấ y đành phải nói ra minh bạch đệ tứ mỹ dục cuối cùng phân p h ó nói tiếp tục thu thập tất cả cùng hạ cả s ù kỳ có liên quan manh mối chỉ cần bọn họ còn tại nhận giới liền không khả năng hoàn toàn biến mất một đám rỗ nìn cùng kêu lên đáp phải làng cỏ bá một vị trên người mặc n g dạ làng c ỏ ám bộ trang phục n g dạ tại làng cỏ bên trong xuyên qua cuối cùng rơi xuống nằm ở làng cỏ trung ương trường lao sảnh nơi này là làng cỏ cao nhất quyền lực kết cấu đi vào trường lao sau phòng tên này n g dạ làng có ám bộ lập tức túi đầu bước nhỏ hướng về đại sành chỗ sâu đi đến đi thẳng đến chỗ sâu nhất đại sành hình tròn hắn mới nửa quỳ trên mặt đất hướng về ngồi tại chủ vị một thân ảnh bờ báo nói thủ lĩnh vừa mới nhận được tin tức cố nộ hạ ủ trị hạ xạ s ủ kẻ thức tỉnh mạn trệ c ủ xạ dìn găng làng có thủ lĩnh hỏi thông tin vô cùng xác thực n h ĩ dạ làng có á m bộ vội vàng trả lời thiên chân văn s á c ủ trị hạ xạ s ủ kẻ tại thức tỉnh mạn trệ c ủ xạ dìn găng về sau lập tức khiêu chiến cụ g i mạ dạ cụ mò đồng thời tại trường n h ĩ dạ tất cả thầy trò trước mặt thi triển mạn trệ cũ xạ d ì găng đồng thuật sở san n tu tán hồ lúc này ngồi tại thủ lĩnh bên cạnh một thân ả n h hỏi a trong bọn họ người nào thắng n h ĩ dạ làng có ám bộ không có ngầm đầu cung kính đ áp trưởng lão đại nhân là cụ dạ mạ dạ c ụ mỏ chiến thắng nghe nói ủ chị hạ xả sủ k ẹ sở san đủ tu tán ă n g hồ đều bị cụ dạ mạ dạ c ụ mỏ một đội đánh nát bên kia lại vang lên một thanh âm thú vị mạn t r ế của ủ chị hạ vậy mà thua n h ĩ dạ làng có ám bộ không có x e n vào gian này đại biểu n h ĩ dạ làng có cao nhất quyền lực trong đại sành hình tròn tổng cộng có m ư ơ i hai ghế ngồi vị thuộc về tại n h ĩ dạ làng có m ư ơ i hai tên trưởng lão làng có không có cả nắm giữ cao nhất quyền lực thủ lĩnh trên thực tế cũng là trưởng lão đoàn một thành viên t r i ệ u trưởng lão đoàn chế ước mà trưởng lão đoàn nội bộ lại phân làm cỏ chi thực cùng cỏ chi hoa hai phái so sánh với bảo thủ cỏ chi hoa cỏ chi thực một phái càng cấp tiến cũng càng điên cuồng phái cỏ ủ rủ mạ kỳ nhất tộc huyết mạch cạ dìn lẫn vào cổ nỗ hạ lấy ám sát cựu vĩ dìn cờ dị kỳ nạ rủ tổ phương thức để cạ dìn trở thành mới cựu vĩ dìn cờ dị kỳ dùng cái này trộm lấy cựu vĩ kế hoạch chính là cỏ chi thực một phái chủ trường đồng thời bắt tay vào làm đợi tới cỏ chi thực cấp tiến tác phong hấp dẫn càng ngày càng nhiều mưu toan khôi phục thảo quốc ngày xưa vinh quang lý ra sở dĩ những năm gần đây có chi thực thế lực dần dần áp đảo cỏ chi hoa trở thành làng cỏ chủ lưu bây giờ ni dạ làng có một ư ơ i hai tên trưởng lão bên trong có m ộ ư ơ i người lệ thuộc cỏ chi thực một phái còn lại hai tên cỏ chi hoa một phái trưởng lão đã sớm bị gạt ra ni dạ làng có trung tâm quyền lực bởi vậy trong đại s ả n h hình tròn có hai ghế ngồi vị là trống không. chủ tọa bên trên thủ lĩnh lúc này xua tay lui ra đi nửa quý ni dạ làng có ám bộ không mình hành lễ bước nhỏ lui về rời đi ra trưởng lão sau phòng tên này ni dạ làng có ám bộ cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía một vòng xác nhận không có người chú ý tới mình Thế tại trong h là liền tại làng có ẻ một nhỏ xuyên cùng đến qua, cuối cùng đi m chỗ cây. vắng vẻ trong rừng cây. Bạch. Một đạo thân ảnh nhỏ g ầ y rơi xuống đối ni dạ làng có ám bộ hỏi đại ca thế nào ni dạ làng có ám bộ lấy làm kinh hãi trưởng lão làm sao đem người phải tới thân ảnh nhỏ g ầ y ư ẫ n ngực ta đã mười tuổi là một tên hợp cách ni dạ ni dạ làng có ám bộ bất đắc di nói ngươi còn quá nhỏ thân ảnh nhỏ g ầ y cảm xúc xa x u ố t xuống dưới sông g i ã đại ca mất tích sở di trưởng lao mới phái ta đến cùng ngươi chăm đối ni dạ làng có á bộ s ư n g sốt một chút cái gì sông dã cũng mất tích lấy hắn thực lực sao lại thế thân ảnh nhỏ g ầ y hỏi vội đại ca ngươi hôm nay nhìn thấy thủ lĩnh sao n ị d ạ làng có ám bộ nhẹ gật đầu vẻ mặt nghiêm túc nói trưởng lão phỏng đoán là đúng bao quát thủ lĩnh ở bên trong tất cả có c h i thực một phái trưởng lão đều thay đổi đến có chút không đúng thân ảnh nhỏ g ầ y cả kinh tre miệng lại chân thật sao n ị d ạ làng có ám bộ nói ra ngươi quên chúng ta nhất tộc kẹp cầy gần cải huyết kế giới hạn sao tại khoảng cách gần như vậy bên dưới cảm giác của ta sẽ không sai trên người bọn họ trả cờ dạ tất cả đều có biến hóa tựa hồ lấy dính cái gì ta khẽ dựa gần liền cảm nhận được một cỗ bản năng khiếp sợ thân ảnh gầy có phải hay không huyên là bị thuật không chế? thân u đầu, quá quá sau ậ t bất một trở thể trưởng t không không khả khi chế. Nhi chỗ nghi, cho cho làng giống, người nói của có cái có dạ lắp lao. ám báo bấm bộ về ảnh gây nhỏ hỏi vội chỗ khả nghi nào nghĩ dạ làng có ám bộ nói ra ta tại bên trong ám bộ tìm hiểu qua thủ lĩnh cùng có c h i thực một phái các trưởng lão đã thật lâu không có ở hạ cù ngày lộ mặt qua thân ảnh gây nhỏ vội vàng ghi xuống nghĩ dạ làng có ám bộ nghĩ đến cái gì lại hỏi một câu ngoại trừ s u n g giã gần nhất còn có những người khác mất tích sao thân ảnh gây nhỏ tính toán một cái tính đến sông giã đại ca mấy ngày gần đây chúng ta bên này tổng cộng mất tích sáu người nghĩ dạ làng có ám bộ cảm thấy châm xuống nếu như đem phía trước mất tích đều t n h đến bọn họ có chi hoa một phái vô cớ mất tích nhân viên đã nhiều đến hơn trăm người chương bốn trăm ba mươi tuyệt mật của chủ làng có quy mô mặc dù gần với ngũ đại làng nghĩ dạ nhưng hơn trăm người vô cớ mất tích cũng đủ để kêu có chi hoa một phái thương cân độc cốt húng chi có chi hoa bây giờ bị có chi thực toàn diện chen ép nhân viên tổn thất về sau rất khó chiếm được bổ sung trong lúc nhất thời bất luận là có chi hoa xếp vào tại có chi thực một phái bên trong tên kia nghĩ dạ làng có ám bộ vẫn là thân ảnh gầy nhỏ đều nhìn nhau không nói gì bàng hoàng luôn cuống thế cục hỏng bét cực độ hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng sau một hồi ni ra làng cỏ ám bộ nói ra dì z n g ư ơ i vẫn là rời đi đi được xưng dì z thân ảnh gầy nhỏ một mặt kinh ngạc c a c a ngươi đang nói gì đấy ta là làng cỏ ni ra nơi này là cố hương của ta có người nhà của ta bạn tốt ta vì cái gì muốn rời khỏi ni ra làng cỏ ám bộ lắc đầu nơi này đã không phải là trước đây làng cỏ làng những năm này biến hóa hắn vẫn luôn tại nhìn ở trong mắt nếu như nói phía trước làng cao tầng m ư toàn phục hưng thảo quốc nhu đồ hắn còn có thể dễ dàng tha thứ lời nói cái kia gần mấy tháng làng cao tầng một số hành vi hắn liền hoàn toàn không cách nào tiếp thu đặc biệt là c ỏ chi hoa một phái đại lượng nhân viên mất tích làng cao tầng lại làm như không thấy cái này không thể nghi ngờ ngồi vững việc này cùng c ỏ chi thực có quan hệ như vậy trắng trợn chính trị đâu đá đừng nói là c ỏ chi hoa một phái liền trong thôn một số trung lập phái đều cảm nhận được không z mà run z cái đầu không cao ánh mắt lại vô cùng kiên định ta không đi ta muốn lưu lại trợ giúp ngươi cùng n g ù cụ chỉ cần chúng ta kiên trì liền nhất định có thể thu được sự ủng hộ của mọi người n g dạ làng có ám bộ cười khổ nói hy vọng như thế đi ngươi mau trở về đem tin tức truyền lại cho t r ư ở n g lão hắn có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp ứng đối z bận rộn nhẹ gật đầu tạm biệt n h ì dạ làng có áng bộ quay người n mặt vào một cái hẻm nhỏ ở trong thôn đi vòng rất lâu xác nhận không theo dõi về sau z chui vào một cái địa đạo sau đó thông qua nói đến chỗ một chỗ nằm ở thôn bên ngoài ẩ nấp n cứ điểm bị gạt ra khỏi trường lão sành hai vị c ỏ chi hoa một phái trường lão ngay ở chỗ này đem kk của mình do thăm thông tin bẩm báo cho trường lão về sau z hỏi t r ư ở n g lão đại nhân những tin tức này hữu dụng không trường lão trầm mặt một hồi nói ra ca ca ngươi tin tức chuyển đến để ta xác nhận rất nhiều chuyện hiện tại có một cái nhiệm vụ cần ngươi đi chấp hành z một mặt t r ị n h trọng hỏi là nhiệm vụ gì trường lão lấy ra một quyển bao thư rắn vào tuyệt mật hai chữ quyền chụp đưa cho z đem phần tình báo này đưa đến làng lá đi z là người đưa đi làng lá trường lão không nói thêm lời chỉ là phất phất tay ra hiệu z tranh thủ thời gian xuất phát trên thực tế làng có thế cục xa so với z z huynh mội tưởng tượng nghiêm trọng gần đây vô cớ mất tích nhân viên không phải trên trăm mà là mấy trăm người ngoại trừ có chi hoa một phái bên ngoài đại lượng trong thôn trung l ậ phái cùng với thảo quốc cảnh nội một số s i nộ bụ tộc thế lực nhỏ cũng đều có nhân viên mất tích nếu như chỉ là nhằm vào cỏ chi hoa cái kia còn có thể lý giải nhưng bây giờ cái này nổi điền tư thế rõ ràng không bình thường sở dĩ trưởng lão hoài nghi không phải có chi thực người toàn bộ yên lên rồi mà là có cái nào đó cường đại ngoại bộ thế lực can thiệp khống chế cỏ chi thực nhẫn giới bên trong có đủ loại này thực lực thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay ngoại trừ ngũ đại làng ní dạ bên ngoài cũng chỉ thừa lại gần nhất t n núp lên ạ k a s u k i dù sao bọn họ có chi hoa một phái hiện tại đã bị đẩy vào tuyết cảnh dẫn vào cô nỗ hạ là hắn sau cùng thủ đoạn nếu xác nhận thao t u n g c ỏ c h i thực chính là ạ katu kỳ cái k i a cỏ chi hoa liền lập công lớn liền tính không thể chứng thực dẫn vào c ổ n ổ hạ thế lực cũng có thể chế hành càng ngày càng cực đoan càng ngày càng điên c u n g cỏ chi thực một phái mà vì thủ tín c ổ n ổ hạ hắn còn đem cỏ chi thực một phái mưu đồ cựu vị sự t ì n h tính cả làng có xếp vào tại c ổ n ổ hạ tất cả nhân viên gián điệp toàn bộ ghi lại ở tuyệt mật quyển trục bên trong mang theo tuyệt mật quyển trục d ì dẹt rời đi cứ điểm như vậy tuyệt mật nhiệm vụ vốn nên ngựa không ngừng vó lập tức xuất phát chỉ là nghĩ đến cùng bạn tốt mù cụ ước định nàng do dự một chút cuối cùng vẫn là đi tới cùng mù cụ nàng cũng không có nhìn thấy cái kia làm nàng lòng sinh ái mộ thiếu niên nhanh nhẹn mà là chỉ tìm tới một phong dùng hòn đá ngăn chặn thư mở ra xem phát hiện phong thư này là mù cụ viết cho nàng mù cụ ở trong thư nâng lên hắn muốn đi chấp hành một cái có thể phục hưng thảo quốc vĩ đại nhiệm vụ để z không cần lo lắng chờ hắn tin tức tốt chán ghét liền không thể chờ một hồi chính miệng nói với ta sao z móc nhóm i ệ n g sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu hồi mù cụ tin không c h ầ n chờ nữa lập tức hướng về hỏa quốc phương hướng tiến đến làng có một chỗ bí mật trong cung cỏ chi thực phái một vị trưởng lão thân xác cung kính đối không nơi xa một đạo hắc ả đại nhân người của ngài mớn ta cho ngài mang tới đi theo trưởng lão sau lưng ngủ của mặt lộ nghi hoặc trưởng lão đã là trong thôn quyền lực lớn nhất mấy người mà cách đó không xa bóng đen rõ ràng không phải thủ lĩnh sở dĩ hắn không hiểu trưởng lão vì cái gì đối bóng đen cung kính như thế thậm chí đều có chút không đúng liền tại hắn nghi hoặc không hiểu lúc bóng đen xoay người qua nhìn thấy bóng đen song đồng ngụ cụ sợ hãi cả kinh nhịn không được kinh hô đi ra thượng huyền nhị ngươi không phải ạ cả xù kỳ trưởng lão lập tức quát lớn, lớn mật bóng đen giơ tay lên một cái không sao nói xong hắn lại tiến về phía trước một bước triệt để theo trong bóng tối đi ra hiện lộ ra hắn toàn bộ thân hình không hề nghi ngờ cái này xuất hiện tại làng c ó bí mật c u n g bị làng cỏ trưởng lão phụng làm khách quý chính là trong con mắt khắc lấy thượng huyền nhị chữ cổ cờ xì、sì、bồ cổ cờ xì、sì、bồ trên dưới quan sát mù cù một phen nói ra thể chất của ngươi rất đặc thủ có lẽ có thể tiếp nhận ta lực lượng mù cù lui một bước một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trưởng lão trưởng lão đại nhân ngài ngài làm sao có thể cùng hạ cả xù kỳ thông đồng làm bậy đâu trưởng lão giận dữ hô trướng ngươi dám chất vấn ta、Bệnh. lời còn chưa dứt chỉ thấy một đạo hàn quan g hiện lên vừa mới còn tại dạy dỗ mù cù n í dạ làng cỏ trưởng lão trong khoảnh khắc liền đầu thân tách rời ồn ào cổ cờ xì b ù bỏ đao vào vỏ n í dạ làng cỏ trưởng lão đầu rơi vào trên mặt đất một mặt hoảng sợ miệng mở rộng đại nhân ngài ngài vì cái gì muốn giết ta nhanh nhanh mau cứu ta a mù cù cả kinh trận mắt há hớp ồ m hắn giật mình tại cổ cờ xì b ù lại một lời không hợp liền chém giết nhà mình trong thôn quyền cao chức trọng trưởng lão lại giật mình tại bị chém đầu trưởng lão lại vẫn có thể mở miệng nói chuyện sau đó càng làm mù cù giật mình một màn phát sinh trên mặt đất bị chém đầu trưởng lao thân thể lại chậm dại hóa thành một mảnh cho tàn biến mất không thấy không đợi mù cụ tỉnh táo lại cụ cờ x ì bô liền hướng đi hắn tiếp thu ta lực lượng trở thành vượt qua phạm nhân tồn tại đi Trước 431, tiện lợi cùng kiểm tra. Trải tính triệt trạng thái.、Hán、tại trong phòng bệnh một bên hoạt động thân thể, một ta thể thân thể ra dưỡng, hướng cùng phục chầm cả cả cả cả lúc có Cả cả có của lợi kiểm khôi hỏi, viện. bệnh ngày Hán phòng bên động bên nào không ngầm kẹ để mấy mê qua đầu, xà xù xì xì, xì đã gánh b ắ c nên rất cố hết sức đi ta không có việc gì s a su kẻ biểu hiện lòng tin chăn đấy cả cà xì -si、liếc s ạ s ù kẻ một cái nếu như ngươi muốn ra viện chỉ là vì tiếp tục khiêu chiến cũ i ả mạ lời nói ta là sẽ không cho phép s ạ s ù kẻ hỏi vì cái gì biết s ạ s ù kẻ để ý nhất cái gì cả cà xì -si、vừa dỗ vừa lừa nói chẳng lẽ ngươi không nghĩ báo thù sao tiếp tục khiêu chiến cũ i ả mạ có ý nghĩa gì sẽ chỉ là ngươi tình báo lộ ra ngoài s ạ s ù kẻ quả nhiên xoan suít hắn đương nhiên biết quá độ sử dụng m ạ n trễ cũ xạ gì g ẳ n sẽ dẫn đến tự thân tình báo lộ ra ngoài nhưng phía trước thảm bại làm hắn canh cánh trong lòng hắn làm sao cũng vô pháp tiếp thu thức tỉnh mạn trệ cũ ủ xạ d ì n gẳng chính mình lại sẽ bại bởi cụ gia mạ hơn nữa còn bại thảm như vậy vừa nghĩ tới chỗ này hắn đều có chút nhát gan ngượng ngùng đi gặp trường nhị dạ bên trong m ọ gì nổ môn sinh gặp xạ xù kẻ trần trờ cà cà xì tiếp tục nói ngươi lần trước khiêu chiến quá c ũ n g lên ân xạ xù kẻ nhẹ gật đầu mấy ngày nay hắn cũng tại tự kiểm điểm ý thức được tại vừa mới rác tỉnh mạn trệ cũ xạ dịn g n g đồng thời còn bị thủ lĩnh rút dòng rã một đêm trả cờ dạ về sau lập tức hướng cụ dạ mạ phát động khiêu chiến xác thực quá liều l cả cà xì mở ra b ị m ắ t lúc trước ta cấy ghép cái này chỉ xạ d ì n gẳng cũng là hoa thật lâu mới miễn cưỡng thích cứng xuống mà màn trệ cụ xạ d ì n gẳng lực lượng vượt xa câu ngọc xạ d ì n gẳng sở dĩ thích cứng nên càng khó s a xù k ẹ mạnh miệng ta đã thích cứng cả cà xì c ư ờ i cười cụ dạ mạ vừa mới hoàn thành phẫu thuật lúc không phải cũng bị xỉn gì đánh bại qua sao càng là lực lượng cường đại thường thường càng là cần thời gian đi thuần phục nghe cả cà xì nâng lên xỉn gì xa xù kệ sắc mặt có chút có gáp cả, cả xỉ thấy thế hỏi đúng rồi cùng xỉn gì nói qua sao xa xù kệ lắc đầu cả cà xỉn ngươi không phải nói lúc ấy ngươi là ông giết chết hắn suy nghĩ đi khiêu chiến hắn sao vẫn là tìm một cơ hội cùng hắn hàn huyên một chút đi nếu như nói làng lá bên trong ngoại trừ xin gì, xạ s ù kệ hai cái này đủ trí hạ bên ngoài còn có ai hiểu rõ nhất xạ dìn gẳng lời nói cái k i a thuộc về di thực một chỉ xạ dìn gẳng cả c ả s、si. ì một đêm kia khiêu chiến xạ s ù kệ mặc dù nói qua loa mấy câu liền mang qua nhưng theo xin gì đủ để kích thích xạ s ù kệ mở ra mạn g trệ cũ xạ dìn gẳng đến xem cả c ả s、si、ì biết xin gì tại xạ xù kệ trong suy nghĩ địa vị là không có gì xem kịp ngươi sẽ lừa gặp mình nhưng xạ dìn gẳng sẽ không bị hai người hàn huyên tới xin gì? giờ phút này đang bận chính mình sự t ì n h xạ xù kẻ khiêu chiến cũ dạ mã bại trận hôn mê tiến vào bệnh viện ngay tại lúc này xin dì tự nhiên sẽ không tiếp tục mạo hiểm rút ra xạ xù kẻ trả cơ dạ sở dĩ cả dìn bên kia s u n g kích dìn nghệ gẳng tiến độ bị chậm trễ xuống bất quá xin dì còn có tẻn s ả y gẳng kế hoạch sở dĩ cũng không có nhàn rỗi mà tại trong mấy ngày này hắn chậm dai cảm nhận được xạ xù kẻ giáp tỉnh mạn t r ẻ cũ xạ dìn gẳng về sau vì hắn mang tới một hệ liệt tiện lợi lớn đến trong thôn hồ sơ quán đối hắn toàn diện mở ra chữa bệnh ban cao cấp phòng thí nghiệm có thể tùy ý thân thỉnh nhỏ đến thông thường sinh hoạt trợ cấp cấp bội trường nghỉ dạ nghỉ làm không cần giống như lao sư xin phép nghỉ các loại những ngày tiện lợi để hắn cảm nhận được làng lôi kéo hắn cấp thiết nhưng cũng quả thật thuận tiện hắn đẩy tới chính mình kế hoạch ví dụ như lúc này hắn liền tại chữa bệnh ban cao cấp phòng thí nghiệm bên trong lợi dụng đỉnh cấp dụng cụ phân tích hai cỗ trả cơ dạ tính chất cái này hai cỗ trả cơ dạ theo thứ tự là cắm vào đến n g h cùng kỳ mị mạ rỗ trong thân thể sinh vật xưng v à ngoài thu thập được trả cơ dạ nếu như không có dụng cụ hiệu trợ làm sao dung hợp cái này hai cỗ trả cờ dạ xin gì cũng chỉ có thể thông qua mạ gặt không ngừng đi thử l ô i tốn thời gian phí sức không nói còn dễ dàng gây nên vấn đề khác mà có dụng cụ kiểm tra đo lường hắn liền có thể căn cứ hai cỗ trả cờ dạ tính chất hợp lý điều phối dung hợp tỷ lệ tăng lên rất nhiều dung hợp tỷ lệ thành công đem dụng cụ bên trên số liệu ghi vào vợ bên trên về sau xin gì chống g ô n g dụng cụ chứa được ghi chép xóa đi các loại sử dụng vết tích sau đó trả lại phòng thí nghiệm chìa khóa thu hồi phòng thí nghiệm chìa khóa xi、si、dùn lập tức hướng xù na báo cáo tình huống dù na hỏi hắn dùng phòng thí nghiệm đã làm gì xì、sì、dù n l ắ t đầu ta đi phòng thí nghiệm kiểm tra qua dấu vết gì đều không có lưu lại hình như căn bản không có sử dụng chỉ là đi dạo mượn phòng thí nghiệm có lẽ chỉ là thăm dò một cái thái độ của chúng ta đi t ù nạ kỳ thật cũng không cho rằng xin gì cái này mười tuổi trường nị ra đệ tử thật cái gì có thể sử dụng đến cao cấp như vậy phòng thí nghiệm suy đoán đối phương thân thỉnh phòng thí nghiệm quyền sử dụng chỉ là vì thăm dò làng thái độ xin gì bên này về tới căn hộ về sau hắn lập tức phân tích lên vừa rồi được đến mấy tổ số liệu căn cứ dụng cụ kiểm tra đến số liệu biểu thị tại hai cái dưới cỗ sinh vật xương và ngoài bên trong tổng cộng ẩn chứa ba loại trạ cơ g i theo thứ tự là kỳ mì mạ rỗ xỉ có su mì ả cù thi cốt mạch chà cờ da nệ dị bị ả cựu gắng chà cờ da cùng với nệ dị ở trên mặt trăng kéo đến tèn xấy gắng chà cờ da liên chà cờ da cường độ đến nói tèn xấy gắng chà cờ da không có chút nào tranh cãi tối cường t ố t tại tèn xấy gắng chà cờ da không thể cưỡng ép hấp thu bị ả cựu gắng chà cờ da sở dĩ cùng tèn xấy gắng chà cờ da cùng ở tại một bộ sinh vật xương v ỏ ngoài bên trong nệ dị bị ả cựu gắng chà cờ da cũng không có bị cưỡng ép hấp thu vẫn có một chỗ cắm rủi mà đem kỳ mì mạ rỗ xỉ có su mì c h t a k o z ạ cùng n g h ệ d ì b i ạ kiểu găng chakoza tiến hành so sánh về sau phát hiện cả hai t r a cờ d a cường độ t r ê n l ệ n h c ự c lớn kim mi mazo chakoza cường độ v ư ợ t xa n g h ệ d ì đối với cái này xin d ì một lần cảm thấy hoài nghi lo lắng có phải là d ụ n g cụ xảy ra vấn đề thế là h ắ n đem chính mình t r a cờ d a cùng kim mi mazo chakoza tiến hành so sánh phát hiện kim mi mazo chakoza cường độ lại không thể so với h ắ n thấp may mắn n g h ệ d ì có thể ở trên mặt trăng kéo cự hình tèn sai găng c h a k o z nếu không ta tèn sai g ă n kế hoạch căn bản là không có khả năng thành công xin gì âm thầm vui mừng nếu như không có k è n sấy gắng t r ả cờ dạ đứng giữa điều hòa n ệ d ị t r ả cờ dạ căn bản là không có cách cùng kỳ mị mạ rồ t r ả cờ dạ tiến hành dung hợp cả hai cường độ hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc mà còn theo kỳ mị mạ rồ huyết kế bệnh tăng thêm kỳ mị mạ rồ xỉ có xu mị ạ cụ thi có mạch trà cờ dạ cường độ lại vẫn tại quỷ dị tăng lên bên trong may mắn nghệ dị bên kia có tèn sấy gắng t r ả cờ dạ thu liễm suy nghĩ xin dĩ lại bắt đầu tính toán lên cuối cùng xung kích tèn sấy gắng t r ả cờ dạ dung hợp đến lúc đó tham dự lớn dung hợp t r ả cờ dạ có kỳ mị mạ rồ cùng nghệ dị trên thân hai người sinh vật xương vào ngo chương ù n xỉn g với c í n h bốn trăm ba mươi hai thủ thương nữ hải mấy viên sử dụng kèn cùng với âm thanh sẽ gió gào thét mà tới một đường lao nhanh dị dẹt sắc mặt d u n lên vội vàng thả người nhảy lên ba ba ba. Suzyken lưới dao gần như rắn vào khuôn mặt của nàng bay qua tại vạch phá nàng hai gò má đồng thời còn mang đi nàng mấy sợi sợi tóc hiểm lại càng hiểm tránh thoát Suzyken Zets, liền quay đầu cũng không dám dưới chân lại lần nữa phát lực tung người một cái nhảy tới cách đó không xa trên đại thụ mượn tán cây hiểm hộ tiếp tục chạy trốn theo làng cỏ đi ra nàng liền bị người theo dõi sau đó bị một đường truy sát nàng vốn cho rằng trốn vào hỏa quốc về sau phía sau kẻ tập kích cũng không dám lại tiếp tục truy sát không nghĩ tới đối phương không có chút nào bông tha nàng tính toán rơi vào đường cùng sức cùng lực kiệt nàng chỉ có thể tìm kiếm cổ n ổ hạ bên i c ả n h c h ạ m gác viện trợ nào biết được sau lưng đám kia kẻ tập kích liền cổ n ổ hạ bên i c ả n h c h ạ m gác đều không công tha trực tiếp phát động công kích tốt tại có biên c ả n h c h ạ m gác bên trong nhị dạ làng lá giúp nàng ngăn cản một trận để nàng tạm thời thoát khỏi những người tập kích truy kích được tiếp tục đi đường mà kẻ tập kích phát r ồ cũng để cho nàng ý thức được trong tay mình tuyệt mật quyển trục là trọng yếu đến cỡ nào càng thêm kiên định nàng chạy tới cổ nộ hạ cầu viện quyết tâm ai ngờ liền tạng sắp đến làng lá lúc đám kia bị biên cạnh trạm gác bên trong nhị dạ làng lá Di dẹp sa cú già t mấy, mấy k người kỳ thật đã sớm nghĩ đến thăm hỏi xạ xù kẻ tình huống thân thể bị lang liệt vào bí mật cấm chỉ tất cả nhân viên không quan hệ quan sát cho nên bọn họ đợi chừng một tuần mới đợi đến nhìn cơ hội đem hoa tươi trái cây bày tại trên tủ đầu giường xạ cú già cái thứ nhất mở miệng hỏi xạ xù kẻ thân thể của ngươi khá hơn chút nào không s a s ù kệ không nhịn được xô tay ta đã sớm không sao y nổ vui vẻ nói quá tốt rồi không hề nghi ngờ theo s a s ù kệ thức tỉnh mạn trệ c ủ a s ạ dìn g ặ n g về sau hạ tại m ỏ i gì nổ sinh bên trong nhân khí cao hơn mặc dù hắn về sau bại bởi cụ ra mạ nhưng vẫn là có không ít người ăn s a s ù kệ loại này đẹp cường thảm nhất thiết n ạ dù tô đẩy ra phía trước s a s ù kệ người đây cũng quá dễ chịu có thể k ệ nần nằm ở trên giường nghỉ ngơi ta nhưng là thẳng rồi k ệ nần bị bức ép tu luyện đồ đần xa xù kệ hừ lạnh một tiếng nã dù tô cũng không để ý hào hứng nói ra Sà s ù kệ có thể đem ngươi mạn trệ c ủ a Sà dịn gẳng cho ta nhìn một chút không không đợi Sà s ù kệ mở miệng Sà cụ ra một quyền đập vào nạ rủ tổ trên đầu không thấy được Sà s ù kệ còn tại n a m viện sao không muốn đưa ra loại này vô lễ yêu cầu a Sà s ù kệ nói ra thân thể của ta đã sớm khôi phục tùy thời đều có thể ra viện nói xong hắn nhìn lướt qua tới thăm chính mình mọi dị nổ môn sinh không có phát hiện xịn dị thân ảnh trong mắt ẩ n ẩn có chút thất lạc Sà cụ i ả thấy thế còn tưởng rằng xạ xù kệ ngại tới thăm ít người bận rộn giải thích nói kỳ thật còn có không ít đồng học nghĩ đến nhìn ngươi chỉ là bị ý dù cả, lao sư cả lại. Không cần nhìn. dừng lại xạ xù kệ quay đầu đối sân hỏi uy cụ dạ mạ tên kia gần nhất đang làm gì cụ dạ mạ trong tiểu đội cụ dạ mạ cùng kỳ mị mạ rộ đều không có đến sở dĩ xạ xù kệ đành phải hướng sân hỏi thăm sân đầu tiên là nhu ú v a y trợ hiếu kỳ nói vẫn là cùng bình thường đồng dạng n h a đến trường tu luyện gì đó nha hỏi nàng làm gì ngươi sẽ không còn muốn khiêu chiến nàng a sân cái này hỏi một chút mọi người lập tức hiếu kỳ nhìn phía xạ xù kệ xạ xù kệ trầm giọng nói chuyển lời nàng lần trước nàng một người kia ta lính giáo lần tiếp theo ta sẽ để cho nàng lính giáo ta mãn trệ cũ xạ gì đắng nếu như nói phía trước thua ở trường nghỉ dạ bên trong những thiên tài khác xạ x ủ kẻ còn có thể tìm các loại mượn cớ vì chính mình giải vây lời nói tại thức tỉnh mạn trệ cũ xạ dìn găng về sau hắn liền đã tìm không được việc cớ sở dĩ cho dù hắn biết tiếp tục khiêu chiến cụ gia mạ sẽ tiết lộ tự thân mạn trệ cụ xạ dìn găng tình báo hắn cũng không thể nhượng bộ bởi vì hắn không cách nào cho phép xem như mạn trệ cụ chỉ hạ chính mình thua ở một cái trường nghỉ dạ đệ tử cho dù người kia là nắm giữ một đội cụ gia mạ cũng không được ra Các người nói lần này ai sẽ thắng có lẽ còn là c h g i ạ mạ đi nàng m ộ c đ ộ n càng ngày càng mạnh lần trước liền xạ xủ kệ sở s a n đủ tu tán ă n g hồ đều đánh nát vậy cũng không nhất định các người quên ạ cả xủ kỳ b ê sao c h g i ạ mạ chính mình cũng thừa nhận không phải b ê đối thủ có thể xạ xủ kệ hình như không có b ê cường a đó là bởi vì xạ xủ kệ còn không có thích hứng mạn trệ c ủ a xạ dìn gẳng xạ, xạ xủ kệ như thế t h i tài làm sao lại so người khác kém đây mấy người cười cười nói, nói đối diện đụng phải đi chữa bệnh ban phòng thí nghiệm sin d xin dì sửng sốt một chút chẳng nghĩ đến cái gì các ngươi đây là vấn an xạ s ủ kẻ sao thân thể của hắn thế nào nạ dù t ô nói ra xạ s ủ kẻ tên kia có thể dễ chịu i n o c ư ờ i nói ân xạ s ủ kẻ thân thể đã không có đáng ngại nghe chính hắn nói hình như tùy thời đều có thể ra viện sân thi tiến tới xin dì trước mặt kỳ quái xin dì ngươi tệ ngần đến bệnh viện chẳng lẽ không có vấn an qua xạ s ủ kẻ sao xin dì mấy ngày nay rất bận rộn làm sao có thời giờ đi nhìn xạ s ủ kẻ sở dĩ cười cười chuẩn bị thuận miệng qua loa hai câu nhưng vào lúc này Một tên nỉ dạ lúc à n g l ó một vị đầu chuẩn bị cùng mọi dị nổ môn sinh hàn huyên vài câu liền đi phòng thí nghiệm x i n g ì bỗng nhiên nhữ mày nhìn phía phòng khám phương hướng bởi vì ngay tại vừa rồi tên t i ê n nhị dạ làng lá có mặt thụ thương t i ể u nữ hải đi qua trước mặt hắn lúc hắn chú ý tới nữ hải bị tóc che lại băng đô bảo vệ bên trên biểu thị chính là làng có tiêu chí n g dạ làng cỏ một tên n g dạ làng cỏ xuất hiện tại cổ n ổ hạ trong bệnh viện bị thương không nói hơn nữa còn thoạt nhìn phong trần mệt mỏi tựa hồ đuổi rất lâu đường đồng dạng loại này loại điểm đáng ngờ chung vào một chỗ để hắn có một chút hứng thú kết quả là tại sai nạn rụt tổ sấn đám người về sau hắn bước chân đi thong thả đi tới phòng khám lúc này phòng khám bên trong đóng dư chữa bệnh n g dạ tựa hồ có việc rời đi gấp đến độ vị kia đem thụ thương nữ hải công đến n g dạ làng là xoay quanh xin gì trực tiếp đẩy cửa vào một bên thuần t h ụ kiểm tra lên nữ hải thương thế một bên thuận được hỏi đây là có chuyện gì chương bốn trăm ba mươi ba giả tạo nhìn thấy xin gì trên thân đủ c h ỉ hạ nhất tộc quạt tròn tộc huy về sau tên k i a đem t h ụ thương nữ hải c o n đến bệnh viện nhị dạ làng lá rất nhanh nhận ra xin gì thân phận nghe nói xin gì tại chữa bệnh ban thực tập thế là cũng không sinh nghi một bên tùy ý xin gì vì t h ụ thương nữ hải điều trị một bên đem tình huống giản lược nói một chút nguyên lai、like、tên này nhị dạ làng lá là làng đội tuần tra bên trong một thành viên bọn họ tại làng phụ cận tuần tra lúc gặp cái này bị một nhóm thần bí nhị dạ truy sát nữ hải thế là lập tức can thiệp tính toán biết rõ ràng ngọn nguồn nào biết tập kích nữ hải thần bí các nhị dạ tại bọn hắn tự báo thân phận về sau thậm ch sở dĩ hắn vị trí tuần tra tiểu đội bị ép ứng chiến mà hắn thì bị đội trưởng sai khiến đem thụ thương nữ hải trước đưa về thôn xin gì nghe lấy đối phương giải thích tình huống trên tay cũng không có nhàn rỗi vì thụ thương nữ hải tiến hành điều trị À, tại phát động chữa bệnh nhân thuật về sau hắn hơi g ầ n ra c á i này mang theo làng có băng đô bảo vệ nữ hải trong cơ thể lại có một c ố mười phần tinh thuần dương đ ộ n trạ cơ dạ cùng c ả dịn tự nhiên là không thể s o được nhưng cùng bình thường n g dạ s o ra vậy liền mạnh hơn nhiều lắm lòng sinh nghi ngờ xin gì vớt mở nữ hải che lại mặt tóc xoa xoa xoa trên mặt cô gái bùn đất, ánh mắt ngưng lại nguyên lai、like、là nàng phía trước nữ hài đầy bụi đất lại thêm có tóc che chắn sở dĩ xin d ì nhất thời không nhận ra được hiện tại cẩn thận nhìn lên về sau hắn nhận ra nữ hài thân phận tại vốn là thời không bên trong cái này kêu d ì dẹt nữ hài cùng nạn rủ tổ từng có gặp nhau cuối cùng thậm chí lợi dụng tự thân đặc thù kẹp t ầ y gần cãi huyết kế giới hạn dìm â a y tèn xây long mệnh chuyển sinh chi thuật lấy tính mạng của mình làm đại giá lấy mạng đổi mạng cứu vãn nạn rủ tổ dìm â a y tèn xây long mệnh chuyển sinh chi thuật nghĩ đến cái này hậu phẫu xin dĩ bỗng nhiên hứng thú Nếu biết do nhận giới bên trong biết giới do các l o hoa ạ i nhận ngũ môn, nhưng thuật bắt c h â n chính nghĩa trên ý nghĩa có thể một phục sinh n g ư ờ i lại thuật, thể có đến m được t r ê đầu ngón、tay. Liên xin tay. bệnh i ế t rõ, chỉ có h gì, sinh sinh gì n g viện t h i nhị chi h t dạ làng lá nói ra nàng tựa như là hướng về phía chúng ta cộ nộ hạ đến mà còn đuổi thật lâu đường xin d rất bình tĩnh mượn v ì dì dẹt xử lý vết thương tiện lợi l ậ t xem một lượt dì dẹt bên hông nhẫn cụ túi nhìn thấy một quyển đánh dấu tuyệt mật chữ quần trục h ẳ n g lẽ là làng có xảy ra chuyện gì xin d ì vừa chuyển động ý nghĩ đem dì dẹt n h ữ n cụ trong túi tuyệt mật quần y t r ụ lạng yên không tiếng động cất vào túi quần của mình sau đó nói với n ì dạ làng lá ta đã vì nàng xử lý xong tất cả vết thương nàng không sao nói đi xin d ì ung dung rời đi phòng khám về, tới chính mình phòng thí nghiệm về sau xin dị lấy ra cái tia quấn tuyệt mật quần t r ụ tiện tay giải ra phía trên quyển trục phong ấn lấy hắn bây giờ phong ấn thuật tạo nghệ bình thường phong ấn đã không làm khó được hắn đem tuyệt mật quyển trục mở ra về sau lúc đầu chỉ là có chút hiếu kỳ xỉn gì, lông mày càng nhăn càng chặt sắc mặt dần dần ngưng chọc lên ta còn tại kỳ quái những cái kia quỷ mấy tháng này vì cái gì như thế trung thực n g u y ê n lai bọn họ vậy mà thần không biết quỷ không biết chiếm cứ làng cỏ cái này tuyệt mật quyển trục dĩ nhiên chính là có chi hoa một phái trưởng lao viết cho cỗ nỗ hạ thư cầu viện quyển trục bên trong nội dung mặc dù nhìn như tán đoạn phần lớn là trưởng lao kia phỏng đoán không có gì chứng minh thực tế nhưng rơi vào xỉn gì trong mắt lại khác biệt như đại lượng nhân viên vô cớ mất tích có c h i thực một phái cao tầng ở hạ cụ thiên tị không thấy người vân vân trên cơ bản đều là q u ỷ xâm nhập làng có bằng chứng đến mức quyển trục bên trong có quan hệ c ả g ì n nội dung xin gì càng là im lặng hắn thực tế không nghĩ tới có c h i hoa một phái vì thủ tín cổ nổ hạ l i ề n dạng này bí mật đều chủ động tiết lộ đi ra nếu biết rõ chủ hạch o tập kích c ử u vĩ d ì n c ờ gì kỳ như toan trộm lấy c ử u vĩ tại cổ nổ hạ có thể là trọng tội liền xem như có c h i thực một phái làm cái này sai lầm cũng đồng dạng phải nhớ tại làng có trên đầu có tri hoa trưởng lão làm như vậy hoàn toàn là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng xin d dì z đã đi tới làng lá cái kia làng có biến cố khẳng định là giấu không được liền tính dì z cái gì cũng không nói c ố nộ hạ cũng sẽ phái người đi thăm dò mà dì z mang theo phần này tuyệt mật quần chụp phong ấn hoàn hảo lại phía trên bí mật quá mức mẫn cảm sở dĩ chỉ là đưa tin dì z tám chín phần mười là không biết bên trong nội dung cụ thể cái này liền cho xin dì thao tác không gian trầm âm chỉ chốc lát về sau hắn lấy ra công cụ cẩn thận cắt cắt đứt quyển c h ụ bên trong trăng giấy sau đó lợi dụng xạ d ì g ặ n phục chế nhìn rõ dựa theo nguyên kiện bên trong có chi hoa trưởng lão bất tích ngụy tạo một phong thư cầu viện biến mất trong thư cùng cả lại cường điệu làng có khả năng bị hạ cát sủ kỳ trong bóng tối k h ô n g chế sự tình sau khi hoàn thành xin dị kiểm tra một lần nghĩ ngợi nói cũng không biết những cái kia quỷ đẳng có ý đồ gì để làng trước đi thăm dò tình huống đi xem như nhẫn giới người đốt đèn hắn sớm đã không phải lúc trước cái kia vừa được biết xâm lấn liền sợ đến hoang mang lo sợ đ i ệ u bi. cái max thế giới xâm lấn ba chủ bóng tối những n à y đúng là treo tại trên đầu của hắn lơi dao để hắn mỗi thời mỗi k h ắ c đều thần kinh căng thẳng nhưng h ắ n chính mình thực lực cùng với giới trướng thế lực cũng tại loại này càng cứng bên trong càng ngày càng mạnh đặc biệt là trước mắt hắn dìn nghệ gẳng kế hoạch cùng tè để hắn nhìn thấy ước mơ gì cứ cấp hy vọng sở dĩ tại đối mặt cái mẹt thế giới vị kia thần bí người đốt đến lúc hắn sức mạnh là càng ngày càng đủ ngụy tạo tuyệt mật quyển trục về sau xin gì không có thả lại gì d ẹ t nhẫn cụ túi mà là mang theo quyển trục trực tiếp tìm tới u tạ t ả n cô hà đem hắn ngụy tạo tuyệt mật quyển trục nộp ra nhìn tuyệt mật trên quyển trục nội dung u tạ t ả n cô hà d i lông mày nhũ c h ặ t cái này cuốn tuyệt mật quyển trục là theo cái kia nhị dạ làng cỏ trên thân tìm tới ân xin dị nhẹ nhàng gật đầu u tạ t ặ n cô hà khép lại quyển trục ngươi làm rất tốt bất luận Tạ tản cô nộ hạ bệnh viện bên trong nằm tại trên giường bệnh dì z chậm rãi mở hai mắt ra trong miệng lẩm bẩm nói ta ta đây là ở đâu nơi này là làng lá một đạo thanh âm thong thả truyền vào lỗ thai của nàng nàng sợ hai cả kinh liều mạng bên trên tổn thương vội vàng theo trên giường bệnh ngồi dậy một mặt đ ề phòng nhìn phía ngồi tại nàng bên giường thanh tú thiếu niên thiếu niên khẽ mỉm cười ngươi tốt ta gọi u trị hạ xin gì chương bốn trăm ba mươi bốn xuất phát u trị hạ xin gì tựa hồ là bị trước mặt thanh tú thiếu niên lời nói trấn an z e khẩn trương cảm giác giảm bớt không ít xin dị rót một chén nước đưa cho z nhìn ngươi băng đô bảo vệ ngươi hẳn là làng còn nhị dạ a tại sao lại xuất hiện ở chúng ta làng lá phụ cận lại vì cái gì bị người đuổi giết đâu nhớ ra cái gì đó z vội vàng xem xét lên tùy thân nhẫn cụ túi gặp tuyệt mật quyển trục không thấy cả người sửng sốt xin dì thấy thế nói ra nếu như ngươi tìm là cái kia quấn co đánh dấu tuyệt mật quyển trục không cần lo lắng nó đã bị giao cho chúng ta làng trường lão Dì z nghe xong thở phào một cái ta chuyến này nhiệm vụ chính là đem cái kia tuyệt mật quyển trục giao cho cô nổ hạ c h ư ớ uống chút nước đi cười cười xin dì thuận miệng nói tội của ngươi cùng ta tương tự không nghĩ tới đã bắt đầu chấp hành trọng yếu như vậy nhiệm vụ đúng là thôn các ngươi phát sinh cái gì sao những cái kia truy sát ngươi đến tội cùng là ai dì z vốn là đối xin g ì có hào cảm lại thêm trưởng lão dặn dò con nàng c ô nộ hạ hỏi cái gì liền nói cái gì không cần che giấu thế là nàng liền đem làng có gần nhất phát sinh sự việc kỳ quái một năm một mười nói ra xin g ì lại hỏi thăm vài câu xác nhận dì z lối c ả dìn cùng với làng có tính toán đánh cắp cựu vĩ cái này một khối hoàn toàn không biết gì cả liền nói ra ngươi liền yên tâm tại chỗ này tính dưỡng nếu như làng có thật bị hạ cả xù kỳ thẩm thấu chúng ta cổ nộ hạ là sẽ không ngồi yên không để ý đến gặp xin g ì chuẩn bị đứng dậy rời đi trần qua thần dì z cần thật hỏi cái kia xin dì quay đầu làm sao vậy gz lấy mặt hiếu kỳ sinji n g ư ơ i là cổ n ổ hạ ủ c h ị hạ nhất tộc không thể giả được sinji cười hiện lộ chính mình xạ dịn g ặ g cấp ba sau đó quay người rời đi phòng bệnh đối với z lấy mạng đ ổ i mạng năng lực đặc thù hắn cảm thấy hứng thú vô cùng sở dĩ hơi có vẻ nhiệt tình một số nhìn xem sinji bóng lưng rời đi gz nhỏ giọng nói ủ c h ị hạ sinji ban đêm hồ cà đại lâu bên trong đèn đuốc sáng trưng sinji nộp lên cái kia c u ố n bị hắn sửa chữa qua tuyệt mật vật t r ụ rất nhanh đưa tới làng cao tầng coi trọng đệ tam trong đêm tổ chức hội nghị cấp cao tham dự ngoại trừ đệ tam cố vấn trưởng lắp đoàn、Tuna. dì dạ dạ những cao tầng này bên ngoài dồn nhìn ro dẹp dài nạ dạ xỉ cả cụ tình báo ban dạ mạ nạ cả y n ộ i chia khi gạ ra chủ hì gạ hì à si, cả cả xỉ chờ trong thôn một số trọng yếu rộ nhìn cũng có có mặt ngoài ra si dùn cùng cụ dạ mã đại biểu chữa bệnh ban tham dự dự tính xạ s ù k ẽ bởi vì thức tỉnh mạn t r ẻ cụ xạ dìn g ả nguyên n g nhân cũng bị đặc cách dự tính mà bởi vì tuyệt mật q u y ề n trục là xìn dì qua tay lại thêm bù tạ tả t ạ n cổ hạt dốc hết sức đề cử sở dĩ xìn dì cũng đặc biệt tham gia trận này hội nghị cấp cao ngồi ở cố vấn trưởng lão một bên dự tính trên t ế có vừa có hai lại có mấy lần xin gì có lẽ liền không cần bất kỳ lý do gì liền có thể tham gia làng hội nghị cấp cao nhân viên đến đông đủ về sau đệ tam đem xin gì sửa chữa qua cái kia phần tuyệt mật quyển trục truyền đọc một cái nói ra các ngươi nhìn thấy cái này một phần quân chủ đây là là n g cỏ có, có chi hoa một phái trưởng lao bí mật phái người đưa tới biết được ạ c á t sủ kỳ rất có thể đã bí mật khống chế làng cỏ về sau mọi người thần sắc khác nhau lén lút cùng ạ c á t sủ kỳ có cấu kết có ma sát như h ỉ ạ xi đặt những này sắc mặt vô cùng ẩm chẩm h ị ạ xỉ là lo lắng làng điều tra ạ cà sủ kỳ sẽ đem n ệ gì từng tham gia qua ạ cà sủ kỳ tuyển chọn cùng với hắn che giấu không báo thậm chí vì nệ gì cung cấp trợ giúp sự t ì n h nhấc lên đi ra đ ặ n t h í lo lắng lần trước hắn chặn được gã cà sủ kỳ a tình báo lại không có thông báo đệ tam một mình hành động thảm tao thất bại sự t ì n h bộc lộ dự tính chiến đế cù dạ mạ xa xù k ẻ riêng phần mình ở đáy lòng nói thầm không biết trong bóng tối khống chế làn g cỏ đến tột cùng là tối ạ cà sủ kỳ vẫn là bọn hắn tờ m ở sáng ngắn ngủi trầm m ặ t sau đó các cạ xị cái thứ nhất mở miệng nói tình báo tin được không tình báo ban dạ mạng cả y nổi chia nhẹ gật đầu rất nhiều chi tiết đều xứng đáng hẳn là có thể tin mà còn làng cỏ không cần thiết đưa tới dạng này một phần tình báo giả sở dĩ ta phỏng đoán ạ cà sủ kỳ sợ rằng thật thẩm thấu vào làng cỏ chỉ là hiện nay còn không cách nào phán đoán thẩm thấu trình độ h ù nạ cao mày nói c h ắ c không được làm sao cũng tìm không được gạ cà sủ kỳ vết tích nguyên lai bọn họ liền giấu ở mí mắt chúng ta phía dưới nhóm này hốn đ à n thật đúng là gan to bằng trời đặt g õ bàn một cái nói hiện tại chúng ta muốn thảo luận hẳn là xử lý như thế nào làng cỏ ưu t ạ t n cô h a n nói bổ sung đưa tới tình báo nị dạ làng cỏ bị một đường truy sát đối phương rất có thể đã phát giác tình báo tiết lộ dĩ dạ quyết định thật nhanh như vậy bất luận chúng ta làm cái gì quyết định đều phải nhanh nạ dạ s ỉ cả cụ có chút chăn trở nếu như làng cỏ thật đã biến thành ạ cả sủ kỳ cứ điểm chỉ dựa vào chúng ta cộ n ổ hạ lực lượng sợ rằng khó mà triệt để tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ c ạ cạ s ỉ nói ra có thể là về thời gian sợ rằng không còn kịp rồi cứ việc ngũ đại làng nhì dạ đã định ra một bộ hợp tác cơ chế nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn tập kết ngũ đại làng nhì dạ tinh anh lực lượng cái kia cũng không phải một chốc có thể làm được mắt thấy mọi người bởi vì kiên kỵ ạ cả xù kỳ thực lực lâm vào do dự bên trong xin dị quyết định thật nhanh đứng lên nói liên lạc mặt khác tứ đại làng n h ì dạ cùng phái người điều tra làng có không hề xung đột chúng ta đại khái có thể một bên tập kết lực lượng một bên t r ư ớ c phái ra tiểu đội điều tra nếu như thẩm thấu làng có hạ cát sủ ký bởi vì tình báo tiết lộ mà rút lui chúng ta chí ít có thể bám theo một đoạn bắt đến hạ cát sủ ký kế tiếp điểm dừng chân mọi người cùng nhau nhìn về phía s h i n j i s h i n j i đề nghị trực tiếp lớn mật cấp tiến lại phù hợp vụ chỉ hạ nhân thiết lúc này đệ tam lại cái thứ nhất gật đầu nói không sai các cái khác làng n h i dạ phối hợp chỉ sợ là không còn kịp rồi chúng ta nhất định phải lập tức hành động trước xác nhận làng có tình huống xin dì tự giác ngồi xuống hắn mục đích đã đạt đến trong phòng hợp mọi người lo lắng nhưng thật ra là sợ lập tức chọc tổ hong v à o vẽ dù sao dựa theo mọi người đối ạ cà Sủ kỳ h i ể u lầm Ả cà Sủ kỳ thành viên bao gồm chân thật ạ cà Sủ kỳ tăng thêm xin dị kinh doanh thế lực lại thêm đã từng mưu toan đục nước béo cỏ thập nhị quỷ n g u y ệ t cái này ba c ố lực lượng nếu như chung vào một chỗ cái kia đúng là một cái khủng bố đến khoa trương thế lực cô n ộ hạ một nhà căn bản không có năng lực tiêu diệt toàn bộ khả xin dị biết ạ cà xù kỳ cứ điểm tại làng mưa thẩu làng cỏ chỉ là thập nhị quỷ nguyện sở dĩ chỉ là điều tra thăm dò lời nói cố ngày thứ hai xin gì đi tới dì dẹt phòng bệnh ôn hòa nói thân thể khôi phục thế nào Dì dẹt có chút xấu hổ đa tạ ngươi quan tâm ta đã không sao xin gì biết dì dẹt không phải là đang nói lời k h á c h khí thân thể của nàng xác thực gần như hoàn toàn khôi phục bởi vì nàng bộ tộc này thể chất có chút cùng loại u du mạ kỳ nhất tộc song phương là họ hàng xa cũng nói không chính xác x i n gì nói ra chúng ta cổ nộ hạ đã quyết định c h i viện các ngươi làng cỏ nhóm đầu tiên điều tra bộ đội hôm nay liền xuất phát ta cũng là một thành viên trong đó chương bốn trăm ba mươi lăm thế cục khẩn trương gz nghe xong trực tiếp theo trên giường bệnh nhảy dựng lên xin zi ngươi cũng đi cái kêu mang ta lên đi ta là n i dạ làng cỏ ta có thể vì các ngươi dẫn đường xin zi gật đầu vậy ngươi chuẩn bị một chút lập tức xuất phát hắn đến bệnh viện chính là muốn mang theo zi z cứ việc hắn chắc chắn thẩm thấu làng cỏ chính là một đám quỷ nhưng cũng không dám chủ quan giống zi z dạng này quen thuộc làng cỏ người hắn tự nhiên là muốn mang lên không bao lâu hai c h i tiểu đội xuất hiện ở làng lá cửa chính trong đó một c h i tiểu đội trưởng l à t su n A, thành viên có xi dùn cụ d ạ mạ cùng với xin zi z một cái khác tiểu đội từ cả cạ xi、si、xuất lĩnh còn n lại g chi dù sao một khi điều tra thành công tại lý lịch bên trên rất có thể sẽ thêm vào một lần cấp ép nhiệm vụ ghi chép dù nạ ánh mắt nghiêm khắc quét qua mọi người kiểm tra lần cuối trang bị liên gạc ca sĩ、si、cũng không dám chủ quan nhộn nhịp kiểm tra lên tùy thân trang bị kiểm tra xong xuôi về sau dù nạ vung tay lên hai tri tiểu đội chính thức xuất phát trong thôn trở lại chính mình căn hộ xạ xủ kẹ còn tại mọc lên một ngàn lần này điều tra hành động hắn tự nhiên cũng thân thỉnh kết quả cụ ra mạ xin gì đều có thể thăm ra hắn cái này mạng trẻ cụ chỉ hàng n ư ợ c lại bị lưu lại cái này gọi hắn khó mà tiếp thu đúng lúc này bên thai hắn đột nhiên vang lên một thanh â m hắn nghe xong giật mình chập niết miệng lên đi tới gian phòng l ầ n nấp gian phòng đem cái kia diều hâu đ ồ án mặt nạ cùng mũ trùm mây đỏ phục lấy ra ngoài không thể nghi ngờ xin gì vừa mới thông qua sủ gụm mây đỏ phục lấy các kỳ thủ lĩnh thân phận hướng ra ngoài không thể nghi ngờ xin gì vừa mới tại h ỉ g ạ tộc địa nệ gì, cùng với tại tiểu luyện tập trong tràng kỳ mì mạ rổ cũng đều nhận đến xin gì thông qua sủ gù tổn ạ gì chuyển đến mệnh lệ quỷ xâm lấn là đối toàn bộ nhẫn giới uy hiếp không có phát hiện coi như xong một khi phát hiện xin gì cái này người đốt đèn nhất định phải dùng lôi đình thủ đoạn đem tất cả xâm lấn quỷ tiêu diệt sạch sẽ làng lá bên ngoài một vùng rừng rậm bên trong b ạ c h mang theo mặt t ư ơ n g mặt nạ hất lên mũ c h ù m mây đỏ phục xạ s ủ kẹt h e o trên cây rơi xuống nhìn quanh lên bốn phía đúng lúc này một bóng người từ trong rừng đi ra hướng xạ xủ k ẹ lên tiếng trào ngươi tốt ta là ngươi hành động lần này cộng tác xạ xù kẹ nhìn、qua. phát hiện đối phương cũng là một thân mũ trùm mây đỏ phục khác biệt chính là đối phương mang theo một bộ mặt chó mặt nạ nhớ lại làng thu thập được tình báo xạ xù kẹ thử dò xét nói c không thể nghi ngờ bị sai khiến đến cộng tác xạ xù kẹ chính là hạ cụ hắn cười cười ngươi cũng có thể như thế xưng hô ta xạ xù kẽ hỏi vậy ta danh hiệu là cái gì một mảnh khắc trong rừng rậm mang theo rắn mặt mũi cỗ một thân mũ trùm mây đỏ phục kỳ mị mạ r ổ cùng đồng d ạ n g hất lên mũ trùm mây đỏ phục mang theo đồ trắng mặt nạ nệ dị gặp nhau ở cùng nhau nệ dị cảnh giác mà hỏi ta cộng tác là ngươi ân kỳ mị mạ dồn một bên điểm nhẹ đầu vừa quan sát đối phương song phương không biết vì cái gì đều đối lẫn nhau có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc mà tại một chỗ hiểm trở trên đường núi mang theo mặt nạ ác quỷ một thân mây đỏ phục ý đồ tung bay ở trên không như đang thị uy đối sau lưng cạ dình ô bê ngươi đuổi theo k i ị m ta sao một thân ạ c à sủ kỳ ăn mặc cá d ì n cũng không trả lời tại dốc đứng trong núi phi nhanh tốc độ nhanh chóng khiến linh thể trạng thái ý đồ đều âm thầm lũ lưỡi ngoại trừ xếp vào tại thang quốc nhị vĩ d ì n cờ dĩ kỳ bên ngoài xin dị lần này vận dụng trong tay tất cả lực lượng cả gìn, Haku. sa su k e ido n e di ký m i mạ rồ sáu người đều lấy hạ cắt s ủ kỳ thành viên ngụy trang thân phận mở rộng hành động trong đó hạ cụ cùng s a s u k e một tổ hạ cụ cẩn thận điệu thấp có thể điều hòa s a s u k e xúc động liều lĩnh n e di cùng ký m i mạ rồ một tổ trên người bọn họ hai nửa sinh vật xương vào ngoài tại khoảng cách gần bên dưới là có thể lẫn nhau c ộ n m ì n h lẫn nhau c h i viện c ả dìn cùng ý đột thì là tối cường điều tra tổ c á c nàng một cái nắm giữ lấy cả cụ dạ x ỉ n gặm cái này siêu cấp cảm giác nhân thuật một cái là tới lui tự do linh thể tại thời khắc mấu chốt còn có thể phát động giết lòng triệu h á n bản thể cụ da mạ dung lòn gẳng tiến hành rét cùng ly lộ làng vậy, tuyến xa xin tra. an nhau cao thấu thị trí tiểu tiểu trong tối, từ khác nhau lộ tuyến tốc độ cao nhất tiến như chi hắn khác hướng về làng, có phương hướng điều dị đội đội độ đến. ngoài bài về Cứ có c sáng, vị ở ở lúc đó cô n ộ hạ cũng thông qua đặc thù con đường đem ạ các sủ kỳ khả năng đã thẩm thấu vào làng cỏ đồng thời trong bóng tối điều khiển làng cỏ một chuyện c h u y ể n đặt cho mặt khác tứ đại làng mỹ ra khi biết tình báo này về sau làng sương ngủ làng mây trước hết nhất làm ra phản ứng đệ tứ mỹ dục cùng v ớ cả đệ tứ tất cả đều mang lên tinh nhuệ ngay lập tức đi cô n ộ hạ phát hiện dùng h u y ễ n thuật khôi lỗi mỹ giúp đệ tam khả năng là ạ cà s ủ kỳ về sau làng sương mù chính là đối phó ạ cà s ủ kỳ người tiền phòng chỉ cần có ạ cà s ủ kỳ tin tức bọn họ đều sẽ lập tức xuất thủ làng mây cũng không kém bao nhiêu nhị vĩ dìn c ờ gì k h i bị ạ cà s ủ kỳ bắt đi là dây ca đệ tứ xỉ nhục lớn nhất sở dĩ phản ứng của hắn cũng cực kỳ cấp tốc sau đó làng cát làng đá cũng làm ra phản ứng riêng phần mình p h ả i ra đội ngũ hai nhà này cùng ả cà sù kỳ kết thủ không sâu làng cát cùng ả cà sù kỳ khúc mắc chủ yếu ở xạ sổ dĩ trên thân bởi vì càng ngày càng nhiều chứng cứ chỉ hướng xạ sổ dị là sát h sở dĩ dù chỉ là vì làm ra vẻ bộ dáng cả dẹp đệ tứ cũng nhất định phải phái người tham gia hành động làng đá thì thuần túy là lo lắng nhà mình hai dị nụ di kỳ trở thành ạ cả sủ kỳ mục tiêu cho nên mới xuất thủ mặt khác từ chính trị cả cụ rủ xuất phát mặt khác bốn nhà đều liên thủ nếu như làng đá bài trừ tại bên ngoài cái kia làng đá tình cảnh liền vô cùng khớp ổn kể từ đó nhẫn giới lại lần nữa lâm vào khẩn trương bên trong thông tin các nị giả mang theo tình báo vừa đi vừa về truyền lại cao thủ tinh nhuệ bọn họ thì nhộn nhịp tập kết một chàng đại chiến phàng phất hết sức căng thẳng mà liên tải khẩn trương như vậy bầu không khí bên trong xin d i một nhóm tại liên tục nhiều ngày đi đường về sau cuối cùng đi tới làng cỏ bên ngoài zz chỉ chỉ phía trước khu kiến trúc phía trước chính là làng cỏ mọi người yên lặng quan sát theo bên ngoài bề ngoài nhìn làng cỏ không có gì chỗ quái dị trong thôn người đến người đi thậm chí còn có bán hàng dòng tại đầu đường giao hàng xì dùn nói ra hình như không có cái gì dị thường t ù n a nói ra nếu như dị thường rõ ràng như vậy chúng ta đã sớm phát hiện dì xét lúc này s u n g phong nhận việc ta mang các người đi bí mật cứ điểm gặp t r ư ở n g lão t ù nạ lắc đầu chúng ta vẫn là hẹn địa phương khác gặp mặt đi tiểu đội nhiệm vụ là điều tra Tuy t i ệ n trăm i ế n ba mươi t c cho sáu chiến điểm, cũng là vô cùng hiểm hành vi. Ngược lại không ngược vi. lại có tranh binh khí gz rời đi về sau cổ nộp hạ cái này chi đội trinh sát lập tức cách xa làng cỏ rút lui đến một cái tương đối an toàn khoảng cách buổi tối mọi người không có điểm đóng lửa sửa ấm mà là giấu ở một rừng cây nhỏ bên trong cứng rắn sắt bên trong đêm hạt khí có rét l ò n gẳng cụ da mạ một mực quan sát đến một phía dùng do xét ánh mắt cảnh giác bốn phía tất cả khả năng uy hiếp trong rừng d u nạ cùng cả cạ si nhỏ giọng trao đổi cả cạ si nói ra hiện nay tốt nhất tình huống vẫn là bắt được một tên ạ cà xù kỳ thành viên từ đối phương trong miệng thu hoạch ạ cà xù kỳ tình báo d u nạ trầm ngâm một chút nói ra từ trước mắt thu thập được tình báo đến xem ạ cà xù kỳ thành viên tại mười lăm đến hai mươi lăm người ở giữa gần như mỗi một cái đều có c h t nghìn tinh anh thực lực trong đó cá biệt thậm chí đạt tới gỗ cả cấp độ cùng nhóm người này giao thủ lại thế nào cẩn thận cũng không đủ cho nên chúng ta lần này tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ hoàn thành tốt điều tra nhiệm vụ là được rồi ân cả cạ xì、si、nhẹ gật đầu mặc dù hắn lần lần cảm thấy ạ c t s ụ kỳ nội bộ nhất định tồn tại vấn đề không thể đơn thuần đem tất cả đã từng xuất hiện ạ c t s ụ kỳ thành viên cho rằng một cái chính thể nhưng hắn không sai lên sở dĩ hắn không có tiếp tục kiên trì mà là công nhận sù nạ càng thêm ổn thỏa sách lược si dun lúc này vội vàng đi tới thấp giọng nói dù nạ đại nhân vừa mới nhận đến làng truyền đến tin tức hộ ca đại nhân đã hướng mặt k h ắ c bốn c ả phát ra mời kết hợp bộ đội ngay tại thần tốc tập kết bên trong sở dĩ dặn dò chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ lấy thu thập tình báo làm chủ dù nạ gật đầu hồi khôi phục làng chúng ta sẽ dựa theo yêu cầu nghiêm ngặt chấp hành nhiệm vụ Một bởi ê trên một cây đại thụ xin gì, yên bên n xin lặng nhìn xem. Tại chi ngũ này bên trong, hắn không những không hề nói gì quên, còn bị nhìn thành là cố vấn tựa tại một thụ Tại t đại chi đội r xem. cây hề gì, gì là bị cố ư n đoàn nhét vào đến g lao lý lịch, vào cố ý quét k ế chiến m công. Bởi vậy hắn cũng rất thức thời chỉ là ở một bên yên tính thám thính các loại tình báo quyết không tùy tiện phát biểu ý kiến có người tới đột nhiên tại trên tán cây phụ trách cảnh giới cụ r a mạ thả ra cảnh cáo trong khoảnh khắc trong rừng nhị dạ làng lá bọn họ nhộn nhịp để phòng rồi lên liền xìn gì cũng không ngoại lệ chỉ chốc lát sau hai thân ảnh sờ soạn tới gần rừng cây nhỏ dẫn đường không phải người khác chính là hạ cụ thiên phản về làng cọ gz mà đi theo dì dẹt sau lưng là một cái mang theo động vật mặt nạ hất lên lộng lây áo choàng thân ảnh song phương gặp mặt về sau mang theo động vật mặt nạ thân ảnh tự giới thiệu mình cổ nộ hạ t r ư vị ta chính là hì dạ mạ ủy trì rồ hì dạ mạ ủy trì rồ cái tên này chính là cái k i a cuốn tuyệt mật quyển trục là khoản bên trên danh tự không thể nghi ngờ bị dì dẹt mang tới chính là hướng cổ nộ hạ phát ra thư cầu viện có chi hoa một phái trưởng lão hì dạ mạ ủy tiện viết mấy chữ sau đó cùng tuyệt mật trên quyển trục chữ viết so với xác nhận không sai về sau mới lên tiếng ta là sun là cái này cái c hắn i điều tra tiểu đội、trưởng. Khi giả chi rồi nhiên nói Tsunadami, nói tới đại biểu tối biết Hiện nhiên, đích đến, qua tra trưởng. tự thân ta ra, hướng nghe này không nghĩ nổ sản nín làng nổ nên lòng ơn. gây hạ hạ h mạ lúc cổ có cổ cao là lấy cho rằng cổ nộ hạ phản ứng nhanh như vậy thậm chí ngay cả sàn nghìn cấp bậc này cường giả đều phải tới là vì hắn đem nỉ dạ làng có t i ề m phục tại cổ nộ hạ gián điệp toàn bộ b á n báo đáp s u n a thản như nói giới thiệu một chút tình huống a thôn cấp ngươi đến tột cùng phát sinh cái gì khi d i ã mạ ỷ tri rồi tự nhiên sẽ không tại lần đầu gặp mặt liền nâng n h ỉ dạ làng c ỏ gián điệp bởi vì cái này dù sao không phải cái gì hào quang sự tình sở dĩ hắn chỉ là kỹ càng đem c ỏ c h i thực một phái dị thường cùng với thảo quốc cảnh nội đại lượng nhân viên vô cớ mất tích hướng xù nạ mấy người giải thích một phen mà l i ề n tại làng c ỏ trưởng lão cùng xù nạ c h ấ p nối đồng thời z tìm tới một bên xin z đi lên liền bãi một cái xin z lần này thật sự là đa tạ ngươi ngươi là chúng ta làng có ân nhân không cần cảm ơn nhắc tới ta còn muốn cảm tạ ngươi là ngươi để ta có cơ hội tham gia cao cấp như vậy những nhiệm vụ khác xin gì một bên nói ánh mắt dần dần vượt qua dì z nhìn về phía làng c ỏ phương hướng hắn xác thực muốn cảm ơn dì z bởi vì thông qua người đốt đèn cảm ứng hắn đã phát hiện làng c ỏ phương hướng tràn ngập ra ô nhiễm ký tức đối quỷ thẩm thấu làng có một chuyện lại không lo nghĩ bên cạnh n g h e xong hì dạ mạ ỷ chỉ d ộ vị này t h ì dạ làng c ỏ trưởng lão giải thích về sau thú nạ cùng c ả cạ s i liếc nhau một cái từ đối phương miêu tả đến xem làng c ỏ bên trong c ỏ c h i thực một phái xác thực điểm đáng ngờ trùng đ i ể m nhưng tình huống hiển nhiên so với bọn họ tưởng tượng mới tốt ít nhất có chi hoa một phái cũng không có bị triệt để tiêu diện vẫn đối làng có, có tương đương trình độ không chế khi g i ạ mạ ủy t r ì rỗ lúc này nói ra mấu chốt vẫn là ở cực lạc dương ta hoài nghi nhân viên đại lượng mất tích cùng có chi thực tính toán trước thời hạn mở ra cực lạc dương có quan hệ bọn họ tất cả đều lên rồi cực lạc dương dù nạ có chút n h ư mày đối cực lạc dương cỗ nộ hạ cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả trên thực tế nhẫn giới tồn tại rất nhiều cùng loại thai hoàng ẩm ví dụ như phía trước bị phong ấn ở quý quốc về sau bị hạ cả s ù k ỳ thả g i a m gì, cùng với từng bị đệ tứ tự tay phong ấn lụ l ả di bảo di mị hạ cụ v. v đều thuộc về sự không chắc chắn cực lớn có khả năng ảnh hưởng nhẫn giới cách cục thai hoàng ẩm chỉ là những n à y thai hoàng ẩ thường thường lịch sử xa xưa tin tức tương quan phần lớn rơi mất lại đại bộ phận ở vào trong phong ấn sở dĩ nếu như không phải thật xảy ra vấn đề gì ngũ đại lang n h ì giả cũng không muốn chủ động đi đụng những này khó giải quyết phiền phức thảo quốc cực lạc dương chính là một cái trong số đó sở dĩ khi biết ạ c t xủ kỳ khả năng tại đánh cực lạc dương chủ ý về sau tú nạ cảm nhận được bất an ạ c t xủ kỳ bản thân liền đã rất làm cho người khác nhức đầu nếu như lại dính l i ễ u bên trên cực lạc dương loại này trong lịch sử từng có rõ ràng ghi lại khủng bố binh khí vậy lần này đối ạ cà sủ kỳ vây quét hành động sợ rằng liền muốn liên tục xuất hiện rất nhiều khó khăn chắc t r ở ý thức được điểm này về sau chú nạ nói với hỷ dã mạ ỷ tri rô đại bộ đội vẫn còn đang tụ hợp ta hy vọng các ngươi có c h i hoa có thể cung cấp càng nhiều tình báo h i ệ p trợ chúng ta hoàn thành đối ạ cà sủ kỳ vây quét hỷ dã mạ ỷ tri rô lúc này c a m đoan xin yên tâm chúng ta có c h i hoa nhất định sẽ t u y ệ t lực phối hợp các ngươi làng cỏ địa cung bên trong n g ù c u một mặt sinh không thể luyến biểu lộ đỡ đất nhìn qua trước mặt cực l ạ dương bên cạnh hắn là hất lên hạ học di một thân võ sĩ ăn mặc thượng h u ề n nhị cổ cờ xi bồ cùng với có tri thực một ph trong đó một vị trưởng lao hướng cổ c ờ sĩ bô bẩm b ả o nói kế hoạch rất thuận lợi mù cù quả nhiên như ngài dự liệu một dạng là tiếp nhận huyết quỷ lực lượng tuyệt hảo nhân tuyển hắn hiện tại đã no bụng ẩm huyết ăn trong cơ thể trạ cờ dạ vô cùng tràn đầy so với dìn cờ dị kỳ cũng là chỉ có hơn chứ không kém cổ c ờ sĩ bộ nhẹ gật đầu vậy thì bắt đầu à để ta kiến thức một cái các n g ư ơ i thảo q u ố c chiến tranh binh khí chân dung Chương 437, Tàn sát. Được đến cổ cờ có chi phân phó, Tàn đến sát. sĩ bồ phía trước còn tâm tâm nhiệm nhiệm phục hưng thảo quốc tại lúc này người không ra người quỷ không ra quỷ trong mắt của hắn sớm đã thay đổi đến không có bất kỳ cái gì ý nghĩa gặp mù cụ không có phản ứng có t h i thực một phái trưởng lão quát mù cụ ngươi còn do dự cái gì vì phục hưng thảo quốc mà hy sinh là người lớn nhất vinh quang mù cù thoáng khôi phục chút ý thức nâng lên hai tay đúng vậy à ta đã dính đầy tội nghiệt cùng hắn dạng này không bằng cầm thu sống còn không bằng chết sạch sẽ thế là hắn như cái sắc không hồn bình thường từng bước một hướng đi cực lạc dương nhìn xem mù c ù bị cực lạc dương t h ô n p h ệ cụ cờ s i b ù trên mặt thoáng hiện lộ ra một số dị sắc bởi vì liền tại cực lạc dương mở ra sẽ su nạ cho dù là hắn cũng cảm nhận được một cỗ phát ra từ nội tâm run dậy n h ấ n giới nội tình quả nhiên không bình thường thấm hô một tiếng cụ cờ xi bồ quay người chuẩn bị rời đi lúc này một vị có tri thực trưởng lão vội vàng từ bên ngoài chạy đến thần sắc có chút bối rối hướng cổ cờ sĩ b ù bẩm bào nói cổ cờ sĩ b ù đại nhân chúng ta vừa mới chặn được cỏ chi hoa một phái mật tín những cái k i a phản đồ phản bội làng khả năng đem ngài tồn tại tiết lộ cho cổ nổ hạ cổ cờ sĩ b ù trên mặt lộ ra tàn khốc biểu lộ sau đó hắn dẫn một đám làng cỏ trưởng lão đi tới địa cung một chỗ hầm ngầm phía trước cái này hầm ngầm phi thường to lớn vốn là xem như làng có chỗ tránh nạn kiến tạo mà lúc này hầm ngầm đại mòn vừa mới mở ra bên trong liền đông nhiên chuyển đến một trận sông và mũi khiến người buồn nôn mùi máu tươi nhưng mà bao quát cổ cợ x ì b ù a ở bên trong một đoàn người tất cả đều đối cố này nồng đậm đến gây mũi mùi máu tươi cảm thấy chạy theo như vịt không có nửa phần khó chịu ù ngủ c ù ngủ n g theo đái mòn mở ra trong hầm ngầm liên tục không ngừng nuốt âm thanh bóng nhiên ngừng lại từng đôi đỏ tươi con mắt nhìn phía chỗ cửa lớn đứng ở trước cửa cổ cợ x ì bồ thản như nói đại nhân muốn gây dựng lại hạ huyền quỷ tổng cộng có sáu cái danh lệch đây là cơ hội của các ngươi k h ắ c k h ắ c cuối cùng đợi đến cơ hội này ta muốn làm hạ huyền nhất lan ta mới là hạ huyền nhất nhai răng cười tranh chấp chủ động trong hầm ngầm liên tục không ngừng cổ c ờ xì bồ sau lưng một vị nào đó lần thứ nhất được đưa tới nơi này đến làng cỏ trường lão lúc này mới phát hiện trong hầm ngầm là từng cái g i ữ tợn đáng sợ ác quỷ mà tại bọn họ b ộ n phía chất đầy các loại c ụ t tay c ụ t chân nếu như g ì dẹt tại chỗ này nàng sẽ phát hiện có chi hoa một phái rất nhiều mất tích n g ị dạ di hải đều có thể tại những này trong đống xác chết tìm tới Hiện nhiên, toàn bộ tháo quốc vô cớ mất tích hàng trăm hàng thành những khẩu huyết thực. toàn ngàn nỉ dạ, đều bị bắt đến địa cung bên trong, thành những này quỷ khẩu bên trong mất trăm bắt bộ bị quốc quỷ đều cớ vô dạ, địa nhưng hắn vô cùng rõ ràng bị nhẫn giới những này trong cơ thể ẩn chứa thần kỳ trả cờ dạ nuôi nấng lên đồng loại hắn trưởng thành tốc độ vượt xa tại cái mẹt thế giới nuốt ăn người bình thường tốc độ trong hầm ngầm cái này hai mươi mấy cái quỷ bên trong liền k h í tức mà nói không ít đều đạt tới phía trước một nhóm kia thượng huyền quỷ trình độ đôi hắn đều ẩn ẩn tạo thành g l y hiếp sở dĩ mở ra cực lạc dương chỉ là hắn tiện tay hạ một bước nhà n cờ hắn chân chính nhìn chúng là trong hầm ngầm cái này hai mươi mấy cái gần như đem trả cờ dạ chưa đẩy đến t ừ n hạt quỷ những này quỷ một khi bị thả ra cho dù đối làng n g dạ lớn mà nói đều là một cái khó có thể tưởng tượng ác cổ cờ xì bộ nghiêng người tránh ra đại m ò n vị trí đi dết chóp đi tại tiếng g i í t bên trong từng cái ác quỷ tranh nhau chen lấn sông ra hầm ngầm hướng về địa cung bên ngoài chạy như bay tựa như sợ c h ậ n một b ư ớ c cổ cờ xì bộ liền sẽ đổi ý đồng dạng cổ cờ xì bộ sau lưng một đám làng cỏ trưởng lão cùng nhau biến sắc một người trong đó nơm nớp lo sợ mà hỏi cổ cờ xì bộ đại nhân n g à i n g à i muốn hủy làng cỏ sao cỏ chi thực phái một đám trưởng l ã o rất rõ ràng trong hầm ngầm những ngày ác quỷ một khi thả ra phía trên làng cỏ liền xong rồi cổ cờ sĩ bộ nghiêng liếp làng có các trưởng lão một cái các ngươi đã tiếp thu ta chúc phúc, trở thành quỷ. cái gọi là làng có cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào ta vừa rồi lời hứa đối các ngươi cũng đồng dạng hữu hiệu chỉ cần đủ cường đại các ngươi cũng có tư cách trở thành đại nhân dưới t r ư ớ n g vinh quang hạ h u y ề n quỷ làng có các trưởng lão từng cái hai mặt nhìn nhau bọn họ phía trước s á t thực không có ngăn cản được cổ cờ sĩ bộ r ụ hoặc tại lực lượng cùng v ĩ n h sinh r ụ r ỗ bên d ư ớ i từ bỏ nhị dạ tôn nghiêm đầu nhập vào quỷ trong trận d o a n h nhưng trong đó không ít người bản ý vẫn là nghĩ phục hưng thảo quốc bây giờ mắt thấy làng có muốn tại trước mắt của mình hủy diệt trong bọn họ không ít người đều cảm nhận được xoắn s u ý cùng hối hận đột nhiên một vị làng có trưởng lão quát liền tính là c ũ nghĩ k ô n thông suốt điểm này về sau còn lại làng c ủ trưởng lão cũng nhộn nhịp lách mình biến mất ngay tại chỗ cấp bách trình độ không thể so với phía trước trong hầm ngầm những cái k i a ác quỷ kém làng có bên trong có chi hoa một cái bí mật cứ điểm bên trong di z vị tia tiềm phục tại làng có ám bộ kk lộ dạn giờ phút này đang cùng có chi hoa mấy tên thành viên trao đổi tình báo a cứu mạng a những cái k i a là thứ q u ỷ gì địch tập đột nhiên toàn bộ làng đều huyên náo lên kêu khóc cùng thét lên không dứt bên h a y lộ giàn lấy làm kinh hãi vội vàng đi tới bên cửa sổ phát hiện tại trong màn đêm như có vô số quái vật theo lòng đất tuân dân già không khác biệt tập kích trong thôn tuân dân cùng cố nổ h à một dạng làng có bên trong cũng có đại lượng bình thường tuân dân những thôn dân này tại ác quỷ trước mặt không có lực phản kháng chút nào thời gian một cái nháy mắt thân thể liền bị sẽ rách đến phá thành mảnh nhỏ lộ giàn thấy thế con người co g ụ c lại có thể được cỏ chi hoa phái đi tiềm phục tại cỏ chi thực bên trong lộ dạng ngoại trừ hơn người thực lực bên ngoài càng quan trọng hơn một điểm là hắn có vượt qua thường nhân tỉnh táo sở dĩ tại phát hiện làng bị tập kích về sau hắn không có mù q u a n g xuất thủ mà là tại cẩn thận phân tích địch nhân thân phận số lượng thực lực các loại tin tức nhưng lại tại hắn quan sát lúc lại phát hiện trong thôn các trưởng lão vậy mà cũng cùng những quái vật kia một dạng gia nhập vào tán sát thôn dân trong hàng ngũ chương bốn trăm ba mươi tám chiến hỏa cùng phía trước mù c ù một dạng khi thấy thôn của chính mình trưởng lão đều gia nhập đồ sát hàng ngũ lộ d ạ trong đầu rất nhiều thứ đều trong nháy mắt sụp đổ mất sau đó hắn liền ý thức đến thế cục đã không bị k h ô n g chế trước mắt lựa chọn duy nhất chính là tận khả năng nhiều mang một số người chạy ra làng làng cỏ bên ngoài cùng có chi hoa một phái trưởng lão hỉ ra m à ủy chỉ d ộ gặp mặt về sau c ố nộp hạ tiểu đội không có tùy tiện chui vào làng cỏ dù sao trước mắt làng cỏ liền có chi hoa một phái thế lực đều bị loại bỏ không sai b i ệ t lắm bọn họ những người ngoài này mạo hiểm chui vào rất có thể sẽ đả thảo kinh x à cùng hắn dạng này còn không bằng giấu tại bên ngoài làng cỏ thông qua có chi hoa lực lượng ẩn nấp thu thập làng cỏ bên trong tình báo bỗng nhiên nơi xa làng cỏ giấy lên trùng tiên á n h lửa hỏa quan phụ trách cảnh giới cụ dạ mạ ngay lập tức liền phát giác sau đó cấp tốc cảnh báo ẩn thân ở trong rừng su n a cạ cà xi nghe tin lập tức nhảy đến trên tán cây lúc này làng có không những ánh lửa ngốc trời mà còn trên đường phố bóng người lay động kêu khóc thét lên âm thanh cho dù cách mấy dặm đều có thể mơ hồ nghe đến s u n a nhữ mày chuyện gì xảy ra toàn lực phát động rét l ò n gẳng cụ dạ mạ thân xác thay đổi đến càng thêm ngưng trọng lão sư làng có bên trong giống như xảy ra đại quy mô náo động ẩm ẩm cụ dạ mạ bên này lời còn chưa dứt làng có bên trong liền chuyển đến liên tiếp tiếng nổ hiển nhiên thì phản ứng một bộ phận mị d cuối cùng bắt đầu p h ả n kích các loại nhân thuật nhẫn cụ kỳ bạ cù p h ù ạ tất cả đều vận dụng lên trong lúc nhất thời vừa mới còn bình tĩnh làng cỏ lập tức biến thành một chỗ đại chiến trường cả cà xì、si、nói ra nguy rồi như vậy đại quy mô náo động chẳng lẽ là thẩm thấu làng cỏ ạ cả s ù kỳ phát hiện cái gì trước thời hạn phát động trình biến xì、si、dùn có chút bối rối d u nạ đại nhân chúng ta bây giờ làm sao bây giờ d u nạ trần trờ nếu như lúc này ngồi nhìn làng cỏ rơi vào ạ cả xù kỳ trong tay cái kia đến tiếp sau vây quét khả năng chính là một tràng át chiến dù sao làng cỏ là trừ bỏ ngũ đại làng nị dạ bên ngoài quy mô lớn nhất làng ní dạ Toàn vét động viên lời nói, lực lời vơ một ấ y bây tay ngàn nhì giả quân vẫn Nhưng không bên nàng người giả giờ là hợp thế chỉ lại tiểu tập được. ra rõ, đ cục có i ù y tiện t h a mực d vào, rất ó thể h k ô n giám được c á t c còn kéo cả chính dụng gì, kéo ì n h vào. Một mực giám sát làng có cụ g i ạ mạ đột nhiên lên lên giọng không tốt có người hướng chúng ta bên này nào tới mọi người ngưng thần nhìn lên phát hiện quả nhiên có mấy đạo bóng đen hướng bọn họ vị trí mảnh này rừng cây nhỏ lao vùng một tới tốc độ nhanh chóng giống như ma quỷ không đúng bọn họ cụ dạ mạ nhất thời ngại lời không biết nên làm sao hướng xù nạ giải thích nàng trong tầm mắt nhìn thấy quỷ bởi vì rét l ò n gẳng không chỉ có thể thấu thị còn có đủ đối huyết dịch nhìn rõ cùng điều khiển năng lực mà những cái kia quỷ trong cơ thể huyết dịch hoạt tính mạnh đến mức vô lý lui nhanh như vậy nhóm người mình nhận thân chỗ liền bại lộ nói do đối phương rõ ràng là đã sớm chuẩn bị sở dĩ s u nạ đấy lòng lại không nửa điểm may mắn không chút do dự ra lệnh có thể được tuyển chọn vào điều tra bộ đội đều là làng lá bên trong kinh nghiệm phong phú tinh anh thật muốn nói có cái gì nữ bị trói buộc lời nói sợ rằng chỉ có bị cố vấn trưởng lão đoàn cứng rắn nhét vào đến xin di được cho là nữ bi sở dĩ xù nạ bên này ra lệnh một tiếng đội ngũ lập tức biến hóa trận hình bắt đầu rút lui trong đội ngũ xin dị liếc qua tại trong màn đêm phi tốc tới gần mình đám kia quỷ sắc mặt hơi chầm xuống hắn cùng quỷ giao tiếp không phải lần một lần hai sở dĩ chỉ bằng cảm giác cùng với trên người đối phương mang theo ô nhiễm liền biết đám này khí thế hung hữu quỷ tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện nhìn tư thế kia tựa hồ mỗi một người đều đạt tới thượng huyền quỷ cánh cửa nếu biết do uống no huyết thực chứa đầy t r ả cờ da hạ huyền quỷ kinh khủng năng lực tái sinh lại phối hợp thêm quỷ dị huyết quỷ thuật là đủ củng rộn đ ì n đấu mà thượng huyền quỷ nếu như trạng thái ở vào đình phong cũng chứa đầy trạng lời nói đồng dạng rộn nhìn thường th trước mắt rào rạt mà đến ác quỷ trưng bày tám cái nhiều sở dĩ liền xem như hắn một mình ứng phó cũng có chút cố hết sức húng chi làng của bên trong đến tột cùng là cái gì tình huống hắn còn không rõ ràng lắm tự thân đèn giờ phút này cũng không có bất luận cái gì cảnh cáo nói rõ cài mẹt thế giới vị kia thần bí người đốt đèn có lẽ liền nút ở phụ cận đang dùng tự thân thâm niên người đốt đèn quyền h ạ che giấu vùng này để hắn đèn tạm thời mất đi công năng thế là hắn không do dự liếc qua phía sau cấp tốc thu hồi ánh mắt đi theo đội ngũ bắt đầu rút lui rất nhanh tại lành lạnh dưới ánh trăng một chàng truy đuổi chiến bạo phát ủi tốc độ vượ điều tra bộ đội rút khỏi rừng cây không bao xa liền bị ác quỷ bọn họ đ ổ i kịp song phương lập tức giao thủ b à ảnh cùng với một tiếng chấn động đến m ả n g nhĩ đau nhức tiếng vang sử dụng cái lực quyền su nạ đem một cái hình thể so với nàng lớn hơn một vòng quỷ đánh bay ra ngoài nhưng mà chỉ chỉ trước mắt cái t i a ác quỷ lắc lắc cái cổ liền theo trên mặt đất b ò lên t tiểu đội mọi người thấy thế cùng nhau h ú t ngụm khí lạnh d u nạ một quyền kia rõ ràng đánh trúng đối phương đầu đem đầu của đối phương đều nện xẹp loại này thường thế đừng nói là ở đây các nghĩ cho dù là gỗ cả chúng cũng đồng dạng không có đường sống nhưng trước mắt thần bí địch nhân cứ như vậy từ dưới đất b ò dậy lảo đảo mấy bước bẻ bẻ cổ thời gian nháy mắt liền triệt để khôi phục lại là loại kia quái vật d u nạ sắc mặt c h ầ m xuống sau đó một bên từ bên hông nhẫn cụ trong túi lấy ra rực tề một bên hướng sau lưng xì、si、dùn phân phò nói đem thuốc phát cho mọi người xì、si、dùn lập tức lấy ra rực tề từng cái phân phát cho tiểu đội mọi người một bên phát còn một bên dặn dò mọi người không cần sợ trước mắt những này quái vật là ạ cá sủ kỳ chế tạo ra có đủ cực mạnh năng lực tái sinh ta hiện tại phát ra thuốc lạc sủ na đại nhân nghiên cứu một loại ư c chế huyết nhục tái sinh kị độ nhận lấy dược tề xin dị liếc xú na một cái thầm thở dài nói quả nhiên không thể coi thường nghỉ dạ à. phía trước kết hợp hành động ngũ đại lang nghỉ dạ tinh anh cùng quỷ giao thủ qua lúc ấy bởi vì không hiểu rõ quỷ đặc điểm còn ăn chút t u a thiệt không nghĩ tới lần này mới vừa đụng phải quỷ c u ú na liền lấy ra có thể ngăn chặn quỷ năng lực tái sinh độc dược một cái quỷ thấy thế c ư ờ i gần nói nhóm này huyết thực thoạt nhìn không đơn giản nha một cái khác quỷ liếm liếm lưỡi ta liền thích đồ ăn phản kháng bộ dáng bọn họ càng phản kháng ta liền càng hư phấn đừng nói nhảm thơm như vậy huyết thực người nào cấp được tính toán người nào bị xú na đánh một quần quỷ kìm nén không được. Lại、lần ạ i l nữa n h à o tới theo cái này quỷ xuất thủ mặt khác sáu cái quỷ cũng nhộn nhịp phát động thế công đại chiến cuối cùng bộc phát chương 439, đ ộ i phục chính cùng một cái quỷ chiến đấu xin di một kích thành công về sau lập tức xa xa nhảy ra quan sát vừa rồi lúc giao thủ hắn đem sủ nạ điều chế độc dược bôi ở nhẫn cụ bên trên sau đó dùng nhẫn cụ công kích quỷ phát hiện quỷ cái kêu biến thái năng lực tái sinh quả nhiên bị ngăn chặn lấy dính độc dược miệng vết thương phản phất bị dội lên acid sùn p h diệm bình thường tại suy, suy tiến hụ thực bên trong tự lành tốc độ đại đại chậm lại bất quá rất nhanh hắn liền nhữ mày bởi vì theo thời gian trôi qua độc dược hiệu quả chậm rãi bị pha loãng quỷ vết thương cuối cùng vẫn là được đến triệt để khôi phục d u n a có chút nhỏ nhìn quỷ thể chất s h i n j i nhổ nước bọn một câu bất quá cái này cũng không thể trách d u n a nàng phối trí độc dược đối phó bình thường ní dạ là dư xài, nhưng đối phó quỷ loại này vượt qua nhận biết sinh vật liền rõ ràng không đủ bất quá có lần này thực chiến số liệu d u n a lần tiếp theo điều chế ra được độc dược sợ rằng liền có thể để quỷ chân chính cảm thấy nhức đầu a l i ề n tại s h i n j i ước định d u n a điều chế độc dược uy lúc cách đó không xa chuyển đến hết thảm một tiếng xin dị vội vàng nhìn sang phát hiện là cả c ả s ỉ trong tiểu đội một tên đội viên bị quỷ xé đứt thân thể nâng tại đỉnh đầu tham lam uống máu sắc mặt châm xuống s h i n j i nhìn lướt qua những chiến trường khác chứ bỏ bị s h i n j i quân lấy quỷ cùng với đang uống máu con quỷ kia trên chiến trường còn lại năm cái quỷ dù nạ áp chế một cái cả c ả s ỉ cùng một cái tại giao thủ cụ dạ mạ lợi dụng rét lọn gẳng điều khiển huyết dịch năng lực cũng áp chế một cái mà mặt khác hai cái thì áp chế trong tiểu đội còn lại thành viên liền thực lực không tầm thường xỉ dùn ở bên trong tất cả đều tràn ngập nguy hiểm cụ dạ mạ xin miễn sĩ dùn quay đầu gọi lên xỉn di xỉn di ngươi cùng ta cùng một chỗ phá vây lúc đầu đều chuẩn bị kỹ càng đơn độc hành động xỉn di đành phải bất đắc di đi theo cụ dạ mạ hai người chọn lựa một cái phương hướng vừa đánh vừa lui có thể cuối cùng vẫn là tại một chỗ trong rừng c â y bị một cái quỷ chặn lại c ú dạ mạ ngăn tại xin d ì trước người nhỏ giọng nói hắn rất mạnh đợi lát nữa ta tới đối phó hắn ngươi tìm cơ hội trốn n h a xin d ì trên khỏe miệng chọn thuận miệng lên tiếng đối diện quỷ khị t khín mũi trên mặt lộ ra thần sắc tham lam thật là thơm hương vị các ngươi hai cái này tiểu quỷ so trước đó những cái kêu huyết thực có thể m ỹ vị nhiều hắc hắc v ậ n khí của ta coi như không tệ huyết thực cụ dạ mạ bản năng cảm nhận được một cô ác hàn quỷ liếm liếm lưỡi tiểu khả ái đừng lo lắng ta sẽ từ từ ăn hết ngươi cụ dạ mạ hoảng hốt nàng còn là lần đầu tiên gặp phải buồn nôn như vậy được nhân lúc này xin di nhẹ nhàng vỗ vỗ cụ dạ mạ bà vai không cần sợ dùng một độn khống chế lại nó hút sạch nó t r ả cờ dạ là được rồi cụ dạ mạ nhẹ gật đầu ta khống chế lại hắn thời điểm người tìm cơ hội trốn xin di nói ra t ố t cụ dạ mạ hít một hơi thật sâu trước phát động rét lọn g à n g điều khiển huyết dịch năng lực khống chế đ ư ợ c quỷ chật hai tay v ô phát động một độn rầm rầm trong khoảnh khắc vô số vụn vặt vụt lên từ mặt đất đem quỷ quấn chặt lấy con quỷ kia tựa hồ cảm nhận được uy hiếp thân thể cấp tốc bành trướng chỉ thời gian mới hơi liền do người bình thường hình thể lập tức bành trướng đến cao ba bốn mét biến thành một cái tiểu cự nhân không những như vậy hình thể bành trướng về sau khí lực của nó cũng có bao nhiêu số tăng lên một đ ộ n thúc đẩy sinh trưởng ra vụ vặt lại bị nó tay không từng cây x é đứt cái này c ú dạ mạ sửng sốt một chút xin gì tại nàng bên thai nói ra đ ừ n g hoảng hốt ngươi không phải liền sợ sàn đủ tu tá năng hổ cũng không sợ sao c ú dạ mạ có chút dao động ánh mắt kiên định lên lập tức triệu tập lên toàn thân trạ cơ dạ dót đến một đội bên trong kết quả là quỷ bên này kéo đứt bao nhiêu vụ vặt lập tức liền sẽ có cảng nhiều càng tráng kiện vụ vặt dự bị bên trên cụ dạ i mạ có chút hổ thẹn đối phương bị kỳ bạ cụ phủ hạ nổ tan thân thể đều có thể khôi phục quỷ dị năng lực cùng với tàn nhẫn phương thức chiến đấu ăn người huyết tinh hình ảnh v v sắc thực d o a cho phát sợ nặng cái này không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến trường nhì dạ đệ tử nhưng nàng hiển nhiên không có ý thức được chính mình một độn cùng rét l ò n gẳng đối với mấy cái này quỷ khắt chế năng lực là cường đại c ỡ nào đừng nói là loại này bất nhập l ư ỡ quỷ cho dù gặp chân chính thượng huyện quỷ rét l ò n gẳng cùng một độn tổ hợp cũng có thể chuyên trị tất cả k h n g phục xin gì không để ý đến h a m tại một độn tầng tầng vụn vặt bên trong chỉ có thể không ngừng chửi mắng con quỷ kia mà là tung người một cái nhảy đến một cây đại thụ trên t ắ n cây ta đèn làm sao còn không có phản ứng chẳng lẽ cái m e t thế giới cái kia người đốt đèn cũng tại phụ cận bọn họ lần này mục đích đến tột cùng là cái gì đây xin dị cảm thấy có một chút bất an trước đây qu hắn đèn đều sẽ cho ra cảnh báo thông báo nhiệm vụ nhưng bây giờ hắn cùng quỷ đã giao thủ đèn nhưng như cũng không có nửa điểm phản ứng giải thích duy nhất cũng chỉ có hắn đèn bị đối phương đèn quấy nhiễu tại trên tán cây ngồi xuống xin dì ngắm nhìn nơi xa chống đỡ cái cằm suy tư bình thường quỷ cho dù là thượng huyền nhất thượng huyền nhị những n à y thượng huyền quỷ hắn đều không để vào mắt hắn mục tiêu chân chính chỉ có một cái đó chính là cái mt thế giới cái kia người đất đèn chỉ có giải quyết triệt để đối phương mới có thể đoạn tuyệt cái mt thế giới đối nhận giới ảnh hưởng nếu không liền tính hắn lần lượt giải quyết đi xâm lấn quỷ cũng chỉ là chị ngọn không chị gốc đây cũng là vì cái gì hắn cho tới bây giờ đều không có nghiêm túc xuất thủ nguyên nhân trên thực tế không chỉ là hắn dưới t r ư ờ n g hắn hạ cù sa su k e ca dìn ido n e di ký mỹ mạ rộ tổ ba nhân mã đều đã vào chỗ đều tại phụ cận nhưng chính là bị hắn đẻ xuống không có xuất thủ phía dưới xác nhận h a m tại chính mình một đội bên trong con quỷ kia không cách nào thoát khỏi về sau c ú dạ mạ ngẩng đầu nhìn ngồi tại trên tán cây xỉn di đáy lòng sinh ra bội phục rõ ràng là lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ lại so ta đều tỉnh táo thật không hổ là xỉn gì a chương bốn trăm bốn mươi bóng đen làng có bên trong bộ u c p h á t chiến đấu còn tại duy trì liên tục dù sao cũng là gần với ngũ đại làng n g dạ làng sở dĩ cho dù gặp phải t ậ c kích cho dù cầm quyền cao tầng toàn thể phản bội vẫn như cũ có không ít n g dạ làng c ó đang ra sức chống cự lại cỏ chi hoa một phái lực lượng cũng tại thời khắc mấu chốt làm ra tác dụng khi dạ ã mạ ý tri rộ vị này bị đá ra làng c ó quyền lực vòng trường lão lộ diện một cái đã mang lại phân chấn nhân tâm tác dụng miễn cưỡng ổn định loạn cả một đoàn n g dạ làng cỏ bọn họ lộ giãn di z chờ cỏ chi hoa một phái các n g dạ thì vội vàng một bên xây dựng phòng tuyến một bên sơ tán bình thường tốt dân một chỗ thiêu đốt nhà cao tầng nóc nhà bên trên. Thân mắt thấy c gì, l n mất r đi cao tầng nghị dạ n làng cỏ bọn họ vậy mà dần dần tổ chức đồng thời đối quỷ mở rộng phạt kích cổ cờ sĩ bộ nhịn không được lắc đầu mặc dù phân ra bảy cái quỷ đi giải quyết cổ nộ hạ điều tra tiểu đội nhưng còn lại mười mấy cái quỷ lại thêm biến thành quỷ bảy tám tên có c h i thực một phái nị dạ làng cỏ trưởng lão theo lý mà nói đối phó không có chút nào phòng bị làng cỏ hẳn là không có vấn đề gì kết quả lại làm thành dạng này ba đúng lúc này một vị đã biến thành quỷ nị dạ làng cỏ trưởng lao rơi xuống cổ c ỡ xì bồ trước mặt đại nhân xin cho phép chúng ta phát động cực lạc dương đi cực lạc dương cổ c ỡ xì bồ lạnh giá trên mặt cuối cùng có một điểm hào hứng làng cỏ bên ngoài nhìn phía xa tại trong màn đ ê m cháy hừng hực làng cỏ mang theo mặt ưng mặt nạ thân mặc mũ trùm mây bỏ p h ụ một thân ạc à sủ kỳ ăn mặc xạ sủ kẹ một quyền đập vào trên cành tây chúng ta cứ như vậy nhìn xem. nhiệm vụ của chúng ta đến cùng là cái gì mang theo mặt chó mặt nạ đồng d ạ n g một thân hạ cắt xù kỳ ăn mặc hạ cù nhìn nơi xa bình tĩnh nói chờ đợi mệnh lệnh chính là chúng ta bây giờ nhiệm vụ nghe lấy nơi xa làng c ó ẩn ẩn truyền đến tiếng kêu khóc xạ sủ kẹ thở dài cùng biểu hiện bên ngoài r a kiệt ngạo khác biệt nội bộ hắn trung quy là cái ôn nhu thiếu niên sở dĩ hắn mặc dù cùng làng c ó không có gì gặp nhau nhưng nhìn phía xa cái kia cực kỳ bi thảm tàn sát nghe lấy từng tiếng tan nát cõi lòng teo rên nội tâm của hắn vô cùng dãy r u ộ hạ cù liếc qua xả xù kẹ thầm nghĩ xem ra cùng xỉn di một dạ x đây chính là bên ngoài lãnh gốc nội tâm mềm mại hụ trì hạ sao cảm nhận được hạ cù ánh mắt x à s ù kệ hỏi vội c tập kích làng có những quái vật kia đến tột cùng là cái gì hạ cù nói nhỏ、Qỷ. quỷ quỷ x à s ù kệ sửng sốt một chút chắc có chút tức giận cảm thấy C đang nhạo b á n g chính mình hạ cù không có để ý tới x à s ù kệ tức giận bình tĩnh như chưa nói bọn họ gần như không có nhược điểm còn có kinh khủng năng lực tái sinh đồng thời có thể thông qua nuốt n h ỉ dạ thân thể đến bổ sung trà cờ dạ xạ x ù kệ trên mặt kinh hái cái gì hạ cù tiếp tục nói trong đó thượng nguyễn quỷ tại trạ cờ dạ dư thừa trạng thái giới Có k hạ ô n hơn gỗ cả lực lượng kinh khủng, mà còn bọn họ thường thường còn nắm g gỗ giữ kém mà một họ hai cả lực lấy l o i quỷ dĩ năng l ự cù hơi không chú ý, liền sẽ biến thành bọn họ liền biến miệng nì bọn trong ý, dã sẽ đồ ăn. Xà x kẹ ngoài mạnh trong ngươi đang Nhẫn giới sao? hủ quát, ta yếu c, dọa lắc à này m m sao sẽ có dạng này quái vật. Những cái kia trong có cái dạng Những quái vật? t k h ắ lấy là lắp huyền huyền thượng tối cắt thành hạ viên chữ hỏa, không chìa họ bọn viên ạ Hạ ra kỳ xù sao? đầu đây chẳng qua là quỷ muốn gây ra ngũ đại làng nì dạ cùng chúng ta đối địch tiểu thủ đoạn bọn họ không phải tối ạ katsuki bọn họ chỉ là một đám x â m lấn đến nhận giới quái vật mà nhiệm vụ của chúng ta chính là cùng bọn họ tác chiến đưa chúng nó một tên cũng không để lại đổi ra nhận giới chúng ta sứ mạng của chúng ta là cùng những này quái vật chiến đấu s a su kẻ có chút khó có thể tin nhưng hồi tưởng lại lúc trước bởi vì ai c h ó i đi nạn dù tổ sau đó bọn họ một đường truy kích tại phong quốc trong sa mạc gặp phải những quái vật kia cùng với phát sinh liên tiếp chiến đấu hắn rốt cuộc hiểu rõ một số kết quả là hắn vội v à n g hỏi làm sao đối phó những cái tía quỷ hạ cù đưa tay chỉ chỉ bầu trời bọn họ phần lớn đều e ngại ánh mặt trời sở dĩ mặt trời là đối phó bọn họ hữu hiệu nhất vũ khí sasuke nhữ mày vậy trừ ánh mặt trời đâu nhân thuật có thể giết chết bọn họ sao bình thường nhân thuật đối bọn họ sát thương có hạn chỉ có không ngừng lặp đi lặp lại giết chết bọn họ tài năng đưa chúng nó tiêu diệt dừng lại haku nói tiếp bất quá vẫn là có số ít đặc thủ thuật có thể tính nhắm vào giải quyết đi bọn họ ví dụ như mạn trệ củ xạ dìn gẳng đồng thuật a matejas thiên chiếu a matejas thiên chiếu sasuke đã có lực lượng một thân hạ ca sủ kỳ a n mặc c à dìn đứng ở một chỗ có thể phóng tầm mắt tới làng cỏ núi cao bên trên yên lặng nhìn phía xa đã biến thành chiến trường làng cỏ nơi này là cố hương của nàng mặc dù không có quá nhiều tốt đẹp ký ức nhưng nơi này có nàng cùng mẫu thân cùng một chỗ sinh hoạt tất cả hồi ức tung bay ở trên không ý đồ t r e o chọc nói v chúng ta khổ cực như vậy chạy tới nơi này đến không phải chỉ là để vì xem náo như ta còn có những cái kia ăn người ra hỏa chính là trên đường ngươi nói với ta quỷ ca dìn nhẹ nhàng gật đầu ân ý đồ nói ra nhiệm vụ của chúng ta chẳng lẽ không phải tiêu diệt những cái kia quỷ sao vì cái gì muốn ở loại địa phương này làm nhìn xem cà dìn thản nhiên nói chờ đợi thủ lĩnh mệnh lệnh chỉ dựa vào xin gì thủ lĩnh tên tuổi có thể ép không được y đô loại này tơ ma m sở dĩ xin gì mới an bài cà dìn cùng y đô một tổ bởi vì chỉ có thân kim mạn g trệ của xạ dìn gẳng lĩnh cựu cùng một đội cách dìn nghệ gẳng cách chỉ một bước cà dìn có thể toàn bộ phương hướng ngăn chặn y đô thôi đi lại cầm lớn người đến ép ta quả nhiên y đô mặc dù ngoài miệng tại phàn nàn thân thể nhưng từ trên không rơi xuống song song đứng ở cà dìn một bên đối mặt bê cái này đồng liêu nàng la phát ra từ nội tâm kiến kỵ trong một g ư ờ n g cây cơ hội là cùng thời khắc đó cũng là một thân mây đỏ phục n ệ dị cùng kỳ mị mạ r ồ đứng ở thật cao trên tảng cây nhìn qua nơi xa chiến hỏa bay tán loạn làng cỏ lại là những cái k i a quỷ sao trầm m ắ t hai người trong đầu lõe lên đồng dạng suy nghĩ liên quan tới quỷ kinh lịch lần trước phá hủy ả n cỏ sự kiện hai người không hề lạ lẫm n ệ dị thậm chí thành công hủy đi một chỗ ả n cỏ vì cứu vớt nhận giới lập xuống đại công kỳ mị mạ r ồ mặc dù chưa thể thành công hủy đi ả n cỏ nhưng cũng giúp xin dị kiềm chế thượng lớn h ấ t sở dĩ tại nhìn đến tùy ý tàn sát làng cỏ thôn dân q u lúc hai người đều không có biểu hiện quá mức kinh hãi oanh cùng với oanh minh cùng điên cùng gào thét làng cỏ bên trong đột nhiên nhảy ra một cái bóng đen to lớn bóng đen kia mở rộng hai cánh phảng phất xỉ kỳ ghệ mỹ bình thường đem làng cỏ che đậy tại nó bóng tối phía dưới chương 441, đích thân xuất thủ đó là cái gì sự nghi ngờ này đồng thời đang quan sát làng cỏ hạ cụ sa su kẹ cá dìn ido nệ di ký mỹ mạ r ồ sáu người trong đầu sinh ra làng cỏ bên trong vô cùng cực lạc dương chỉ một cái xem như làng cỏ trưởng lão hỉ dạ mạ ỷ trí r ồ liền nhận ra cái k i a theo địa cung bên trong bay ra ngoài quái vật là trong điện tịch bị phong ấn ở cực lạc dương bên trong cái k i a tên làng ộ quái vật bọn họ thành công nhìn xem cái này đã từng tha thiết ước mơ chiến tranh binh khí khi dạ mạo ỷ chi dâu không những không có nửa phần vui sướng ngược lại cả trái tim như rơi xuống vào hầm băng bá lúc này mở rộng hai cánh ngộ tùy ý v ũ một cái cánh liền nhấc lên một trận báo t á p đem trong thôn kết trận đối kháng quỷ n ị dạ làng của bọn họ hất bay ra ngoài ngay sau đó nó một cái xoắn úp lao xuống lợi chào tùy tiện đâm xuyên qua những cái tia bị nó hất bay tại trên không nhị dạ làng c ủ bọn họ. máu tươi văng khắp nơi tàn chi bay loạn mà dạng này huyết tinh lại kích thích bầy quỷ để những cái k i a quỷ thay đổi đến càng thêm điên cuồng nhìn xem có thể để cho thảo quốc phục hưng chiến tranh binh khí cực lạc dương ngay tại không chút kiên kỵ tàn sát làng có n ý dạ thì dạ mạ ỷ trị rổ trong đầu đống nhiên đã tuân ra một loại vô cùng hoang đường cảm giác tàn phá bừa bãi một trận mộ tựa hồ phát hiện trong đám người t r ư ở n g lao trang phục hì dạ mạ ỷ trị rổ lúc này một cái lao xuống nhào tới bảo vệ trưởng lão nhanh nhanh dùng nhất thuật không cần phải sợ c ù n loạt giống giận ý dạ làng c ủ bọn họ vội vàng bắt đầu chấm dứt ấ n mấy hơi ở gi t ừ n g tòa tường đất vụt lên từ mặt đất bảo hộ ở hì dạ mạ ỷ trị rộ trước mặt nộ theo sát m à tới đưa ra lợi chảo đâm về phía bị tầng tầng tường đất bảo hộ lấy hì dạ mạ ỷ trị rộ vê anh nộ là hình thể cao mấy chục mét cự thú nó lợi chảo có dài mười mấy mét sở dĩ tại tiếng vang bên trong lợi chảo dễ như t r ở bàn tay xuyên thủng tầng tầng tường đất cuối cùng xuyên qua hì dạ mạ ỷ trị rộ thân thể túi đầu nhìn một chút đâm xuyên qua chính mình lồng ngực to lớn lợi chảo hì dạ mạ ỷ trị rộ không hổ là chúng ta thảo cốc chiến tranh binh khí cách đó không xa lộ dạn nhìn thấy mặt này cực kỳ hoảng s khi giả mạ ủy c h ỉ d ô đưa tay ngăn cản lộ dạn tới gần liều mạng cuối cùng một hơi hô mau dẫn mọi người chia ra phá vây trên nóc nhà nhìn qua nơi xa cái kia giống như cỗ máy rết chóc nộ c ổ cờ x ì bù trên mặt kinh nghi hắn không nghĩ tới nhìn như yếu đuối không chịu nổi làng cỏ vậy mà cất g i ấ u quỷ dị như vậy quái vật không sai trước mắt cái này theo cực lạc dương bên trong bay ra q u á i vật, để hắn cái này thượng huyền quỷ đều cảm thấy quỷ dị hầu hạ ở một bên làng cỏ trường lao nói ra đại nhân nó chính làng ộ từng là chúng ta thảo quốc xưng bá nhận g i i chiến tranh binh khí làng lá một cái thông tin diêu hâu rơi xuống ban thông tin diều hâu bỏ bên trong ban thông tin nhị dạ liền vội vàng tiến lên khởi xuống thông tin diều hâu buộc trên đùi cỡ nhỏ thông tin của chủ phân tích phía trên áo ngữ sau đó vội vàng mang đến văn phòng hồ cạ văn phòng hồ cạ bên trong nhìn thấy điều tra tiểu đội chuyển về thông tin về sau đệ tam sắc mặt run lên thế cục biến hóa ra hồ hắn dự liệu hắn không nghĩ tới hạ cà sủ kỳ sẽ như vậy quả quyết tại phát giác cổ nổ hạ can thiệp về sau vậy mà trực tiếp tại bên trong làng có phát động trình biến không thể để cho làng có rơi xuống h cà sủ kỳ trong tay đệ tam nháy mắt có quyết đoán thế là hắn vây vây tay Đối hiện nói, thân ám bộ phân phó thông mặt tập kết, chúng ta tại thảo quốc lại. Phải. ám báo bộ không á c cả, cục có bốn biến, thế h k kịp kết, tập chậm chúng quốc thảo Phải. Ám rãi tại lại. ta tụ bao ộ không Không chỉ hoãn, lập tức chuyển lệnh dám lập tức đi. b lâu ban thông tin diều hâu bỏ bên trong trước trước sau sau bay ra mấy đợt thông tin diều hâu mà liên t ạ i thông tin diều hâu hướng về nhận giới các nơi bay đi lúc đại đội n h ì dạ làng lá cũng hoàn thành tập kết tại đệ tam đích thân dưới sự xuất l í n h xuất phát vũ quốc c ô nạn vội vàng đi tới trung ương vin tháp tìm tới nạ gà tổ vừa mới nhận được tin tức làng cỏ có biến rõ ràng ạ cà sù kỳ mặc dù ẩn nút lên nhưng mạng lưới tình báo không có nhàn rỗi vẫn còn tại hết sức điều tra ngũ đại làng nì giả cùng v ị thú các loại tình báo bởi vì làng có không có v ị thú sở dĩ ạ cà sù kỳ đối làng có quan tâm không đủ nhưng làng có phát sinh nội chiến loại sự tình này liền tính lại thế nào không chú ý ạ cà sù kỳ vẫn là kịp thời nhận đến tình báo không chết quái vật nhìn thấy trong tình báo nội dung n a gà tô sắc mặt hơi trầm xuống cô nạn nhẹ nhàng gật đầu nói ân theo đặc thù bên trên nhìn cùng lần trước tập kích chúng ta những cái kia trong mắt khắp lấy hạ huyền chữ thần bí địch nhân mười phần cùng loại nạ gà tô sắc mặt càng thêm âm chầ hạ huyền quý đã từng tập kích qua làng mưa thượng huyền quý đã từng đánh lấy ả ca sù kỳ chiêu bài tại nhận giới khắp nơi cướp bóc đốt giết sở dĩ nhóm này trong mắt khắc lấy thượng huyền hạ huyền chữ thần bí địch nhân đ ố i ả ca sù kỳ địch ý là không hề che giấu đối với cái này ả ca sù kỳ cũng đã làm tính nhắm vào điều tra chỉ là những n à y thượng huyền hạ huyền vô cùng thần bí ả ca sù kỳ hoa rất lớn khí lực cũng chỉ là điều tra đến một chút mơ mơ hồ hồ tin tức cô n ă n hỏi nagato chúng ta làm thế nào nhóm này ra h ỏ a tồn tại đối chúng ta là cái uy hiếp dừng lại nagato nói ra triệu tập nhân thủ lần này ta tự mình dẫn đội đem bọn họ bắt、tới. Vũ quốc Zé từ s t lòng đất lộ ra thân thể đối trong động ô bị tô nói ra làng của bên kia náo nhiệt cực kỳ nhưng cái kia không chết quái vật tất cả đều nhảy ra ngoài ô ô bị tô tới hào hứng Zé nói tiếp nagato lần này quyết định đích thân xuất thủ đem nhóm người kia bắt tới ô bị tô trầm âm một chút cái này có phải hay không là ngũ đại làng n h ì dạ cả b ấ y Zé lắc đầu nói nên sẽ không ngũ đại làng n h ì dạ nội bộ hiện nay nhất trí cho rằng đám kia quái vật là chúng ta ạ cả sủ kỳ chế tạo ra ngay tại tập kết nhân viên chuẩn bị vây quét ô bị tô gật đầu nagato hiện tại không xảy ra chuyện gì n g ư ơ i triệu tập nhân thủ chúng ta cũng cùng đi theo một chuyến nạ gà tổ dìn nghệ gẳng là tất cả kế hoạch mấu chốt sở dĩ bất luận song phương tồn tại cái gì bất đồng tại thập vi phục sinh phía trước t ổ bị tổ đều muốn tận khả năng bảo đảm nạ gà tổ không xảy ra chuyện gì dép cười cười vừa vặn x í nổ bên kia hoàn thành linh vĩ g ì cũng triệt để khôi phục để bọn họ bồi ngươi chạy một chuyến đi ân t ổ bị tổ lên tiếng dép tựa hầu nghĩ đến cái gì nói tiếp thức tỉnh mạn trệ cụ xạ dìn gặng ụ chỉ hạ xạ xu kẹ khả năng cũng sẽ tham gia ngũ đại làng n h ị dạ lần này vây quét hành động ngươi lần này nói không chính xác sẽ gặp phải hắn Obi、Tô chương m h bốn trăm bốn mươi hai nị dạ mọi người kiên trì một chút nữa lập tức liền muốn hừng đông một tên nị dạ làng cỏ lớn tiếng la lên mà ở phía sau hắn đi theo một đoàn thân hình chật vật làng cỏ thôn dân khoảng cách làng cỏ buộc phát trận đại chiến kia đã đi qua vài ngày lúc này thảo quốc cảnh nội khắp nơi đều là dạng này chạy nạn đội ngũ h i u đột nhiên một đạo hắc ảnh đ ỗ n g nhiên từ phía sau s ô n g vào đám người nhấc lên một mảnh huyết tinh dẫn đầu ni dạ làng c ỏ thoáng xoắn suýt một phen chật hô lớn mọi người phân tàn trốn nói đi hắn không tiếp tục để ý bị tàn sát đám người tự mình chạy tứ tán đi trải qua mấy ngày đào vong ni dạ làng c ỏ bọn họ cũng phát hiện những n à y quỷ rất nhiều đặc điểm trong đó trọng yếu nhất phát hiện chính là chỉ cần trời sang trang những cái kia đoạt mệnh quái vật liền sẽ biến mất không còn chút tung tích sở dĩ nhiều khi chạy tứ tán ngược lại so tập hợp một chỗ chạy trốn được cứu vớt hy vọng lớn hơn một chút bởi vì chỉ cần có thể kéo tới hướng đông đội ngũ liền có thể được đến cả một cái ban ngày cơ hội thở dốc cũng nguyên nhân chính là như vậy cái này rất nhiều theo làng c ỏ phá vây đi ra đội ngũ tài năng may mắn còn sống sót cơ hồ là cùng ở giữa một cái khác chi theo làng c ỏ phá vây đi ra đội ngũ tại một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc bị một cái cường đại quỷ cho cả lại trong đội ngũ g ì dẹt thấy thế lòng như c h o n g đội cứ như vậy mấy ngày ngắn ngủi nàng mắt thấy rất rất nhiều thân bằng hảo hữu qua đời bây giờ các nàng cái này một nhóm trốn tại thâm cốc bên trong già yếu tàn tật bên trong đã không có còn mấy cái có thể chiến đấu n ý dạ, mà còn bao quát chính nàng ở bên trong gần như người người mang thương mà căn cứ mấy ngày nay kịch chiến tình báo một cái quỷ ít nhất cần hai đến ba tên làng cỏ rô nhìn tài năng áp chế nhưng bây giờ các nàng c h i đội ngũ này bên trong căn bản góp không ra chiến lược như vậy theo quỷ t ừ n g bước t ừ n g bước tiếp cận toàn bộ đội ngũ bị tuyệt vọng bao phủ ta cũng muốn cùng mọi người một dạng bị ăn sạch sao nghe lấy bên người tiếng kêu khóc cùng tiếng chửi rủa dì dẹt sung lòng tay ra bên trong cụ nải nàng thực tế quá mệt mỏi khắc, khắc thật là nhiều huyết thực、à. xem ra ta hôm nay vận khí không tệ a nhìn xem trước mặt run lẩy bảy làng cỏ thôn dân quỷ nợ nụ cười gằn ban đầu quỷ sẽ còn hai ba con một tổ mở rộng truy sát đến ngày hôm qua những n à y quỷ thay đổi đến càng thêm không tiên nể gì cả rất nhiều cũng bắt đầu một mình hành động tính toán lấy một quỷ lực lượng săn giết đại đội làng cỏ chạy nạn đội ngũ h i ệ n nhiên mấy ngày tùy ý tan sát để cái này quỷ dần dần sinh ra nhận giới n ý dạ đều chỉ là một số mỹ vị huyết thực cảm giác mà làng cỏ hỏng bét biểu hiện cũng tăng lên bọn họ đối lý dạ khinh thị một thân ảnh đột nhiên từ trên trời giang xuống ngăn tại bọn họ cùng quỷ ở giữa di z đầu tiên là sườn sốt một chút c h ậ t trên mặt lập tức khôi phục thần thái xin gì? quỷ nhìn thấy chỉ là một thiếu niên một mặt trêu thức lại tới một cái chịu chết điểm t â m nhỏ xin gì liếc qua quỷ c h ậ t vỗ tay phát ra tiếng ầm ầm k h o ả n khắc cùng với một trận đất rung núi chuyển vô số vụn mặt vụt lên từ mặt đất nháy mắt liền đem cái kia phách lối quỷ quấn quanh đây là cái gì quỷ cực kỳ hoảng sợ lúc này liền muốn phát động huyết quỷ thuật còn không đợi nó kịp phát động huyết quỷ thuật nó liền hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình huyết dịch lại theo bị vụn vặt đâm thủng qua vết thương giống như vỡ đê phun ra ngoài chảy đầy đất b á lúc này lại một đạo thân ảnh rơi xuống trong g ố c người đến không phải người khác chính là cùng xỉn d ì cùng một chỗ cụ già mạ nàng một bên phát động một đ ộ n khống trụ quỷ cùng sử dụng một đ ộ n hấp thu quỷ thân bên trên trạ cơ g i một bên vận dụng rét lọn gẳng nhãn lực đem đối phương trong cơ thể huyết dịch rút đi ra hai bút cùng vẽ hát ạ i một đội bên trong con quỷ kia lực lượng cấp tốc xói mòn chỉ chốc lát sau nó tự lành tốc độ liền chậm lại bị vụn vặt đâm xuyên xé nát thân thể thật lâu không cách nào khép lại cuối cùng bị xé thành mảnh nhỏ ở một bên quan sát s h i n j i âm thầm ước định nói quỷ lực lượng bản chất hẳn là một loại cắm dễ tại máu thịt bên trong đặc thù virus t lọn gàng điều khiển huyết dịch năng lực quá khắc chế quỷ đúng lúc này di z theo trong đội ngũ chạy ra nào tới s h i n j i trong ngực ô ô khóc dòng nói s h i n j i ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ không còn được gặp lại s h i n j i hơi n g ẩ n ra sau đó sờ lên dì dẹt đầu không sao không sao giải quyết đi quỷ cụ da mạ lúc này đi tới bên cạnh gặp dì z trong n ự c xin dị khóc lóc kể lệ, móc nhóm i ệ m cũng không cần chui vào trong ngực đi thôi Ngoài anh. tại một trận tiếng nổ bên trong một cái hình thể to lớn quỷ bị nổ đến chia năm xẻ bảy chân cụt tay đứt đổ dòng g ã một chỗ trên không ngồi xếp bằng tại đất xét tạ s ủ c ả bên trên ấy đã giả nhìn xem phía d ư ớ i bị nổ bể nát quỷ nhất miệng là tỷ lệ vấn đề sao uy lực không có cái gì tăng lên a một bên xạ sổ gì lạnh lùng nói ấy đã giả, đ ừ n g đùa ấy đã giả p h ả n nàn nói xạ sổ gì đại ca như thế dùng tốt kiểm tra b ị a rất khó tìm a liên đại bọn hắn đấu võ mồm thời điểm phía giới bị nổ nát con quỷ kia huyết nhục lại từ từ hội tụ đến cùng một chỗ khôi phục n g u y ê n dạng ấy đã ra cười cười ngươi nhìn lại tốt lần này ta muốn đổi một cái tỷ lệ nhìn xem có thể hay không tăng lên cho nổ đất xét uy lực ừ m nói xong hắn hào hứng tràn đầy đem hai tay tiến vào thân thể hai bên đất xét túi sách bên trong bắt đầu điều chế lên mới bom đất xét thương thương thương tại một mảnh xanh ung tươi tốt trên thảo nguyên hai thân ảnh ngay tại kỳ đấu một phe là hình thể t r ắ n g kiện bắp thị t phồng lên tràn đầy lực lượng cảm giác quỷ một phương thì là vung vẩy huyết tinh tam nguy liêm mặc mây đỏ phục hì đạn quỷ tốc độ tựa hồ nhanh hơn hì đạn một bậc nhưng thể thuật rõ ràng không bằng hì đạn sở dĩ một trận đối công về sau song phương lâm vào g i ả n g co kết quả là song phương đều phát hung á c đối công càng ngày càng mãnh liệt đột nhiên quỷ từ bỏ né tránh đỉnh lấy bị huyết tinh tăng nguyệt liêm cắt đứt nửa thân thể thương thế một tay đâm vào hì đàn ngực đ ạ t được cười gần nói chết đi ngươi những ngày này cái này quỷ đã giết chết qua rất nhiều nị dạ tại quan niệm của nó bên trong nị dạ tốc độ lực lượng thậm chí ngũ hoa bắt m ô n nhận thuật sắc thực khó giải quyết nhưng có một chút chính là nị dạ gần như đều là da dọn đụng một cái liền tổn thương sở di chỉ cần tại thời khắc mấu chốt lấy thương đổi thương liền có thể nhẹ nhõm giải quyết đi một cái cường địch mọi việc đều thuận lợi một chiêu này để nó sinh ra đường đi ỉ lại một cách tự nhiên dùng tại hì đạn trên thân liền tại bọn nó đợi hì đạn ho ra máu mà chết thời điểm nào biết hì đạn chỉ là liếc nó một cái sau đó thế nào thế nào hô uy rất đau à nói xong khi đạn lại lần nữa huy động huyết tinh tam nguyệt liềm đem chỉ còn lại nửa người trên quỷ từ giữa đó bổ ra một bên ngồi chung một chỗ trên đá lớn cả cụ rủ khẽ h ừ một tiếng cần hỗ trợ liền sớm một chút nói thật sự là khó coi khi đạn thẹn quá hóa giận này này bọn da hỏa này rất khắt chế ta ngươi không biết sao phế vật cả cụ dù đem m ặ rời bị cắt thành vài khúc ngay tại tái sinh bên trong quỷ nhìn xem không nhìn chính mình chuyên tâm cãi nhau hai người đấy lòng không biết tại sao bắt đầu phát lệnh những n à y cũng là nỉ dạ. chương bốn trăm bốn mươi ba hội nghị bị họa di rét nghiêng đầu nhìn trời một chút một bên nổi lên một sợi tia nắng ban mai trên khỏe miệng trọn thường đông ân ít chịa gật n h ẹ đầu vung ra ta mau vung ta ra tại bọn hắn bên cạnh một cái bị vây ở sờ no rụt bên trong quỷ đầy mặt hoảng sợ nhìn lên trời một bên từ từ bay lên mặt trời cùng loạn giống giận thi triển sờ no rụt bị họa di z một cái tay đặt tại sờ no rụt bên trên một cái tay chống quệ ỵ k ỳ dịt cẩn thận quan sát đ ố n g chốc bị chính mình vây k h ố n quỷ, nghi ngờ nói cái này ra h ỏ a trong mắt không có thượng huyền hạ huyền trữ a có phải hay không là cái hẳn giả ít chịa như có điều suy nghĩ có lẽ chỉ là cái tàn thứ phẩm đi bị họa di z nói ra thủ lĩnh để chúng ta chảo là trong mắt có thượng huyền hạ huyền trữ quái vật cũng không biết mặt khác mấy tổ có hay không đến tay ít chịa nói không cần phải để ý đến những người khác bị họa di z nói ra nếu như cái này một cái đều chỉ là tàn thứ phẩm lời nói vậy những này quái vật thật có chút phiền phức đúng lúc này ánh mặt trời chiếu đi qua Á á á. dưới ánh mặt trời bị vây ở sờ no rụt bên trong con quỷ kia lập tức phát ra một trận như tê tâm liệt phế kêu trên ít triệu cùng bị họa di z lúc này cùng nhau nhìn qua mà liên tại tầm mắt của bọn hắn bên dưới cái kia phía trước rõ ràng không sợ bất luận cái gì thể thuật nhân thuật quỷ giống như dưới ánh nắng trói trang miếng băng mỏng đồng dạng tiêu tan sạch bị họa di z cười cười s á c h những n à y quái vật quả nhiên sợ hại ánh mặt trời ít triệu thu hồi ánh mắt cái này quái vật nhược điểm khổng lồ như thế để hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra bị h ọ di z nhìn quanh bốn phía một vòng sau đó chỉ chỉ nơi xa một rừng cây nói ra không sai biệt lắm đến báo cáo thời gian chúng ta qua bên kia tìm một chỗ chỉnh đốn một cái đi ân i t chia gật đầu hai người t r ợ t đi tới trong rừng tìm một cái chỗ hẻo lánh bắt đầu chấm dứt ấ n chỉ chốc lát sau hai người bọn họ linh thể liền lấy v i ê n ảnh hình thức xuất hiện ở ạ c t sủ kỳ trong căn cứ i t chia nhìn nhìn bốn phía phát hiện mặt khác mấy tổ người cũng đều liên thông thủ lĩnh t h u ậ t linh thể lấy v i ê n ảnh hình thức xuất hiện ở nơi này không thể nghi ngờ đây là nạ gạ tổ dìn nghệ g ẳ n g gần xin nozuts huyện đăng thân chi thuật người thi thuật có thể thông qua dìn nghệ g ẳ n g nhãn lực chế tạo ra một cái to lớn nhớ sóng mạng lưới bất kỳ cái gì ở vào mạng lưới bên trong người chỉ cần kết tương ứng ngân thức liền có thể liên thông đến mạng lưới bên trong linh thể lấy viễn ảnh hình thức xuất hiện tại người thi thuật xung quanh cái này thuật là nạ gạ tổ viễn trình liên lạc từng cái tiểu tổ chủ yếu thủ đoạn mà lúc này bọn họ vị trí chính là trong tổ chức cất giữ gây mát ngoại đạo ma tượng trụ sở dưới đất lấy viễn ảnh hình thức xuất hiện bọn họ phân lập tại gây mát ngoại đạo ma tượng cái kia từng gây chiêu thiên to lớn trên ngón tay thì đ à n cái thứ nhất mở miệng hỏi uy các ngươi đắc thủ sao ây đã già nhung bay chỉ đụng phải một cái phổ thông quái vật loại kia trong mắt khắc lấy thượng huyền hạ huyền hàng cao cấp không có gặp phải b ị họa di z nói ra chúng ta bên này cũng đồng dạng thì dù cô nói ra chúng ta tổ này hiện nay còn không có gặp phải bất luận cái gì mục tiêu thì dù cô cộng tác là vốn là làng sương ngủ xì n ố bị gạ tạ nạ saki ni n e t hờ nhẫn đau thất nhân chúng một trong cụ rồ sủ kỳ g i ả i gạ bất quá bọn họ tổ này vận khí chẳng ra sao cả tiến vào thảo cúc phía sau cũng không có gặp phải quỷ đó lấy mọi người mồm năm nghìn cùng với quỷ các loại đặc điểm thiếu sót từng cái hướng nạ gà tổ báo cáo lấy thẹn vẹn hình tượng kỳ nhân nạ gà tổ ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người tiếp tục hướng làng cỏ xuất phát Biết. biến bộ phiên cái viên nói tại má, ngoại đạo ma tượng, đầu ngón tay. Chờ mọi người toàn bộ cắt ra mạng lưới về sau, cô nản nói với với Thật Từng thành gật thầm, lượt mất gất mát, tượng, tay. toàn cắt tổ, thảo quốc tình huống、so、với trong tưởng tượng Ấn. phần nản, lần ngón mạng nản nạ huống phức hoặc hoặc hoặc Chờ phức ca. cô quốc ma ra sau, gạ là là là về đạo so đầu, đầu những quái vật kia đ ố i chúng ta tương lai kế hoạch sẽ sinh ra to lớn gây trở ngại ta nhất định phải xử lý bọn họ c ô n à n có chút lo lắng có thể là ngũ đại làng n ì dạ nhì dạ quân cũng tại hướng thảo quốc tụ tập chúng ta rất có thể sẽ cùng bọn họ gặp gỡ nagato thản như nói vậy liền thừa cơ hội này tiêu diệt bọn hắn nagato là giám đơn thương độc mã hủy diệt cổ nổ hàng người sở dĩ với hắn mà nói chỉ cần kế hoạch cần hắn sẽ không có bất kỳ e ngại hoặc do dự tinh mịch sủ gụ tôn nạ g không gian bên trong ngồi tại chủ vị x í di ánh mắt tại bản tròn phía trước từng đạo hình chiếu bên trên đạo qua hiền nhiên nagato bên kia mở hội đồng thời xin dĩ bên này cũng tại mở hội thảo quốc quá lớn để bảo đảm tình báo thần tốc cùng hưởng xin dĩ bất đắc dĩ mở ra lâu không sử dụng sủ gụ tôn nạ dị không gian đem tất cả mọi người linh thể đều n h ấ c tới dưới t r ư ờ n g hắn trong những người này có chút phía trước tới qua sủ gụ tôn nạ dị không gian có chút thì là lần thứ nhất tiến vào sủ gụ tôn nạ dị không gian s a su kệ chính là lần đầu tới coi hắn linh thể tiến vào sủ gụ tô nạ dị không gian về sau cả người một mực ở vào trạng thái căng thẳng ánh mắt cảnh giác quan sát đến xung quanh sau đó hắn phát hiện chính mình tiến vào một cái thần bí không gian Trước mắt chỉ có một tòa cổ phát chỉ có cổ b à ngoại tròn, bốn phía tất cả đều là tối tăm mở mịn một tràn bốn mịn mảnh, phía hư hào cả cảm đều đầy là mở i cái á c trước Mà mặt bàn tròn, bao quát chính hắn ở trên tròn, hắn b a quát quanh trong, tổng chính cộng hắn bên ngồi ở bầy vây đ o o thân ảnh. n g ạ trừ chủ tọa bên trên thân ảnh đó có thể thấy được là thủ lĩnh a bên ngoài cái khác đều là từng đạo mơ hồ hình chiếu đừng nói dung mạo liền thân hình đều chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái âm thanh thậm chí ngay cả trạ cờ dạ tính chất đều bị che đậy sở dĩ các ngươi có thể tại chỗ này nói thoải mái trao đổi tình báo s a sù k ẹ nhìn về phía những người khác nơi này đều là tổ chức thành viên không sai xin di nhẹ nhàng gật đầu s a sù k ẹ thầm nghĩ những người này trên thân n h i ể m hộ thậm chí ngay cả ta m ạ n trệ cụ s ạ dịn gặng đều nhìn không thấu chẳng lẽ là mảnh này thần bí không gian nguyên nhân sao đồng dạng là lần thứ nhất bị kéo vào sủ gụ tồn ạ gì không gian y đồ, chính e m thầm thầm thầm ha ha ha đại nhân đem ta dứt vào lại không có đem cụ ra mà mang vào đại nhân quả nhiên vẫn là càng nhìn chúng ta một số kỳ mỹ mạ rộ thì kềm chế đáy lòng rung động nghĩ ngợi nói ạ ca sủ k ý nguyên lai tổng cộng có bảy vị thành viên hơn nữa thoạt nhìn có người giống như ta cũng là lần thứ nhất bị mang vào mảnh này thần bí không gian h ạ cu c ả n ì n hai người bởi vì không phải một lần tiến vào sủ gụ tôn nạ gì không gian cho nên trực tiếp nhảy qua thích hướng phân đoạn h ạ cu mở miệng nói ta tại làng có phát hiện một cái quái vật to lớn hình thể của nó cùng vi thu tương đương đồng thời có thể bay đi chủ tọa bên trên xín gì hơi n h ư mày đoán được hạ c u nhìn thấy quái vật kia thân phận xin phép nghỉ hôm nay trong nhà có một số việc vạn vân xin lỗi ưu trị hạ dương nhiệt g bị ép cứu vớt nhận giới xin phép nghỉ ngay tại tờ ủ chĩa bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa rẽ phép t r ă n g web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới Chương 444, bàn cờ.、Thảo、quốc sở hao tổn tâm cơ xếp vào cả tiến vào cổ nổ hạ, trộm lấy cửu vĩ. Hắn mục đích chính là vì mở ra cái này tên là cực lạc dương chiến trước, cấp, còn đặc Thảo hao hạ, hắn tranh binh khí. Phía trước, bởi vì tại hồ sơ quán quyền hạn thăng cấp, xin gì vì để phòng nhất, dương sơ bàn tổn dìn tiến nổ này tên quán quyền Xin văn bởi biệt vào vào là là tâm trộm tại tra điều Sở mở Di Di đi ra xếp vĩ, vì vì vì lấy để tại mấy trăm năm trước n h ậ n giới còn ở vào thời kỳ chiến quốc thời điểm thảo quốc từng bằng vào cực lạc dương quét ngang xung quanh mấy cái quốc gia thành lập nên một cái khổng lồ đế quốc thời kỳ này thảo quốc đúng là n h ậ n giới có thể hoành hành không sợ nhưng mà cực lạc dương cuối cùng không phải sức người có thể thuần phục theo thời gian trôi qua thảo quốc dần dần mất đi đối cực lạc dương năng lực trưởng khống từ cực lạc dương mà quật khởi đế quốc cũng theo đó cấp tốc sụp đổ quãng lịch sử này chậm rãi trở thành tới lui tại đệ nhất đã bình định loạn thế về sau nhẫn giới tạm biệt hôn loạn thế về sau nhẫn giới tạm biệt hôn loạn nghị dạ thời đại thảo quốc cũng theo sát lấy thành lập thuộc về mình làng cỏ chỉ là tại đi vào làng n g dạ thời đại về sau làng có thực lực hoàn toàn không cách nào cùng ngũ đại làng n g dạ đánh đồng rất nhanh liền biến thành nhị lưu làng n g dạ tại nhận giới triệt để mất đi quyền nói chuyện hiện thực tàn khốc cùng tới lui vinh quang để làng có các n g dạ tại t r ê n lệch cảm giác bên trong cảm giác dày vò sở dĩ bọn họ gửi hy vọng ở cực lạc dương tính toán lợi dụng cái này chiến tranh binh khí lại lần nữa hoàn thành vật k h ở i cái này có lẽ chính là quỷ có thể tùy tiện thẩm thấu làng có nguyên nhân đi xin gì khẽ thở dài những ngày này hắn cũng không có nhàn rỗi theo hắn không ngừng thu thập tình báo làng có bên trong trận kia đại hôn chiến tiền căn hậu quả hắn đã gặp phải những cái kia cũng không phải là thượng huyền hạ huyền thực lực nhưng lại đủ để so sánh thượng huyền quỷ bậy quỷ hẳn là tại đoạn thời gian này dùng ẩn chứa trả cờ dạng nhị dạ huyết nhục đại lượng chăn nuôi đi ra quỷ vậy chân chính thượng huyền quỷ đâu bọn họ đến t ộ n cùng đang chơi trò gian gì vừa chuyển động ý nghĩ xin gì rơi vào trầm tư bên trong thượng h u y ề n quỷ mặc dù bị hắn tiêu diệt mấy cái nhưng trong đó thượng h u y ề n nhất quỷ hóa tàng ấn dơ thượng h u y ề n nhị cổ cỡ sibo cùng với điều khiển vô hạn thành nạ kìm chờ cái này mấy cái thượng h u y ề n quỷ vẫn tồn tại như cũ mà bọn họ mới thật sự là uy hiếp lúc này thích đ ứ n g sủ gù tôn nạ gì không gian y đồ, hiến bảo giống như nói đại nhân chúng ta bên này phát hiện tối ạ cắt sủ kỳ người xin gì sầm mặt lại ạ cắt sủ kỳ người không đợi xin gì kỹ càng hỏi thăm đối diện xạ xù kẻ đứng dậy lo lắng không yên mà hỏi ngươi nhìn thấy ưu t r hạ ít c h i sao mọi ngươi cùng nhau nhìn sang. không che giấu chút nào sở d ĩ cứ việc thân hình của hắn âm thanh tại sủ cụ tổn ạ dị không gian bên trong đều nhận lấy trái lớp nhưng vẫn là để ở đây không biết thân phận của hắn thành viên đáy lòng có loại chồng suy đoán ý đồ n h u v g a y ta lại không biết lũ t r ì hạ ít t r i a dáng dấp ra sao xa xù kẹo cũng lên ngươi cái tên này xin dị giơ tay lên một cái đánh g â y hai người tranh chấp sau đó đ ố i ý đồ phân phó nói đem ngươi gặp phải miêu tả một cái ý đồ vội vàng miêu tả lên nàng xa xa nhìn thấy cái kia một tổ ạ cát sủ kỳ thành viên thân hình đặc điểm sau khi nghe xong xin dị nói ra ngươi phát hiện hai người kia hẳn là cạ cụ rủ cùng hì đ ạ n cạ cụ rủ cùng hì đ ạ n sao y đố lẩm bẩm một câu nhớ lại liên quan tới hai người này tình báo gặp không phải h u chi hạ ít chia xa xù k ẹ cũng yên t ĩ n h trở lại cà dìn lúc này hỏi đại nhân bọn họ vì cái gì cũng tới thảo quốc xin gì lắc đầu nói thực ra hắn lúc này cũng rất nghi hoặc nói vô í c nói đại nhân ngũ đại làng n ì ra n ì dạ quân đang theo thảo quốc tụ tập t ô i hạ cát sủ kỳ người cũng tại thảo quốc hoạt động lại thêm ngay tại thảo quốc tàn phá bừa bãi quỷ tương lai một tuần thảo quốc cảnh nội chỉ sợ sẽ loạn thành một bảy mọi người nghe vậy đều trong lòng run lên hạ cù lo lắng đánh trúng chính đề trước mắt thảo quốc đã trở thành một cái đại hào thùng thuốc nổ quỷ ngũ đại lang lý g i tôi ạ katsuki cùng với bọn họ phá ạ katsuki nhiều mặt thế lực quấy dối ở cùng nhau nếu như không có một cái chương trình lời nói tương lai tất nhiên sẽ rơi vào một t r à n g đại hôn chiến bên trong cảm thụ được bàn tròn phía trước mọi người quăng tới ánh mắt chủ vị x ỉ n gì lâm vào trong suy tư quỷ thẩm thấu làng cỏ điểm này mặc dù vượt quá hắn dự liệu nhưng không hề lý kỳ trước mắt chân chính làm hắn bất an là thượng huyền quỷ tập thể ấn ấp cùng với cái m e t thế giới vị kia thần bí người đốt đèn vết tích đối phương như thế không kiêng nề gì cả chính là nghị ô nhiễm nhận giới sở dĩ làm ta đèn bị áp chế lúc ta liền đã mất đi giải quyết tốt đẹp lần này xâm lấn khả năng thành khẩn thành khẩn ngón tay nhẹ đánh bàn tròn sin di tiếp tục c ắ t tỉa ý nghĩ của mình nếu như ta còn ôm giải quyết tốt đẹp tình thế ý nghĩ cũng sẽ chỉ được cái này mất cái khác triệt để rơi vào đối phương tiết tấu sin di hiện tại đã ý thức được hắn nhất định phải chuyển biến ý nghĩ tại chính mình đèn bị áp chế d ư ớ i tình huống đơn thuần phòng ngự quá bị động sở dĩ l i ề u mạng nhận giới bị ô nhiễm liệu mạng thây ngang k ắ c động hắn cũng muốn đổi bị động làm chủ động mà tạo thành hắn bị động nguyên nhân không phải những cái t i ế quỷ mà m là sở dĩ cho dù là thực lực cường hãn thượng nguyễn quỷ cũng bất quá là đối phương ném đi ra bóng khói chân chính có thể ảnh hưởng hai thế giới vận mệnh thắng bại tay chỉ có hai người bọn họ người đốt đèn mà thôi sở dĩ hắn làm tất cả những thứ này không đơn thuần là vì ô nhiễm nhận giới càng quan trọng hơn là muốn đem ta dẫn ra giải quyết đi m i khẩn. Khẩn. nếu h mạch t như đem thảo cốt so sánh thành một cái bàn cờ như vậy hiện tại vào cuộc kỳ thủ liền có quỷ a katsuki ngũ đại lang nghĩ ra cùng với xin gì chính mình cái này bốn cỗ thế lực kể từ đó khó phân phức tạp thế cục lập tức liền rõ ràng rất nhiều nghĩ đến chính mình mấy cái đối thủ xin di nghĩ ngợi nói tiếp xuống nước cờ này ta làm như thế nào hạ đâu chương bốn trăm bốn mươi lăm nộp h á n thành khẩn thành khẩn xin di nhẹ đánh bàn tròn tiếng vang không những quanh quẩn tại thần bí quỷ quệt sủ gụ tổn hạ dị không gian bên trong cũng quanh quẩn mọi người trái tim ngồi vây quanh tại bàn tròn phía trước mọi người tất cả đều nhìn chăm chú lên xin di chờ đợi mệnh lệnh của hắn đối bình quân bất quá mười tuổi bọn họ đến nói trước mắt thảo quốc khó phân thế cục đã triệt để vượt ra khỏi bọn họ xử lý phạm vi mà quỷ huyết tinh tàn nhẫn cũng tại không ngừng đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn bọn họ hiện tại duy nhất có thể trông chờ cũng chỉ có chủ tọa bên trên cái k i a thần bí mà đáng tin thủ lĩnh lúc này xin gì không để ý đến tâm tư của mọi người vẫn như cũ vùi đầu suy tư làm trên bàn cờ kỳ thủ rút gọn đến bốn cái về sau hắn liền bắt đầu trải vớt lên kỳ thủ quan hệ trong đó cùng với mỗi một cái có thể lợi dụng điểm ta một mực lấy ạ cà sủ kỳ danh nghĩa hoạt động đây nhất định lừa dối quỷ sở dĩ quỷ phía trước mới sẽ đóng giả ạ cà sủ kỳ tập kích ngũ đại làng n g i dạ n g i dạ tính toán m ư ợ n ngũ đại làng n g i dạ lực lượng áp chế ta nhưng quỷ không hề rõ ràng ta cái này ạ cà sủ kỳ là giả mạo sở dĩ bọn họ để mắt tới thật ạ cà sủ kỳ đằng sau lại đánh bất ngờ làng mưa. khoảng thời gian này ta hẳn là không có bại lộ thân phận tận sức tại lấy lực lượng một người uy hiếp nhận giới chế tạo lâu dài hòa bình nạ gato cũng không khả năng lén lút cùng quỷ loại này quái vật giảng hòa sở dĩ ạ cà s ù kỳ cùng quỷ ở giữa nên còn ở vào đối lập trạng thái nghĩ đến đây liền giải thích được ạ cà s ù kỳ tại sao lại xuất hiện ở thảo quốc bởi vì quỷ nhằm vào ạ cà s ù kỳ đủ loại hành vi để ạ cà s ù kỳ không thể không làm ra phản ứng sở dĩ có thể lợi dụng điểm xuất hiện tại xin gì ban đầu tùy ý lừa dối bên giới cái max thế giới cái kia thần bí người đốt đèn xuất hiện mộ phán cho rằng nhận giới người đốt đèn là nếu như nói thảo quốc là đối phương bố trí tỉ mỉ tốt một cái bẫy chỉ cần xin gì chính mình không gấp giống giống này ra vậy đối phương lần này săn bắn mục tiêu hẳn là vì xin gì có nổi nạ gà tổ quyết định chú ý về sau xin dĩ lập tức đ ỉ n h chỉ đánh ánh mắt quét qua bàn tròn phía trước mọi người bắt đầu bố trí lên nhiệm vụ tại mơ nhạt dưới trời chiều từ đệ tam đích thân xuất lĩnh một chi quy mô ước chừng năm trăm người cộ nộ hạ nhi ra quân t r ú rừng ở hòa quốc cùng thảo quốc biên cạnh khu vực ba ba bá lúc này cùng với âm thanh xe gió mấy vị ám bộ rơi xuống đệ tam trước mặt hồ ca đại nhân thảo quốc đại mỹ đã cho phép chúng ta nhập c á n h thân tỉnh h đồng thời chính thức hướng chúng ta cộ nộ hạ gửi đi cứu viện t ỉ n h cầu đây là văn thư tên này ám bộ một bên b m báo một bên dâng lên thảo quốc đại mỹ ký tên văn thư một thân nhung trang đệ tam nhận lấy văn thư cũng không có gấp gáp mở ra ánh mắt quét về bên cạnh ám bộ bên cạnh ám bộ bận rộn b m báo nói hồ ca đại nhân chúng ta đã thành công liên lạc lên làng sương ngủ, đệ tứ mỹ dục đã xuất lĩnh làng sương mù nhị dạ quân chức chúng ta một bước tiến vào thảo quốc hiện nay chính hướng về làng có phương hướng thẳng tiến dựa theo lộ trình suy tính làng mây làng đá làng cắt ba nhà nghỉ dạ quân hẳn là cũng đã tiến vào thảo quốc cảnh nội đệ tam nhẹ gật đầu nhìn hướng một tên sau cùng ám bộ còn không có điều tra bộ đội thông tin sao bị hỏi ám bộ đáp rất xin lỗi hiện nay vẫn không thể liên lạc lên điều tra bộ đội bất quá căn cứ điều tra bộ đội cuối cùng truyền về thông tin bọn họ tại bị tập kích phía sau đã phân tán phá vây hiện nay nên còn dừng lại tại làng cỏ khu vực phụ cận đệ tam nghe vậy lúc này vung tay lên toàn quân xuất kích phải cổ nộ hạ nghỉ dạ quân tầm vang l í n h mệnh theo cổ nộ hạ n h ỉ dạ quân vượt cảnh thẳng tiến thảo quốc nếu theo cực cao không trung nhìn xuống liền có thể phát hiện lúc này ngũ đại làng nghỉ dạ gần như theo năm cái phương hướng khác nhau như mở ra một cái lời ư lớn toàn diện nào về phía làng cỏ cứ việc từng cái làng đều đã nhận đến quỷ chỉ có thể tại ban đêm hoạt động thông tin nhưng năm chi nghỉ dạ quân không c h ầ n c h ờ tất cả đều lựa chọn trong đêm hành quân bởi vì trong mắt bọn hắn cần đối phó cũng không vẹn vẹn chỉ có quỷ không bao lâu quỷ cùng nghỉ dạ quân ở giữa chiến đấu liền tại thảo quốc toàn diện bạo phát mà theo chiến đấu bộ phát năm cái làng nghỉ dạ quân mới chính thức ý thức được quỷ quy mô vượt xa bọn họ phía trước mong lớn nguyên lai liền tại làng cỏ luân hãm mấy ngày nay bên trong cạnh mắt thế giới bên trong số lớn số lớn quỷ bị đưa vào thảo quốc đồng thời thừa dịp thảo quốc trật tự sụp đổ thời cơ trắng trận săn mồi làng cỏ n ý dạ, tích góp t r ả cớ dạ. ngũ đ ạ i làng n g ỉ dạ n g ỉ dạ quân thẳng tiến thảo quốc lúc đúng lúc đụng tới chính là cái này một nhóm số lượng khổng lồ lại chứa đầy t r ả cớ dạ, trạng thái tốt nhất quỷ trong lúc nhất thời gần như toàn bộ thảo quốc đều tại buộc phát chiến đấu kịch liệt làng cọ địa cung bên trong cả người khoác hạ học g bên hông treo lấy đèn lồng thân ảnh ngồi ở chủ vị bên trên ánh mắt lạnh mắt lạnh nhìn chăm chú lên trong đại trong đại s ả n h một trái một phải phân loại phân biệt rõ ràng hai nhóm người bên trái một nhóm là con người khác lấy thượng huyền chữ thượng huyền quỷ bọn họ bọn họ lấy thượng huyền nhất quỷ hóa tàn dở cầm đầu hướng xuống theo thứ tự là thượng huyền nhị cổ c ỡ xi、si、bồ bị tóc ché lóc thấy không rõ hai mắt nạ kìm cùng với trần tôn cùng thượng huyền lục cải gà cụ phía bên phải thì tuần h một sắt chính là bên hông b ộ i kiếm các kiếm sĩ chủ tọa bên trên bóng người đầu tiên là quét qua bên trái thượng huyền quỷ sau đó đem ánh mắt rơi xuống phía bên phải các kiếm sĩ trên thân n ữ liệu bình thản nói ra ta biết các ngươi đ y lòng khuất n h nhưng thế cục đã đến mức này chúng ta không có lựa chọn nào khác. k i ế hừ vậy ý của ngươi là chúng ta đều phải đi chết đối diện thượng huyền nghị cổ cờ xi bồ khẽ hử một tiếng nham trụ nhìn về phía cổ cờ xi bồ không sai keng cổ cờ xi bồ rút ra bên hông chừng nào chỉ bằng ngươi nham trụ lại lần nữa hai tay chắp lại giết chết ngươi không phải là ta tựa như giết chết ta không phải là ngươi c ổ cờ xì bồ trên mặt n g h i hoặc ngươi có ý tứ gì nham trụ trầm rãi nói ra chúng ta có thể vì cứu vớt thế giới của mình liều lĩnh nhận giới các nghỉ dạ vì cứu vớt bọn họ thế giới cũng sẽ giống như chúng ta liều chết một trận chiến cho nên chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này thượng v i ê n quỷ bọn họ nghe vậy sao động lên mà các kiếm sĩ lại bình tĩnh như lúc ban đầu các kiếm sĩ trở thành quỷ là vì có lực lượng mạnh hơn đi cứu vớt thế giới của mình mà tại bọn hắn thế giới bên trong vốn là không nên có quỷ loại này quái vật tồn tại sở dĩ chết tại nhận giới chết tại cứu vớt thế giới của mình trên chiến trường là các kiếm sĩ kết cục tốt nhất c h ư ơ n a b ê n trăm bốn mươi sáu bị tập kích thương thương thương tại âm u khắp trốn trong rừng tây đại lượng làng sương mủ nị giả ngay tại vây bắt hai cái đang chạy thuộc mạng quỷ kim loại dao kích dâm thanh không dứt bên hai đừng để bọn họ chạy trốn tại bốn điểm phương hướng bắt được theo vòng vây từ từ nhỏ dần một đám làng sương mủ các nị giả cuối cùng đem chạy trốn tứ phía hai cái quỷ cho bao bọc vây quanh bị vây quanh ở trung ương hai cái quỷ lúc này đ ầ y mặt kinh hoàng bọn họ trên thân đều hiện đầy miệng vết thương không ngừng chảy máu thành cựu quỷ cái kia khoa trường tự lành năng lực giờ phút này tựa hồ mất linh đổng dạng làng sương mù dẫn đội r ồ n nhìn nói ra cái này hai cái quái vật trả cờ dạ đã tiêu hao hầu như không còn mọi người thêm ít sức mạnh phải bốn phía làng sương mù các nghị dạ cùng nhau lên tiếng trả lời bọn họ theo đệ tứ mỹ dục vừa tiến vào tháo cốc lúc quả thật bị quỷ đánh trở tay không kịp tổn thất tương đương nhân viên nhưng n h ị dạ trung quy là lý dạ thu thập tình báo tìm kiếm địch nhân ngược điểm là bọn họ am hiểu nhất sự tình sở dĩ theo chiến đấu duy trì liên tục quỷ các loại năng lực các loại nhược điểm bị làng sương mù c á p nỉ dạ từng cái tìm được kết quả là đảo ngược săn bắn bắt đầu số lớn làng sương mù nỉ dạ phân tán ra đến đầy thảo quốc săn bắn lên quỷ thợ săn cùng thú săn địa vị nháy mắt người chuyển đáng ghét các ngươi những n à y đáng chết nỉ dạ ta muốn giết sạch các ngươi tựa hồ đã ý thức được chính mình vận mệnh bị vây lại quỷ gầm thét động thủ làng sương mù dẫn đội rộn h ì n không chút do dự ra lệnh ba bá k h o ả n khắc làng sương mù các nỉ dạ theo bốn phương tám hướng bắn ra phần đuổi con chói kỳ bạ cụ phụ ạ cu nải ầ ẩm liên tiếp bạo đem toàn bộ rừng cây đều cho ánh h ồ n g mà đợi bạo tạc kết thúc hỏa d i ễ m dập tắt bụi mù tan hết về sau cái kia hai cái quỷ đã sớm bị nổ hôi phi lên d i ệ t xác nhận hai cái quỷ đã bị tiêu diệt về sau làng xương mù dẫn đội rô nhìn nói ra chỉnh đốn 15 phút sau đó tiếp tục xuất phát tắt liền tại làng xương mù mọi người buông l ò n g xuống chuẩn bị chỉnh đốn một cái thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo hắc ảnh rơi xuống làng xương mù dẫn đội rô nhìn sau lưng làng xương mù dẫn đội rô nhìn sợ hãi cả kinh vừa mới chuẩn bị quay đầu lại chỉ thấy được một vệ h ạ quan ngay sau đó làng sương mù dẫn đội rô nhìn liền nhìn thấy chính mình bộ kia không đầu thân thể ẩm vàng ngã xuống đất bên hai nghe đến các đồng liêu từng trận kinh hô tại nhanh chóng xoay chuyển trong tầm mắt hắn cực lực tìm kiếm lấy tập kích địch nhân của mình sau đó cuối cùng nhìn thấy cái kia đứng ở chính mình không đầu thân thể đằng sau trong tay sách theo trường đao trong mắt khắc lấy thượng huyền nhị chữ võ sĩ thượng huyền nhị ta chết rồi làng sương mù dẫn đội rô nhìn trong đầu cuối cùng loé lên ý nghĩ này đội trưởng b ỏ mình để cái này chi làng sương mù bộ đội nháy mắt lâm vào hỗn loạn sau đó cùng với hưu một tiếng một đạo làng sương mù tín hiệu cầu viện đạn bị bắn tới trong bầu trời đêm nổ tung một đạo bắt mắt pháo hoa nhưng mà khiến trong rừng làng sương mù các n g dạ không có nghĩ tới là liền đại bọn hắn bắn ra tín hiệu cầu viện đạn tìm kiếm viện trợ thời điểm phụ cận trong bầu trời đ ê m lại cũng không hẹn mà cùng nổ tung mây đoá cầu viện pháo hoa cái này trong rừng làng sương mù các n g dạ tất cả đều sắc mặt trầm xuống tín hiệu cầu viện đạn đồng thời bắn ra rất rõ ràng nói rõ phụ cận đội ngũ gần như trong cùng một lúc tất cả đều gặp phải phiền t o á i thượng huyền nhị cổ cợ sĩ bồ liếp qua trong bầu tr trận nâng đào hướng đi trong rừng làng sương mù cắt n g dạ một t r à n g giết chóc bắt đầu thảo quốc nam bộ một chi làng cắt n g dạ quân tại cả d ẹ z đệ tứ dưới sự xuất l ĩ n h chính hướng về làng cỏ tiến đến vì thanh lý dọc đường quỷ tiến vào thảo quốc làng cắt n g dạ quân cũng chia tàn thành mấy c h i bộ đội một bộ phận từ chĩa r ộ trưởng lao xuất lĩnh một bộ phận từ làng cắt nghìn tinh anh và cụ dạ xuất lĩnh sở dĩ lúc này cả d ẹ z đệ tứ dưới t r ư ớ n g n g dạ quân số lượng ước chừng tại khoảng một trăm bảy mươi người đúng lúc này đội ngũ phía trước đột nhiên xuất hiện một thân ảnh là địch nhân sao chỉ có hắn một cái tự tìm cái chết làng cắt mọi người thấy thế bước chân không dừ dù sao đây là c ả d ẹ p đệ tứ tự mình dẫn đội n h ị ra quân đội ngũ bên trong cũng đều là làng cắt tinh nhuệ sở dĩ cũng không có đem phía trước cái kia lẻ loi c h ơ c h ọ i một thân ảnh để vào mắt tới gần về sau làng cắt mọi người mới phát hiện cản bọn họ lại đường đi là một vị thân mặc hạ học di bên hông treo trường đào thiếu niên thế là đội ngũ bắt đầu bạo động bởi vì rất nhanh liền có người chú ý tới cái kia thiếu niên trong mắt lại k h á c lấy thượng huyền nhất chữ thượng huyền nhất c ả d ẹ p đệ tứ sắc mặt trầm xuống lần trước ngũ đại làng n h ị dạ kết hợp bộ đội tại vô hạn thành bên trong cùng thượng huyền nhị giao thủ quá trình chịa dỗ trưởng lao đã hướng làng cắt cao tầng k thượng h u y ề n nhị thực lực mạnh đầy trạ cờ giả trạng thái là tuyệt đối cả cấp cứng giả bình thường dỗ nhìn tại trước mặt đối phương liền tự vệ đều làm không được sở dĩ bị ngũ đại làng nghị dạ liệt vào cực kỳ nguy hiểm cùng hạ c á t sủ kỳ bên trong a bây là cùng một cái nguy hiểm đẳng cấp thượng h u y ề n nhị đều mạnh như vậy cái kia thượng huyền nhất liền càng không thể khinh thường thế là ca dẹp đệ tứ đối bên người thông tin ban nghị dạ phân phó nói để chịa dỗ trưởng lão cùng hạ cụ giả mau chóng tới cùng chúng ta tụ lại Thảo quốc Bắc bộ. thỉnh cầu chi viện báo điều tra bộ đội toàn bộ mất liên lạc từng đầu tin tức xấu chuyển vào đến làng đá trong bộ chỉ huy khiến sủ chỉ ca đệ tam ẩu ngộ kỳ vốn là ưu ám sắc mặt càng thêm âm trầm một bên kỳ sủ trịa nói ra chúng ta có thể hay không bị n h ầ m vào ẩu ngộ kỳ khét hừ một tiếng n g ư ờ i nói là ạ cả sủ kỳ đem chúng ta làng đá trở thành quả hở mềm kỳ sủ trịa nói ra thế cục như vậy chúng ta tiếp tục một mình xâm nhập quá mạo hiểm không bằng chức cùng mặt khác làng tụ lại a bên cạnh thông tin ban nị dạ lập tất tiến lên báo cáo dù trị ca đại nhân cách chúng ta gần nhất chính là làng mây nị ra quân ước chừng một ngày lộ trình làng mây âu nổ kỳ có chút chân c h ờ cùng những thôn khác n h ỉ dạ quân tụ lại hắn cũng sẽ không như thế chống đối duy chỉ có chủ động cùng làng mây tụ lại để hắn có chút lau không dưới mặt mũi Bệnh! đúng lúc này một vị cả người làm máu làng mây thông tin ban n h ỉ dạ tại làng đá n h ỉ dạ nâng đỡ tiến vào bộ chỉ huy tạm thời âu nổ kỳ lập tức đứng dậy chuyện gì xảy ra làng mây thông tin ban n h ỉ dạ cố nén thương thế nói ra dù chỉ cả đại nhân chúng ta gặp phải số lớn thần bí võ sĩ tập kích d ạ i cả đại nhân hy vọng có thể cùng quý bộ tụ lại cùng một chỗ hướng làng cỏ xuất phát mới vừa rồi còn có chút do dự âu nổ kỳ lúc này vung tay lên t bốn trăm bốn mươi bảy đối phương cơ sở ngầm một chỗ bờ sông nhỏ theo làng cỏ chạy nạn đi ra các thôn dân tại bờ sông bổ sung nước uống thanh tẩy vết thương di xét bởi vì thể chất đặc thù nguyên nhân vết thương trên người sớm đã tốt cái bảy tám phần sở dĩ trong đám người bận trước bận sau một đường bảo hộ lấy cái này chi làng c ó nạn dân đội ngũ xin dì cùng cụ dạ mạ thì đứng ở phụ cận một cái cao điểm bên trên để phòng b ố n phía cụ dạ mạ bỗng nhiên mở miệng hỏi xin dì trong thôn tiếp viện cũng sắp đến a có lẽ đi xin dì đáp phải có chút không quan tâm cụ dạ mạ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng cũng không biết x ù nạ lao sư các nàng thế nào nàng có thể là c ô n ổ hạ sàn nhìn ngươi lo lắng nàng có phải là có chút dư thừa khẽ cười một cái xin dì nói tiếp ngươi vẫn là lo lắng nhiều lo lắng chính chúng ta đi cụ dạ mạ nhẹ gật đầu ánh mắt chuyển hướng bờ sông làng có các nạn dân nếu như chỉ có nàng cùng xin dì hai cái bất luận là thoát đi thảo quốc vẫn là cái gì khác đều sẽ không chút phí sức rất nhiều có thể mang theo như thế một đoàn làng cỏ nạn dân tình huống lại khác biệt lúc này xin dì đột nhiên nói ra phiền phức đến rồi cụ dạ mạ vội vàng lần theo xin dì ánh mắt nhìn sang phát hiện tại chỗ rất xa dòng sông hạ du một đạo quanh thân cùng với thiểm điện thân ả n h chính đi ngược dòng nước cấp tốc hướng phía bên mình đánh tới thật nhanh cụ dạ mạ thần sắc run lên tốc độ của đối phương cho dù là đối nàng loại này có rét lọn gẳng đồng thuật huyết kế lì dạ đến nói đều cảm giác vô cùng tấn mãnh người đi để mọi người tập kết Ta tĩnh một giao sau, đi ngăn chở hắn. Bình tĩnh bàn chở câu về xin dì thân h n h thoát một cái, bên i tại Xin n ngay vốn định chính mình đi chặt đánh, mất giả mạ chạy chỗ. Cú chặt Di. gặp đã đi, nàng đành phải vội vội vàng vàng chạy tới bờ sông, trao hỏi làng lại, lại lần l có các nạn dân tụ hợp lại, chuẩn bị lại lần nữa đ ư ờ này g rút lui. Xin bên n tốc độ của hắn cũng không chậm rất nhanh liền tại khoảng cách mọi người chỉnh đốn khúc sâu ô ước chừng một hai km vị trí đem đến xâm phạm địch cho cả lại quan sát tỉ mỉ đối phương một phen đặc biệt là trong mắt đối phương thượng huyền lục chữ về sau xin dì đã biết được thân phận của đối phương trước mắt cái này quanh thân quanh quần địa quang hẳn là dự bị bên trên thượng huyền lục cải g ạ cụ mà liên t ạ i x i n gì d o xét đối phương thời điểm thượng huyền lục cải g ạ cụ cũng tại quan sát đến x i n gì, cùng với x i n gì sau lưng mọi người sau đó hắn ánh mắt rơi xuống tổ chức mọi người tập kết cụ r a mạ trên thân chấm r ã i t u é t ra miệng rốt cuộc tìm được các ngươi h ừ có thể khống chế huyết dịch nữ nhân không biết máu của nàng đến tột cùng là cái gì tư vị x i n gì hơi nhũ mày từ đối phương trong giọng nói hắn lại cảm phát giác một cái tin tức đó chính là quỷ vương hoặc là nói cải mèt thế giới vị kia thần bí người đất đèn có đủ cùng hưởng tất cả quỷ tin hơi thở năng lực bởi vì bọn họ phía trước gặp phải quỷ tất cả đều bị bọn họ triệt để tiêu diệt sở dĩ dựa theo tình huống bình thường trước mắt thượng huyền lục cái gạ cụ là không phải biết cụ già mà năng lực sở dĩ mỗi một cái tại thảo q u ố c chẳng có mục đích khắp nơi săn bắn quỷ đều là tên kia cơ sở ngầm xin gì vừa chuyển động ý nghĩ cuối cùng suy nghĩ minh bạch đối phương tìm kiếm chính mình thủ đoạn nếu như hắn cái này nhận giới người đốt đèn không có phòng bị đối mặt thảo q u ố c cảnh nội nhiều như thế bốn phía xuất kích quỷ tất nhiên sẽ bại lộ vị trí mà một khi bại lộ đối phương liền có thể thông qua cùng hưởng tin tức hóa chặt vị trí sau đó tìm tới cửa ken lúc này thượng huyền lục cải g ạ cụ rút ra bên hông trường đao những n à y máu mới tất cả là của ta xin gì ngăn tại đối diện trước mặt uy đối thủ của ngươi là ta lôi chi hô hấp loại hình cây lúa hồn cải g ạ cụ trong miệng phun ra một n g ụ m trọc khí chật cả người hóa thành một đạo màu đen lôi quang đông nhiên b ổ về phía xin gì. v di cùng với một đạo tiếng nổ đùng đoàn xin gì triệt để bị cải g ạ cụ chạm kích t h ô n vệ tiêu tán thành khói cải g ạ cụ khinh thường gắt một cái một đầu tạm ngư cũng dám ngăn tại bản đại gia trước mặt liền tại cải gà cụ mở rộng bước chân chuẩn bị nhào về phía nơi xa cụ ra mã lúc một thanh â m theo phía sau hắn chuyển đến uy đối thủ của ngươi là ta cải g ạ c ủ quay đầu lại biểu lộ có chút khó xử đáng chết nhất thuật ngươi đối nghị dạ tựa hồ tồn tại cái gì hiểu lầm dừng lại xin g ì nói nhỏ đưa lưng về phía ta có thể là sẽ chết nha nói đi xin g ì hai tay thần tốc kết ấ n h ỏ a đ ộ t g à o g ặ c hùn n o r ú t hào hỏa cầu chi thuật vain to lớn ánh hồng nửa bên bầu trời đêm hỏa cầu mánh liệt mà đi nào về phía cải g ạ c ủ cứ việc có không có gì sánh kịp năng lực khôi phục nhưng đồ đần mới sẽ cùng hỏa diễm liệu mạng sở dĩ cải gà cụ vội vàng thân hình nói lên tính toán tránh thoát xin dị hòa、đột. ba ba bá nhưng mà liền tại xin gì thi triển hòa đội đồng thời hắn gái kia đã hoàn thành kết ấn hai tay cũng không có ngừng mà là lập tức ném ra mấy viên phần bồi quân chói tơ thép cùng kỳ bạ cù phụ ạ cù nải những cái kia cũ nải tại hòa đội nhiệm hộ bên dưới lặng yên không tiếng động tại trên không k ế t thành một tấm tơ thép lưới lớn không lại không nghiêng đem tranh né hòa đội cải gạ cụ t r ụ t vào trong thắp ngư ta muốn xé nát ngươi bị tơ thép lưới bao lại cải gạ cụ t r ử i ầ m lên đúng lúc này h ắ n nghe đến một trận hít khà zz hy z z z z z z âm thanh xoay chuyển ánh mắt phát hiện bao phủ hắn tơ thép bên khoảnh khắc trong bầu trời đêm tuân ra một đoá chói lọi khói lửa bị nổ đến thùng trăm ngàn lỗ cải g ạ cù mang theo đuổi mù ngã đến trên mặt đất bất quá xem như thượng huyền quỷ hắn rất nhanh liền khôi phục hơn phân nửa từ dưới đất bỏ dậy trong miệng hùng hùng hồ hồ tốt ta tạm n g ư ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như thế một đ ộ t du cạch tặn cụ dạ mạ lúc này chạy tới lập tức phát động một đ ộ t sau đó vô số vụn v ậ t phá đất mà lên đem vừa mới khôi phục cải gà cù quấn quanh bất quá cải gà cù trung quy là thượng huyền lục không phải phía trước gặp phải những cái kế quỷ h ắ n cũng không có bị cụ dạ mạ một đội lập tức ba lôi chi hô hấp tam chi hình tập hợp ngôi thành lôi lôi chi hô hấp tứ loại hình xa lôi lôi chi hô hấp ngũ chi hình nóng giới lôi một đạo lại một đạo t h i ề m điện tại biển cây bên trong lập lọe nhưng mà bất luận những n à y t h i ề m điện làm sao hưng ánh cuối cùng đều vẫn là bị không ngừng tái sinh vụn vặt vùi lấp sau một hồi trận này một đội cùng lôi chi hô hấp so đấu sắp đến hồi kết thúc cái gạ cụ tính bền dẻo nằm ngoài dự đoán của xỉn di nhưng coi như thế tại trà cờ dạ so đấu bên trong hắn vẫn là không bằng cắm vào tế bảo đệ nhất cụ gia mạ cuối cùng tại một đội bên trong hết sạch tất cả trà cờ dạ cùng với xem như quỷ huyết nục lực cụ sạch huyết dịch chết. Lúc cùng chạy chiến Vù vù. Dùn như lượng, tình huống, nuốt hận mà chết. Vù vù. Lúc này, Tuna cùng、sì、vội vàng chạy tới chiến trường. giả với vội dưới tới tại xem mạ mà huyết huyết quỷ sau rút đó bị Sì khi biết cụ giã mạ cùng xin dị phối hợp lại một lần hành động xử lý thượng huyền lục về sau hai người bọn họ cái hung hăng lấy làm kinh hãi sau đó các nàng cho xin dị mang đến một tin tức đó chính là từ đệ tam xuất lĩnh cổ nổ hạn nghị ra q u ầ n bị cực lạc dương bên trong cái kia tên là nộ q á i vật tập kích bị chỉ trệ tại quốc cảnh tuyến phụ cận xin dì mấy người ngồi vây quanh tại một chỗ đống lửa phía trước thảo luận lên cục thế trước mặt hiện tại thảo q u ố c rất hỗn loạn gộ cạ vì mau chóng không chế làng cỏ lựa chọn đồng thời xuất k í c h nhưng căn cứ chúng ta nhận đến thông tin bao quát chúng ta cộ nổ hạ ở bên trong tất cả làng n ì dạ quân đều bị chặt đánh tổn thất có chút nghiêm trọng xì dùn đem các nàng nắm giữ thông tin cùng c ù gia mạ cùng xin dì nói một chút chờ xì dùn sau khi nói xong dù nạ nhìn xem hai người hỏi các ngươi có ý kiến gì khi biết cụ gia mạ xin dì hai người không những thành công phá vây hơn nữa còn nghĩ cách cứu viện một chi theo làng cỏ trốn ra được nạn dân đội ngũ đồng thời vừa mới đánh giết thượng huyền lục phía sau dù nạ liền không tại đem hai bọn họ trở thành hải tử mà là lấy chân chính n g ỉ dạ đến đối đ ã i cụ dạ mạ lắc đầu đối mặt như thế phức tạp thế cục nàng căn bản lý không rõ đầu mối xin gì thì hỏi dù nạ đại nhân nhiệm vụ của chúng ta bị giải trừ sao dù nạ sửng sốt một chút c h ậ t lắc đầu không có hộ cá bên kia cũng không có truyền đạt bất luận cái gì hủy bỏ chúng ta điều tra tiểu đội nhiệm vụ mệnh lệnh xin gì như bay vung tay nói vậy chúng ta bây giờ cần thảo luận chẳng lẽ không phải tìm kiếm hạ cả xù kỳ thành viên vết tích làm hậu tiếp theo tiêu diệt toàn bộ hành động cung cấp tình báo ủng hộ sao t u n a nhìn xem xin dì trên mặt hơi có chút n g o à i ý lớn tại nàng nghĩ đến xin dì một cái còn chưa đi ra trường nhị dạ thiếu niên trong lúc đó gặp phải nguy hiểm như vậy nhiệm vụ nên bàng hoàng luôn cuốn mới đúng lại không có nghĩ tới xin dì biểu hiện như vậy trầm ồn dạ dạ dạ d n lúc này nói ra tình huống bây giờ không đồng dạng ngươi không nghe ta mới vừa nói sao thảo quốc cảnh nội xuất hiện đại lượng thần bí cường địch những người này thực lực cực mạnh đặc biệt là mấy vị thượng huyền cùng một nhóm thân mặc hạ áo gì thần bí kiếm sĩ đôi chúng ta ngũ đại làng nhị dạ nhị dạ quân tạo thành rất lớn thương vong lại thêm thảo quốc cực lạc dương bên trong, con quái vật kia, viện quân trong khoảng thời gian ngắn rất khói t h ú nạ nói bổ sung tân những n à y thần bí cường địch xuất hiện quá khắc t h ư ờ n g không ít người hoài nghi những n à y thần bí địch nhân có lẽ cũng không phải là ạ cà sủ kỳ người lấy thượng huyền quỷ cùng quỷ hóa quỷ sát đội làm h ạ n tâm lại dựa vào số lượng khổng lồ quỷ bảy c ố này đã bao hàm cái mt thế giới gần như tất cả lực lượng thế lực đã có đủ diện quốc năng lực sở dĩ điều này khiến cho không ít người hoài nghi bởi vì ạ cà sủ kỳ trong âm thầm nếu quả thật có lực lượng kinh khủng như vậy vậy bọn hắn căn bản không cần đến là nút đã sớm có thể lập bàn xin di bình tĩnh hỏi c h nạ đại nhân vậy ý của ngài là cái gì hiện tại liền rút lui sao c h nạ nói ra hiện tại thảo quốc thế cục cùng chúng ta xuất phát phía trước phán đoán hoàn toàn không hợp lại thêm còn có những này làng cỏ nạn dân sở dĩ ta quyết định từ bỏ nhiệm vụ hướng hỏa quốc rút lui cu dạ mạ lúc này gật đầu ta không có ý kiến dù nã lời nói có lý có cứ lại thêm xù nã lại là điều tra tiểu đội quan chỉ huy cho nên nàng truyền đạt từ bỏ nhiệm vụ mệnh lệnh là hợp lý sau đó si dun cũng nói ta cũng đồng dạng liền tại mấy người cho rằng chỉ cần đi cái đi ngang qua sân khấu liền có thể thời điểm xin gì đứng dậy lắc đầu ta không đồng ý cái gì mấy người cùng nhau nhìn về phía xin di xin gì chậm rãi nói ra hiện tại thảo quốc thế cục như thế h ỗ n loạn làng liền càng cần hơn tình báo phương diện ủng hộ bất quá xú nạ đại nhân lời nói rất có đạo lý những ngày làng có nạn dân cũng cần người hộ tống sở dĩ các ngươi chức rút lui à ta một người lưu lại là được rồi chú nạ nhữ mày xì dùn một mặt kinh ngạc cụ dạ mạ càng là đứng dậy hoảng sợ nói xin gì ngươi đang nói cái gì à ngươi một người ở lại chỗ này quá nguy hiểm xin gì lắc đầu nếu như chỉ có ta một người ngược lại an toàn hơn cụ dạ mạ có chút tức giận ngươi c ú nạ nhìn kỹ x i gì đây là ngươi đi qua nghĩ sâu tính kỹ phía sau quyết định sao ân xin di nhẹ nhàng gật đầu dù nạ xua tay ngăn cản chuẩn bị tiếp tục khuyên bảo cụ dạ mạ cùng xí dùn nghiêm túc nói với xin di tất cả cẩn thận nếu như tình huống không đúng ta cho phép ngươi tùy thời rút lui phải xin di lên tiếng sau đó trực tiếp chỉnh lý trang bị rời đi đội ngũ nhìn xem xin di thân ảnh biến mất trong bóng đêm cụ dạ mạ lại kinh hãi v ư ợ vội dù nạ lao sư ngài làm sao có thể lưu xin Di một người chấp hành nhiệm vụ đâu dù nạ nói ra hắn thần thái thong dong nói do nghĩ một mình lưu lại chấp hành nhiệm vụ không phải lời vô ích nhất định là có vạn toàn chuẩn bị mặt khác lời nói của hắn cũng có đạo lý hiện tại thế c ụ c hỗn loạn như thế trực tiếp tình báo đối chúng ta đến nói liền càng trọng yếu hơn c ú dạ mạ vẫn có chút không yên tâm có thể là c ú dạ mạ ghi nhớ chúng ta là lý dạ. nói đi tú nạ cũng nhìn về phía xin dị rời đi phương hướng đối xin dị lựa chọn một mình lưu lại hành vi nàng đã ngoại ý muốn lại lý giải trải qua mấy lần nhận giới đại chiến nàng t ừ n g trải qua rất rất nhiều loại này vì lập đại công mà c a m mạo nguy hiểm người xin dị cái này một đầu cuối cùng thoát khỏi kéo dui hắn tại trong rừng cây thần tốc lao v ư t lên trước mắt là hắn cùng cái mẹt thế giới bên trong cái tia thần bí người đốt đèn quyết chiến thời điểm vô luận như thế nào hắn cũng không khả năng lâm trận lùi bước trốn về cổ n ổ hạ đến mức người k h á c n g h ĩ như thế nào hắn dù sao lúc này hắn là không để ý tới bá nhảy đến một cây đại thụ trên tắng cây hắn một bên vẫn nhìn một phía một bên ở đáy lòng hoàn thiện lên chính mình kế hoạch nếu như tên kia có thể cùng hưởng mỗi một cái quỷ tin tức cái kia tại hắn lộ diện phía trước ta liền nhất định phải bảo trì điệu thấp tận khả năng tránh cho cùng quỷ giao thủ theo thượng huyền lục cái gà cụ chỗ ấy phân tích ra đầu này trọng yếu tình báo về sau xin gì cũng tại tương ứng làm ra h n g đối nếu như mỗi một cái quỷ đều là cái kia thần bí người đốt đèn con mắt lời nói vậy hắn cùng với giới chướng hắn lực lượng liền nhất định phải tận khả năng tránh cho cùng quỷ trả mặt cũng chỉ có dạng này tài năng bảo đảm tự thân tình báo không bị tiết lộ tài năng nút trong bóng tối cho đối phương xuất kỳ bất ý mức ích may mắn ta có sủ gù tô na di nếu không ta liền bị đối phương tin tức chiến đơn phương treo lên đánh âm thầm đoán thầm một câu về sau xin gì phát động sủ gù tô na di hướng tiềm phục tại phụ cận c a z i n ido sasuke haku n e di ký bị mã rô sáu người truyền đạt điệu thấp ấn nút tận khả năng tránh cho cùng q u giao chiến cùng với thu thập hạ cả sủ kỳ thành viên vết tích mệnh lệnh truyền đạt xong mệnh lệnh lệnh hắn cắt đứt cùng sáu người sủ gụ tô nạ di liên hệ tiếp tục phân tích nói ạ cà sù kỳ hẳn còn chưa biết quỷ nội tình bọn họ tất nhiên tới thảo quốc tất nhiên sẽ cùng bị phát sinh chiến đấu ta hiện tại cần xác nhận là ạ cà sù kỳ đến tột cùng tới mấy tổ người có phải là đầy đủ dẫn cái kia người đốt đèn hiện thân nghĩ đến đây s h i n j i vừa chuyển động ý nghĩ lại lần nữa phát động sủ gụ tô nạ di chỉ là lần này hắn liên hệ không phải người khác mà là ạ cà sù kỳ ấy đã ra chương bốn trăm b ố i tại hành động thảo quốc một chỗ bỏ hoang kiến trúc bên trong tại nghe xong xin di mệnh lệnh về sau s ạ s ù k ẹ bất mãn nói lại là đáng chết địa thấp chúng ta đã tránh vài ngày một bên hạ cụ khuyên nhủ đừng oán trách nghe đại nhân lời nói sẽ không sai s ạ s ù k ẹ một mặt khâm phục c muốn trốn ngươi liền tự mình trốn tránh a ta muốn đi làm ta sự tình bạch khởi thân ngăn cản s ạ s ù k ẹ đừng xúc động s ạ s ù k ẹ khẽ hừ một tiếng c không nên ép ta ra tay với ngươi ai hạ cụ bất đắc dĩ thở dài chật thân hình hắn nhoáng một cái thoáng hiện đến s ạ s ù k ẹ sau lưng hướng về s ạ s ù kẻ phía sau cái cổ vị trí vung ra một cái sống bàn tay thật nhanh xa xù k ẹ âm thầm lấy làm kinh hãi vội vàng bay người ngăn cách b à n h bành bành chật hai người tại bỏ hoang kiến trúc bên trong mở rộng kịch liệt thể thuật bọ sức trong lúc nhất thời quyền c ư ớ c tương giao trầm đục c m thanh ở trong phòng không ngừng truyền lên ra càng đánh xạ xù k ẹ liền càng kinh ngạc hắn làm sao cũng không có ngờ tới đối phương thể thuật vậy mà sắc bén như vậy có màn trệ cụ xạ dìn g ặ n g chính mình lại ẩn ẩn có chút theo không kịp đối phương tiết ấu b à n h lại một tiếng vang trầm về sau va vào nhau hai người riêng phần mình ngư ra xa xù kẻ cả giận nói c người thật muốn gây trở ngại ta sao hạ cụ thản nhiên nói đại nhân mệnh lệnh rất rõ ràng hiện giai đoạn chúng ta cần cẩn thận ẩn nút tận khả năng tránh cho cùng quỹ tiếp xúc s a s ù kệ có chút nổi nóng tất nhiên dạng này vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút ta lực lượng chân chính đi hạ cù ngữ điệu vẫn như cũ bình thản nếu như ngươi nghị thi triển chính là sở xa đủ tu tá năng hồ lời nói ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi s a s ù kệ lấy làm kinh hãi ngươi ngươi làm sao sẽ biết nói vô ích nói đại nhân an bài ta cùng ngươi một tổ chính là muốn ta phối hợp ngươi cho nên lúc đó cơ hội thành thúc lúc ta sẽ hiệp trợ ngươi báo thủ nhưng bây giờ còn không phải thời điểm chúng ta muốn lấy đại cục làm trọng tại hành động phía trước x ỉ n g ì liền thông qua sủ c ụ tổn hại ì đem xạ sủ kẹ thân phận tiết lộ cho hạ cụ căn dặn hạ cụ nhìn chặt xạ sủ kẹ đồng thời cho phép hạ cụ tại thời khắc mấu chốt có thể thử nghiệm chế phục xạ sủ kẹ chỗ lấy hạ cụ từ vừa mới bắt đầu liền biết xạ sủ kẹ thân phận gặp xê đối với chính mình hiểu rõ như vậy xạ sủ kẹ có chút chỗ dạ n g cân nhắc một phen về sau cuối cùng vẫn là lựa chọn lại ngồi xuống nói vô ích nói yên tâm mối thủ của ngươi đại nhân một mực nhớ kỹ một chỗ khác núi cao bên trên ý đồ cùng xạ sủ kẹ một dạng cũng tại hoán trách điệu thấp t n nút cũng không phù hợp cá tính của nàng có ý kiến ngươi có thể trực tiếp hướng đại nhân nói ý đồ lập tức trung thực nhỏ g i ọ n g thầm thì nói thôi đi ta mới không có ngốc như vậy đây c ả dìn không tại cùng ý đồ nói nhảm lại lần nữa mượn địa thế tập trung tinh thần quan sát b ố n phía tìm kiếm hạ cả sủ kỳ thành viên thân ảnh không tốt đúng lúc này ý đồ bỗng nhiên kinh hô một tiếng c ả dìn hỏi làm sao vậy ý đồ sắc mặt khó xử ta thân thể của ta bên kia xảy ra chút sự tình hình như tại rút lui thảo quốc cùng ca dìn một dạng thích chứng rét l ò n gẳng cụ i a mạ nhãn lực cũng theo thân thể trưởng thành càng ngày càng tăng mà theo nhãn lực tăng lên ý đồ linh thể trạng thái phạm vi hoạt động cũng từ lúc trước khảo nghiệm năm mươi km tăng lên đến bây giờ bảy mươi lăm km dưới tình huống bình thường khoảng cách như vậy là đầy đủ nhưng trước mắt cú i ạ mạ chính cùng theo xù nạ hướng hỏa quốc phương hướng rút lui tại loại này vượt qua quốc gia tình huống bảy mươi lăm km hoạt động khoảng cách liền xa xa không đủ ca dìn cao mày nói vậy làm sao bây giờ ý đồ nói ra ta có thể muốn trở về một chuyến yên tâm ta còn có những biện pháp khác gia tăng hoạt động khoảng cách ngươi chờ ta nói xong linh thể trạng thái y đồ hóa thành một đạo hồng quang biến mất tại chân trời trong một rừng cây n g h dị kỵ mỹ mạ rồ hai người trong lúc vô tình gặp phải một c h i khổng lồ làng cỏ nạn dân đội ngũ cái này c h i khổng lồ làng cỏ nạn dân đội ngũ trên thực tế là tập hợp mấy c h i chạy tứ tán đi ra đội ngũ sở dĩ không những nhân số đông đảo mà còn trong đó còn có không ít làng cỏ cấp n ý dạ chỉ là dô nhìn chính là mấy vị chúng nhìn dỡ nhìn chung vào một chỗ càng là có vài chục người nhiều đối mặt số lượng như vậy đông đảo n ị dạ làng cỏ n g h cùng kỵ mỹ mạ rồ đều có chút cảm thấy khó giải quyết nhưng mà liền tại bọn hắn suy tư xử lý như thế nào phiền toái trước mắt lúc làng có các nỉ dạ lại mang theo nồng đầm e ngại không tại mà chạy trong khoảnh khắc khổng lồ chạy nạn đội ngũ liền đang gọi là ạ c a t s u kỳ mau đào mạng nha các loại kinh hô bên trong tan tác như ong vỡ tổ nhìn xem hoảng hốt chạy bừa chạy từ phía làng có các nạn dân nghệ dị cùng k ý mì mạ d ồ hai mặt nhìn nhau giờ k h ắ c này bọn họ mới sâu sắc cảm nhận được ạ c a t s u kỳ u y p h o n g vẹn vẹn chỉ là hất lên mây đỏ phục liên thủ đều không cẩn động liền có thể xua tan mấy chục tên mì dạ một chỗ tràn đầy chân cụt tay đứt trên chiến trường thượng huyền nhị cổ c ỡ xì b ù cầm trong tay trường đao hất lên đem trên lưới đao treo máu tươi v ứ t bỏ chiến trường còn sót lại mấy tên làng x ư ơ n g mù nị dạ hoảng sợ nhìn xem cổ c ỡ xì b ù phảng phất nhìn xem xì k ỳ gệ mì đồng dạng trước đây không lâu bọn họ một chi hai mươi người tiểu đội bị trước mắt cái này thượng huyền nhị tàn sát chỉ còn lại ba người bọn họ cổ c ỡ xì b ù mặt lộ khinh thường các ngươi những nị dạ này có yếu có có ác tín hiệu phát ra sao liều mạng với ngươi ba tên làng sương mù nị dạ quần loạn g ố n g giận chuẩn bị làm đánh một trận cuối cùng uy mau trá cái này ra h ỏ a là chúng ta đúng lúc này một đạo lười biếng âm thanh từ đằng xa chuyển đến trên chiến trường song phương cùng nhau nhìn qua chỉ thấy hai cái hất lên mây đỏ phục đầu đội mũ rộng vành thân ảnh chính áp lấy một cái màu trắng đại điệu hướng chiến trường bên này bay tới một chỗ khác trên chiến trường thương nguyên nhất quỷ hóa tản giờ đạp vỡ dưới chân khối lỗi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đối diện hướng phía bên mình đi tới hai thân ảnh hai người này không phải người khác chính là ạ cắt s ủ ký bên trong cụ trí hạ ít triệu cùng bị h ọ di z đi tới trước mặt bị h ọ di z lấy xuống trên đầu mũ rộng vành quan sát một vòng chiến trường nhìn xem trải rộng chiến trường làng cắt nhị dạ tàn chi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói cái này thượng huyền nhất quả nhiên không tầm thường ít chia xem ra chúng ta có một tràng á c chiến ít chĩa cũng chậm rãi lấy xuống mũ rộng đành lên tiếng ân thượng huyền nhất tàn dở không nói tiếng nào giơ lên kiếm đôi hướng về phía ít chĩa cùng bị họa di r t một cái phi hành dung hợp thú vật cóng lên k h ì rủ cổ cùng cụ rỗ sủ kỳ giải gạ chính nhìn xem phía dưới tại cùng làng mây nhị dạ chém giết quỷ hóa kiếm sĩ cụ rỗ sủ kỳ dạy g g ạ thần sắc nghiêm trọng thực lực của người này rất mạnh a khi dù cô cười nói thủ lĩnh đã ra lệnh liền tính nhóm này quái vật lại thế nào khó giải quyết chúng ta cũng chỉ có thể kiên trì bên trên cù dồ sủ ký i ả i gã nói ra ta t r ư ớ c lên n g ư ơ i hiểm hộ ta khi dù cô nhẹ gật đầu ân kiếm pháp của đối phương rất lăng lệ ngươi tốt nhất cẩn thận một chút thật vất vả có cái người bình thường làm cộng tác ta cũng không muốn đổi lại người điên chính ngươi chính là người điên cù dồ sủ ký i ả i gã nói xong thân hình nói lên từ không trung dung hợp thú vật cong lên nhảy xuống đi xuống Ả Cát Sủ cùng Sủ Kỳ quỷ ẩm ẩm tại một trận liên miên bất tuyệt tiếng nổ đùng đoàn bên trong đại địa đang không ngừng run dày gió phảng phất đều tại nước n ở lúc này một thân ảnh theo bạo tạc trong đ u ổ i mù c h u i ra mấy cái xây dịch đến trước trên không hướng về trên không đất xét tạ xù cả nhỏ tới nguyệt chi hô hấp ngũ chi hình n g u y ệ t phách thay qua trong khoảnh khắc vô số như ghệt t ũ l á n h kiếm khí bay tán loạn mà ra đánh út về phía đất xét tạ xù cả đất xét tạ xù cả bên trên ấy đạ dạ cùng xạ sổ di cùng nhau lấy làm kinh hãi riêng phần mình thả người nhảy ra khó khăn lắm né tránh đối phương c h ạ m kích ấy đạ dạ quay đầu nhìn một cái chính mình cái kia bị kiếm khí chém thành mấy khúc đất xét tạ xù cả khoe miệu dâng lên một tay kết cải ấn tây ẩm ẩm bị chém thành mấy khúc đất xét tạ x bạo tạc đem vừa mới nào về phía bọn họ thượng huyền nhị nháy mắt thôn vệ rơi xuống trên mặt đất về sau ấy đã dạ nói ra x à sổ gì đại ca ta đã đem hắn giải quyết hết chớ khinh thường lời nói đều chưa nói xong khi rủ cổ hình thái x à sổ gì liền biến sắc vội vàng vung vẩy lên cái đôi thoáng chốc hắn cái đuôi mũi nhọn bắn ra mấy cây sợi t r ả cơ dạ dính lại ấy đa dạ thân thể đem ấy đa dạ cả người kéo bay lên mà cơ hồ là tại hắn kéo bay ấy đa dạ đồng thời một thân ảnh theo trong đ u i mù thoát ra huy kiếm chém về phía ấy đa dạ vừa rồi vị trí nếu hắn chậm hơn cái một giây Bị bay xạ xô gì sởi trả cờ giả kéo bay ấy đã ra lúc nhìn cũng ả n ứng tiên ngẩn lại, đầu tiên là ngờ ngờ, sau đó thần sau thay đổi đến nghiêm nghị, hướng sắc đến xô về phía đối phương ánh mắt lưu lại tại đối phương trên mặt ba cặp con mắt cùng với con ngươi bên trong khắc lấy thượng huyền nhị chữ bên trên mà bị bom đất xét anh kích mấy lần thượng huyền nhị cổ cỡ s i bù ngoại trừ trên thân hạ ảo dì có nhiều tổn hại bên ngoài cả người nhìn qua cũng không có bị thương gì l i ệ n tại ấy đã dạ cùng xạ s ổ g ì quan sát cổ cợ xí b ù thời điểm cổ cợ xị b ù cũng tại quan sát đến bọn họ chú ý tới trên thân hai người mây đỏ phục về sau nói ra ạ cà s ù k i sao các ngươi cuối cùng hiện thân xạ s ổ g ì sử dụng thanh âm khàn khàn hỏi ngươi đang tìm chúng ta cổ cợ xị b ù c h ậ m rãi nói ra chính thức giới thiệu một chút tại hạ thượng huyền n h ị cổ cợ xị b ù là giết chết các ngươi người, người. d ừ n g a ấy đã dạ gắt một cái xạ s ổ g ì nói ấy đã dạ không nên đem hắn nổ nắp bét ta muốn đem hạn chế thành k h i lỗi thật tốt cất dấu nói đi song phương k ị đấu nơi xa vô số trang giấy tập hợp một chỗ ở không trung hội tụ thành cô nạn gián g dấp hiện nhiên đây là cô nạn một bộ ca mỹ bùn xỉn bởi vì không tín nhiệm dẹt nguyên nhân đứng giữa liên lạc công tác nàng đích thân gánh chịu xuống tại cẩn thận quan sát một cái nơi xa kịch đấu về sau cô nạn c ố này ca mỹ bùn xỉn lại lần nữa hóa thành trang giấy tiêu không một tiếng động bay mất một chỗ bình nguyên bên trên b a n g cùng với một tiếng vang thật lớn bị họa di rét cả người bay ra ngoài hung hăng ném xuống đất qua m ấ y giây trong tay hắn quệ ỷ kỳ d ị mới sôi trào rơi xuống đâm vào mặt đất phát ra một trận long long tiếng vang nếu cẩn thận quan sát liên có thể phát hiện quệ ỷ kỳ dịt r ê n lưới đao trải rộng vết dạng. phản phất trận trải đã qua vô số á cứ đấu đồng cấp sau lui, dạng. Bên kia, ít hướng phía sau manh liệt lui, trong hốc mắt xạ dịn gắng cấp 3 cũng nháy mắt biến hóa thành mạng dịn gắng. xạ kia, liệt trịa phía hóa ít mắt mắt hốc cú c xạ việc hắn chưa từng khinh thị đ ị c h nhân có thể kết giao tay về sau hắn vẫn là phát hiện chính mình đánh giá thấp đối diện cái này thượng huyền nhất thực lực đối phương mặc dù rất giống không biết cái gì nhất thuật nhưng thể thuật kiếm thuật mạnh đều là hắn cả đời ít thấy mà còn hắn ẩn ẩn phát hiện đối phương tựa hồ có thể nhìn thấu thân thể của hắn dự phán hắn động tác giống như là có bị hạ cựu gẳng đồng dạng không hắn nháy mắt đẩy ngã ý nghĩ này bởi vì theo bị họa di z cùng đối phương vừa rồi giao thủ lên xem đối phương có được cùng loại xạ d ì n gẳng đồng dạng nhìn rõ năng lực lại thêm bị hạ cựu gẳng đồng dạng năng lực nhìn xuyên tường xem ra không tiêu hao một số nhã lực là không giải quyết được hắn ít trịa thực mau có quyết đoán ba ba ba đúng lúc này số lớn làng cắt bộ đội chạy tới chiến trường x u ấ t đội không phải người khác chính là làng cắt c ả d ẹ t đệ tứ bản nhân phía trước một tràng đại chiến c ả d ẹ t đệ tứ chưa bắt lại thượng huyền nhất quỷ hóa tàng hắn giờ sở di suất đội tạm thời lui đi bây giờ hắn hội hợp triệu rỗ cùng ạ cụ g i đội ngũ lập tức ngóc đầu trở lại ạ cà xù kỳ người làm sao cũng tại bọn họ hình như tại giao thủ a đây là có chuyện gì bọn họ không phải một bọn sao thấy chia bị h ỏ a di z đang cùng thượng huyền nhất quỷ hóa t ả n dở chiến đấu l à n g cắt một đám bao quát cả d ẹ t đệ tứ bản nhân ở bên trong tất cả đều cảm thấy không hiểu ra sao chia rỗ cùng ạ cụ dạ thì quan sát một cái chiến trường nhìn xem trên chiến trường ngổn ngang lộn xộn nằm đầy mấy chục cỗ làng cắt nghỉ dạ thi hài cùng với thất linh bắt lạc nát đầy đất các loại khối lỗi hai người bọn họ đều lấy làm kinh hãi nếu biết rõ vừa rồi cùng thượng huyền nhất giao thủ có thể là từ cà d ẹ t đệ tứ đích thân xuất lĩnh một c h i tinh nhuệ nị g i a q u ầ n kết quả không những không có giải quyết đi cái này thượng h u y u nhất n ngược lại còn tại đối phương một người trên tay hao tổn nhiều như vậy nhân viên điều này không khỏi làm cho các nàng cảm thấy kinh hãi lúc này một vị làng cắt ly ra hỏi cà d ẹ t đại nhân chúng ta bây giờ làm sao bây giờ cà d ẹ t đệ tứ nói ra xem ra chúng ta phía trước phân tích có sai thượng huyền cùng hạ cà xù kỳ rõ ràng không phải cùng một bọn c h i a rồ nói ra chúng ta vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ trước hết để cho bọn họ tự giết lẫn nhau cà dẹp đệ tứ n h ẹ gật đầu nhóm người này không nhân quỷ không quỷ thượng huyền hắn muốn đối phó ạ cắt xù kỳ hắn cũng đồng d ạ n g muốn đối phó cho nên d ư ớ i mắt lựa chọn tốt nhất chính là tọa sơn quan hồ đấu nơi xa tại không có người lưu ý trong một rừng c â y vô số trang giấy hội tụ vào một chỗ nhưng tụ thành cổ nạn gián dấp không thể nghi ngờ đây cũng là cổ nạn một bộ cả m ì bùn xỉn cẩn thận quan sát một phen về sau cổ nạn cả m ì bùn xỉn không có can thiệp nơi xa chiến đấu mà là lại lần nữa hóa thành một mảnh bay tán loạn trang giấy bay mất không bao lâu theo bốn p h ư ơ n g tám hướng bay tới trang giấy rơi xuống một chỗ không đáng chú ý trong sơn động hội tụ thành một cái hoàn chỉnh cổ nạn mà hiện tại trong cái sơn động này nạ gà tổ yên tĩnh ngồi tại chính mình xe gỗ bên trên trên mặt thần sắc vô cùng lạnh nhạt chương bốn t r ư ơ i mốt giấu tại bên trong làng cỏ quỷ rầm rầm tại một trận tiếng vang bên trong đại cổ đại cổ trang giấy tại trên không tụ lại cuối cùng biến thành cô n à n rắn g dấp ngữ khí nghiêm túc nói với nạ gà tổ nạ gà tổ ít chĩa cùng b í họa di dép h á t hiện thượng huyền nhất xa s ô dị cùng ấy đ ã dạ ngăn chặn thượng huyền nhị nạ gà tổ rất thẳng thắn mà hỏi tình hình chiến đấu làm sao nên còn tại chiến đấu bên trong dừng lại cô nạn nhữ mày t ư ợ n g huyền nhất cùng t ư ợ n g huyền nhị thực lực rất mạnh ta lo lắng bọn họ khả năng không hoàn thành được nhiệm vụ n ạ gà tổ quả quyết ra lệnh khiến người khác đi chi viện bọn họ nhất định muốn bắt lấy thượng huyền nhất cùng thượng huyền nhị cô n à n mặt lộ vẻ khó xử ca cụ dù k h i đ à n tại phía nam bị ngăn trở khi d u cô cụ dồ sủ kỳ i ả i g ạ giờ phút này cũng tại trong lúc k ị chiến c h thảo q u ố c tình huống so mong muốn còn muốn phức tạp đối phương tựa hồ đã sớm chuẩn bị xuất hiện rất nhiều không biết tên cường g i ả bí ẩn k h ì dù cô bên kia đã có chút ngăn cản không nổi n ạ gà tổ trầm giọng nói không cần phải để ý đến hi d u cô bắt lấy thượng huyền nhất cùng thượng huyền nhị mới là hành động lần này mấu chốt ta nhất định phải biết rõ ràng những người này nội tình cô nạn nói ra có thể là chúng ta bây giờ nhân thủ không đủ a nạ g ạ tổ hơi chút trầm âm l i ề n hạ quyết tâm tất nhiên dạng này vậy thì do ta tự mình đi một chuyến đi cô nạn liền vội vàng k h u y ê n n ủ vẫn là đợi thêm một chút ta có lẽ bọn họ có khả năng giải quyết gần nhất n h ậ n giới có chút không đúng những n à y quái v ậ t xuất hiện quá khác thường để ta cảm thấy b ấ t an dừng lại nạ g ạ tổ lại lời nói xoay chuyển ngươi không cần quá lo lắng nhận giới không có người nào là ta đối thủ gặp nạ g ạ tổ đã quyết định cô nạn liền không tại quyết bảo yên lặng thủ hộ tại nạ gà tổ bên người ba ba bá rất nhanh bẹn gì từ xuất kích thảo cúc trên một ngọn núi ô bi tô Bì ngắm nhìn nơi xa cho mày tại đích thân tới thảo quốc về sau hắn mới phát hiện thảo quốc bên trong hỗn loạn vượt xa tưởng tượng làng cỏ b ộ c phát trận kia nội chiến cũng không phải là hỗn loạn kết thúc mà chỉ là bắt đầu thần bí quái vật cùng ngũ đại làng nhị dạ kịch đấu cơ hồ khiến chiến hỏa đốt khắp cả toàn bộ thảo quốc bây giờ ạ ca sù kỳ can thiệp để thế cục thay đổi đến càng thêm khó bể phân biệt hào hào lúc này dép thân ảnh theo mặt đất chậm rãi lộ ra ô bi tô hỏi thế cục thế nào dép nói khắp nơi đều tại chiến đấu toàn bộ loạn ô bi tô nhìn phía làng cỏ phương hướng cái kia làng cỏ đâu hiện tại là tình huống như thế nào? làng cỏ mới là tất cả hỗn loạn bắt đầu sở dĩ ô bị tổ vô cùng quan tâm làng cỏ tình huống hiện tại tại hắn nghĩ đến chỉ có làm rõ ràng làng cỏ bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì tài năng đem trước mắt loạn cục từng cái trải vớt rõ ràng dẹp núi v a i không rõ ràng ô bị tổ liếc dẹp một cái tuyệt không ngại nói không cần nhìn ta như vậy ta phái qua phân thân một cái đều không có trở về ô bị tổ hơi nhũ mày dẹp dần nút năng lực đó là không thể nghi ngờ có thể đem dẹp phân thân tất cả giải quyết đi vậy nói rõ làng cỏ bên trong nhất định cất giấu cái gì đồ vật lê vớm suy tư một phen về sau ô bị tổ nói ra để g ì cùng xì nổ đi qua nhìn một chút ta cảm thấy đáp án có lẽ liền giấu ở bên kia tốt gật đầu Z e f còn nói thêm n ạ gà tổ bên kia bắt đầu hành động h ắ n hẳn là để mắt tới thượng huyền nhất cùng thượng huyền nhị ô b i t ô hỏi đã phát hiện thượng huyền nhất cùng thượng huyền nhị tung tích Z e f gật gật đầu ít chĩa cái kia một tổ tìm tới thượng huyền nhất mà còn làng cắt nỉ dạ quân cũng tại phụ cận đến mức thượng huyền nhị là bị xạ sổ g ì cùng ấy đã dạ tìm tới bất quá bất quá cái gì Z e f nói bất quá ta luôn cảm giác những n à y thượng huyền tựa hồ không có ẩn tàng vết tích s u nghĩ cho nên nói không tốt là chúng ta tìm tới bọ vẫn là bọn hắn tìm tới chúng ta ô bị t ô nói ra đi thôi vậy chúng ta cũng đi nhìn xem một chỗ trong rừng cây xin gì như cũng ngồi tại trên t á n cây dùng sủ g ụ tô nạ gì không ngừng liên lạc mọi người thu hoạch đủ kiểu tin tức hạ cù thông qua sủ g ụ tô nạ gì báo cáo đại nhân chúng ta phát hiện thượng huyền nhị vết tích hắn đang cùng tối ạ cá sủ kỳ người giao thủ xin gì thuận miệng phân phó nói tiếp tục giám thị chỉ chốc lát sau c ả dì báo cáo đại nhân ta phát hiện thượng huyền nhất hắn bị tối ạ cá sủ kỳ cùng làng cắt người bao vây tiếp tục giám thị xin gì vẫn là câu nói kia sau đó xin dì lấy ra tùy thân bản đồ dùng bút tiêu ký một cái thượng huyền nhất cùng thượng huyền nhị vị trí thượng huyền lục đã bị ta giải quyết hết thượng huyền quỷ liền tính toàn bộ bổ đủ bây giờ hẳn là cũng chỉ còn năm cái hiện tại thượng huyền nhất cùng thượng huyền nhị đều đã lộ diện còn lại cũng chỉ có ba cái thượng huyền quỷ tiêu ký xong hắn yên lặng tính toán k h i thật thượng huyền quỷ bên trong chân chính để hắn cảm thấy kiên kỵ cũng chỉ có thượng huyền nhất quỷ hóa tản d ở cùng thượng huyền nhị cổ cỡ sibo cùng với khống chế vô hạn thành nạ kìm đến mức mặt khác thượng huyền quỷ hắn cũng không phải là chưa từng dết không có gì uy hiếp đúng lúc này một mực bị hắn bị đại nhân chúng ta phát hiện tối ạ c á t s ủ kỵ có một tổ người chính hướng về làng cỏ tiến đến là ai xin gì trong miệng hỏi ánh mắt dừng lại ở trên bản đồ làng cỏ vị trí nghệ g ì nói ra theo bên ngoài hình dung tướng mạo bên trên nhìn tựa hồ là ma v ậ t gì cùng y sư xin nổ cái kia một tổ tốc độ bọn họ rất nhanh đã tiến vào làng cỏ l i ê n tại xin g ì chuẩn bị phân phó nề gì nghiêm mật giám thị thời điểm nghệ gì bên kia đột nhiên chuyển đến một tráng thốt lên đ âm thanh xin gì hỏi vội phát sinh cái gì nghệ dị nói ra làng cỏ bên trong bạo phát chiến đấu là ma vận dị hắn hình như gặp cái gì c ư n g địch đã triển lộ hoàn toàn thân thể mặt khác cùng hắn đồng hành y sư xì nổ cũng bạo phát trà c ờ dạ biến thành một cái to lớn màu tím quái vật xin gì nghe vậy s ầ mặt m lại cùng gì giao thủ qua hắn rất rõ ràng gì cái này ma vật thực lực liền trà c ờ dạ quy mô mà nói gì tuyệt đối là vi thu cấp là cái mười phần quái vật mà nệ gì trong miệng miêu tả cái k i a màu tím quái vật tám chín phần mười là xì nổ tại vốn là thời không trung tâm tâm nghiệm nghiệm nhân tạo vi thú linh vĩ gì thêm linh vĩ tổ hợp thật không đơn giản sở dĩ hắn giờ phút này rất hiếu kỳ làng cỏ bên trong đến cùng có cái gì có thể để cho ông dị cùng xì nổ vừa động thủ liền bộ phát toàn lực không tốt thông qua sủ gụ tôn xin dĩ lại lần nữa nghe đến n g h ề gì tiếng kinh hô xin dĩ hỏi làm sao vậy n g h ề gì tựa hồ bị cái gì khiếp sợ đến chậm chạp tổ chức không được ngôn ngữ cùng hắn cùng tổ kỳ m ì mạ rỗ lúc này thông qua sủ gụ tôn ạ g ì báo cáo đại nhân ma vật gì cùng xì nổ toàn bộ biến mất xin dị ư ứ n g sở biến mất thong thả lại sức n g h ề gì lúc này mới lên tiếng không bọn họ không phải biến mất bọn họ là bị lực lượng nào đó trói buộc lại đại nhân làng có bên trong cất giấu một cái rất mạnh rất mạnh q u hiển nhiên bị h cựu cẳng để nghệ dị nhìn thấy cảnh tượng k ó tin chương bốn trăm năm mươi hai thú săn xuất hiện xin gì nhìn phía làng có phương hướng thần sắc nghiêm nghị ma vật gì cùng thu được linh vi xì nổ cái này một đôi tổ hợp thực lực cũng không cho khinh thường cho dù là xin gì đối đầu bọn họ muốn thắng cũng phải phí hết sức thủ đoạn mới được nhưng chính là cái này một đôi phiền phức tổ hợp tiến vào làng có phía sau bất quá một lát liền bị giải quyết hết cái này liền không thể không để người nghị sâu xa quỷ hóa tàn dở cùng cổ c ờ x i bộ vị trí đã xác định trốn tại bên trong làng có không phải là bọn họ mà cái khác thượng về quỷ cho dù là quỷ hóa các kiếm sĩ hẳn là cũng không đủ để trong thời gian ngắn như vậy giải quyết dim gì cùng xì nổ sở dĩ đáp án không cần nói cũng biết cái kia giấu ở làng cỏ bên trong cả kinh có bị hạ cựu gẳng n ệ gì lời nói không có mạch là quỷ t a m chín phần mười chín h là cái mạch thế giới bên trong cái kia c ấ p đi kỷ bụt xù gì m ù dạn g quỷ vương lực lượng thần bí người đốt đèn rốt cuộc tìm được hắn xin dị có chút h í p mắt lại hắn thu săn xuất hiện trong lòng sát ý s ô i trào đúng lúc này su cụ tôn ạ dị kết nối một chỗ khác lại lần nữa truyền đến n g h ề dị cái kia có chút run dày âm thanh đại nhân ta thấy được ma vật dị cùng màu tím khoái vật hình như bị một loại nào đó kết giới trói bụt lại không những như vậy trên người bọn họ trả cờ dạ còn tại bị rút lấy xin dị không có cảm thấy ngoài ý muốn. nếu như giấu tại bên trong làng có quỷ chính là cái mèx thế giới cái kia người đốt đèn lời nói tất cả những thứ này liền đều không đủ là lạ đối phương có thể cướp đi kỹ một sụ gì m ù dạng quỷ vương lực lượng thu hoạch được gần như vô tận sinh mệnh cộng thêm có thể điều động thập nhị quỷ nguyệt cùng quỷ sát đội kiếm sĩ xâm lấn nhận giới vẹn vẹn theo hai điểm này xin dị cũng có thể thấy được đối phương đã triệt để trình hợp cái mèx thế giới thu được cái mèx thế giới bên trong lực lượng mạnh nhất mặt khác từ đối phương đèn có thể toàn diện áp chế chính mình đèn về điểm này xin dị liền có thể phán đoán ra tại người đốt đèn một chuyến này bên trong đối phương tư lịch nhất định so h ẳ n cái này tân nhân phải thâm hậu phải、nhiều. mà người đốt đèn là có thể xuyên qua khác biệt thế giới cho dù là x ỉ n gì cái này vừa mới lên làm người đốt đèn không có hai năm niệm y cũng bởi vì cơ duyên xảo hợp đi qua cái khác thế giới liền càng đừng đ ề c ậ p đối phương vị này chỉnh hợp cái m á t thế giới không biết bao nhiêu năm thâm niên người đốt đèn sở dĩ đây cũng là x ỉ n gì không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân bởi vì ai cũng không biết đối phương đến tột cùng đi qua cái nào thế giới cùng mặt khác người đốt đèn giao dịch qua cái gì vũ khí đạo cụ nếu như đối phương ngoại trừ cái mác thế giới lực lượng bên ngoài còn có một ít cổ quái kỳ lạ vũ khí đạo cụ gì đó cái kia xin gì cấp hống hống tìm tới cửa chẳng khác nào chịu chết may mắn mà có hạ cả sủ kia s h i n j i âm thầm cảm khái một câu dì cùng x i nộ tập kích làng cỏ rõ ràng là giúp hắn dò xét lôi k h u vì hắn thử ra vị trí của đối phương cùng với thủ đoạn dù sao cái m a t c h thế giới lực lượng hạn mức cao nhất liền bày ở chỗ ấy đối phương liền tính lại thế nào thâm n i ê n có thể dùng đến cùng mặt khác người đốt đèn trao đổi vật tư cấp độ cứ như vậy cao vô luận như thế nào tích lũy con bài chưa lật khẳng định đều là có hạn đánh ra một tấm liền thiếu đi một tấm sở dĩ xin gì chỉ là cẩn thận đánh ấy lòng lại cũng không e ngại đối phương bởi vì nhận giới lực lượng hạn mức cao nhất vượt xa cả mắt thế giới nếu không phải mình đèn bị đối phương áp chế. Hắn càng xa xôi ở cung điện dưới lòng đất đại sành trong một mảnh phế tích dị cung xì nộ bị phân biệt giam cầm tại hai cái to lớn cột sáng bên trong vừa rồi đại chiến mặc dù ngắn ngủi lại dị thường kịch liệt chỉ thời gian mới hơi liền đem toàn bộ địa cung hủy cái bảy tám phần hơn phân nửa địa cung đại sảnh biến thành phế tích lành lạnh lệch từ đỉnh đầu địa cung không lưu chỗ tổn hại rơi vào đem địa cung chiếu sáng bành bành bành bị nhốt tại trong c ổ sáng gì cùng s i nổ còn tại phản kháng bọn họ từng quyền từng quyền đánh kích tường ánh sáng tính toán tránh ra nhưng mà bọn họ đánh kích lại vẹn vẹn chỉ là để c ổ sáng tường ánh sáng lắc lư hai lần di giận d ữ h ế t đáng chết đây là thứ độ gì phong ấn kết giới sao so sánh với mdi đã trở thành linh vĩ dịn cơ dị kỳ xì nổ phải tỉnh táo phải nhiều hắn mặc dù cũng tạo ra sức đánh tường ánh sáng nhưng ánh mắt lại đang quan sát một phía rất nhanh hắn liền chú ý đến giam cầm bọn họ của sáng đấy là phi thường dụng cụ tivi n h căn bản là không giống như là nhận giới kết quả s i n n ỗ nhìn phía chủ tọa bên trên người thần bí hắn rốt cuộc là ai xem như một tên dạo chơi nhận giới gián điệp hắn thực lực tại ạ cà s ù kì bên trong có lẽ không tính đứng đầu nhưng kiến thức tuyệt đối là đứng đầu sở dĩ hắn đã ý thức được giờ phút này chính thông qua đặc t h ù dụng cụ rút ra chính mình trả cờ ra người thần bí thân phận sợ rằng không bình thường tiến tới hắn suy đoán lần này thảo quốc biến cố có lẽ là một chàng nhằm vào bọn họ ả cà xù kì cà bấy chủ tọa bên trên bên hông treo đèn người thần b lúc này chính hấp thu theo dị cùng xì nổ trên thân hai người rút đi ra trả cờ dạ. cảm thụ được chuyển vào trong cơ thể lượng lớn trả cờ dạ, cho dù là hắn cũng cảm nhận được ngoài ý m u ố n hai cái này hẳn là ạ cà s ù kỳ bên trong nhân vật đặc biệt giải quyết bọn họ ạ cà s ù kỳ bên trong vị kia thủ lĩnh nên liền muốn nhịn không được lộ diện vì xâm lấn nhận giới hắn làm rất nhiều bài tập hắn rõ ràng tại nhận giới trả cờ dạ mới là tất cả căn bản là n ỉ dạ lực lượng cội nguồn sở dĩ cân nhắc một cái n ỉ g i mạnh yếu phương pháp có không ít nhưng tương đối trả cờ g i nhiều ít thường thường là hiệu suất cao sai lầm tỷ lệ thấp nhất một loại Mà trước mắt cái này trước tên cái cạt hai ạ sau ủ kỳ thành viên trong cơ thể viên trả cơ cờ dạ lượng, vừa xa làng là những nìn, hắn gọi có cái được rô sở s y đó o trong á n người này tại sủ kỳ bên trong địa vị nhất định không tầm thường. hai địa Sau tại cạt tầm ạ sủ kỳ đ vị người thần bí liếc qua treo ở bên hông đèn lúc này bên hông hắn treo đèn chính lẽ ra hóng ánh nhưng lại không hề quan g mang trói mắt mà theo tia sáng lấp lánh đèn trong bầu màu vàng hạt cắt cũng tại từng chút từng chút tiêu hao Hiện nhiên áp chế dị đèn, không phải là không xin đại giới. Cái đèn, áp có dị là làm cho tàn tiêu hao sạch sẽ hắn không những không cách nào lại tiếp tục gáp chế xìn di đèn liền xuyên qua hai thế giới đều không làm được đúng lúc này hắn đột nhiên ngầm đầu nóng nhìn hướng về phía một cái phương hướng đó là thượng huyền nhất vị trí chính là vừa mới hắn cảm ứng được thượng huyền nhất quỷ hóa t à n d ơ bị một tên hư hư thực thực gạ cặt s ủ kỳ thủ lĩnh cường đại nỉ dạ tập kích cuối cùng hiện thân người thần bí khỏe miệng v ề một cái chậm dại đứng dậy na kim ế hỏi đại nhân đi thôi chúng ta thú săn xuất hiện nói xong người thần bí hai tay nắm chặt đem ánh sáng trụ bên trong dị củng xì nổ trạ cờ dạ toàn bộ rút sạch sau đó mang theo nạ kìm hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi x a bay đi